ở lẽ và ba cũng chính là cao giai nhất bên trong chỉ có bốn người bốn người này ở thần chi đại lục bên trong mới tính được là cho tới cường tồn tại mỗi người bọn họ đều có hết sức quan trọng sức mạnh hủy diệt thiên quân thiên đạo chi quân dư Đông hải khuôn mặt minh ngông sống sắp tới năm ngàn năm hắn hai con người nhưng như cụ mắt sáng bình thường nhìn quét phía dưới phương các đại cao thủ cũng không khỏi hài lòng gật gật đầu đám người kia mới là thiên quân phủ hạt nhân tồn tại so với ngàn năm trước ở hắn dẫn dắt đi có nhảy vọt phát triển điều này cũng nghiệm chứng này sát lục thiên quân phủ quân chủ vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đạo lý này, mà bên cạnh tam đại thiên quân thì lại đều là cùng hắn cùng thời kỳ cường giả, có thực lực cũng là chỉ đứng sau dư đông hải bên dưới. quân chủ, thần lâm đến rồi. phía dưới một cái thiên nhân cảnh đỉnh cao cao thủ quỳ lệ trên đất nói, ồ, dẫn hắn đi vào dư đông hải tế hiếp hai mắt, lãnh đạm nói uy nghiêm nghiêm túc sức mạnh căn bản không cần cố ý lộ ra, phía dưới vạn người cao thủ cũng là đối với hắn phục phục thiết tiếp. đúng cái kia thiên nhân cảnh cao thủ mới vừa nói hết lời, một tiếng cười sang sảng thanh động nhiên từ đại điện truyền ra ngoài một đạo ảo ảnh nhanh chóng lóe lên, một đạo tấm màn đen bao phủ toàn bộ đại điện, xoay quanh mấy chu sau, đó là rơi vào trung ương nhất, huyễn trở thành một cái hình người dáng dấp thanh niên. Ha ha, dư Đông Hải, này ngàn năm qua khỏe Lưu Vương cũng không cho dư Đông Hải cái gì mặt mũi, ngược lại, hắn đối với này cướp giật quân chủ vị trí nam nhân trái lại vô cùng phẫn nộ. Lưu Vương dư Đông Hải trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao? Ngươi không hoang lên ta trở về? Lưu Vương có vẻ hơi dè dặt nói. Lưu Vương trưởng lão trở về, há có không hoang lên lý lẽ? Ha ha, ta sát lục thiên quân phủ có thể có hôm nay cũng dựa cả vào ngàn năm trước các đại trưởng lão cộng đồng phân đấu nói đến lưu trưởng lão vẫn là công thần dư đông hải ha ha cười nói thế nhưng lưu như vương lại sao lại không ra người sau cười to sau lưng đến cùng ẩn dấu đi cái gì hay là cũng chỉ có hai người bọn họ biết rồi cũng nên lưu trưởng lão những ngày qua tôn đệ tử cùng thiên nhân cảnh đệ tử lại có cái nào không quen biết lưu vương ngàn năm trước trí cường trưởng lão địa vị cùng thực lực chỉ đứng sau tứ đại thiên quân cùng quân chủ dưới hơn nữa hiện nay thân thể còn ở thiên quân phủ trên quảng trường tùy ý ai nhìn thấy vị này thân thể đều sẽ hiện ra vẻ tôn kính chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nhìn thấy chân nhân. Đó là tự nhiên. Tất cả những thứ này đều là ở quân chủ dẫn dắt đi mới có hôm nay." Nưu Vương cười lạnh nói. "Nhiều Tạ trưởng lão hữu ái. Dư Đông Hải cười to. "Dư trưởng lão, ta trong miệng nói tới quân chủ, chính là ngàn năm trước sát lục thiên quân này vừa nói, tất cả mọi người đều nhất thời đều há hốc mồm, mỗi người đều dùng ngờ vực ánh mắt quét mắt Dư Đông Hải cùng Nưu Vương, không biết đến cùng có ý gì. Sát lục thiên quân, không phải đã chết rồi sao?" Dư Đông Hải nhíu nét mặt giàn ruột, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. "Một câu Dư trưởng lão" lập tức đem địa vị hắn hạ thấp không ít, cái này cũng chưa tính cái gì, người sau dĩ nhiên trực tiếp để nằm quân chủ mà lơn là chính mình, điều này làm cho hắn bộ mặt ở đâu? Ngưu Trường Lão, Đại Ca Tử, ta xác thực thâm biểu thiên giới, ta tin tưởng Đại Ca trên đời thoại, này sát lục thiên quân phủ nhất định so với hôm nay còn muốn huy hoàng dư Đông Hải lãnh đạo nói, không sai, Lão chủ nhân xác thực chết rồi. Câu nói này từ Ngưu Vương trong miệng nói ra, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Những này sát lục thiên quân phủ đệ tử nơi nào lại biết nằm quân chủ tin tức? Bọn họ chỉ có điều từ dư Đông Hải bên kia nghe được quân chủ tử tin tức sau đó lại truyền ra quân chủ là bị thần lâm giết chết vì lẽ đó đều nhất trí cho rằng sát lục thiên quân đã chết rồi lời này từ lưu vương trong miệng nói ra cũng lại nghiệm chứng sự thực này bất quá người quân chủ này vị trí có vẻ như cũng không phải đến phiên ngươi đến ngồi đi lưu vương lãnh đạm nói lưu vương dư đông hải từ lâu chữ hàng không ít phẫn nộ từ khi nghe được lưu vương trở về tin tức bắt đầu hắn liền un tùm bất an dù sao người sau năm là đại ca tùy tùng một lòng hiệu lực với đại ca mà đối với mình dạ thâm cũng là đề phòng đã lâu Bây giờ dĩ nhiên dám to gan ở các đệ tử trước mặt, nói ra lời nói này thì lại làm sao sẽ không phát hỏa. Người có ý gì? Hừ, Dư Đông Hải, lão chủ nhân một ngày chưa chết, người quân chủ này vị trí đó là hắn, mà ngươi nhưng chiếm lấy ngàn năm, đây là hạ đạo lý. Nưu Vương nói lời này thời điểm, lại sẽ tầm mắt phóng tới Tam Đại Thiên Quân trên người, trong ánh mắt quá nhiều là khi trách. Hắn tuy rằng tu vi không có đạt đến tiên quân cảnh giới, thế nhưng một thân quyền lợi cùng địa vị, cũng là không chút nào ở Tam Đại Thiên Quân dưới, điểm ấy cũng là mười quân bên trong đặc biệt nhất một cái. Nưu Vương, quân chủ hiện nay đã chết, Ta sát lục thiên quân phủ không thể một ngày vô chủ, mà dư trưởng lão lại là ta thiên quân trong phủ thực lực mạnh nhất, tôi có nhiêu kế người, người quân chủ này vị trí cũng lý. Đạo ngày mai quân vừa muốn đem thoại nói tiếp, lại bị nhiêu vương lạnh lùng lời nói cho chống đỡ trở lại, là tôi có tâm kế đi. Nhu vương cười lạnh nói, nhiêu vương ngươi muốn chết dư đông hải từ lâu không kiềm chế nổi, một thân thiên quân tu vi đột nhiên thả ra một đạo khủng bố ép có thể che ngập bầu trời sức mạnh bao phủ cả tòa đại điện, cái kia nguồn lửa giận hầu như để hết thể thiên quân phụ đệ tử đại phun máu tươi, không dám thở mạnh một cái. Đang lúc này. Dư Đông Hải trong hai con ngươi từ lâu che kín sắc ý, bàn tay lớn hơi động, đông dương hiện lên một đạo to lớn trường phong, khủng bố thôi áp lực đập xuống, ầm ầm một tiếng, toàn bộ cung điện cũng vì đó run lên. Hết thảy thiên nhân cao thủ thậm chí thiên tôn cao thủ đều bị càn quét mà ra, toàn bộ chen chúc chung một chỗ, rồn dập dùng sợ hãi vẻ mặt nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên ra tay quân chủ, thì có ai dám diện mở miệng? Hầu như tất cả mọi người đều sẽ trước kia tụ huyết nứt xuống. Hừ, dám nói xấu bản quân kết cục chính là Tử Dư Đông Hải lãnh đạo nói, hắn hoàn toàn có lòng tin, dựa vào chính mình thiên quân sức mạnh, vung tay lên liền đủ để đem chỉ có linh hồn Ngưu Vương giết chết ngàn lần và lần. Chỉ là khói bụi tan đi, nơi nào còn có Ngưu Vương bóng người? ở giữa cung điện căn bản không có thứ gì. Nguyên Lai, đây chính là Thiên Quân. Lúc này từ đại điện trên bầu trời truyền đến một tiếng lạnh lùng tiếng cười. Dư đông Hải nét mặt giàn nua vừa kéo, đem tầm mắt nhất tới bầu trời, đập vào mi mắt, rõ ràng là một tên thanh niên, mà ở sau thân thể hắn chính là Ngưu Vương. La Thần Lâm hầu như hết thảy Thiên Quân phụ đệ tử đều đại hô lên, rồn rập dung nộ mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa bầu trời thanh niên. Hắn không thể hiện tại liền xông lên bắt hắn cho giết, bởi vì hắn, giết mình đã từng quân chủ, sát lục thiên quân. Thần Lâm không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến thần chi đại lục, ông trời có mắt, hôm nay, ta nên vì đại ca ta báo thù dư Đông Hải cuồng bạo một tiếng đột nhiên thả ra một đạo khủng bố ép có thể, cự trưởng hiện lên, lại muốn động thủ. Dừng tay dư Đông Hải, ngươi dám đối với thiếu chủ vô lễ lưu vương vẫn nộ quát. Thiếu chủ, dư Đông Hải sử sốt, không chỉ có là hắn, phía sau cái kia tam đại thiên quân cũng là sửng sốt một chút. Chương 371, dư Đông Hải lựa giận. Khà khà ta liền nói tiểu tử này không phải vật gì tốt. dư sư huynh ngươi cứ việc đem hắn tóm lại đi. hắn theo ta thái thượng lão quân phụ không có bất kỳ liên quan. quân nghĩa lạnh lùng cười. diệp thiên tả cũng không có lại mở miệng. bất quá ở trong mắt hắn, tựa hồ người này có như vậy một điểm đặc thủ, bất quá nói không được cũng không tiện mở miệng. ha ha vậy thì đa tạ quân sư đệ cùng thiên tả huynh. dư long đại hỉ, bàn tay lớn ầm ầm xé rách mà đến, to lớn trưởng lực nhanh chóng hướng về thần lâm chột tới. hai anh. thần lâm lạnh rên một tiếng, cự trưởng đồng thời vung ra. một đạo nổ vang vang vọng mà lên, một nguồn sức mạnh thúc đẩy dưới. Thần Lâm chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, lan lộn nhiệt huyết cũng là đột nhiên phun ra ngoài. Đi Dư Long đại hỉ, lần thứ hai vung trưởng, lần này hắn sử dụng Thiên Tôn sức mạnh, che ngập bầu trời mạnh mẽ ép có thể, lập tức gắn vào Thần Lâm trên người. Thần Lâm sắc mặt kỳ biến, khuôn mặt trở nên cực kỳ trắng xám. Thiên Tôn, vậy cũng là cùng thiên nhân cảnh cách biệt dòng dã một cái cấp A. Cường sóng to do lớn ở lôi kéo chính mình, toàn thân đều truyền đến từng trận đau nhức. Thần Lâm trong hai con ngươi không khỏi thả ra một đạo sóng biển, sóng lửa theo da dẻ tỏa lên, cũng là lập tức xoay quanh ở toàn bộ nguyên thân. Cái gì Dư Long chỉ cảm thấy người sau nóng bỏng tay, chính mình cự trưởng Dĩ Nhiên lập tức bị tiêu lên, hắn không khỏi co rụt lại tay, sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm này thanh niên. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả quân nghĩa cùng Diệp Thiên Tà, cũng không khỏi kinh ngạc một thoáng. Long điệt tử tới chơi, cũng không bẩm báo một thoáng, có sai lầm ta thái thượng lão quân phụ bộ mà ta. Lúc này, một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau vang lên, Diệp Thiên Tà cùng quân nghĩa đồng thời dừng lại, một trận, lập tức xoay người bắn ngã quỳ trên mặt đất. Khôn trưởng lão. Hóa ra là Khôn trưởng lão. Dư Long vẻ mặt bất biến thế nhưng lá gan sẽ không có lớn như vậy, ở nhân gia địa bàn, địa chủ ở, hắn cũng là không dám sảng bậy, huống chi này Khôn trưởng lão vẫn là một cái thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ, thực lực chỉ đứng sau Thiên quân phủ tứ đại thiên quân. Khôn trưởng lão? Thần Lâm xoay người cao mày, đã thấy một tên hạc phát đồng nhan lão giả, hắn bề ngoài hiền lành, bên trong làm bên trong liệt, tuy rằng một bộ tường thủy khí, thế nhưng trong xương lộ ra sự uy nghiêm đó, cho dù không có hết sức được thả ra, cũng làm cho người không rét mà run. Nhiên, khí thế của hắn khá là hiền hòa, vì lẽ đó hơi thở này cũng không phải như vậy địa có sát tính. Dương lão rốt cục, Thần Lâm phát hiện người sau cùng Dương lão bên ngoài rất giống. Mà bởi vì người sau nguyên bản tiếp xúc thời điểm là linh hồn trạng thái, vì lẽ đó lập tức chưa kịp phản ứng. Kha kha tiểu tử, đến ngươi còn nhớ lão ra hỏa ta. Dương lão cười hắc hắc nói, hắn tự nhiên cao hứng, Thần Lâm có thể có bước vào Thần Chi Đại Lục một ngày, hắn cũng là không thể không kể công. Chỉ là này tu vi, Không trưởng lão, các ngươi nhận thức. Diệp Thiên Tạ cao mày nói, Không trưởng lão, người này chính là ta sát Lục Thiên quân phủ trọng phạm, mong rằng trưởng lão có thể giúp ta một chút sức lực, đem lùng bắt đến côn trưởng lão nhận thức thần lâm dư long lập tức hoảng rồi nếu là hắn ra tay chính mình kiên quyết không thể đem người này tóm lại đến thời điểm quân chủ trách tội xuống ồ phạm vào tội gì côn trưởng lão cao mày nói cái này dư long lại há sẽ nói ra hắn giết sát lục thiên quân cái kia bất quá là một cái dư đông hải muốn làm quân chủ danh nghĩa thôi người này vừa vặn trùng hợp địa đụng tới sát lục thiên quân này ngủ say ngàn năm quân chủ cũng lập tức có thêm một cái người thừa kế hắn tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế đi diện trừ hắn có thể một mực chuyện này liền không thể nói nếu không phạm tội Ngươi thì lại làm sao bắt hắn?" Khôn Trưởng lão nói. "Hắn giết ta sát lục thiên quân phủ hai tên sư đệ." Dư Long hai mắt bao hàm sắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Lâm nói, "Ồ, xin hỏi là cái nào hai cái sư đệ?" Thần Lâm cười lạnh nói, "Giết. Hắn giết hai cái nếu không bị hút khô nổ chết, nếu không chính là bị nghịch luân hồi cắn nuốt mất rồi, nơi nào còn có thi thể lưu lại." Thần Lâm ngươi dám ngụy biện Dư Long khí địa có chút không nhẹ, đại đao nhắm thẳng vào Thần Lâm, cái kia bằng đại thiên tôn sức mạnh phá thể mà ra, muốn hiện tại liền đem tiểu tử này cho làm thịt. Dương tay một tiếng uống xong, Côn trưởng lão cả người sức mạnh rộng mở bạo phát, lập tức đặt ở dư trên thân rồng, loại kia ép có thể gần như sắp muốn xé rách một vùng không gian. Hắn không nhúc đích, Dư Long liền sắc mặt đã tái nhợt, mơ hồ có thần phục tâm ý. Thiên tôn đại viên mãn. "Hừ, Dư Long, nghệ tình ngươi sát lục tiên quân phủ cùng ta thái thượng thiên quân phủ chính là đồng môn, ta tạm thời buông tha ngươi. Người này là thái thượng lão quân đệ tử, ta sẽ không để cho ngươi mang đi." "Quân chủ, tự nhiên cũng sẽ không để cho ngươi mang đi." Dương lão cố ý đem thoại kéo tha, thế nhưng hắn mỗi câu thoại cũng làm cho ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh rồi một thoáng. Quân chủ đệ tử? Làm sao có khả năng? Hắn mới thần hoàng cảnh, chớ nói lung tung, Khôn Trưởng lão thoại ngươi cũng không tin. Hừ, ta, đây nhất định là Khôn Trưởng lão danh nghĩa. Tiểu tử này có tài cán gì có thể trở thành là quân chủ đệ tử? Thái thượng thiên quân phủ đệ tử thiên thiên vạn vạn, phòng trứng hắn là cái nào trưởng đệ tử cũng đi. Ai có hậu môn chính là được, như thế kém tu vi. Bởi vì nơi này ổn nào, tứ phương cũng rất nhanh hội tụ rất nhiều ngày quân phủ đệ tử, tự nhiên cũng nghe được Dương lão thoại, cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên thiên quân đệ tử, hắn làm sao có khả năng quân nghĩa sắc mặt tái xanh. hắn đương nhiên sẽ không cho rằng dương khôn nói chuyện là lời nói dối. ngược lại, hắn thoại ở thiên quân bên trong phủ có hết sức quan trọng địa vị, cho dù tam đại thiên quân cùng quân chủ cũng đều sẽ hắn một phần mặt. hắn sẽ nói lung tung. thần lâm tiểu sư đệ, vừa nãy trách oan ngươi, xin hãy tha thứ sư huynh. diệp thiên tả cười nói, sư huynh đa tạ vừa nãy ra tay ngăn trở, sau này mong rằng thiên tả sư huynh nhiều chiếu cố mới lạ. đối với diệp thiên tả là người, thần lâm cũng là khá là yêu thích, bất quá hắn lãnh nôn phổi quân nghĩa một chút, đúng là có thêm một phần xem thường. Không trưởng lão, này không thể nói lung tung được. Hắn là quân chủ đệ tử, thứ tiểu tử cả gan, hắn không xứng một câu không xứng, phát tiết ra dư long nội tâm không cam lòng, một cái thần hoàng cảnh cũng muốn làm quân chủ đồ đệ. Quân chủ dưới môn đồ thiên thiên vạn vạn, mỗi người đều ở thiên nhân cảnh bên trên, mà quân chủ tự mình phụ tá đồ đệ lại có bao nhiêu thiếu? Chỉ có 10 cái mà thôi. Mà 10 người này, một thân tu vi hoàn toàn đều ở thiên tôn cảnh giới trở lên, cũng là trong tinh anh tinh anh. Người này dựa vào cái gì? Ngươi là đang hoài nghi bản tôn vậy sao? Không trưởng lão nụ cười ngưng lại, đống nhiên trở nên lạnh lùng. Lệnh bức khí chẳng làm cho tất cả mọi người cả người run lên, Dư Long càng là lạnh cả tim. Không dám bất đắc dĩ, Dư Long chỉ có thể không người tạ tội. Cái kia còn không mau đi hử, quân chủ môn hạ, há có thể do ngươi nói xấu Dương lão lạnh rên một tiếng. Dư Long sắc mặt tái xanh, nếu hắn hạ lệnh trục khách, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp vua chủ. Dương lão vu về râu tóc, lạnh nhạt quay về thần lâm cười nói. Nhất thời, tất cả mọi người lập tức đem vừa nãy ý nghĩ là đổ. Quân chủ, là muốn gặp liền có thể thấy sao? Bình thường chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể nhìn thấy hắn đi, nhưng là tiểu tử này lại muốn đi gặp quân chủ, chẳng lẽ hắn thực sự là quân chủ truyền thụ đệ tử? Khôn trưởng lão, này e sợ có chút không thích hợp, vừa nãy quân chủ truyền lời hạ xuống, người này không gặp. Diệp Thiên tả một mặt cười khổ nói, các ngươi đi xuống trước đi. Khôn trưởng lão phất phất tay, lúc này cũng không có ai thật sự dám tiến lên ngăn cản, tùy ý Dương lão đem Thần Lâm mang đi. Viễn không trên, Dư Long sắc mặt tái xanh, nhìn thẳng Thần Lâm, loại kia lửa giận đại biểu càng nhiều, nhưng là đố kỵ. Hắn một thân thiên tôn đỉnh cao cảnh giới, mới có tư cách bị quân chủ thu vì là đệ tử đóng cốt có thể tiểu tử này dựa vào cái gì? sát lục thiên quân phủ một chỗ trong thư phòng bí ẩn khí chậm rãi thấu triệt mà ra đây là quân chủ một vùng không gian không có bất kỳ người nào có thể đi vào nơi này cho dù là bán quân cường giả cũng không thể dư long lốc ở bên ngoài cúi đầu chờ đợi người cường giả này trách tội tiểu tử kia đâu một tiếng lạnh lùng thanh truyền đến bị thái thượng lao quân người cứu đi dư long trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng ai cứu đi giọng nói vừa truyền dư long hải khẩu âm trở nên hơi âm lãnh lên Dương Khôn, Dương Khôn Dư Đông Hải giận dữ giận dữ, cái kia trầm trọng giọng nói vừa chuyện trở nên cực kỳ sắc bén. Một đạo ảo ảnh hơi động, bên ngông thân hình lập tức rơi vào ngoài thư phòng, âm lãnh kia hai con ngươi nhìn thẳng Dư Long. Dư Long sắc mặt biến đổi lớn, lập tức co quắp ngã xuống đất, trong mắt tất cả đều là sợ niệm. Thiên quân cường giả, thế gian trí cường. Long Nhi, ngươi cùng ở bên cạnh ta bao nhiêu năm? Dư Đông Hải đống nhiên tiếng nói xoay một cái, chậm rãi lắng xuống. 231 năm. Dư Long sắc mặt không hề thay đổi, ngực vẫn như cũ soi chảo máy liệt. Ngươi dám lừa gạt bản quân Dư Đông Hải lần thứ hai chất vấn. Sư phụ hắn thật bị Dương Khôn cứu đi. Tiểu tử kia tuy rằng chỉ có thần hoàng cảnh tu vi, thế nhưng ta hắn cùng Dương Khôn tựa hồ rất thuộc, hơn nữa còn mơ hồ nghe được. Hắn không còn dám đem vội nói tiếp. Nói Dư Đông Hải lạnh lùng nói. Dương Khôn nói hắn là Thái Thượng Lão Quân truyền thụ đệ tử. Dư Long vẫn nói, Thái Thượng Lão Quân Dư Đông Hải tế hiếp hai con người, thả ra một đạo lăng lệ hàn mang, truyền thụ đệ tử, coi như là chính mình, cũng bất quá mười cái mà thôi, có thể trở thành quân chủ đệ tử, hoàn toàn đều là thiên phú cực cường hoặc là chính là nắm giữ năng lực đặc thù người người này thiên phú cực yếu trừ phi sư phụ đệ tử không biết người này đến cùng có tư cách gì có thể làm cho sư phụ làm to chuyện như vậy cũng lại có tư cách gì trở thành quân chủ đệ tử dư long khẩn cắn răng nói người này chưa trừ diện hậu hoạn vô cùng a dư đông hải thở dài nói nắm giữ thiên quân phủ người không thể nghi ngờ là kế thừa một phương thiên quân năng lực coi như là một cái bình thường nhất người tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi hắn sức mạnh ở mười năm sau trăm năm sau thậm chí ngàn năm sau tuyệt đối năng lực hãm chúa tể một phương lưu đến người này ở thì lại làm sao có thể an tâm? Huống chi sát lục tiên quân phủ chính là hắn tình thế bắt buộc đổ vật. Cái gì? Dư Long không rõ, thế nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Liên quân chủ đều như vậy nói rồi, hắn tự nhiên là thế tất yếu sư phụ phó giải trừ cái này mầm hoạn. Đại ca a đại ca, ngươi chết rồi, vì sao đem bảo vật để cho như thế một cái tiểu tử? Đến Dư Long sau khi rời đi, Dư Đông Hải tế hiếp hai con người, sắc mặt trở nên hơi lạnh lẽo cùng không cam lòng. Ngan năm, hắn luôn luôn ham muốn truy cứu ngày này quân phụ tam tích, lại bị tiểu tử này cho đoạn. Hắn trong xương loại kia lửa giận, cũng là bị điều chuyển động. Chương 375: Săn bắn đại hội. Thần Lâm tỏ rõ vẻ thác nước hãn, này không rõ ràng tự nói với mình, hắn có cái gì dự trữ sao? Lưu Thanh hận chính mình còn đến không kịp, hơn nữa dựa vào thực lực mình, căn bản không kịp người sau một phần. Lần này chỉ là muốn đi ở săn bắn đại hội bên trong đoạt giải, hắn liền kéo xuống mặt mũi đến gọi mình, còn hứa hẹn một viên thiên nguyên đan. Đổi làm là ai cũng có thể nghĩ ra được chỗ đó. Đặc biệt là con nghĩa, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, một mặt nhìn Lưu Thanh một chút, truyền thanh nói: "Lưu đại ca, chuyện này câm miệng lưu thanh chừng người sau một chút, sau đó lại mặt mày hớn hở địa quay về thần lâm cười nói, cân nhắc địa thế nào, có chuyện tốt ta làm sao có khả năng không làm. được rồi, người đã như vậy thành khẩn, vậy ta liền cố hết sức địa đáp ứng rồi. thần lâm dứt lời, đó là nhắm hai mắt lại, cũng không tiếp tục nói chuyện. là là là, lưu thanh cười khan, lôi kéo quân nghĩa ngay lập tức đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. đại ca ta cái kia viên tiên nguyên đan, quân nghĩa khóc không ra nước mắt, chính mình không phải là cái chạy trốn sao, làm sao liền vô duyên vô cớ thiếu một viên như vậy quý giá đồ vật. đúng đấy đại ca. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, không cho hắn điểm màu sắc còn thật cho là chúng ta sợ hắn. Một cái thiên nhân cao thủ tức giận nói. Tất cả im miệng cho ta Lưu Thanh tàn nhẫn mà chừng quân nghĩa một chút. Người sau lập tức không dám mở miệng. Lưu Thanh tế hiếp hai con người, bao hàm Hàn Quang cười lạnh nói. Thần Lâm Á Thần Lâm, lần này ta muốn cho ngươi một đi không trở lại. Tiểu tử kia không đơn giản, e sợ có cái gì mật lưu. Đến Lưu Thanh bọn họ sau khi rời khỏi đây, Lực Thiên giả nói. Hừ, quản bọn họ có âm lưu gì? Lần này cho dù Thiên Hoàng Lão Tử đến, đến rồi, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết Thần Lâm hừ lạnh nói người muốn giết bọn hắn, lịch thiên giả hơi sững sờ, đi sau ra một kia cười khẩy, tựa hồ muốn nói lúc này mới như năm ta, nếu bọn họ muốn giết ta, ta lưu bọn họ bất quá là một cái gieo vạ thôi. thần lâm dứt lời, lại là chìm đắm đến trong tu luyện. ngày thứ hai rất nhanh lại giáng lâm, toàn bộ thiên nhân phong đều cực kỳ náo nhiệt, kết bè kết lũ thiên nhân cao thủ đều rắn chắc ở cùng nhau, một mấy dưới, dĩ nhiên có năm, sáu vạn đội, bất quá căn cứ lưu thanh giải thích, tựa hồ những thiên nhân cảnh đó đại viên mãn cao thủ là sẽ không tham dự, bởi vì bọn họ đều bận bịu bế quan phá tan bán tôn cảnh dưới thật sớm nhập tiến vào thần hoàng điện tiến hành tu luyện, vì lẽ đó đều bị mấy đại trưởng lao chặt chẽ đốc thúc ở chính mình phong bên trong tu hành. nhiên, điều này cũng cho thần lâm có thêm rất nhiều tiện lợi. Chỉ cần những người kia chưa hề đi ra, vậy mình liền có thể vô tư địa đối phó những người này. Nam, 6 vạn cái đội ngũ, mỗi cái hơn 100 hào người, tàn vỡ bên dưới dĩ nhiên có tới 7.8 triệu thiên nhân cao thủ. Nhiều ngày như vậy nhân cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới Lít nha Lít nhít, hầu như bao phủ toàn bộ bầu trời. Như vậy đồ sộ cảnh tượng, nếu là thả ở bên ngoài, tuyệt đối gần như không tồn tại. Cho dù sơ Thần Lâm lại há sẽ nghĩ tới, này chính là Thái thượng Lão quân dưới trướng một phần thế lực nhỏ thôi. Yên tâm đi, vì để tránh cho có thu tôn chống đối, vì lẽ đó lần này săn bắn phạm vi bất quá là thiên lộ ngoài dãy núi biên giới thôi. Bất quá chỉ là ngoài diện ngoài, bên trong thú thần cũng thực tại không ít đủ chúng ta giết. Lưu Thanh cười hắc hắc. Ngày xưa thú thần tại hạ giới là cỡ nào bị người vây lỗ cùng ngước nhìn, ở đám người kia trong mắt dĩ nhiên chính là con nguội. Thế giới này thật biến thái. Được rồi, các đại trưởng lao đã chuẩn bị sắp xếp, toàn bộ bắt đầu điều động trong khi một ngày. Sau một ngày toàn bộ đến Thái Quân phủ ở ngoài tập hợp theo một tiếng Minh Ngông âm thanh truyền đến, hầu như tất cả cao thủ cũng đã nghe rõ ràng chỉ lệnh. Vèo vèo vèo địa vô số đạo bóng đen sệt qua bầu trời, hết thảy đội ngũ đều phân tán ra đến, hướng về trước mặt Minh Ngông vô bờ thiên lộ sơn mạch bay đi. Đi thôi. Lưu Thanh cười thôi, chính là chuẩn bị bay người lên, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng lão giả tiếng cười. Ta và các ngươi một khối đi. Dương Lão Thần Lâm vừa mới chuyển đầu, đã thấy phía sau đống nhiên hiện lên một ông già bóng người. Khôn trưởng lão đối mặt khôn trưởng lão, Lưu Thanh sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó. Hắn vốn là muốn mới vừa gia nhập Thiên Lộ Sơn mạch, liền đem tiểu tử này làm, thần không biết quỷ không hay, hơn nữa nơi này đâu đâu cũng có thú thần, tử thương là khó tránh khỏi, đến thời điểm rất khó sẽ có người trách tội đến trên đầu mình. Cũng không định đến, Khôn trưởng lão dĩ nhiên xuất hiện. Lưu Thanh nghe nói, này Khôn trưởng lão cùng Thần Lâm quan hệ không tệ, cũng là bởi vì nghe đồn Thần Lâm chính là người quân chủ này nội định đệ tử, vì lẽ đó không dám ở Thiên Nhân Phong bên trong giết tiểu tử này. Nhưng hôm nay khỏe, bên ngoài cũng giết không xong, để hắn như thế nào cho phải? Yên tâm, ta bất quá là tiễn đường. A ngàn năm không tham gia loại này tụ hội, hồi tưởng lại năm ta còn lúc tuổi còn trẻ. Dương lão lời còn chưa nói hết, thần lâm vèo địa một tiếng, liền bay vào thiên lộ bên trong dãy núi. Đứa nhỏ này, Dương lão trắng người sau một chút, cũng là khẩn theo sau lưng nhanh chóng bay đi tới, chỉ để lại Lưu Thanh người hai mặt nhìn nhau, trong xương cái cố này sát ý bị ẩn xuống. Mãi đến tận tiến vào thiên lộ sơn mạch sau, thần lâm mới phát hiện nơi này rất lớn, căn bản xa không phải trên không nhìn thấy đơn giản như vậy, e sợ chỉ là này ngoại vi, liền đặt tới mấy vạn dặm xa đi mà nếu như thật muốn tìm tòi nghiên cứu toàn bộ thiên lộ xuân mạch, e sợ mấy năm đều đi không đi ra ngoài này vẫn không có đụng tới thu thần tình hu dưới. nhiên, nó rất lớn, thần chi đại lục diện tích thần lâm cũng là lại lần nữa phòng trường. hắn đem tầm mắt nhìn quét hướng về tứ phương, tương tự là mới vừa vào đến, hết thảy thiên nhân cảnh cao thủ đã cũng không thấy, trung quanh chỉ để lại chính mình một người. băng không khí lạnh lẽo bên trong còn kèm theo một ít vừa mới chết thi thể trên người truyền tới mùi máu thanh. thần sư đệ, đừng đi như vậy nhanh, chúng ta cùng đi mới an toàn. lúc này, lưu thanh đã sắp tốc chạy tới ở sau thân thể hắn là bốn năm cái thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ mà cái khác cao thủ thì thôi kinh làm thành một đoàn cùng đi những nơi khác săn bắn nơi này đã tới thiên lộ ngoài dây núi vây quanh e sợ sẽ xuất hiện một ít thú thần sơ cấp thú nhỏ tuy rằng chúng nó là sơ cấp bất quá thực lực cũng không thể coi thường chúng ta hay là muốn cẩn thận quân nghĩa lãnh đạo nói bất quá trong tầm mắt hướng về thần lâm thời điểm trong mắt một vệ không nhìn vẻ cũng là rất nhanh sẽ trở lại lưu thanh phía sau Trong thấy khôn trưởng lao đã đến cương vị mình đi tới lưu thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói thần sư đệ Nơi này thú thần bất quá chúng ta nhân loại thiên nhân cảnh trung hậu kỳ thôi, có muốn hay không vào bên trong đi kích thích một chút. Phải biết thu được một ít thú thần trung kỳ thú tình, cái kia giá trị có thể so với ở đây đánh mấy cái canh giờ làm đến nhiều. Đến rồi ra hỏa này bại lộ mục. Cũng được, ba người chúng ta đi vào bên trong, dù sao thực lực chúng ta mạnh nhất, các ngươi năm người liền ở bên ngoài đi, nếu như xảy ra chuyện gì, liền nhớ tới cùng rời đi. Thần Lâm lạnh nhạt nói, trong mắt nhưng một vệ sát ý ngươi muốn giết chết ta, liền phải làm tốt mình bị giết chuẩn bị. Đến Thần Lâm đáp ứng rồi, Lưu Thanh không khỏi đại hỉ cùng quân nghĩa liếc mắt nhìn nhau, loại kia cờ nghĩa, tuy rằng cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng bị thần lâm khai quật. đi thần lâm nhanh trong lớp lõa, cũng không hề kiên kỵ địa hướng về thiên lộ sơn mạch nơi sâu xa càng đi. đuổi tới, lưu thanh nhẹ giọng nói, hai người ở phía sau cờ nghĩa, đem bối bại lộ ở kẻ địch trước mặt, hiện nhiên là không khôn ngoan cử chỉ. đến thần lâm, còn chưa phát hiện bọn họ hành động, chỉ là, thần sư đệ, đại khái nơi này là có thể. mắt thần lâm không chút nào dừng lại ý tứ, lưu thanh sắc mặt trở nên hơi khó. thiên lộ ngoài dãy núi vi nói là vạn dặm, kỳ thực ngàn dặm sau khi cũng có một chút cường đại như thu thần trung kỳ yêu thú qua lại. nếu là bọn họ bản thân, cũng kiên quyết không dám dễ dàng đi vào. thế nhưng thần lâm nhưng trực tiếp buôn tiến vào, bọn họ không khỏi có chút sốt sáng. chỉ là thần lâm không hề trả lời bọn họ, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức liền biến mất ở trong rừng rậm. đáng chết lưu thanh không phải người ngu, tự nhiên cũng ra chính mình chúng chiêu ý tứ, dưới chửi ầm lên một tiếng, hai con ngươi bắn thẳng đến bên trong vương, nhưng cũng dừng bước. tiểu tử này chết chắc rồi, còn coi chính mình rất thông minh, chỉ tiếp tiến vào nơi sâu xa. Coi như là đại ca cũng chắc chắn phải chết ha ha quân nghĩa ha ha cười nói. Kế tục truy lưu Thanh muốn trở về, thế nhưng tiểu tử này nếu dám lớn mật chui vào trong rừng rậm, cũng nhất định có hắn không kiên kỵ đạo lý. Nếu là cứ như thế mà buông tha hắn, ngày khác hắn chưa chết, vậy mình nhưng không bị mấy cái đại ca mang chết không thể. Cái gì? Quân nghĩa suýt chút nữa dọa sợ. Bất quá Lưu Thanh lên tiếng, hắn cũng không dám dễ dàng phản bác, mà là nhắm mắt đi theo. Chỉ là, trong rừng rậm nơi nào còn có thần lâm bóng người? Hắn là tốt rồi giống như Netu, thông qua linh hồn lực Phạm vi mấy dặm bên trong cảng nhưng đã không có bất kỳ bóng người. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một đạo tiếng nổ tung, một đạo lăng lệ phong mang đâm thủng hư không, thẳng tắp địa đánh út về phía quân nghĩa. Cái gì quân nghĩa chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ tiếp thân mà đến, không khỏi kinh hãi, lập tức thôi thúc dung thiên lực lượng, đem phó thác ở bên ngoài thân ở ngoài. Một tiếng ầm ầm tiếng vang lên, to lớn lực đạo chấn động đến mức quân nghĩa nhanh chóng rút lui mấy bước, đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi. Muốn chết mà cũng vào thời khắc này, Lưu Thanh đã sắp tốc độc thủ, một vị thiên nhân cảnh đỉnh cao tu vi, hắn đạo cũng cực kỳ sắc bén địa hướng lên trời vung khảm mà đi một đao xa suốt dĩ nhiên búng dưng sẽ rách một vùng không gian Chỉ tiếc, từ không gian nứt ra đến khép lại cũng vẫn không có thần lâm bóng người cái này cần lưu thanh sắc mặt cực kỳ tái nhợt đại ca tiểu tử này khá là quái dị cố nén đau nhức quân nghĩa khắp nơi kinh hãi lúc này hắn mới phát hiện người sâu đáng sợ cũng âm thầm chửi mình làm sao liền treo chọc như thế tên biến thái nhất định phải nắm lấy tiểu tử thú tia không thể để cho hắn hồi thiên người phong lưu thanh cả giận nói cũng cùng lúc đó hắn đối với cái kia hơn một cái thiên nhân cảnh cao thủ phát sinh mệnh lệnh bởi vì hắn mấy cái ca ca địa vị khá là bất phàm vì lẽ đó những ngày qua người cao thủ đều nghe lệnh ý ý, ấy, rất nhanh sẽ bắt đầu quay về này một đời tiến hành siêu tầm lên trốn ở thần hoàng trong không gian thần lâm con mắt thật giống như siêu tầm con mũi giống như vậy nhìn quét phía dưới phương các đại cao thủ đến tất cả mọi người đều tản ra sau khi hắn thân thể hơi động đống nhiên phá tan một đạo hư không trường đao lần thứ hai đưa ra quay về quân nghĩa đưa đi có một cái thiên nhân hậu kỳ cao thủ ở hắn thế tất không cách nào chính diện cùng lưu thanh đối chiến thế nhưng hắn chết rồi liền không giống nhau một trọi một tình muôn giới Hắn hoàn toàn có thể giết địa người này. Đại ca bỗng nhiên cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ, lại nghĩ tới vừa nãy cảnh tượng đó, Quân Nghĩa sợ hãi địa kêu lớn lên. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng đã kêu không được, một thanh trường thường từ sau gáy bắn bảo, từ chỗ mi tầm bắn ra, Quân Nghĩa liền như vậy bất động. Quân Nghĩa lưu thanh phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cái kia trong hai con ngươi lửa giận, cũng là thẳng tắp địa nhìn chằm chằm thần Lâm. Chương 378, hoặc là lăn hoặc là tử. Dương Hinh, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên trốn ở chỗ này, may mà có ngươi a một người thanh niên từ 10 người bên trong đi ra, cười nói: Người này tên là Mộ Dung Văn bên trong, một thân Thiên Tôn sơ kỳ thực lực ở 12 người bên trong mạnh nhất. Mộ Dung đại ca, lần này chúng ta 12 gia vì thu tộc, đó là vì là ngày đó linh thú mà tới. Bất quá hiện tại gặp phải chút phiền phức, chỉ có thể dựa vào đại ca ra tay rồi." Dương Thành tiếng nói. Ồ. Mộ Dung Văn bên trong nhíu mày, đem tầm mắt đặt ở cái kia thu tộc trên người lão giả. Rất nhiều yêu thú bất quá thú thần sơ kỳ đến trung kỳ trong lúc đó, mà người lão giả này mạnh nhất, đã bước vào hậu kỳ, bất quá cũng là nơi này duy nhất một cái. Hừ, nho nhỏ hậu kỳ thú thần, không đáng lo lắng nghe được mộ dung văn bên trong nói như vậy, mọi người nhất thời đại hỉ. 12 gia chúng ta thu tộc là sẽ không chịu thua, chịu chết đi ngũ trưởng lao giận tý mặt, cùng bạo sóng biển theo hắn bóng người mở rộng mà bắn mạnh mà ra, một đạo phong lợi chảo mang hướng dưới mạnh mẽ trục tới, phá không tư thế, dẫn tới không gian từng trận sắp đứt. Đại ca, ta đến một tên thanh niên thoát thân mà ra, trường mâu ở tay đột nhiên đưa ra, một đạo phồn thịnh dung thiên lực lượng dẫn vào trường mâu, đầu mâu lập tức trở nên phong lợi cực kỳ, sụp liệt không gian tiếp xúc trường mang thời gian, đột nhiên ngưng lại, dĩ nhiên mơ hồ có khép kín tư thế. Thái thượng gia khép lại vũ hồn. Bất kỳ liệt không đều có thể khép lại. Đến hắn là thái thượng người nhà. Lưu Vương trầm giọng nói. Cái gì ngũ trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn giận dữ bất định, cũng đã cảm nhận được thú tộc đối mặt nguyên nan. Tuy rằng bất quá là khổng lồ thiên lộ bên trong dãy núi thu tộc một cái tiểu chi nhánh, thế nhưng hắn không cho phép gia tộc mình bị người hủy diệt. Sóng to do lớn cuộn cuộn, thân hình hắn nhanh trong phóng to, một con cao như vạn trượng ma lang chân to dơ lên, tàn nhẫn mà hướng ép xuống đi. Chừng một tiếng tiếng quát hạ xuống, một đạo khắc bóng người lóe lên, một người thanh niên mới vừa lập trên không trung, đột nhiên tăng vọt đến mấy ngàn lần thể hình cao như vạn trưởng thân thể so với ngũ trưởng lão còn phải cao hơn một cái đầu. Cự trưởng vung lên, bán tôn tu vi dung thiên lực lượng đột nhiên vung ra, cùng ngũ trưởng lão lẫn nhau đụng thẳng vào nhau. Thiên tôn cùng bán tôn trên lệch một trời một vực, thế nhưng đến bọn họ loại cảnh giới này, bính đã không chỉ là tu vi càng nhiều, còn có vũ hồn, chiến kỹ, thậm chí là các đại công pháp, mà thú tộc rõ ràng khuyết chính là này ba loại. Có thể có được vũ hồn giả, lại sao lại được? Bán tôn thanh niên liên tục ngã, cũng lùi lại mấy bước, nhưng cũng ổn định thân thể, bất quá hắn cũng không cảm thấy e ngại. Bởi vì Ngũ Trưởng lão cũng đồng dạng lui ra mấy bước, thậm chí khí tức còn so với hắn phải yếu hơn rất nhiều. To lớn vũ hồn, đến người nhà họ Tiêu. Lưu Vương trầm giọng nói, Thần Lâm trong lòng có chút khiếp sợ. Nay thần chi đại lục, cường giả như mây không nói, bọn họ hầu như mỗi người cũng đã luyện được vũ hồn, đây là hiện thế bên trong không người nào có thể so với. Không chỉ có như vậy, những này vũ hồn thật giống như là di truyền tự, đều phân biệt đại diện cho bọn họ mỗi cái gia tộc tự trưng. Từ rốt cục, Mộ Dung Văn bên trong chuyển động, hắn bàn tay lớn hơi động, Lăng Không 1 thanh trường kiếm đột nhiên bắn ra. Theo thân hình hắn hóa thành một ánh hào quang quay về ngũ trưởng lão lồng ngực chính là tàn nhẫn mà đâm tới. Hướng một tiếng vang thật lớn, ngũ trưởng lão lớn tiếng gào ghét, to lớn quang thuần ở trước mặt hình thành từng đạo từng đạo bình phong, hay là đã phát hiện chính mình nhỏ yếu, hắn không còn dám làm đối đầu, mà là tận lực bảo vệ mình, sau đó quá to, đi mau. Ngũ trưởng lão phía dưới các vị thú thần tê hồ, nhưng rắc một nguồn sức mạnh đột nhiên thúc đẩy mà đến, đem bọn họ đều thổi địa lui mấy chục bước. Bảo vệ tốt thiên linh thú ghi nhớ kỹ không nên để cho hắn rơi vào nhân loại trong tay ngũ trưởng lão mới vừa lại muốn nói chuyện. Nhưng rắc trước người nổ lớn một thanh âm vang lên lên, cái cỗ này sắc bén ánh kiếm đã xuyên thấu hắn quan tuấn, hóa thành một vệt sáng tàn nhẫn mà đâm vào. Phốc thứ, máu tươi đột nhiên bắn mạnh mà ra, như như mưa lớn xối xả tắm tích, mà trước ngực đã xuất hiện một cái uy nghiêm đáng sợ lỗ máu. Thông qua lỗ máu, dĩ nhiên có thể đến phía sau cảnh vật. Vẫn là mộ dung đại ca lợi hại. Chúng ta đi, nắm lấy ngày đó linh thú hà đông cười ha ha một tiếng, trước tiên bay vọt hướng phía dưới phương các đại thú thần, sau đó, 11 đại cao thủ đồng thời ra tay. Nay 11 người bên trong Ngoại trừ Dương Thành cùng Hà Đông ở Thiên Nhân cảnh đỉnh cao ở ngoài, hầu như đều ở Thiên Nhân cảnh đại viên mãn, mà vừa nãy vị kia tiêu gia thanh niên đã bước vào bán tôn cảnh giới, ở đây chỉ đứng sau mộ Dung Tiếng Trung. Đi mau một cái thú thần trưởng lão kinh ngạc thốt lên, lập tức đem tiểu không ném cho bên cạnh một trưởng lão, sau đó hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc bạo đi, huyển làm một con khổng lồ gấu đen chống đối ở trước mặt. Thú thần trung kỳ, chỉ đến như thế. Thái thượng lạnh lạnh nhiên nở nụ cười, vung mạnh trường mâu ầm ầm đập tới. Hắn trường mâu có thể khép lại không gian, cũng có thể phá tan không gian cho dù thú thần trung kỳ thì lại làm sao hắn như thường có thể thuần sát thiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi quát lớn mà lên trường mâu vung mạnh hóa thành một đạo ánh vàng bắn thẳng đến mà đến hoàn toàn không cho cái kia thú thần trưởng lão bất cứ cơ hội nào cái gì cái kia thú thần trưởng lão hai con ngươi một khoát, tỏ rõ vẻ kinh hãi địa muốn động thủ lực nhưng thoáng chốc bị xuyên thấu máu tươi tiên tung một chỗ cũng làm cho hắn đại phun máu tươi giết thái thượng thanh tựa hồ đã giết tới ẩn tiếng cười điên cuồng nổi lên trường mâu quái thoáng chốc đem người trưởng lão này thân thể ầm ầm nổ tung nhục tiết đều trải rộng mấy trăm dặm phạm vi. Lục trưởng lao tiểu không khóc lóc hô, lại bị một trưởng lao che lại miệng nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài. Một đạo ánh vàng bắn phá, vừa vặn lạc ở vốn là tiểu không vị trí vị trí. Bên đia nhất thời xuất hiện một cái hồ lớn. Cẩn thận, đừng thương tổn được hắn bên cạnh. Bán tôn cao thủ tiêu hà nhắc nhở. Hừm, người ta ở bên cạnh vây công, những người còn lại từ phía sau bọc đánh. Ghi nhớ kỹ, ngoại trừ ngày đó linh thu ở ngoài, những người khác cũng không muốn buông tha một cái câu nói này khá là tàn nhẫn. Thế nhưng đối với thái thượng thanh tới nói, hắn phẩm tính chính là như vậy. Tha giết lầm một ngàn, cũng không thể buông tha một cái. Thật tiêu hà hét lớn dưới, nhanh chóng vòng tới Viễn Không ở ngoài đi. Ngũ trưởng lão Lục trưởng lão tiểu không khóc lóc xúc ở một trưởng lão trong lòng, run rẩy nước nở. Hắn không phải đang hái sợ, mà là ở lửa giận, chính mình an ổn một cái ra, dĩ nhiên liền như vậy bị diệt, để hắn ấu tiểu tâm linh bên trong tồn tại một vệt bóng tối. "Tiểu không, sẽ ngươi hẩn thân đi ra ngoài, ghi nhớ kỹ không nên quay đầu, chạy càng xa càng tốt." Bên cạnh, một trưởng lão nói, "Tuy rằng có loại khó bỏ khó phân cảm giác, thế nhưng nếu như có thể đem tiên linh thú an toàn đưa đi, cho dù tử, cũng đáng giá." Thất trưởng lão ta không nên rời đi, các ngươi tiểu không khóc nói. ngươi đã lớn rồi, hẳn là học được kiên cường. không có chúng ta, ngươi vẫn là sẽ cố gắng tiếp tục sống đúng không? sau khi đi ra ngoài, đi thiên lộ sơn mạch nơi sâu xa đi tìm thú linh vương, hắn sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi. thất trưởng lão nói, không hắn là người xấu sơ chúng ta không ngẩn phái từ bên trong thoát ra khi đến hậu, chính là không muốn lại đi cái kia a du tà trà thu tộc. cha không muốn đi, ta cũng không muốn đi tiểu không kiên nghị nói. tiểu không, hiện tại chỉ có bọn họ mới có thể giúp ngươi cho chúng ta báo thù. thất trưởng lão lời nói này tiêu đến tiểu không cả người run lên, không khỏi lẩm bẩm nói, báo thủ sao? Ở đây đột nhiên, sơn động truyền ra ngoài đến kêu to một tiếng thanh, một đạo cự mang từ thiên mệnh xuống, toàn bộ sơn động đều run rẩy dữ dội. Nóc sơn động lập tức bị đập ra một cái lỗ thùng to, xanh lam bầu trời bạo lộ ra, hết thảy thú thần đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập đem tiểu không ủng hộ ở trung ương, tàn bạo mà nhìn chằm chằm bầu trời. Nhân loại, các ngươi không chết tử tế được thất trưởng lão phẫn nộ quát. Phục thứ. Một ánh kiếm từ thiên điện xuống, nhưng tàn nhẫn mà từ thất trưởng lão trong hai con người đâm vào, phía sau lưng đâm già không xuống đất diện. Thất trưởng lao cách nghẹn một tiếng, đã trực tiếp có quắp ngã vào trong vũng máu. Thất trưởng lao thất trưởng lao tử, đã hoàn toàn làm tức giận tiểu không lửa giận, hắn giận dữ rít gào một tiếng. Loại kia hỏa mang cũng lập tức xuyến tiêu mà lên, nhanh chóng xoay quanh ở quanh thân. Thiên linh thú dương thành kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các gia tộc lớn cao thủ nhất thời đại hỉ, thiên linh thú lúc buộc phát hậu sức mạnh càng lớn, cũng liền nói rõ hắn giá trị càng cao, bọn họ tự nhiên là muốn cướp đem tên tiểu tử này tóm lại. nắm lấy hắn tiêu hà hét lớn một tiếng, các đại cao thủ nhanh chóng vọt xung tới. Mắt sơn động ngoại trừ đỉnh chót không có bất kỳ có thể để cho bọn họ nhanh chóng trốn cách lối ra, các đại thú thần cao thủ đều lộ ra tuyệt vọng cùng bất bình vẻ. Vừa lúc đó, không gian bỗng nhiên ba đám đi ra, một đạo phong mang bắn nhanh mà đến, trực tiếp từ trước người bọn họ xuyên qua, cùng sơn động mặt khác biến đổi xuyên ra, lưu lại từng đạo từng đạo diễm lãng ở trong không khí. Ai? Mọi người cả người run lên, lập tức dừng tay đến, quát to, phất thứ, còn chưa bọn họ phản ứng lại, lại là một đạo ánh vàng, bất quá lần này đã không phải ngăn cản bọn họ đơn giản như vậy, mà là trực tiếp từ một bóng người ngược xuyên qua. Hán đại phun một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Dương Thành Hà Đông kinh ngạc thốt lên một tiếng, Dương Thành chết rồi, nếu là tiểu tử kia ẩn thân thoát đi, vậy ai còn có thể cảm nhận được? Này xét đánh vũ hồn, cũng chỉ có Dương gia một nhà mới nắm giữ a, đều cho lão tử lăn. Người chưa hề đi ra, thế nhưng nổi giận thành nhưng trực tiếp đặt ở toàn bộ trong hang núi, một luồng mạnh như thiên tôn thực lực sức mạnh đáng sợ lập tức chấn áp ở trước mặt mọi người, hầu như tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt xoát nhếch bạch. Thiên tôn, xin hỏi các hạ là ai? Cùng ta mười hai gia tộc đối phó, e sợ có chút không ổn đâu. Tiêu Hà ở đây mạnh nhất, hơn nữa cũng tối hơi trầm ổn, hắn lạnh đạm nói, mặt ngoài tuy rằng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng giờ khắc này nội tâm hắn sôi trào mãnh liệt, tự nhiên là cảm ứng được cái cỗ này ép có thể là chính mình vạn vạn không cách nào chống đỡ, e sợ chỉ có mộ dung văn bên trong. Ta không thích nói lần thứ hai, đến tới ba, nếu là còn không đi nhanh lên, đừng trách ta vô tình hùng hậu âm thanh lại nổi lên, một luồng vượt qua thiên tôn thực lực sức mạnh, để bọn họ sắc mặt càng thêm trắng sám. Vượt qua thiên tôn cao thủ, muốn đối với trả cho bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Đối lam là ai cũng không dám nắm tính mạng mình đùa giỡn. Thế nhưng thiên linh thú ngay khi trước mặt, lẽ nào liền như vậy để hắn rời đi sao? Đổi làm là ai cũng không nỡ lòng bỏ. Cáo tử, Tiêu Hà sắc mặt tái xanh, đó là chuẩn bị rời đi. Hắn vừa nói chuyện, những người khác thì có ai dám lưu lại? Dưới đều sắp tốc phi ra khỏi sân động. Dưới đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng lạnh lùng âm thanh, Mộ Dung Tiếng trung tay cầm một cái tràn đầy máu tươi ma lang đầu, đã sắp tốc bay tới. Ngũ trưởng lao đến đầu lâu kia, tiểu không không khỏi hò hét lên, loại kia phẫn nộ, cũng là bị điều động đến cực hạn, tỏ rõ vẻ sát ý. Ta các ngươi phải đều đi chết theo một tiếng uống xong một đạo sức mạnh kinh khủng cấp tốc phá thể mà ra, sóng to gió lớn ở trên bầu trời lan lộn, dường như có một tòa thái sơn đặt ở trong phạm vi mấy trăm dặm tự, cho dù là mạnh như cũng không khỏi sắc mặt xoát địa rõ ràng. thật mạnh khí, này chính là thiên linh thú. thần lâm không khỏi kinh ngạc thốt lên mà lên. chương 381, thiếu nhã không nên dây vào người. chết đi cho ta thần lâm giận tí mặt, quân bạo trưởng phong lần thứ hai ngưng tụ, loại tuyết như thiên quân dáng lâm giống như nổ ép lập tức chấn động đến mức tất cả mọi người diện đại biến, hỗn loạn chạy trốn. thiên quân cường giả, bọn họ ai có thể địch? Hầu như tất cả mọi người đều dọa cho sợ rồi. Thân Lâm, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể." Mộ Dung Tiếng trung sắc bén điệu kêu thảm một tiếng, chỉ thấy cái kia trưởng phong đã không chút lưu tình địa suy đi, to lớn trưởng phong từ lâu trải rộng mấy chục trạm, căn bản không người có thể địch. "Thiên Tôn thì lại làm sao?" Ở này đạo trưởng phong bên trong, cũng tuyệt đối không thể có thể sống sót. "Bằng hữu như vậy bắt nạt văn bối, là chất nhi phạm vào cái gì sai?" chọc giận bằng hữu. Theo một tiếng hùng hậu âm thanh truyền đến, một đạo thân hình nhanh chóng thoảng hiện mà đến, tương tự là một đạo trưởng phong đánh ra cùng thần lâm, cự trưởng kích đánh vào nhau, năng lượng mạnh mẽ động chuyển ra, một luồng phong phú lực đạo lại làm cho người tới diện biến đổi, đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề dâm ở trên mặt đất, lúc này mới đem thần lâm trưởng phong tan mất. thật mạnh hắn vốn cho là thần lâm bất quá là thiên tôn đại viên mãn cảnh giới, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là thiên quân, thiên quân, vậy cũng là gia chủ loại thực lực đó a? tam thúc mộ dung tiếng trung lúc này sầm mặt lại rồi, hắn làm sao biết thần lâm là một đời thiên quân? nếu như sớm biết như vậy, hắn cũng kiên quyết không còn dám đánh những thú thần đó nhiều mà trước ủy. bây giờ khỏe chọc giận một cái Thiên Quân, không chắc lúc nào vì là Mộ Dung ra đưa tới Hỏa Sát thân. Không sai, chính là hắn chọc giận bạn quân, hôm nay ta nhất định phải giết hắn thần Lâm lệnh lùng ánh mắt để hai người hai con ngươi một khoát, đầy mắt hinh. Thiên Quân, dĩ nhiên muốn giết bọn hắn. Tử Thần Lâm chợt quát một tiếng, vì gia cơn giận này, hắn đã mặc kệ bất luận là đồ vật gì, chỉ cần có thể giết Mộ Dung Tiếng Trung, còn có đem tiểu không phụ thân cứu, thù này, cũng coi như là báo một nữa. Thiên Quân dáng Lâm lão phu không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Lúc này, Mộ Dung trong thành, lại là truyền đến một tiếng mênh mông âm thanh. Thanh âm kia tham tham truyền đến, nhưng cũng mang theo một luồng thô bạo cực kỳ khí thế. Thực lực đó dĩ nhiên không thua kém một chút nào Dư Đông Hải. Dư Đông Hải nhưng là mười quân một trong sát lục thiên quân quân chủ A nơi này vẫn còn có người cường giả này. Thần Lâm không khỏi liên tưởng đến Lưu Vương nói một câu: 12 gia tộc thực lực sâu không lường được, không thể dễ dàng trêu chọc. Haha ha, Mộ Dung Phong, ngươi cái này Mộ Dung gia quản địa thật là tốt A. Thần Lâm trong giọng nói mang theo cực kỳ lăng lệ trào phúng, cũng làm cho Mộ Dung Phong trong bóng tối mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Thiên quân là hà tồn tại? Thực lực xa xa ngự trị ở thiên tôn bên trên là thần chi đại lục bên trong trí cường tồn tại mới là lão này dĩ nhiên chúng lục mà mình này há không phải là không đem mộ dung ra để ở trong mắt? Xin hỏi bằng hữu là hà hà phái cùng ta mộ dung ra đến tột cùng có gì tiều hận? Theo âm thanh vừa ra một đạo uy phong thổi giữa không trung bỗng nhiên phiêu thiểm mà ra một đạo mênh mông lão giả hắn hư bộ đá không một cước nhưng có thể vẽ ra mấy trăm dặm mấy đá dưới cũng đã hiện lên ở phụ cận Mênh mông bề ngoài nhưng lộ ra một luồng cực kỳ lăng lệ sắc khí tuy rằng nội liễm thế nhưng là có loại khiến người ta nhẹ thở cảm giác đây chính là thiên quân. Đây chính là mộ dung gia gia chủ mộ dung phong. Lão này rất lợi hại, truyền báo cựu đến thời điểm lại nói, trước đem tiểu không phụ thân mang. Lúc này, nghịch thiên giả đã truyền lời đến rồi. Cũng tốt. Thần Lâm gật gật đầu, không ý kỵ tí nào địa nhìn thẳng mộ dung phong, lạnh lùng nói, ta muốn dẫn nó. Thần Lâm là chỉ vào bị xích sát buộc thú thần nói, mộ dung phong không khỏi nhíu mày. Không cẩn thận muốn hôm nay vẫn là đem chuyện nào quyết đi mới tốt. Dù sao một cái thiên quân, không thể hoàn toàn ra, lão này quá nửa là một cái nào đó gia tộc trưởng lão, mà hắn duy nhất có thể nghĩ đến, đó là mười quân. Mới liền Mộ Dung Phong tiện tay vung lên, một vệ sức mạnh vô hình dưới, xích sắt kia ầm ầm vỡ vụt. rít lên một tiếng thanh chấn thiên động mà vang lên, cái kia thú thần thả ra một tiếng đáng sợ hí thanh, sau đó nhanh chóng bay vút lên, đầy mắt sắc ý, tựa hồ muốn hướng về Mộ Dung tiếng trung bay đi, Dương tay thần lâm nhanh chóng ngăn ở trước mặt quá to. Đáng ghê tởm nhân loại, đi chết cái kia thú thần bị nhốt nhiều ngày, từ lâu đối với nhân loại lửa giận ngục trời. Lần này hắn nơi nào quản được nhiều như vậy? Lần thứ hai rít gào một tiếng, một luồng mạnh như thiên tôn cảnh giới khí tức cấp tốc từ bầu trời bao phủ mà đến, thẳng tắp địa đặt ở toàn bộ Mộ Dung thành bầu trời. Tiểu không để cho ta tới cứu ngươi." Thần Lâm truyền thanh nói, thú thần cả người run lên, lập tức dừng tiếng giống giận dữ, ngoan ngoãn chậm rãi hạ xuống, vẫn như cũ dùng cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiếng Trung, tựa hồ rất muốn hiện tại liền xông lên đem người sau an đi tự. "Bằng Hữu, con này yêu thú kiêu căng khó thuần, ngươi có thể muốn tâm a." Mộ Dung Phong lạnh lùng nói. "Này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần cố gắng chăm sóc ngươi Mộ Dung ra người là được rồi. Không muốn như một ít người không biết trời cao đất rộng, nếu như trêu chọc đến không nên trêu chọc người, cho dù Mộ Dung gia mạnh hơn, hắn cũng so với diệt thần lâm từng chữ từng câu bị hắn cắn địa rất nặng không chỉ có là mộ dung tiếng trung liền ngay cả mộ dung phong cũng là cả người run lên có chút khiếp sợ thần lâm thoại không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn nếu như chọc giận chính mình này mộ dung ra cũng không có tồn tại ý nghĩa hai anh thần lâm vung tay lên ra hiệu thú thần cùng sau lưng tự mình sau đó nên ngang rời đi ta thiên linh thú mộ dung tiếng trung nơi nào lại được lừa giận. như vậy bị chỉ vào mũi mắng hắn thực tại khó chịu vì lẽ đó đang chuẩn bị nhanh chóng bay người lên đuổi theo thời điểm một tiếng lanh lảnh tiếng vang vang lên Hắn thân thể lại bị đánh vào trên mặt đất, còn không ngại mất mặt. Cút đi cho ta, trong vòng một năm đừng nghĩ trở ra. Mộ Dung Phong lửa giận làm sao có thể so với Mộ Dung Tiếng Trung làm đến tiểu. Liên như vậy ở trước mặt mọi người bị uy hiếp, hắn cái này làm gia chủ, mặt mũi còn đâu? Thế nhưng nếu người sau đều như vậy nói rồi, e sợ cái này Thần Lâm hậu trường cũng thực tại rất cứng, thậm chí chỉ sợ cũng là này 12 gia tộc không cách nào trêu chọc. Nhìn chăm chăm Thần Lâm rời đi bóng người, phía dưới vẫn không có mở ra khẩu trầm kim nhân bỗng nhiên dừng một chút, sau đó nhanh chóng đi theo sát tới. Thiên Quân Đại Nhân xin dừng bước ngay khi Thần Lâm vừa muốn chuyển đổi thân phận mình thì phía sau vang lên một tiếng vội vàng âm thanh, quay đầu một, chính là vừa nay đang đấu giá trên Thẩm Gia quản gia Trầm Kim Nhân. Chuyện gì? Thần Lâm lạnh nhạt nói, thú thần thì lại dùng hung tận ánh mắt nhìn trầm trầm trầm Kim Nhân, bởi vì giết hắn thú tộc nhân bên trong cũng có Thẩm Gia một phần tử. Tại hạ chỉ là muốn biết Thiên Quân Đại Nhân là muốn xử trí như thế nào xuất sinh này. Trầm Kim Nhân cũng hào không kiêng kỵ nói, đáng ghê tởm nhân loại, tử thú thần nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị hướng Trầm Kim Nhân công kích quá thứ, người sau cả người hắn đều muốn dựng lên. Lập tức đoán sau lưng Thần Lâm, sợ hai địa nhìn chằm chằm con này mạnh như thiên tôn thú thần. Trầm Kim Nhân, ngươi đến địa vừa vặn, cho ta trở lại giáo dục giáo dục ngươi cái kia vô dụng Trầm gia tử tôn Trầm Vạn Dũng, để hắn cho ta, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm hắn. Thần Lâm lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vung một cái, chính là biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Trầm Kim Nhân làm ngốc ở nơi đó. Dĩ nhiên có một cái thiên quân nói với hắn, có một ngày sẽ đi tìm hắn Trầm gia tử tôn tính sổ. Trầm Kim Nhân triệt để điên rồi, không nghĩ tới nhà mình tiểu tử dĩ nhiên cũng treo chọc thiên quân giống như cường giả bọn họ đến cùng phạm vào chuyện gì trầm kim nhân đem chuyện nào nói cho trầm gia gia chủ thời điểm trầm gia gia chủ cũng là triệt để há hốc mồm bọn họ nơi nào sẽ thật đi tìm này thần lâm đến cùng là ai Nhân là đem cơn giận đều chút lên hải tử nhà mình trên người cha an toàn trở về phụ thân tiểu không khóc lóc nhào vào người sau trong lòng thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng chỉ thấy không phụ khẩu có một cái uy nghiêm đáng sợ miệng máu một đám lớn máu tươi chính đang không ngừng mà chảy ra chỉ có điều nửa viên thú tinh bị mộ dung ra người lấy không có chuyện gì chính mình hài tử bình yên vô sự không phụ hiền lành địa cười tựa hồ những kia đau đớn đối với hắn mà nói không coi là cái gì tự đa tạ ngươi nhân loại nếu không là ngươi e sợ tiểu không liền muốn lưu lạc thành cô nhi không phụ cảm kích nói tuy rằng còn có nửa viên thú tinh thế nhưng tuổi thọ là sẽ không vượt quá trăm năm trừ phi ở trong vòng trăm năm một lần nữa tu địa thú tinh Bằng không quay đầu lại vẫn là một con đường chết lưu vương đạo lưu vương ngươi có biện pháp gì hay không giúp hắn chữa trị thú tinh thần lâm cao mày nói không có Thú tinh chính là bản thể năng lượng biến thành, tương với thân thể đan điển. Đan điển vừa vỡ, tu vi nhất định tổn thất lớn, thậm chí trung thân không cách nào tu hành. Bất quá thú tộc không giống, bọn họ thú tinh, còn đại diện cho trái tim, vì lẽ đó. Ngưu Vương chưa hề đem thoại nói tiếp, thế nhưng ai cũng hiểu, không có trái tim, liền tương với không có sinh mệnh. Cha tiểu không lo âu nhìn chằm chằm cái này, suýt chút nữa dương cách xa nhau phụ thân, có chút không muốn. Yên tâm đi, thú tộc bên trong có một loại có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng thú tinh, ta chỉ có thể về thú tộc một chuyến. Ta muốn đi theo ngươi không cần, nếu để cho thu tộc biết ngươi là thiên linh thú, e sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Thần lâm tiểu huynh đệ, mong rằng nhiều chiếu cố tiểu không, sẽ ta liền xuất phát về thu tộc, e sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. không phụ nói, Thần lâm gật gật đầu, cũng không nói chuyện nhiều, kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, hay là không phụ lời nói này, chỉ có điều là, ngày thứ hai, bởi vì quyết một phần tiểu không sự tình, thần lâm chuẩn bị trở về thiên nhân ngọn núi. nhiều ngày không có trở lại, e sợ dương lão cũng đã rất lo lắng. chính thân lâm trở lại thiên nhân phong ở ngoài, từng tiếng đùa dợn thanh truyền đến, thân lâm hơi cau mày. Bước chân nhanh chóng hơi động, đến tới gần Thiên Nhân Phong, mới phát hiện ở chính mình đỉnh viện ở ngoài có hai người chính đang ba người chính đang tranh đấu. Ba người này Thần Lâm đều biết, trong đó hai người là Lưu Thanh cùng Lưu Nghị, người trước một thân Thiên Nhân Cảnh đỉnh cao cảnh giới khá là không tầm thường, người sau Thiên Nhân Cảnh Đại Viên mãn càng bị Dương Lão Tán Dương quá. Người thứ ba, nhưng là Diệp Thiên Tà. Hắn một thân chính khí lăng nhiên địa nắm chặt trường kiếm, nộ tàn nhẫn mà nhìn trầm trầm trước mặt hai người, trên mặt có chút sầu phù. Diệp Thiên Tà, ngươi cũng không nên vậy mạnh, chỉ bằng ngươi vẫn là không đánh lại được ta nhị ca. Lưu Thanh lạnh lùng địa cười, trong tay lôi hai bình bình sứ. "Lưu Thanh, ngươi thật hèn hạ, không chỉ có đem thần sư đệ giết, còn ý đồ đoạt ta Thiên Nguyên Đan Diệp Thiên Tà lửa giận mũi trời." Đột nhiên rút kiếm mà lên, lần thứ hai hướng về Lưu Thanh bên này tấn công tới. Chỉ là lúc này, một vệt ánh sáng ảnh lóe lên, một cái như sấm bên tai đập tiếng vang vang lên, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, trường kiếm lại bị tản nhẫn mà vô gia, mà Diệp Thiên Tà thình lình rút lui mấy bước, suýt chút nữa có quắc ngã xuống đất. "Vô dụng đồ vật." Lưu Nghị mang theo ý giễu cợt ánh mắt ở Diệp Thiên Tà trên người nhìn lướt qua. Chương 385 các ngươi tin ta không? phong trưởng lão nhìn thấy phong lão đến rồi, lưu trưởng lão không khỏi chấn kinh rồi dưới. sớm biết phong trưởng lão từ trước đến giờ đều là rất ít cùng người tiếp xúc, cùng khôn trưởng lão so với, hắn cực kỳ nhìn kỹ đan dược một đường, sơ thế tất vì ở luyện đan trên vượt qua khôn trưởng lão, một lòng bế quan, trăm năm qua rất ít đi ra đi lại. bất quá hai người quan hệ cũng khá, dù sao mình đổ tôn, lưu nhang ngay khi phong trưởng lão môn hạ học tập luyện đan kỹ thuật. lưu trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này phong lao đúng là có tính kinh. lần này đưa thần lâm trở về, không ngoài hai chuyện thứ nhất là muốn mời hắn tham gia tháng sau luyện đan đại hội kiện thứ hai chính là tìm dương lão muốn cùng hắn thương lượng một chút đem đồ đệ tặng cho hắn chỉ là hắn đến không nghĩ tới từ trước đến giờ quản mặt sau mấy tòa thiên nhân phong lần này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây tam trưởng lão để ta tiếp quản vùng này thiên nhân phong lưu trưởng lão đắc ý nói nghẹt cái kia dương khôn ni ni phong lão hỏi không rõ ràng phong lão có thể hỏi tam trưởng lão bất quá ta đã nửa tháng không có nhìn thấy hắn lưu trưởng lão cao mày nói cuối cùng mới đưa tầm mắt đặt ở thần lâm trên người để hắn hiểu kỳ lạ Thần Lâm làm sao sẽ cùng Phong trưởng lão cùng nhau, hơn nữa lên quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Thân cái kia là không sao, Thần Lâm, chúng ta đi thôi." Phong trưởng lão cũng không thèm để ý, kế tục theo Thần Lâm đi vào trong đình viện. Tiểu tử này không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, thậm chí ngay cả Phong trưởng lão đều trồng lên. Thần Lâm bọn họ rời đi, lén lút lập tức bắt đầu bàn luận. Không phải là ư e sợ, tiểu tử này khiến cái gì quỷ kế, không phải vậy Khôn trưởng lão cũng sẽ không đối với hắn tốt như vậy. "Sắt, ta làm sao sẽ không như vậy vận may?" "Ưng," nhỏ giọng một chút, nếu là bị Thần Lâm nghe được Không chắc lại bị dở. Vừa nghĩ tới liền Lưu Nghị đều bị đánh thành trung tàn, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, nhất thời không dám nói nữa. Thần Lâm, ta thế tất yếu giết ngươi trong bóng tối. Lưu Nghị cắn chặt hàm răng, một mặt âm trầm nhìn trầm trầm Thần Lâm. Tiểu tử này nhất định phải trừ, bất quá không phải hiện tại. Đống nhiên Lưu trưởng lão tiền thân đến nói. Lưu trưởng lão Lưu Nghị Lưu thanh công người, trong mắt sát ý nhưng chút nào chưa giảm. Tuyệt không thể để cho hắn chết ở Thái Thượng Thiên Quân phủ. Lưu trưởng lão tế hiếp hai con người, lãnh đạo nói. Thông qua Thần Hoàng Điện. Thần Lâm có thể trong nháy mắt đến Tiên Quân phụ Thần Hoàng Điện, dựa theo phong trưởng lao thuyết pháp, Thần Hoàng Điện bên trong tài nguyên có thể miễn phí cung cấp cho hắn. Ngoại trừ không thể mang ra ở ngoài cũng có thể ở bên trong miễn phí duyệt. Người đến tuột cùng là ai nhìn chăm chú trong tay đan kinh, Thần Lâm lẩm bẩm nói. Theo thuật luyện đan tiến nhanh, hắn đối với đan kinh người sáng tạo càng ngày càng có hứng thú. Chỉ là tìm khắp cả dự đường, hắn cũng không có cách nào tìm ra một kia liên quan với đan kinh lai lịch tin tức, vì lẽ đó cũng là đưa mắt đều đặt ở luyện đan bên trong. Cố bản đan bất luận ở cấp bậc trên vẫn là điều kiện trên đều muốn xa xa cao hơn Tiên Nguyên đan bất quá trước trước thành công một lần sau, lần này thần lâm luyện đan thời gian cũng rút ngắn rất nhiều, không chỉ có như vậy, tỷ lệ thành công tăng lên cũng làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. hai ngày bán, ở thần hoàng điện bên trong liền tương với hơn 100 trăm tiên, thần lâm khởi đầu hầu như là hai ngày một viên, thẳng đến về sau đơn giản một ngày một viên. hai ngày nửa lần đến, dòng dã 90 viên cố bản đan thành công ra lò. ngày thứ hai đến, diệp thiên tà người không thể chờ đợi được nữa địa ở ngoài cửa, đến một luồng nồng đậm mùi thuốc từ bên trong phòng nước mũi lang ra, tất cả mọi người nhất thời cả kinh lại là vui vẻ. vào đi. Thần Lâm hờ hững phất tay, cửa phòng mở ra, sắp tới 100 người cấp tốc nhảy vào, ở đến trên bàn bày ra hơn 90 viên màu xanh đan dược thời gian, không khỏi sáng mắt lên. Đây là Thiên Nguyên đan diệp thiên tà nghi hoặc mà hỏi, thế nhưng hắn đã cảm nhận được. Đan dược này mùi thuốc, tựa hồ so với Thiên Nguyên đan còn muốn nồng đậm. Cố bản đan, so với Thiên Nguyên đan muốn cao một cái cấp. Thần Lâm vậy làm cho tất cả mọi người nhất thời cả kinh, dồn dập người ta ta người, đều lộ ra khó mà tin nổi vẻ mặt. Hắn, dĩ nhiên so với Phong trưởng lão còn biết lựa đan. Ngươi nói nó là Cố bản đan, nó chính là ưa thiết Chỉ sợ là độc dược cũng khó nói. Cửa, truyền đến một tiếng lạnh lùng tiếng cười. Nghe được cái này tiếng cười, tất cả mọi người tự nhiên nhận ra người sau thân phận, dưới vội vàng nhường ra một con đường, không dám ngọn nôn địa xếp hạng hai bên. Lưu Nghị sư huynh lẽ nào ăn qua đan dược này thần lâm lạnh lùng nói. Tự nhiên không có, hơn nữa đại ca ta cũng biết luyện đan, ta tự nhiên không dùng tới ăn một số lai lịch không rõ đan dược. Lưu Nghị một mặt ngạo mạn nói. Vậy ngươi vì sao nói đây là độc dược thần lâm cười lạnh nói. Ngươi? Thần lâm ngươi bất quá thần hoàng cảnh. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta những đan dược này đều là ngươi luyện hư hanh chuyện cười? Đừng nói là ngươi, coi như là đại ca, hắn cũng luyện không ra loại đan dược này, vì lẽ đó đan dược này tuyệt đối là giả lưu nghị ngươi lệnh, ám đạo thần lâm, tuy rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng có ta lưu nghị ở một ngày, ngươi đừng hòng an bình một ngày. Các vị huynh đệ, các ngươi tin tưởng hắn, vẫn tin tưởng ta thần lâm thần lâm đơn giản không phản ứng lưu nghị, trái lại la lớn. Không có ai mở miệng, đều ở bàn luận xôn xao. Tin tưởng sao không ai dám uỷ tính mạng mình vô giỡn. Không tin sao cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ tầm mắt đặt ở Diệp Thiên Tà trên người. Ta tin ra ngoài hết thể dự liệu là, Diệp Thiên Tà trực tiếp điệu lấy ra một viên đan dược đạo, "Ta tin tưởng ngươi, thần sư đệ." "Đan dược này làm sao dùng?" "Rất đơn giản, ba canh giờ, chỉ cần tận lực đả tọa liền có thể." "Bất quá muốn nhịn xuống, bởi vì dược tính sẽ sung kích ngươi kinh mạch, mở ra mấy cái trọng yếu huyệt vị." Thần Lâm nói. "Thật là phiền phức huynh đệ." Diệp Thiên Tà ngừng lưu nghị một chút, quả đoán đem đan dược nuốt vào, sau đó tìm tới một nơi bàn địa mà ngồi, bắt đầu dung hợp dược lực. Nhị Ca Lưu Thanh muốn tiến lên, lại bị Lưu Nghị ngăn cản. "Hừ, ta ngược lại muốn" Ngươi thần lâm có bản lĩnh gì, có thể làm cho mấy đại trưởng lão đều vòng quanh ngươi lưu nghị lạnh lùng nói. Lúc này, tất cả mọi người đều lo lắng để phòng địa nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tà, muốn đan dược này nuốt vào sau khi đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một canh giờ. Diệp Thiên Tà bỗng nhiên phát sinh một tiếng thân linh, loại kia mơ hồ xích thống, để hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể đều đang run rẩy. Ha ha thần lâm, ta liền nói đây là độc dược, nếu như Diệp Thiên Tà phát sinh cái gì bất trắc, ngươi xong đời lưu nghị cười lạnh nói. Có thể có cơ hội tiêu diệt thần lâm. Hắn tự nhiên sẽ vững vàng nắm chặt. Thần Lâm không hề trả lời, mà làm một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tà. Người sau ma thống đang kéo dài sau một canh giờ bỗng nhiên lớn lên, Diệp Thiên Tà không khỏi khốc liệt quát to một tiếng. Chẳng biết vì sao, Diệp Thiên Tà ở trong lòng vẫn đối với Thần Lâm phụ hộ tín nhiệm chi tâm, hắn tin tưởng Thần Lâm sẽ không hại chính mình, dưới cắn chặt nha, kiên cường điệu ngao, lại sẽ đau đớn cố nén lên dưới. Lúc này, tất cả mọi người đều sẽ tim nhảy tới cổ rồi trên, một khắc đều chưa từng rời khỏi. Một đạo không khí gợn sóng truyền đến, yếu ớt khí lưu ở Diệp Thiên Tả quanh thân xoay tròn, mà cũng là ở sau 2 canh giờ rưỡi, loại kia tan nát cõi lòng đau đớn mới chậm rãi trung hòa, thay vào đó là yên tĩnh. Không thể, tuyệt đối không thể cảm thụ người sau trong cơ thể đầy đủ nguyên khí đang nhanh chóng tăng trưởng, Lưu Nghị sắc mặt trở nên cực kỳ khó. Nơi này vị trí giống như vậy, cho dù là những kia thiên nhân đại viên mãn cao thủ thiên nhân phong, cũng là nó đến mấy chục lần. Ở loại địa thế này dưới, người tu luyện làm sao thăng cấp nhưng mà, Diệp Thiên Tả căn bản không có mượn ngoại giới nguyên khí, ngược lại nguyên khí trong cơ thể phồn thịnh sinh trưởng làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào, đây chính là Cố Bản Đan? Một tiếng vang thật lớn minh lên, toàn bộ không gian đều rung chuyển một thoáng, một luồng phong phú sức mạnh từ trên người Diệp Thiên Tà tràn ra, cuốn lượn ở cả phòng bên trong, cái cố này khổng lồ ép có thể ép tới tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thiên Nhân cảnh đại viên mãn Lưu Nghị kinh ngạc thốt lên. Không đúng, là đại viên mãn đỉnh cao. Lưu Nghị, nếu như ngươi muốn thử một chút, ta có thể chơi với ngươi chơi. Diệp Thiên Tà lạnh lùng điệu cười khẩy, thực lực đại tiến, để hắn đầy cõi lòng tự tin. Tầng kia cách trở mấy năm bình phong hôm nay dĩ nhiên liên tiếp đột phá, thậm chí nếu như lại phát triển dưới rất có thể phá vào bán tôn cảnh. Bán tôn a, cái kia là có thể tiến vào thần hoàng điện, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi. Nay nghĩ định là giả lưu nghị cả kinh nói, người sau phát tiết đi ra sức mạnh, dĩ nhiên hơn mình xa, hắn thì lại làm sao sẽ phụ. Ha ha Thần Lâm, lão phu đến ngươi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười sang sảng thanh, một ông già chậm rãi bước vào, mọi người biến sắc, bay về phong lão chính là bán ngã quỷ ở mặt đất. Phong trưởng lão ở phong trưởng lão mặt sau còn có lưu trưởng lão cùng lưu nham hai người đều một mặt âm trầm đỉnh ở bên ngoài tựa hồ tất cả không muốn vào đến tự đại ca lưu nghị cùng lưu thanh đại hỉ dưới cơi lạnh ám đạo thân lâm ngươi hưu muốn mượn diệp thiên tà tới tìm chúng ta phiền phức ôi ai biết phong lão vừa vào gian phòng nhất thời liền bị trên bàn bày ra 90 viên thuốc hấp dẫn hắn hít sâu một hơi đầy mắt ánh vàng điệu tham lam đạo tiểu tử thối mấy ngày không gặp dĩ nhiên luyện được nhiều như vậy cố bản đan phải hay không có lao giả ta một phần à tiểu tử thối lao giả như vậy tự sương rất dễ dàng để bọn họ nghĩ đến. Phong Lão cùng Thần Lâm quan hệ khẳng định rất tốt, đặc biệt là này cố bản đan, liền Phong Lão lên một lượng, đến cũng không phải giả. Lần này Lưu Nghị bọn họ mặt đều, ngày hôm nay chính là nghĩ đến tìm cớ, không nghĩ tới liền đụng tới xui xẻo như vậy sự tình. Phong Lão nếu như yêu thích, tự nhiên có thể hiểu, chỉ là giới trao đổi thoại, e sợ sau này liền không phải một chuyện đơn giản như vậy rồi. Thần Lâm cười nói, người cái dảo hoạt tiểu quỷ. Phong Lão tránh Thần Lâm một chút, mới vừa đưa tay ra cũng là rủ về, sau đó thanh khất một tiếng nói, các ngươi tạm thời đều ra đi, Lưu Nham Lưu trưởng Lão lưu lại. Phong Lão nói chuyện tất cả mọi người đều đi rồi ra bên trong gian phòng chỉ để lại thần lâm phong lão lưu trưởng lão lưu nham ta từng đề cập với các ngươi đi lần này thầy luyện đan đại hội sự tình là như vậy chúng ta thầy luyện đan người không nhiều hơn nữa nhân tài héo tản, vì duy trì tích cực hướng lên trên phong cách bằng vào chúng ta 10 quân hơn nữa 12 gia tộc đều sẽ ở mỗi 10 năm tổ chức một lần thầy luyện đan đại hội trong đó so với chính là luyện đan vì lẽ đó lần này ta muốn phái các ngươi ra phong lão nói thần lâm gật gật đầu cũng chưa trả lời chỉ là lắng nghe mà lưu nham nhưng là một mặt tông trầm âm khí nặng nề địa nhìn chằm chằm thần lâm lần này đại hội kỳ thực là mỗi một tộc phái ra một người trước tham gia mà lần này bên trong gian phòng có hai người là ai cũng có thể đoán được phong lão muốn từ hai người chúng tuyển một người tham gia phong trưởng lão vậy ngươi chuẩn bị phái ai lưu trưởng lão hỏi đồng thời hắn cũng chiêm chiêm tự đắc lưu nhang thiên phú cho dù quân chủ mười đại đệ tử cũng có không kịp một thân tam vị chân hỏa càng là không người có thể địch hắn không còn có thể là ai mà lần này nếu như may mắn thắng được e sợ chúng ta lưu ra địa vị cũng là phái thần lâm phong lão thanh ho khan vài tiếng. Lạnh Nhạt đem tên hô lên. Chương 388, thượng cổ thần đan dưỡng hồn đan. Ta. Thần Lâm trong lòng chửi hầm lên một tiếng, tự nhiên biết đây là Phong lão đang vì hắn dọa dẫm người sau mà trả thù. Thế nhưng đây là trước công chúng dưới ai cho dù không nể mặt hắn cũng phải cho thái thượng thiên quân phủ mặt mũi a. Thần Lâm trong lòng căng thẳng, veo điệu một tiếng, thân hình hơi động, dĩ nhiên biến mất rồi. Lần này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng nhìn bốn phía, muốn tìm ra Thần Lâm tăm tích. Tiểu tử này, đi nơi nào? Phong lão trong lòng hỏi, hắn này một đứa cũng bất quá muốn thử một chút người sau đến cùng có phải là thật hay không chỉ có thần hoàng cảnh thế nhưng là không ngờ tới người sau dĩ nhiên biến mất rồi ở nơi đó đột nhiên có người gọi lên chỉ vào trong quảng trường cuối cùng nhất cái kia chỗ ngồi thần lâm đứng ở tối góc bên cạnh bàn thiết cho mẹo sẽ liền để ngươi khóc lên một cái chí tôn tiên quân cao thủ cười lạnh nói luyện đan bắt đầu theo bốn chữ hiện lên ở giữa không trung ngoại trừ thần lâm ở ngoài tất cả mọi người đều sắp tốc động thủ theo một đoàn đoàn không giống hỏa diễm quanh quẩn ở tay quyền trên toàn bộ quảng trường đều lập tức trở nên đủ mọi màu sắc lên trong đó tối hiện ra nhưng là thần hoàng thiên quân phủ bên kia cao thủ hắn một tay vạn yêu luyện hỏa như hỏa thuần thanh giống như địa bị hắn đua bỡn hai cái tay trên cánh tay hỏa diễm càng lại như du long giống như lần quẩn thả ra từng đạo từng đạo nóng rực diễm lãng vạn yêu luyện hỏa mọi người kinh ngạc thốt lên thần hoàng thiên quân phủ bên kia mỗi người nhưng là đắc ý treo lên một kia đường vòng cung lần này chúng ta thắng định nếu là các ngươi vẫn là lưu nham trên thoại ta hay là còn có thể kiên kỵ dưới tam vị chân hỏa thế nhưng hiện tại các ngươi đã không có bất kỳ thắng khả năng nô nham trưởng lao cười lạnh nhìn chằm chằm thái thượng thiên quân phụ bên này người loại kia ý cười tràn đầy tự tin đến vạn yêu luyện hỏa rất nhiều 12 gia tộc người dưới mặt đều tái rồi còn chưa bắt đầu cũng đã thua ở hàng bắt đầu trên thậm chí vài cái gia tộc cũng đã mơ hồ có lùi khiếp tâm ý nhiên luyện đan cũng không nhất định là so với hỏa diễm cường độ thậm chí có lúc so với vẫn là linh hồn lực liền nắm long mặt tới nói hắn một thân ngạo khí cũng không phải thổi một thân thiên nhân cảnh trùng kỳ lực lượng linh hồn cũng làm cho tất cả mọi người chết tiệt long mặt quanh thân lực lượng linh hồn đột nhiên thoát thể mà ra không gian đều ở mơ hồ run động để những tia còn không hề từ bỏ mười gia tộc lớn mọi người lập tức lại đánh cái chết cấu Ngoại trừ 10 quân 10 vị thanh niên ở ngoài, 12 gia cũng chỉ để lại mộ dung tiếng trung. Tiểu tử kia lại vẫn ở. Ra ngoài mộ dung tiếng trung dự liệu là, Thần Lâm vẫn không có động, cũng không hề từ bỏ, không biết đang suy nghĩ cái gì, hử, sẽ ngươi sẽ bị chết rất thảm. Hắn không hiểu, Long mặc bọn họ tự nhiên cũng không hiểu Thần Lâm đến cùng đang làm gì, vì lẽ đó ở an tâm ấp thụ năng lượng đồng thời, cũng chia ra một cái vẻ mặt ở trên người hắn. Thần Lâm ngưng mắt nhìn thần hoàng trong không gian đang kinh, một mặt ngưng trọng tìm kiếm cái kia thích hợp bản thân đang dược. Nói thật, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới như vậy cường thề luyện đan. Mỗi người bọn họ đều có chính mình đặc biệt địa phương, cũng cho hắn rất nhiều áp lực, nguyên bản chọn vài loại lục phẩm đan dược cũng lập tức bị ném mất. Thất phẩm đan dược, hắn tự nhiên là luyện không được. Trước tiên không nói khó khăn kia, liền nói thất bại suất, này thời gian ngắn ngủi bên trong căn bản khó có thể thành công. Vì lẽ đó Thần Lâm vẫn là đem ánh mắt thả lại ở lục phẩm đan dược trên người. Hả? Đột nhiên, Thần Lâm sáng mắt lên, đem tầm mắt chăm chú vào một loại xa lạ đan dược trên người. Thượng cổ thần đan, thượng cổ thần đan. Danh từ này Thần Lâm lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng ở tinh tế giới thiệu sau khi cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cái gọi là thượng cổ thần đan, rất nhiều đều là từ thời kỳ thượng cổ để lại phương thuốc, cũng chính là hơn vạn năm cất dấu, So với phong lao những kia, muốn sớm ít nhất gấp 10 lần. Cũng đủ để thấy rõ thượng cổ thần đan khan hiếm trình độ. Cho dù phóng tầm mắt toàn bộ thần chi đại lục, e sợ cũng không tìm được vài loại ba. Không chỉ có như vậy, luyện chế thượng cổ thần đan còn cần rất nhiều chuẩn bị điều kiện, tỉ như linh thảo niên đại, vô cùng hy hữu chủng loại. Những điều kiện này căn bản không phải người bình thường có thể luyện được lên. Thần lâm liên tiếp tìm kiếm vài loại đan dược. Hầu như đều cần vài loại thần hoàng sau điện viện không có linh thảo, hắn không khỏi nhíu mày. Lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, đem tầm mắt chăm chú vào một loại tên là Dưỡng Hồn Đan mặt trên. Dựa theo mặt trên giới thiệu, Dưỡng Hồn Đan là thông qua linh hồn lực cùng cực cường hỏa diễm nung đốt mà thành đan dược, căn bản không cần bất kỳ linh thảo, hơn nữa cấp bậc đã đạt đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm a mặc dù so với lục phẩm phải kém điện, thế nhưng đây chính là thượng cổ thần đan, ở thượng cổ, một viên nho nhỏ ngũ phẩm đan dược tuyệt đối có thể so sánh được với hiện tại lục phẩm đan dược, thậm chí ngay cả thất phẩm đều có khả năng hơn nữa quan trọng hơn là nó cần thiết luyện chế điều kiện đó là linh hồn linh hồn lực nhất định phải ở thiên nhân cảnh bên trên cái điều kiện này cũng làm cho thần lâm đại hỉ đối với này hắn hầu như đều thỏa mãn có điều kiện hơn nữa này dưỡng hồn đan ta nghĩ sau này khả năng còn có tác dụng lớn nơi lúc này như vương âm lãnh địa cười nói đừng quên sát lục thiên quân bên trong phủ còn có một nhóm con rối hừm ta cũng là như vậy muốn những kia con rối không có linh hồn chịu đến sát lục thiên quân hạn chế vì lẽ đó vẫn không có cách nào đi ra thế nhưng có dưỡng hồn đan E sợ cái vấn đề này cũng có thể được giải quyết đi. Đến thời điểm chính mình liền tương với có sắp tới ngàn vạn thần minh, thế lực, tuyệt đối sẽ không ép với bất kỳ một gia tộc lớn. Bắt đầu thần lâm đột nhiên mở mắt, hai cái tay bên trong xoay quanh ra một đạo cực kỳ hùng mạnh ánh lửa. Một kim nhất bạch nhanh chóng cuốn quanh ở hai cái tay trên cánh tay, lấy cao tốc xoay tròn hỏa toàn làm trung tâm, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ không gian. Cái gì nhìn thấy vẫn trầm mặc thần lâm đột nhiên ra tay, mười hai gia những cao thủ cảm đều muốn rơi xuống. Đó là cái gì hỏa diễm? Chính mình căn bản chưa từng thấy a. Tuy rằng chưa từng thấy. Thế nhưng loại kia mơ hồ đốt cháy không gian sóng lửa, nhưng cũng để trong lòng bọn họ cả kinh, loại kia chấn động, căn bản là không có cách dùng lời nói biểu đạt. Đại phun một ngụm máu tươi, một bên Mộ Dung Tiếng trung sắc mặt xoạt nhợt bạch, mới vừa ngưng tụ thành hình linh dịch lập tức xô tan. Hắn nộ Tàn nhẫn mà dán mắt vào Thần Lâm, vừa định mắng hắn lại bị đoạn kia ánh lửa sợ đến suýt chút nữa nhuyễn ngã xuống đất. Thật không tiện. Thần Lâm hướng hắn hơi cười, thế nhưng cái kia bị ánh lửa thôn vẻ hai con người, thân thúy mà lại đỏ đậm, sợ đến Mộ Dung Tiếng trung lập tức từ trong không gian rơi xuống, nơi nào còn dám ngốc tại chỗ. Nếu không chạy, mạng nhỏ sẽ không. Mộ Dung Tiếng trung cử động, lập tức để Mộ Dung ra sát mặt cực kỳ tái nhợt, nhiên, không chỉ là 12 gia, liền ngay cả những kia vẫn không tốt thần lâm 10 quân cao thủ môn, cũng là trố mắt ngẩn ngơ. Bọn họ nơi nào lại nghĩ đến, tiểu tử này sẽ dùng như vậy đẹp đẽ hòa diễm. Hơn nữa lại thần lâm quanh thân những kia 10 quân thanh niên, bọn họ tuy rằng ở bề ngoài không có cái gì, thế nhưng đầu đầy mồ hôi bọn họ, biểu hiện đều có chút hoàng hốt lên, hơn nữa thỉnh thoảng địa run rẩy thân thể, tựa hồ bị thần lâm ánh lườm nuốt chừng giống như vậy, loại kia chiến ý, để bọn họ căn bản khó có thể lựa đàn. Thật, bất quá là đẹp đẽ được thôi. Trần Tài thật học, là muốn kết quả. Không Diệt Thiên quân bên kia một cao thủ cười lạnh nói: Ngọn lửa này là cái gì phong lão nhưng là trận to hai mắt, con người đều sắp rơi ra đến rồi. Loại kia trắng xám hỏa diễm hắn từng thấy, thế nhưng loại ngọn lửa màu vàng nóng kia hắn nơi nào gặp? Hai người một băng một hỏa, rõ ràng không liên quan, thế nhưng giờ khắc này nhưng vui sướng đan xen vào nhau, hơn nữa trong lúc mơ hồ còn ở lẫn nhau điều động nhiệt độ cũng đủ để ra Thần Lâm linh hồn lực mạnh, e sợ từ lâu vượt qua Thiên Nhân cảnh trung kỳ đi. Thần Lâm Lưu Nham vẫn nổ cháy quang. Hắn đầy mắt sát ý địa nhìn chằm chằm Thần Lâm, đêm nay kế hoạch càng bị hắn định địa gắt gao. Dung đột nhiên, một tiếng vang thật lớn minh lên, cuồng bạo phá nát sức mạnh, che ngập bầu trời địa bao phủ ra, chỉ thuộc về Thần Lâm, cái kia phương Không Gian, dĩ nhiên đang nhanh chóng rung động, mơ hồ có phá nát tâm ý. Một dương, một âm, nhanh chóng điều hòa, ngay khi nhiệt độ đến hắn lý tưởng một cái giới hạn thì, ba điệu một tiếng, hai đám lửa cấp tốc dung hợp ở một khối, hỏa diễm lại lập tức tiêu không biến. Hỏa diễm bồn bồn vang vọng, lại bị Thần Lâm đặt ở lòng bàn tay, hình thành một cái nhỏ bé béo lọ, tựa hồ đang rèn luyện cái gì. ha ha. Hắn liền làm sao luyện đan cũng không biết, còn chạy tới luyện đan, quả thực cười chết người. Không diệt thiên quân bên này vừa mới cái kia cao thủ ha ha bắt đầu cười lớn. Hừ, không có linh thảo, ta ngươi lấy cái gì luyện. Thần Lâm bên cạnh, Thần Hoàng Thiên quân phủ thanh niên lau chùi đi tới cái chán mồ hôi, không khỏi một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu tử thối này phong láo quả thực phải nhanh tức điên. Hắn vốn tưởng rằng người sau từ chối hắn phương thuốc, là chính mình có vật gì tốt muốn luyện, không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả một cây linh thảo đều không bỏ ra nổi. Này không đi lên mất mặt xấu hổ sao? Ai cũng biết luyện đang chấp nhận là thiên địa linh thảo cùng tinh khí thần kết hợp, dung hợp lấy rèn luyện ra nắm giữ hiệu quả đặc biệt đan dược. Thế nhưng tiểu tử này, hắn lấy cái gì luyện? Linh hồn lực sao? Ha ha, tiểu tử đuối, ngươi chết chắc rồi. Ta đan dược nhanh hoàn thành ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là. Một tiếng cười sang sảng thành từ phía trước nhất chuyển đến, long mặc bên kia, linh hồn hắn lực đống nhiên tăng vọt, dĩ nhiên bù đắp hỏa diễm chỗ trống, đem trước mặt một đoàn màu xanh lục ngưng dịch bao vây lấy, một đạo hào quang màu tím cấp tốc quét triển hai. Lục phẩm lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên lên. Từ quang đại diện cho lục phẩm đan dược mà này không diệt thiên quân phủ long mạc dĩ nhiên luyện được lục phẩm đang ăn dược không trách bọn họ lớn lối như thế hừ ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt ta không diệt thiên quân phủ lợi hại không diệt thiên quân phủ những cao thủ đều là lệnh nở nụ cười cùng không diệt thiên quân phủ so với thần hoàng thiên quân phủ thì lại tương kém một chút tuy rằng vạn yêu luyện hỏa ở hỏa diễm trên mạnh hơn hết thảy gia tộc thế nhưng bọn họ nhưng ở linh hồn lực trên kỳ kém một bước vì lẽ đó đang dược thật lâu chưa ra không gian hơi động một tia sáng tím hiện ra tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển đến thần hoàng thiên quân phủ cao thủ thanh niên bên kia. Mỗi người con ngươi đều trở lớn, lại là một viên lục phẩm đan dược. Lần này, tất cả mọi người đều triệt để há hốc mồm, thói đợi là chuyện gì xảy ra. Mười năm trước đệ nhất thái thượng Thiên quân phủ cao thủ Lưu Nham, chỉ là luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược, liền bị bọn họ quân chủ nặng, thu vào phong lão môn hạ, lần này, dĩ nhiên liên tiếp ra hai cái lục phẩm thề luyện đan, loại này đáng sợ tốc độ tiến triển, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng luyện được lục phẩm đan dược. Đối với thần hoàng tiên quân phủ, Lăng Mặc biểu hiện địa đúng là hơi kinh ngạc. Bất quá hắn một vẹt vẻ vẻ ngậm ngặ. Lạch lùng địa nở nụ cười một tiếng. Thần Hoàng Thiên Quân phụ thanh niên không có mở miệng nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía sau Thần Lâm, ở trong mắt hắn, vừa nay chính mình rõ ràng cảm nhận được loại kia viễn mạnh hơn nhiều chính mình hòa diễm, người sau luyện ra đan dược chỉ sợ sẽ không so với mình kém ba. Nhưng là tại sao? Hiện tại còn chậm chạp chưa ra đan, hơn nữa hắn còn giống như không lấy ra quá bất kỳ một cây linh thảo. Chương 392: sát Lục Thiên Quân phụ người nhất định phải tử. Thần Lâm nhìn chằm chằm cái kia tràn đầy sát ý ánh sáng, Dư Đông cắn chặt hàm răng, khắp nơi lửa giận. Sắt Lục chi khí là hắn sát lục thiên quân phủ công pháp luyện tập cũng là thiên quân trong phủ tối nhân vật mạnh mẽ tiểu tử này không những cướp đi thiên quân phủ còn dùng nó đến giết người hắn thì lại làm sao có thể chịu đựng lúc này theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa bầu trời thiên tôn cao thủ hoàn toàn tiếng kêu rên liên hồi nơi nào còn có lẽ tránh chỗ trống này chiến kỹ chi đáng sợ hầu như trải rộng phạm vi mấy chục dặm chiến trường hơn nữa còn cố ý dùng sát lục chi khí triển khai ra loại kia sát ý bị phát huy địa vô cùng nhào nặn căn bản là không có cách chống đối liền coi như bọn họ là thiên tôn cũng như thế mười hai gia một đông cha. Thần Lâm lẫm đạm nhìn lướt qua còn lại ba đại thiên tôn, trên người bọn họ đều từ lâu là máu tươi che kín, loại kia bị đánh gãy kinh mạch tư vị cũng làm cho bọn họ sợ hãi vài phần, Dộn Dập Dung ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Lâm. "Thần Lâm, ta hai gia sẽ không bỏ qua ngươi mộ Dung Phi thiên nộ quát một tiếng, thế nhưng rất nhanh hắn liền nói không ra lời, một thương nhập hầu, máu tươi trực tiếp từ trong miệng tuôn ra, theo trong cơ thể dung thiên lực lượng bị rút khô, hắn liền như vậy treo ở thường phong bên trên. Chết rồi. Như thế rất tốt, 12 gia các đại cao thủ nhất thời há hốc mồm, bọn họ sắc mặt kinh hãi địa không dám nhảy tới trước một bước." toàn bộ dùng kinh hoàng mà vừa giận hỏa nhãn thần nhìn chằm chằm cái này đáng sợ thiếu niên hắn vẫn là người sao bán thiên nhân cảnh giết năm đại thiên tôn chuyện này quả thật là nghịch thiên hành vi nếu không là bọn họ tận mắt nhìn thấy e sợ đánh chết bọn họ cũng không dám ta rất đáng ghét có địch người sống tư vị vì lẽ đó Thần lâm âm thanh bỗng nhiên dừng lại đột nhiên quét ngang một đường trước mặt còn lại hai người còn không phản ứng lại đầu cũng đã rời đi cái cổ máu tươi cũng trêu đến trong không khí mùi máu thanh càng ngày càng dày đặc hầu như tất cả mọi người đều ngây ngốc ngẩn người tại đó muốn chạy trốn nhưng hai cái chân đã không nghe sai khiến. ta không giết các ngươi, thế nhưng mười người hai nhà đều nghe, ta thần lâm, một ngày nào đó sẽ tìm được các ngươi, liền cho chính mình nhặt xác ba thần lâm cười ha ha, tất cả mọi người tâm đều lập tức chìm xuống dưới, ta nên vì ta trưởng lão báo thủ tiểu không cũng ở thần hoàng trong không gian cả giận nói, đi một cái hà gia cao thủ dưới xanh mặt hét lớn một tiếng chính là rời đi, sau đó các gia tộc lớn người song song bay khỏi, không có một người dám đậu ở lại chỗ này, thần lâm thoại đã nhắc nhở bọn họ, bọn họ cũng bởi vậy nghiệm chứng những trưởng lão kia thoại, người này nếu là giết cũng còn tốt. Nếu là giết không chết, cái kia hậu quả khó mà lường được. Sát Lục Thiên Quân phủ người còn không đi sao? Không không sai khiêu tử. Lúc này, Thần Lâm lạnh giọng đống nhiên hướng về một cái chỗ tối nhìn tới, ở bên kia, hai bóng người chậm rãi đi ra, lập ở giữa trời cao, sắc mặt âm lãnh địa nhìn chằm chằm Thần Lâm. Không nghĩ tới, nắm giữ Thiên Quân phủ, người dĩ nhiên trở nên như vậy cường lớn. Dư Đông sắc mặt tái xanh nói, cũng bởi vậy trong bóng tối ra tăng đối với Thiên Quân phủ khát vọng. Đáng tiếc nó sẽ không là ngươi. Thần Lâm cười lạnh nói. Dư Đông cũng không có thời gian rảnh rỗi đi theo tiểu tử này đánh. Hắn vốn là muốn dựa vào hai người tu vi người sau kiên quyết không phải là đối thủ. Thế nhưng liền năm đại tiên tôn đều chết rồi, bọn họ thì lại làm sao dám ra tay? Hiện tại đúng là âm thầm hối hận không có ở vừa nãy khi đó chạy trốn. Chúng ta đi." Dư Đông trầm mặt, quay về phía sau Sắt Lục Thiên quân phủ đệ tử trầm giọng nói, đó là chuẩn bị rời đi. "Ta khi nào đã nói ngươi Sắt Lục Thiên quân phủ người có thể đi rồi?" Thần Lâm thân hình hơi động, cũng đã vọt đến hai người trước mặt, ngăn cản bọn họ đừng đi. Ngươi Dư Đông trên mặt mây đen bất định, hắn cưỡng chế để lửa giận chồng chất đi, lạnh lùng nói, "Ngươi không phải nói chúng ta Đó là bọn họ. Thần Lâm không có cho người sau nói xong cơ hội, mà là lạnh nhạt cười nói, các ngươi không giống, sát lục thiên quân phủ người, nhất định phải chết. Từ khi tu vi tiến nhanh sau, thần Lâm đối với ở thần chi đại lục sống tiếp tự tin cũng là càng lúc càng lớn, đặc biệt là đối phó kẻ địch, lúc trước vẫn bị chèn ép, trong lòng hắn chứa hàng cái cố này hỏa cũng tại lúc này bạo phát ra. Sát lục thiên quân phủ tuyệt đối sẽ không dung tha, chẳng bằng thừa dịp hiện tại, liền đem những người này cho làm. Ngươi, Dư Long khí địa sắp nổ phổi, ngươi dám giết chúng ta, ngươi liền không sợ liên lụy thái thượng thiên quân phủ? Ha ha, ta thần lâm giết người, không cần bất luận người nào, làm sao đến liên lụy câu chuyện. Các ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Huống hồ chỉ bằng các ngươi sát lục tiên quân phủ, còn không động đậy ta thái thượng tiên quân phủ. Dư Đông trầm mặc. Mười quân thực lực trên lệnh sát thực cũng không lớn, nếu như thật bởi vì thần lâm một người liền đối với thái thượng tiên quân phủ ra tay, vậy tuyệt đối là không thể. Thế nhưng, lẽ nào liền buông tha tiểu tử này sao? Hắn một khi bước vào tiên quân phủ, e sợ sau đó muốn bắt hắn cũng khó khăn. Mà nếu như hôm nay hắn chưa chết, đáng sợ như thế tăng tốc độ sau đó tuyệt đối là một cái cự mầm hoa lớn, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải từ thần lâm nụ cười bỗng nhiên mưng lại, quỷ dị ánh mắt để dư đông cả người run lên, một luồng cảm giác mát mẻ thiếp thân, thần lâm còn chưa động, hắn cũng đã cảm ứng được loại kia mạnh mẽ cảm giác nụt ngạt. dừng tay lúc này, một bóng người nhanh chóng thoáng hiện mà đến, phong lão âm thanh để thần lâm dừng một chút. phong lão, không nghĩ tới ngươi thái thượng thiên quân Phủ dĩ nhiên sẽ thu nhận giúp đỡ người như thế, đến ta ngươi. lúc này, một cái khác trên bầu trời cũng đồng dạng truyền đến một tiếng lạnh lùng thanh. thanh âm này mới vừa lên, dư đông nhất thời đại hỉ tam trưởng lão hừ các ngươi sát lục thiên quân phủ cũng không nên trốn tránh trách nhiệm nếu như không phải ghi hận trong lòng lần này đại hội lại bị ta thái thượng thiên quân phủ thắng lại tại sao lại ra tay với thần lâm phong lão lạnh lùng nói tam trưởng lao sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt hắn sẽ nói thiên quân phủ ở thần lâm trên người sao sẽ không bởi vì thiên quân phủ loại này báu vật chỉ cần là người cũng nghĩ ra được bọn họ càng sẽ không để thái thượng thiên quân phủ người đi đạt được cái này báu vật hừ phong lão ngày hôm nay ân đoán ta hà mộ tạm thời đi nhớ chúng ta đi ông lão kia từ từ phiêu ảnh tiếng hừ lạnh chuyển khắp mấy dặm cũng làm cho phong lão sắc mặt có chút không tốt. chuyện hôm nay e sợ cũng treo đến hai đại thiên quân phủ trên mặt có chút khó, chỉ sợ hắn nhật hai quân gặp lại cũng nhất định sẽ không cho đối phương quả ngon ăn. tam trưởng lão liền như vậy vương tha tiểu tử này ư dư đông vẫn còn có chút khó chịu. dù sao bây giờ thái thượng thiên quân phủ người chỉ có phong lão như thế một cái, tam trưởng lão thực lực lại đang tiên tôn đỉnh cao cảnh giới, tuyệt đối có thể đem người này giết chết. thế nhưng nếu là lưu lại người sau, lời ta nói không có nghe sao? tam trưởng lão lạnh lùng âm thanh truyền đến, mọi người không khỏi cúi đầu, không có còn dám. đột nhiên. Một vệt ánh đao xẹt qua, theo ba tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, Dư Đông cùng những sát lục thiên quân đó phủ những cao thủ dĩ nhiên trực tiếp vẫn lạc hướng về phía mặt đất. Ngoại trừ Dư Đông cùng một cái khác thiên tôn cao thủ, bán tôn cao thủ phát ra tiếng kêu thảm thanh ở ngoài, những người khác một cái đều chưa kịp phản ứng, loại này sức mạnh đáng sợ, thật khiến người ta run sợ. Thần Lâm Tam trưởng lão lửa dẫn ngút trời, cùng bạo thiên tôn đỉnh cao sức mạnh mãnh liệt che đậy mà tới. Lại dám ở trước mặt hắn đứng người, tiểu tử này hẳn phải chết. Hà Mặc Thiên ngươi dám động thủ phong lão nổi giận một tiếng. Tương tự là Thiền Tôn đỉnh cao sức mạnh, đột nhiên từ phía dưới chống đỡ mà tới. Tuy rằng không sánh được người sau một chút xíu, thế nhưng cái kia mạnh như Tam vị chân hỏa hỏa diễm, cũng đã theo khí lưu trực vọt lên, cả kinh cái kia Tam trưởng lão không khỏi chấn động một thoáng. Tuy có nộ nhưng là không còn dám động thủ xuống. "Được, rất tốt, ngươi đã thái thượng thiên quân phủ như thế không đem ta sát lục thiên quân phủ để ở trong mắt, các ngươi liền ba hạ mặc tiên liên tục nói rồi hai chữ hảo." Sau đó thân hình vừa ẩn, mang theo cái kia tràn ngập giết chóc khí thế rời đi. "Ngươi?" Phong lão quay đầu lại hướng về thần lâm thời điểm, không khỏi co rúm nét mặt giàn ruột. Loại kia nộ, cũng đến ra hắn thật là tức rồi. Sát lục thiên quân phủ nếu muốn giết ta, cho dù hôm nay, ngày khác nhất định cũng sẽ không bỏ qua ta. Cùng với như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Phong lão, ngươi chính là quá nhân tử. Thần lâm lạnh lùng nói. Phong lão cả người run lên, loại kia không tên kích động đột nhiên biến mất, thay vào đó là mê man, tiểu tử này, vì sao chấn định như thế? Hắn tâm trí, coi như là lưu nhang cũng vạn phân không cùng với một phần. Hắn thiên phú, hắn ly tính, chẳng biết vì sao, phong trong đôi mắt già nua thần lâm là như vậy địa mơ hồ. Như trong xương hoa như thế. Ai, lần này sông đại hoạ. E sợ sau này ngươi không thể rời đi Thái Thượng Thiên Quân phủ, cũng chỉ có như vậy, đại ca bọn họ sẽ cho ngươi. Phong Lão thở dài nói. Thần Lâm không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Đối với Thần Chi Đại Lục, hắn đụng tới địch càng nhiều người, cũng càng cảm thấy thực lực là hà nhỏ yếu. Bây giờ một cái Hà mạc tiên, liền có đáng sợ như thế thực lực, hơn nữa sát lục Thiên Quân phủ Tam Đại Thiên Quân, còn có bất diệt Thiên Quân phủ cường giả, thậm chí là mộ dung gia mười gia các đại cao thủ, nếu như không nữa bước vào Thiên Nhân Cảnh e sợ không cách nào chống đỡ tương lai biến hóa. lẽ nào cả đời đi theo Thái thượng Thiên quân phủ mặt sau sao? Thần lâm lắc lắc đầu, tất cả vẫn là thực lực. trở lại Thái thượng Thiên quân phủ, thần lâm đó là bắt đầu bế quan. trải qua lần này đột phá, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được thần hoàng cảnh đáng sợ. hay là người khác cảnh giới đối lập muốn đơn giản điểm, thế nhưng thần hoàng cảnh gần giống như một cái to lớn danh giới như thế, mặc dù hấp thu cái kia mấy cái bán tôn cao thủ cũng không cách nào chân chính phá vào thiên nhân cảnh. vì là ta nghĩ phá vào thiên nhân cảnh, thật có như vậy khó ư? Thần lâm không khỏi hơi giận nói. Lẽ ra nên nói hiện tại ngươi nên đã có thể nên tiếp thiên kiếp, thế nhưng lâu như vậy, ta cũng không có cảm ứng được một tia thiên kiếp đến khí, chẳng lẽ nói là ngươi tu vi không đủ sao? Không không sai khiêu tự. Lịch Thiên Giả không chút nghỉ ngợi nói, đối với thần lâm thể chất, hắn cũng là càng ngày càng khó hiểu rõ. Thần hoang cảnh, chỉ là ta khởi điểm, cũng không phải ta điểm cuối, ta nhất định sẽ đột phá thần lâm kiên nghị địa đạo. Nửa tháng sau, thiên nhân phong bên trong, Phong lão vội vã mà chạy tới, đem trong tu luyện thần lâm đánh gãy. "Gây go, mấy đại thiên quân phủ mọi người đến rồi, ngươi vẫn làm mau tránh đoá đi." Phong lão lo lắng nói. Bọn họ quả thực đến rồi. Thần Lâm sắc mặt lạnh lùng địa đạo, động thủ giết bọn họ đệ tử, bọn họ là kiên quyết sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều ngoài ý muốn là, bọn họ dĩ nhiên làm đến như vậy nhanh. Nơi này có chúng ta chống đỡ, bọn họ kiên quyết sẽ không sảng bại. Phong lão đạo, như vậy giai tử, e sợ sau này cũng có có thể trở thành quân chủ thứ 11 cái đệ tử, hắn thì lại làm sao sẽ cam lòng vứt bỏ. Mang ta đi. Ai biết Thần Lâm lạnh lùng đạo, chấn động đến mức Phong lão không khỏi nhíu một thoáng. Chương 396, có thể nguyện đi theo ta. Thần Lâm, hiện tại không phải thể hiện tại điểm thiên lộ sơn mạch kỳ hiểm cực kỳ cho dù thiên tôn cường giả cũng kiên quyết không dám vào nhập kim trưởng lão nhắc nhở đúng đấy nếu là ngươi có cái gì sơ suất quân chủ trách tội xuống liền bên biên trưởng lão chưa hề đem thoại nói tiếp thế nhưng ai đều hiểu một cái quân chủ đệ tử tiền đồ nhất định không thể lý mỹ tinh kiên quyết không thể mạo hiểm như vậy yên tâm đi nếu dương lão là vì ta mà bị nắm việc này phải ta đến quyết nếu thú nam vương nghĩ như vậy bắt ta ta ngược lại muốn hắn có năng lực gì thần lâm ánh mắt lạnh lẽo đạo kim trưởng lão còn muốn mở miệng nói chuyện nhưng không khỏi bị bức tường kia hàn quang chấn động dưới chẳng biết vì sao đấy lòng không những không có cho rằng người sau đang nói đùa, ngược lại mơ hồ lộ ra hàn ý. Lan không sợ hãi, ta sẽ đem hắn an toàn mang trở về. Thần Lâm đạm mặt nói, không tam trưởng lão mở miệng, bóng người đã bay ra ngoài. Hừ, ta ngược lại muốn, ngươi làm sao chạy ra ta liều hân tay liều trưởng lão nắm chặt nắm đấm cười lạnh nói. Từ đại điện trở về, thần Lâm cũng không hề vội vã đi thiên lộ xuân mạch, mà là đến thiên nhân phong. xa xa nhìn tới, thiên nhân phong bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, gần trăm hào người toàn bộ đều ở trên ngọn núi, bọn họ miệng lớn thở hổn hển. Tựa hồ mới vừa trải qua một trận đại chiến tự. Mà không khó ra, ở mọi người phía trước nhất, đứng một tên thanh niên, hắn cao ngạo vẻ mặt mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tà bọn họ, ngạo mạn biểu hiện khiến người ta cảm ghét. "Lý Ma Thiên, ngươi chớ có cho là mình là trời tôn thực lực liền có thể làm sằng làm bậy, đến ta thiên nhân phong làm cản Diệp Thiên Tà một vết tràn đầy máu tươi khoe miệng, tức giận nói, "Thiên tôn? Hừ, thần chi đại lục, vốn là là thực lực vi tôn, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ để ta động thủ." Lý Ma Thiên cười lạnh nói, "Ngươi nếu là thần đại ca ở, ngươi còn dám như thế nói chuyện với chúng ta?" Một cái thiên nhân cao thủ tức giận nói. Ha ha Thần Lâm, người quân chủ kia đệ tử, ta hôm nay đến chính là tìm đến hắn. Nếu hắn không ở, vậy thì liền hắn trở về, các ngươi chuyển cáo cho hắn, liền nói ta Lý Ma Thiên nói rồi, là người, vẫn có chút tự mình biết mình cho thỏa đáng, không nên không biết tự lượng sức mình." Lý Ma Thiên ha ha cười nói. "Xác thực, làm người không thể quá không biết tự lượng sức mình." Đương nhiên, một tiếng lạnh lùng âm thanh truyền đến, chấn động địa Lý Ma Thiên cả người run lên. Thần đại ca diệp thiên tả đại hỉ một tiếng, nhanh chóng kéo trầm trọng thân thể vượt đến Thần Lâm bên cạnh. Đến Thần Lâm trở về, Này 100 hào người toàn bộ túi người bán quý trên đất. Thần đại ca. Đối với đại ca danh hiệu này, Thần Lâm cũng không hề đi hết sức phản bác, ngược lại ở cho bọn họ Cố bản đang thời điểm, cũng đã có bản thân tư, chính là vì đến thời điểm đụng tới nghịch thiên nhất tộc làm chuẩn bị. Vì sáng tạo cùng bên trong đại thế giới đồng dạng mạnh mẽ thần vương đội ngũ, Thần Lâm sẽ không chút do dự đối xử những kẻ đã giúp người mình. Thần Lâm ngươi có ý gì Lý Ma Thiên sắc mặt, lạnh cả giận nói. Không có cái khác ý tứ, chính là ngươi đánh ta người, đang suy nghĩ nên làm gì giáo huấn ngươi. Thần Lâm lạnh lùng nói. Đem tiểu tử này phế bỏ. Không sai. Ta Thiên Nhân Phong nuốt không trôi cơn giận này, dám động Ta Thiên Nhân Phong người, từ từng tiếng tức giận truyền đến. Cho dù những người này bất quá Thiên Nhân Cảnh, thế nhưng hơn một trăm người gặp lại, âm thanh cũng là cực kỳ chấn động. Lý Ma Thiên co rúm dưới mặt, không khỏi rút lui một bước quát lên, Thần Lâm ngươi dám động ta. Hừ, nho nhỏ Thần Hoàng đã nghĩ làm quân chủ lỗ đệ, ngươi cũng quá không đem Ta Thiên Tôn Phong để ở trong mắt ba. Chỉ là còn không Lý Ma Thiên đem mặt sau câu nói kia nói xong, một bóng người vẫy lên, thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ phía sau kề sát mà đi, để Lý Ma Thiên cười sang sang thanh im mà đi. Chỉ là vừa nãy ta liền có thể cho ngươi chết một trăm lần. Thần Lâm lạnh giọng từ phía sau lưng truyền đến. Lý Ma Thiên không rét mà run, chết để há hốc mồm. thật là nhanh chóng độ cùng sức mạnh, chính mình dĩ nhiên bị thiên nhân phong người cho làm cho khiếp sợ, làm sao có khả năng? Ngươi dám giết ta? ta là Đường Đại Ca người bản ra danh tự này, đến để hắn cái kia sợ hãi trên mặt lại một vệt cười gằn, tựa hồ người này ở trong mắt hắn, cho dù một trăm thần Lâm cũng là không ngăn nổi. Đường Nôn lần này ngoại trừ Thần Lâm, hầu như tất cả mọi người đều khiếp sợ thất. Đường Nôn là ai? Thần Lâm cao mày quân chủ số 10 đệ tử Diệp Thiên Tả thích nói, ha ha thần lâm, ngươi sợ chưa? đừng tưởng rằng ngươi trở thành quân chủ đệ tử liền có thể làm sang làm bậy. Nơi này là thiên quân lý ma thiên cuồng cười một tiếng, thế nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi, chỉ cảm thấy cái mông đau xót, bị thần lâm đạp một cước sau liền hướng phía trước đến chó bắt thị. Thần lâm ngươi lý ma thiên khí địa sắp đổ phổi, trở về nói cho ngươi chủ nhà, sau đó không nên chọc ta. Thần lâm lạnh lùng nói, bàn tay lớn vu một cái, ngoại trừ lý ma thiên ở ngoài, một trăm người dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi. Lý ma thiên há hốc mồm. Một lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Loại kia nộ xông lên đầu, để hắn đầy mắt tràn ngập sát ý. Để một mình hắn đi, thích hợp sao? Trong bóng tối, Phong lão chậm rãi người nhẹ nhàng mà ra, hờ hững mà vừa lo sầu nói, hắn không có việc gì. Đột nhiên, một cái hùng hậu âm thanh từ bên thai chuyển đến. Quân chủ Phong lão hơi dừng lại một chút, lập tức không người. Sau tựa hồ rõ ràng cái gì, sau đó gật đầu nói, ta rõ ràng. Một chỗ bên trong dãy núi, thực lực các ngươi còn chưa đủ. Chỉ cái này một câu nói, nhất thời để mọi người diện trở nên hơi khó. Nuốt cố bản đan Bọn họ đã thành lập cường giả tự tin, có thể thần lâm một câu nói này, nhưng trực tiếp đánh vỡ bọn họ tâm tình. Nhưng là thần lâm nói địa không sai. Ở thần chi đại lục, thiên tôn mới là cường giả, thiên quân là trí tôn. Hiện nay ta muốn rời khỏi một quang thời gian, rất có thể tiền đồ hiện trở, thậm chí có thể xuất hiện thiên tôn cường giả. Các ngươi có ai đồng ý cùng ta cùng đi thần lâm chấn động âm thanh làm cho tất cả mọi người đều dừng dưới? Ta đồng ý Diệp tiên tà cái thứ nhất đi ra, trực tiếp đứng ở thần lâm bên cạnh xoay người nói, nếu như không có thần đại ca, sợ là chúng ta còn vẫn đang bị thiên tôn phong người ước hiệp. Đối với không có thực lực chẳng là cái thá gì, cho dù như vậy sống sót lại có ý gì? Chẳng bằng liều mạng, như may mắn sống sót, mạng của lão tử chính là thần đại ca. Chúng ta đồng ý tùy tùng thần đại ca từng tiếng chấn động âm thanh đan dệt tương sai, để thần Lâm Hải lòng gật gật đầu. Tùy tùng ta người, ta sẽ không bạc đãi hắn, thế nhưng như bị phát hiện phản bội ta. Thần Lâm âm thanh bỗng nhiên ngưng lại, một luồng lạnh luồng khí lưu bỗng nhiên tăng vọt, kinh điệu tất cả mọi người diện đại biến. Nguồn sức mạnh này, thật mạnh. Thần đại ca, từ khi tiến vào tiên quân đến hiện tại bất quá 2 tháng, liền đã vượt qua ta, đến truyền thuyết là thật ta nhất định phải cố gắng trợ giúp đại ca. Diệp Thiên Tả thẩm nghĩ, ta thể sống chết cống hiến cho thần đại ca, thể sống chết không phản bội. rất tốt, từ hôm nay trở đi, ta sẽ giúp các ngươi tăng cao tu vi, đến đều đạt đến thiên tôn cảnh giới, mới có thể thật giúp ta. tất cả mọi người trong lòng cả kinh thiên tôn, loại kia cảnh giới bọn họ làm sao có khả năng đạt được? e là cho dù lại quá trăm năm cũng không thể nào bất quá. vừa nghĩ tới cái kia so với thiên nguyên đan còn kinh người hơn cố bản đan, trong lòng bọn họ nhất thời giấy lên hy vọng, thành tôn hy vọng. thân lâm vung tay lên, đột nhiên tất cả mọi người lại biến mất. lần này. Thiên Nhân Phong bên trong cũng đã không có bọn họ bóng người. Tiểu tử tối lại dám trắng trợn địa chiêu binh mãi mã, vẫn đúng là chính mình là quân chủ đệ tử trong bóng tối. Lý Ma Thiên khí cả giận nói, hắn vẫn không hề rời đi quá. Thần Lâm nói tới hết thảy đều bị hắn nghe được. Quân chủ đệ tử càng nhiều, đối với Đường Đại Ca thì lại càng bất lợi. Bất quá người này cho dù mạnh như Thiên Tôn thì lại làm sao? Một đám Thiên Nhân tay chân, cũng chỉ đến như thế. Phía sau bay ra một tên nam tử, trên mặt hiện lên một vẻ xem thường ý cười. Kim Văn, ngươi cũng mặc bất cẩn hơn. Người này không đơn giản, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lý Ma Thiên lãnh đạm nói, "Thần hoàng trong không gian, vọng thấy trung quanh trống không thần bí không gian, tất cả mọi người không khỏi sợ hết hồn, không biết mình vì sao bỗng nhiên đến nơi này." Tất cả mọi người nghi địa lẫn nhau nhìn nhau, mãi đến tận trong không gian bồng bềnh mà ra một bóng người, bọn họ lập tức nửa quỳ trên đất. Thần đại ca mọi người hô, Hừm, ở đây, các ngươi có thể có được 1.600 lần tốc độ tu luyện, hơn nữa ta đàn phụ trợ, tin tưởng thành tiểu bán tôn kỳ cũng không xa." Thần Lâm Câu nói này, không thể nghi ngờ như một viên bom nặng cân nổ ở trên người mọi người, bọn họ toàn bộ diện đại biến. Loại kia chấn động cùng nghi vấn lập tức hiện ra. Bất quá cũng không lâu lắm, loại kia nghi vấn cũng là lại biến mất, thay vào đó là tín nhiệm. Đối với Diệp Thiên tà tín nhiệm, cũng là đối với Thần Lâm tín nhiệm. Thần Lâm nhìn lướt qua này 100 người, ngoại trừ Diệp Thiên tà tu là tối cao, đã bước vào thiên nhân cảnh đại viên mãn ở ngoài, còn lại đều khá là giải rác, sơ kỳ có chừng 10 cái, trung kỳ có hơn 20 cái, còn lại đại thể đều ở thiên nhân cảnh hậu kỳ khoảng trường, trái phải. Thủ tộc đến muốn cùng người quyết tâm. Thần Lâm híp lại hai con ngươi, lập tức biến mất rồi cái này thần hoàng điện tầng thứ tư không gian liền để cho này một trăm người tiến hành tu luyện, mà chính mình thì lại bước vào tầng thứ năm. Thời gian một tháng, ở tầng thứ năm bên trong tương với thời gian năm năm. nếu như thần lâm tính toán không sai, thú nam vương nhất định là vì là thiên linh thú sự tình mà đến, vì lẽ đó chỉ cần mình không xuất hiện, dương láo thế tất sẽ không xảy ra chuyện gì. vì lẽ đó một tháng qua, hắn hầu như đều bận bịu luyện đan bên trong. mãi đến tận một tháng sau, thần lâm đem 200 viên cố bản đan thả ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người đều há hốc mồm, chuyện này là đan sao? Làm sao trong ngày thường cực kỳ quý giá đồ vật, ở thần lâm trên người hãy cùng kẻo như thế, tiện tay một viên tiện tay một đám lớn. Mỗi người dựa theo chính mình tu vi tới lấy, một viên cố bản đan, hơn nữa nơi này thời gian cùng nguyên khí tốc độ chạy, các ngươi không cần lo lắng thất bại tình huống, này 200 viên đã đủ các ngươi. Thần Lâm dặn dò xong sau khi, vèo địa một thân liền rời đi. Lần này, hắn là triệt để rời đi thần hoàng điện, mà dưới một chỗ, nhưng là Sát Lục Thiên Quân. Ở Sát Lục Thiên Quân bên trong, Lít Nha Lít Nhít đại trong không gian nhỏ có mấy ngàn vạn cường giả con rối. Những con rối này hầu như đều ở thiên nhân cảnh khoảng trường, trái phải, mà Thần Lâm cũng tin tưởng chính mình luyện ra đang nếu như đối mặt thiên tôn con rối, cũng sẽ không lên quá mạnh để dùng, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng xa vời những thiên tôn đó con rối có thể giúp mình, mà là đem đầu mưu chỉ về thiên nhân cảnh con rối. Ngón tay hơi động, tổng cộng 50 viên dưỡng đan xuất hiện, Thần Lâm từ những con rối này bên trong chọn lựa ra 50 dũng manh bán tôn cường giả, sau đó tiến hành dưỡng đan luyện hóa. Chương 400, thời không luân hồi toa. Không thành xuất hiện đơn giản năm chữ. Như sấm sét giữa trời quang giống như để cao đường đại tọa vương giả nhất thời chậm lên thành trống không là tiểu không phụ thân mà chỉ cần biết rằng tiểu không là thiên linh thú đều sẽ biết thành trống không người này sơ vì ẩn giấu tiểu không thân phận mà một mình bỏ qua một bên thú tộc đơn độc cùng các đại trưởng lao thành lập không hận phái mà thiên linh thú chính là thú nam vương muốn hắn ở đâu thú nam vương nhanh chóng lóe lên bóng người giống như quỷ mị đã đến thần lâm phụ cận to lớn áp lực chấn động đến mức thần lâm không khỏi nhũ mảy thú nam vương cái này hỏi pháp không thể nghi ngờ là đang nói không phụ cũng không ở thông thiên phòng mặc kệ là thần lâm vẫn là tiểu không cũng khó khăn miễn có chút mất mát đến thông thiên ngọn núi ta chính là theo đuôi hắn mà tới thần lâm kế tục duy trì chấn định nếu như không thành thật chết rồi vậy cũng không khỏi có chút tiếc nuối thế nhưng nếu như không có e sợ mượn thông thiên phong sức mạnh muốn tìm đến người sau cũng không khó khăn tiểu tử thúi ngươi dám đùa ta đột nhiên thú nam vương khuôn mặt vừa kéo dần tím mặt vẻ che ngực bầu trời kéo tới cái cỗ này khổng lồ dung thiên lực lượng đem thần lâm toàn thân đều bao vây lấy thế tất yếu đem ép thành mảnh vỡ thần lâm trong lòng trồi ầm lên liên tục rút lui. Một mặt đem xâm nhập trong cơ thể lực phá hoại thúc tán mà ra, một mặt lại đi bước nhanh, này vừa vào lùi lại, cũng là rất sắp tới đại địa khẩu. Dao. Đột nhiên, một vệ trường mang tử thiên nắp lạc, không có ai rõ ràng thú nam vương đến cùng là làm sao ra tay, thế nhưng sắc bén phong mang nhưng có tới đem người miễn cưỡng tê liệt lực lượng, mặc dù thần lâm cử động nữa, cũng lập tức bị ánh đao từ bên trong bổ xuống. Thần lâm trong lòng không khỏi thất kinh người sau khí thế chi đáng sợ, dưới không dám thất lễ, Lăng Ba công bên dưới cấp tốc nghiêng người lóe lên, cái kia lăng lệ trường đao, cũng là từ ngực hoa lạc, cái kia từng trận đạo khí súc động ngực cực kỳ khô nóng, một vệ tâm khí dưới, ngực cái cố này mà sát sản sinh nhiệt khí mới chậm rãi tiêu tan. Đại vương, ngươi làm cái gì vậy? Các trưởng lao khác đều là khiếp sợ thất sắc địa đạo, nam phong mặc dù là một cái nho nhỏ trùng tộc tộc trưởng, thế nhưng đối với thú tộc cũng là có nhất định công hiến. Bây giờ thú nam vương như vậy đối với hắn, không khỏi để bọn họ có chút không đại lý giải. Hừ, tiểu tử thối, ngươi dám âm ta, ngươi chính là thần lâm. Thú nam vương lần thứ hai hét lớn một tiếng, trường đao ở tay đột nhiên cài cả cảm vì là quét, quay về thần lâm phần eo chặn ngang chém tới. Thần Lâm không biết mình là chỗ đó có vấn đề, thế nhưng cũng nhắm mắt quá khứ, chỉ cần có huyết hình thuật ở, hắn liền không tin chính mình mặt dày mày dạn không thừa nhận người sau còn có thể nắm chính mình làm sao bây giờ. Thân hình hắn nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến trên bầu trời, trong tay hai đám âm dương hỏa diễm động nhiên quay về thú Nam Vương đưa ra, cực nhật cùng cực kỳ lãnh diễm khí để thú Nam Vương sắc mặt không khỏi đột nhiên biến. Ngươi đến Nam Phong lại dám hoàng thủ, hắn loại kia hung ý cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Thú Nam Vương, không nghĩ tới ta rất cống hiến cho ngươi thú tộc, ngươi dĩ nhiên như vậy đối với ta, buồn cười. Ta không muốn người tộc trưởng này cũng được." Thần Lâm lạnh lùng điên độ, mặc dù là giả ra đến, thế nhưng vẻ mặt thực quá thật, cũng làm cho thú Nam Vương cùng với các đại trưởng lão đều không khỏi cả kinh. "Ha ha." Đột nhiên, thú Nam Vương ha ha bắt đầu cười lớn, hắn thu hồi trường đạo, cũng không có lại tiếp tục công kích, mà là người nhẹ nhàng lượn lên, bay trở về đến vương tọa bên trên, này làm cho tất cả mọi người đều không khỏi tao mày lên. "Nam Phong, ta bất quá là tham dò người một thoáng, cũng không cần thật. Nghe đồn thần Lâm thuật dịch dung trình độ đã đạt tạo hóa cảnh giới, cho dù thiên tôn cường giả đều không ra, ta cũng bất quá cần tắc vô ưu." ngươi cũng sẽ không trách tội bản vương ba. Thần lâm trong lòng chửi ầm lên vài tiếng, này gần vua như gần quan, hầu ở người như thế bên cạnh sau này làm sao chết cũng không biết. Nam phong, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngươi tu vi tiến nhanh à? Có thể ở bản vương trước mặt liền đóa mấy chiêu, đây chính là không có bao nhiêu trưởng lão có thể làm được. Bất quá bản vương thật tò mò, ngươi cái kia hai đám lửa là? Thú nam vương vừa nhắc tới này hai đám lửa, nhất thời ánh mắt sáng lên, vũ hồn. Thần lâm tùy tiện xả một cái. Ha ha trời cũng giúp ta. Nam phong, bản vương liền không cùng ngươi quanh co lồng vòng, này âm hàn chi hỏa chính là ta thiếu hụt đồ vật, nó có thể giúp ta chữa trị bản vương thời không luân hồi toa. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta tất tầng tầng thưởng ngươi. Thú Nam Vương lãnh đạm nói, loại yêu ngạo ma khí cũng tiêu giảm không ít. Thời không luân hồi toa là cái gì? Thần Lâm cao mày nói nhỏ, là một loại cùng ngươi Thần Hoàng Điện tương tự bảo vật, bất quá hắn bên trong cực kỳ đặc biệt, chớp mắt vào năm, bên ngoài một cái chớp mắt, bên trong như hơn vạn năm lâu dài, là một loại vượt qua lục phẩm pháp bảo. Lưu Vương thoại, để Thần Lâm không khỏi hít sâu một hơi, chớp mắt vào năm, chính mình Thần Hoàng Điện cao nhất cũng bất quá chín lần đi. Hơn nữa vậy còn là chính mình đem Tam Nguyên Hóa Dương công luyện đến tầng thứ 9 mới có hiệu quả, lúc này không luân hồi toa dĩ nhiên kinh người như vậy. Hơn nữa một người chỉ hạn tiến vào một lần, đây là nó tai hại, bất quá thú nam vương sẽ không dễ dàng đem vật ấy lấy ra, trừ phi hắn trùng một ít người, mới sẽ làm người sau thử một lần. Tuy rằng chỉ có một lần, thế nhưng cái kia vạn năm, cũng tuyệt đối là khủng bố, một người nếu có vạn năm thời gian, hắn làm sao không sẽ phá vào cảnh giới cao hơn, cho dù không cách nào đạt đến thiên quân cấp bậc, thiên tôn cũng rất có hy vọng đi, tuy rằng thú tộc tu luyện thời kỳ dài một chút, thế nhưng lập tức đến thú thần trung hậu kỳ cũng là không khó đi Thần lâm lầm bầm trong mắt phạm liều linh ánh vàng nếu để cho chính mình đi vào tu luyện vạn năm làm sao thường sẽ không phá tan thiên nhân cảnh làm sao có thể làm gốc vương hiệu lực là ngươi vinh hạnh nếu là may mắn đem pháp bảo này chữa trị bản vương có thể cho phép ngươi đi vào tu hành một lần thú nam vương vừa mới nói xong nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông bất kể là bên trong cung điện vẫn là cung điện ở ngoài hầu như tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi lớn chớp mắt vạn năm lại bị nho nhỏ này tộc trưởng đoạt được Bọn họ không khỏi bằng tới đấu kỵ ước cao hơn ánh mắt. Đại vương, vật ấy cực kỳ quý trọng, trừ phi có có thể người có thể vào, bằng không rất khó phục chúng. Một trưởng lão nhất thời phản bác, hắn tu vi ở thiên tôn đỉnh cao cảnh, là những này thú tộc trưởng lão bên trong mạnh nhất, khoảng cách đại viên mãn cảnh giới cũng gần nhất, hắn đều không có tư cách đi vào, dựa vào cái gì để tiểu tử này đi vào? Không sai, hừ, hắn có tài cán gì? Năng lực đại vương hiệu lực, là hắn vinh hạnh, nhìn phía Ham muốn tiện nghi, vọng tưởng. Từng cái từng cái trưởng lão đều là đứng dậy phẫn bác, sau đó dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Lâm tựa hồ muốn nói một mình ngươi nho nhỏ tộc trưởng liền y muốn leo tới thông thiên phong đến quả thực mơ hão đến nhiều người như vậy phản đối đại vương này không phải là ta nam phong từ chối ngươi thần lâm cười lạnh nói cũng chút nào không nể mặt tú nam vương cũng làm cho sắc mặt người sau xoát tàu điện ngầm thanh lên lớn mật làm càn lại dám như vậy nói với đại vương thoại đặc biệt là cái kia mới vừa bước vào tiên tôn sơ kỳ trưởng lão hắn cất bước mà ra bùng bạo trưởng lực mánh liệt đánh tới căn bản không cho thần lâm bất kỳ phản bác nào cơ hội lan ai biết thần lâm hai con ngươi ngưng lại Quát luẩn dưới, bàn tay lớn đồng thời ra quyền, mang theo một đạo âm hỏa, lập tức đem người sau nắm đấm cuốn quanh. Loại kia âm hàng khí lưu nhập thể, để người trưởng lão này không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, vừa muốn động thủ nữa nhưng rắc trong cơ thể kinh mạch đều sắp cũng bị đông lại, dưới thu hồi tay đến vận hành dung thiên lực lượng, mới đem chậm rãi thối lui. Người dám hoàn thủ." Người trưởng lão kia tàn bạo mà nói. "Như dừng, lui ra." Lúc này, thú nam vương tiếng quát truyền đến, cũng làm cho cái này tên là Như Lâm trưởng lão co rúm dưới sắc mặt, Trường thần Lâm một chút mới lùi tới nguyên bản vị trí. Nam Phong Không nghĩ tới ngươi lá gan càng lúc càng lớn, lại dám phản bác bản vương." Thú Nam Vương tuy rằng vừa tức vừa giận, thế nhưng hắn không hề động thủ, thời không luân hồi toa đối với hắn mà nói chính là mệnh, chỉ cần có bất kỳ chữa trị pháp bảo này cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tìm trăm nghìn năm, hôm nay rốt cuộc tìm được một cái thích hợp, hắn thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho? Ta một cái nho nhỏ tộc trưởng, lại sao dám ở đại vương trước mặt làm càn, bất quá ta không giống một số trưởng lão, trong miệng nói thần phục đại vương, sau lưng làm cái gì chúng ta không biết sự tình. Thần Lâm câu nói này quả thực là ở vô nghĩa, bất quá xuất phát từ đối với người sau ra tay nộ, cũng là thuận miệng nói ra. Ngươi, ngươi dám nói xấu ta? Như rừng sắc mặt xoáy tàu điện ngầm thanh, dưới lửa giận nói, cầm miệng. Thú Nam Vương chợt quát một tiếng, lần này cung điện triệt để yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Nam Phong, ngươi làm mầm mống tốt, ta quyết định tầm tầm bồi dưỡng ngươi. Cái gì? Mấy đại trưởng láo triệt để há hốc mồm, nhất thời kinh hãi hô, Đại Vương, việc này đã quyết định, không cho nhiều lời, Nam Vong. Ngươi hôm nay như đem ta pháp bảo chữa trị, ta bảo đảm ngươi ở Thông Thiên Phong hưởng thụ dưới một người trên vạn người địa vị. Thông Thiên Phong đệ một trưởng lão tên gọi làm sao? Thú Nam Vương nói. Triệt để yên tĩnh, không có ai phản bác. Thế nhưng đều lẫn nhau nhìn nhau, đặc biệt là Như Lâm trưởng lão, cái kia sắc mặt tái xanh theo sát bản tự, cùng mấy vị trưởng lão khác đều là hai mặt nhìn nhau. Đệ một trưởng lão, chẳng phải là với bọn hắn thưởng địa bàn? Ha ha Đại Vương, ta Nam Phong cũng bất quá vô danh tiểu lưu hạng người, có thể bị Đại Vương trùng, là ta có phúc ba đời, đa tạ Đại Vương. Thần Lâm Đại Hỷ, nếu như thật có thể có cơ hội này. Hắn lại sao lại không nắm chặt, chớp mắt vào năm, hắn liền không tin chính mình còn không cách nào hiểu thấu đáo thiên nhân huyền bí. Rất tốt, ngươi mà lại đi theo ta. Thú Nam Vương thật cao hứng, cười địa có thể sá lạ, hắn bàn tay lớn hơi động, trực tiếp đem thần lâm toàn thân bao vây lấy, sau đó cấp tốc biến mất rồi. Khi xuất hiện lại hậu, trước mặt là một cái to lớn luân bàn, răng cơ trải rộng chú quyển, mặt trên lại có khắc vô số cổ quái kỳ lạ phù văn, không biết viết món đồ gì. Vật này, nếu như nói nó là một cái trận pháp càng xác thực, bất quá ra ngoài thần lâm dự liệu là, này luân bàn bên trong. Mỗi một nơi góc viền đều sẽ tiêu tán nồng đậm hàn khí, nhập vào cơ thể âm hàn cho dù là thú nam vương tới gần, cũng không khỏi môi trắng bệnh, sắc mặt trở nên trắng. Bất quá lại thần lâm vẫn như cũ bình yên vô sự sau khi, thú nam vương thì lại hài lòng gật gật đầu, trong lòng cái kia phân vui sướng càng gia tăng hơn. Chương 401, chớp mắt và năm. Nhất nhãn và Nghiên, chỉ cần ngươi có thể chữa trị và ấy, ta liền cho ngươi 10.000 năm ta 10.000 năm sau, ngươi khẳng định có thể đạt đến thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Thú nam vương đặc ý nói, ngay không chỉ có là đối với hắn, vẫn là đối với thông thiên phong tới nói đều là một cái không giao dịch. Hơn nữa pháp bảo chữa trị, tu vi kia cũng nhất định. Thật thần lâm chậm rãi vươn trước, đi tới luân bản trước đó, nhẹ nhàng phụ đi tới. Lúc này, luân bản cấp tốc thả ra một đạo thải quang, đem lung trụ vào trong. Hào quang bắn ra bốn phía, tứ phương không gian cũng lập tức bị dọi sáng. Đến ánh sáng chậm rãi tàn đi, chung quanh lại là hoàn toàn đủ ám. Này một cái trước mắt chính là mười ngàn năm, hay là ở trong mắt thú nam vương. Bất quá là một cái hô hấp thôi, thế nhưng giờ khắc này thần lâm cũng đã quá một năm. Từ khi bước vào thời không luân hồi toa sau khi. Vào mắt đó là cái kia điều đại xuyên cùng hoàng hà xanh lam bầu trời cùng không khí cộng hưởng nồng nặc kia nguyên khí cũng phát sinh vui vẻ nhảy lên thanh. bất quá duy nhất không giống là nơi này không khí là lạnh giá cho dù thổi qua phòng cũng có thể khiến người ta không rét mà run toàn thân tê dại pháp bảo này gần giống như là một cái dị thế giới bên trong hết thảy đều là một cái người tu luyện chuẩn bị nguyên tố nếu là thật có thể ở đây tu luyện 10.000 năm e sợ tốc độ tu luyện còn không hết điểm này đi thân lâm lầm bầm tâm mắt hướng về tứ phương nhìn tới mãi đến tận trông thấy giữa bầu trời có cái hang lớn hắn mới phản ứng được cửa động rất lớn, cậu có mấy trăm dặm chi khoan, thân thú hố đen phản phất có mạnh mẽ lôi kéo lực lượng, không chỗ ở cắn nuốt phía thế giới này, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có một khối nhỏ diện tích thổ địa luân hãm, mà hố đen cũng đang không ngừng mở rộng, e sợ dẫn đến hàn khí tiết lộ nguyên nhân chính là chỗ này đi. Thần lâm lẩm bẩm nói, hắn bàn tay lớn hơi động, trường thương bỗng nhiên đưa ra, một vệ tâm hỏa lượn lở, nhanh chóng nắm thương bay đi tới. càng đến gần hố đen, loại kia âm hàn khí cũng càng kinh sợ lòng người, nếu không là nắm giữ dương hỏa phụ thể, thần lâm e sợ giờ khắc này cũng dễ dàng bị đông thành nước đá. này hố đen rất quỷ dị là ngàn năm trước mấy vị thiên quân cao thủ cộng đồng sáng chế, vì lẽ đó ngươi muốn. Lưu vương nhắc nhở, thiên quân, Điểm ấy thần lâm đúng là không nghĩ tới. thú nam vương một thân tu vi thêm vào thời không luân hồi toa đã đủ để ngang hàng bình thường thiên quân cường giả, hơn nữa có này nhất nhãn vạn niên ở, hắn muốn đột phá thiên quân cũng không phải khó khăn. thú tộc tứ đại vương giả, ngoại trừ thú thần vương ở ngoài, này bốn cái liền đủ để đối với nhân loại sản sinh không phiền với nhỏ, vì lẽ đó ngàn năm trước bọn họ mới đưa này phá hỏng. Lưu vương ngừng một chút nói, nếu là ngươi đem này chữa trị, ha ha, này há không vừa vặn bất diệt thiên quân phủ sát lục thiên quân phủ thậm chí còn có những kia ở bề ngoài không có đối với ta tuyên địch chí thiên quân phủ 12 gia tộc ngoại trừ thái thượng thiên quân phủ ở ngoài còn lại ta đều mặc kệ ta chỉ chung này và năm còn cái khác liền để bọn họ làm ở mỹ đi thần lâm cười to nói đến thiếu chủ nói rõ muốn đối phó với bọn họ bất quá cũng không liên quan việc này ta yêu thích lưu vương cười hả hả nói một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn vẻ mặt ô quá để long điên cuồng long bảo bạo suýt chút nữa từ không trung té xuống long bảo bảo thần lâm ngã cũng suýt chút nữa bắt hắn trò đã quên. Còn có tiểu không, bọn họ một cái là tiên long thân thể, một cái lại là tiên linh thú, thú thánh truyền thế, hai người thiên phú cực cao, nếu như có thể hơn nữa lợi dụng, cũng có lẽ sẽ trở thành tay trái tay phải. Âm hỏa, xuất hiện nghĩ tới đây, thần lâm đã không thể chờ đợi được nữa điệu thôi thúc âm hỏa, đầu súng trên hỏa diễm bắn ra bốn phía, nhất thời hướng lên trời vung lên, loại kia cực kỳ âm hàn hỏa diễm đang bị tiếp xúc thời điểm, không khí đột nhiên căng thẳng, dường như đụng tới so với càng thêm đáng sợ, trở nên sợ hãi rụt rè, không dám chống lại. Can Can tự vừa ra Không gian loạn lưu lực lượng căng thẳng, không gian bắt đầu xoay chuyển, theo hố đen vặn vẹo mà chen trở thành một đoạn. Lúc này, âm hỏa bỗng nhiên xông lên trên, ở trên bầu trời biến thành một đạo dày đặc băng sương, đem hắc động kia ngăn chặn. tứ phương hàn khí cũng bởi vì ít đi lực hút lại bắt đầu thức tỉnh, hướng về mỗi người phương hướng bùng đáp. Lại là một năm. Theo lưu truyền, hơn nữa âm hỏa bù nổ, thời không luân hồi toa trung khí lưu mới trở nên vững vàng lên. Năm thứ hai, phương xanh lá mạ lục, một cái hoàn mỹ thế giới đường viền hiện lên. Hai năm quá điệu thật nhanh, thân lâm lẩm bẩm nói, không khỏi thầm than con đường tu luyện vạn năm như một ngày, dưới không dám thất lễ địa bàn đầu gối trên không trung, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chính thức tiến vào trạng thái tu luyện. Ma tiểu không, thì lại vì vì gia tộc bảo thủ, cũng là rất nhanh bắt đầu tu luyện, dựa vào ngày đó linh thân thể, bên ngoài thân thả ra dịu dàng hào quang vô tận nguyên khí điên cuồng phun trào mà đến, tựa hồ so với thần lâm còn điên cuồng hơn. Ta, thần lâm trong lòng chửi ầm lên một tiếng, ám đạo nhọc nhằn khổ sở tu luyện đến từ tên tiểu tử này dĩ nhiên càng biến thái, cùng thượng lên nguyên khí đến mười ngàn năm, thật nhảm chán nói. Long bảo bảo khá là bướng bỉnh, ở trong không gian trung quanh bay loạn. Tiêu Diên lập tức đã biến thành cự hình người, lập tức lại biến thành tiểu bất điểm, tựa hồ rất kẻ nhạt, cũng xác thực. Long Bảo Bảo vốn là không thích tu luyện, ở nơi như thế này chờ cái mười ngàn năm quả thực cùng muốn hắn mệnh. Bất quá mặc dù như thế, hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú khiến cho hắn cho dù không cần tu luyện, cảnh giới cũng vẫn là ở nhanh chóng tăng trưởng. Tứ phương nguyên khí lập tức đều bị hai thú hấp dẫn, toàn bộ phun chào đến bọn họ bên kia đi tới. Thần Lâm quả thực khóc không ra nước mắt, may là có Long Tượng Bại ở, bằng không cho dù lại cho mười năm, cũng căn bản phá không được thiên nhân cảnh. Thiên đạo là đạo của tự nhiên tu thành dung thiên lực lượng phá vào tự nhiên hòa vào thiên địa Thần lâm lầm bầm thế nhưng chớp mắt một cái vừa tựa hồ nghĩ đến hàn ánh mắt trở nên hoảng hốt bất định thế nhưng vì là tu luyện đạt đến thiên quân cảnh giới sư phụ thiên đạo nhưng cùng thế giới hoàn toàn không hợp đây trái lại nghịch thiên chi đạo cho dù tu thành dung thiên lực lượng cũng là không cách nào hòa vào thiên địa trái lại tượng trưng cho một loại khác sức mạnh vì là mạnh mẽ mà tiến hành rèn luyện diễn biến loại này hẳn là ta mới nên đi lĩnh nội đi thiếu chủ ngươi đây là làm lưu vương bỗng nhiên nói thần vương bên trên dung thiên lực lượng bán quân bên trên lại khôi phục lại thành nguyên bản tinh nguyên lực lượng thoát ly thiên đạo hướng lên trên buôn phát chỉ có điều ta vẫn không có lĩnh ngộ cảnh giới này vì lẽ đó vẫn dừng lại ở thiên tôn đại viên mãn cảnh giới bất quá nếu sắp tới đem bước vào thiên nhân cảnh thời điểm đi cảng ngộ này nguyên bản hẳn là tương lai mới có thể tiếp xúc thần lâm cũng là sư phụ hết sức sắp xếp hay là lĩnh ngộ tầng này ý tứ cũng không chỉ là bước vào thiên nhân cảnh đơn giản như vậy đi trăm năm cảng ngộ thiên đạo là một cái quá trình khá dài một niệm trăm năm không cách nào nghiên cứu nhân quả trái lại một số thời khắc trong một ý nghĩ nhưng có thể mở ra rất nhiều nghi hoặc con đường tu luyện Hà không phải là như vậy 300 năm hắn vẫn không có động lặng lặng mà đang ở giữa không trung trong đầu hiện lên hỗn độn hình ảnh loại kia thiên đạo cản nộ ở từng lần từng lần một thả ấn. một ngàn năm hắn vẫn không có động thế nhưng đầu óc là kỳ hảo không có trang bất kỳ thật giống như đã hòa vào thiên địa giống như vậy thân thể cũng chìm đắm ở trong không khí hai người không phân không hợp hai ngàn năm ba ngàn năm mãi đến tận đệ 9,999 năm đột nhiên một luồng cường lực gợn sóng từ trong không khí chấn động mà đến thần lâm đột nhiên mở hai mắt ra, khổng lồ dung thiên lực lượng ngưng với lòng bàn tay, quay về cái kia sóng âm khởi nguồn mạnh mẽ ném tới, hai đạo sức mạnh xông tới, nhưng dung ra một cái to lớn khanh, không gian xé rách, cái cỗ này to lớn lực đạo cũng làm cho thần lâm cấp tốc ngã, cũng lùi lại mấy bước. đây là hắn biểu hiện chấn định địa nhìn chằm chằm trước mặt bị bỗng nhiên cắt ra không gian, một tay một trường liền tan mất này sức mạnh tự nhiên, lại sẽ không khi đều cắt ra ra chân không. chẳng lẽ đã chúc mừng thiếu chủ thiên nhân cảnh, ngươi đã bước vào ngưu vương mường lớn nói, thiên nhân cảnh. Thần Lâm lầm bẩm, một tay hơi động, một luồng dung thiên lực lượng ngưng với lòng bàn tay, cùng không khí có một đạo rõ ràng đường phân cách, đủ để ra, hai người không những không có từng dùng, ngược lại bài xích lẫn nhau lên. Không trách nguyên khí sẽ chủ động công kích, không trách lực đạo có đáng sợ như thế lực phá hoại. Nhất nhãn và nghiên. Thần Lâm tỉ mỉ hai con người, trong mắt liều lĩnh kỳ ảo vẻ mặt, hắn lạnh lùng địa quét mắt tu vi, không khỏi đại hỉ. Thần hoang cảnh, ta rốt cục đột phá Thần Lâm nhảy nót bát lên, đồng thời hắn cũng tu vi, dĩ nhiên bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, muốn lúc trước tu luyện tam nguyên hóa dương công tầng thứ năm cũng bất quá từ thần hoàng hậu kỳ bước vào nửa ngày người thôi, đủ để thấy rõ cho dù như vậy công pháp đi tiên, cũng không cách nào để hắn thành công ở thần hoàng cảnh cái này cự trong hố lớn nhảy lên. Thế nhưng, một niệm mộ nội đạo, nhưng có như vậy tiến triển, hắn nhất thời đối với thực lực có đại tự tin. Hiện tại, đối phó bình thường thiên tôn hậu kỳ thậm chí đỉnh cao cảnh giới cao thủ, tuyệt đối có thể. "Ga a, Long thần, rốt cục đến Long thần lúc này." Long bảo bảo vui vẻ tiếng kêu truyền đến, trực tiếp một rọi nước lá tưới vào thần lâm trên đầu, hắn tỏ rõ vẻ háo huyễn, người sau đang tu luyện sao? Nhọc nhằn khổ sở tu luyện vào năm Hắn dĩ nhiên tiến triển so với còn nhanh hơn. Muốn đi vào nơi này thời điểm, Long Bảo Bảo mới phổ thông Long Vương đi, hiện tại 10000 năm liền vượt qua Long Hoàng cảnh giới, trực tiếp đến Long Thần. "Xắt, đây chính là Tiên Long Thân thể ư? Ta trên lịch điện, mới thú thần hậu kỳ." Tiểu Không bất đắc dĩ khoát tay háo một cái. Phu phu, hai tiếng ngã sắp xuống âm thanh truyền đến, giữa bầu trời đã không có Thần Lâm cùng Long Bảo Bảo. Thông tiên Phong bên trong, ngay khi Thần Lâm chân trước bước vào thời không luân hồi toa thời điểm, một cái thú binh vội vã mà chạy tới. "Đại vương!" Thú binh vội vàng hô, "Thật là sợ hãi!" Lớn mật lại dám lén xông vào cấm địa, tử thú Nam Vương vốn là tâm tình đang tốt, này thú binh mục không cách nào quy, dĩ nhiên xông vào cấm địa, để hắn lập tức lửa giận lên. Đại vương ta có việc bẩm báo cái kia thú binh hoàng sợ nói. Nói thú Nam Vương lạnh lùng nói, loại kia cảm giác đột ngột, để thú binh nằm dạp trên mặt đất, suýt chút nữa nói không ra lời. Có người nam phong trưởng lão thi thể. Thú binh kiếp đảm địa đạo. Chương 405, thực lực không phải thổi. Lớn mật làm sao cùng Kim trưởng lão nói chuyện bên, mà khác hai cái trưởng lão tràn quá mắng. A Kim trưởng lão, ta cũng không phải là có ý định phản bác chỉ là này thần lâm đến tuột cùng có tài tảng gì, có thể đi tham gia lần này đại hội. chỉ băng hắn thần hoàng cảnh thực lực, ta muốn cái kia bất quá là cho ta thái thượng thiên quân phủ bôi đen đi. đường lôn cười lạnh nói, quân chủ mời đại đệ tử, cũng là mang ý nghĩa hắn đứng ở thiên tôn phong đỉnh cao nhất, thử hỏi trừ mình ra chín cái sư minh, còn có thể là ai mạnh hơn chính mình. mười cái tiêu chuẩn, như thế nào cam nguyện rơi vào tay người khác? ngươi dám nghi vấn quân chủ kim trưởng lão có rúm nét mặt giàn mua, không khỏi lửa giận nói, ta không phục đường lôn chàng quát lên, ngươi là nói ta không đủ phân lượng đúng thế? đột nhiên. Một tiếng lanh đạm tiếng cười từ đại truyền ra ngoài đến, Đường Luân co rúm dưới sắc mặt, lập tức chuyển, đã thấy sao đã có thêm một tên thanh niên. Không phải Thần Lâm thì là người nào? Như thế rất tốt, những thiên tôn đó đệ tử dồn dập dùng nội mạnh mẽ ánh mắt nhìn chăm chú đến, đều không có cho Thần Lâm sắc mặt tốt. Đúng, không sai ngươi cái nào điểm mạnh hơn ta. Ta trải qua ngàn vạn tái tuyển, ngàn năm khổ tu, mới đến cảnh giới này, mới bị quân chủ thu làm đệ tử, ngươi tính là thứ gì, vừa tiến đến đã nghị quân chủ đệ tử. Đường Luân tròng chất mấy tháng lựa giận trực tiếp quay về Thần Lâm gán đi ra đầy mắt sắc ý, để hắn hận không thể hiện tại liền đem tiểu tử này làm thịt rồi, đoạt lại chính mình cũng có độ vận. để thần lâm không nghĩ tới là, quân chủ đệ tử đều đang là sống mấy ngàn năm láo gia hỏa, cùng những kia chỉ quá mấy trăm năm tiên nhân đệ tử so với, cũng xác thực cường không ít. hơn nữa đường nôn một ngày tôn hậu kỳ thực lực cũng biểu hiện ra hắn thiên phú cũng không tệ lắm. thần lâm lãnh đạm sệt qua một nụ cười, lãnh đạm nói, ta liền mạnh hơn ngươi, thực lực không phải thổi, ngươi dám to gan khiêu chiến ta đại thiên tôn uy nghiêm, muốn chết đường nôn lửa giận ngũ trời, từ lâu không kiềm chế nổi hắn trực tiếp động thủ, trường kiếm cấp tốc rút ra tử. Quay về thần lâm chính là mạnh mẽ đâm tới. Dừng tay một đạo ảnh tránh qua, trường kiếm bị tàn nhẫn mà vô ra, đại lực thúc đẩy dưới, đường nôn cái kia nguồn lửa giận lập tức bị đổ tiến vào, Kim trưởng lão tức giận quát lên, đường nôn, ngươi không nên coi trời bằng vùng, ta còn chưa có chân nghi. Được, rất tốt, kim trưởng lão, ta vốn tưởng rằng ngươi đại công vô tư, không nghĩ tới giả công tể tư. Thần lâm đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì ta không tin, sư phụ sẽ làm tiểu tử này đi tham gia mời quân đại hội đường nguồn Đường Nôn lại dám ở nhiều người như vậy trước mặt nói câu nói như thế này, quả thực không đem hắn cái này Kim Trưởng Lão để ở trong mắt. Kim Trưởng Lão không cần cùng người như thế tính toán. Hắn muốn nói, theo hắn đi. Thật giống như chính hắn nói, thực lực không phải thổi, cũng không phải bạo. Thần Lâm hờ hững cười nói, hắn một bộ mặt lúc rảnh rỗi biểu để Đường Nôn đến cơ hồ sắp nổ phổi. Chính là, Thần Lâm có tài cán gì, có thể đam này trọng trách. Chúng ta Đường Nôn đại ca khổ tu ngàn năm, liền vì là hôm nay vì ta Thái Thượng Thiên Quân phủ thắng được thành công hơn tên gọi, không biết quân chủ đại nhân là nghĩ như thế nào. Một cái thiên tôn cao thủ lãnh đạm nói, cũng không nhất định hay là một ít người khiến cho cái gì quý kế, mới để quân chủ tốt như vậy hắn, cũng không cố gắng tắt phao liễu cho mình chiếu chiếu, thần Hoàng cảnh, ở 12 trong gia tộc cũng là chỉ do làm cho cười, lại vẫn dám nghĩ làm quân chủ đệ tử. Những người này thoại, cũng nói đến đường luôn tâm khảm bên trong đi tới, hắn lựa giận trong lòng cũng là thoáng hòa hoãn một thoáng, thần lâm, là nam nhân liền đánh với ta một hồi chớ có cho là ta bắt nạt ngươi. Muốn đi tham gia mời quân đại hội, ngươi trước hết để ta phục. Ta dựa vào cái gì muốn ngươi phục? Ta không đánh với ngươi cũng là ta đi. Ngươi có tư cách gì đánh với ta? Thần Lâm lạnh lùng đạo, một bộ lưu manh dạng để đường nôn khí địa nhanh muốn điên. Tựa hồ Thần Lâm đang nói, ta liền không đánh với ngươi, ngươi có thể thế nào? Câu ta a, ngươi, Thần Lâm ngươi không phải nam nhân, ta muốn giết ngươi đường nôn lửa giận ngục trời, trực tiếp vung ra trường kiếm lại là chuẩn bị xung lại. Được rồi một tiếng quát mắng thanh từ đại truyền ra ngoài đến, Dương Lão chắp tay bước vào lớn, sắc mặt lạnh địa ở mỗi người trên đảo qua, sau đó lại trở về kim trưởng lão trên. Khôn trưởng lão ba đại thiên tôn trưởng lão nhất thời cùng. Khôn trưởng lão, ở khôn trước mặt trưởng lão. Đường Luân cũng không dám đi phát hỏa, chỉ có thể đem hỏa nuốt xuống cung hô. Thần Lâm, ngươi hãy cùng hắn luận bàn một chút. Thật tước tước tiểu tử này ngạo khí. Ai biết Dương Lão vừa mở miệng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều chúa mắt ngó mồm. Dương Lão này cái gì hướng? Rõ ràng là đang giúp Thần Lâm mà. Cái gì gọi là tước tước hắn ngạo khí? Đường Luân khí địa gò má co rúm, trong xương loại kia sát ý càng là chạy trồn mà ra. Thái thượng thiên quân phủ, tu tập công lao pháp tối kỵ nóng này còn có hung tàn, chỉ có ôn hòa nhã nhặn mới có thể cảm ngộ đại đạo, theo đuổi đỉnh cao nhất. Đường Luân hai điểm này một mình ngươi đều không có muốn ghi nhớ ký a kim trưởng lão thở dài nói vâng đường ngôn mặt lạnh một mặt thâm trầm địa nhìn trầm trầm trước mặt thần lâm sau đó khoẹt miệng sẹt qua một đạo lạnh leo gào thét thần lâm ta ngược lại muốn ngươi đến tận cùng có cái gì có thể lại có bản lĩnh liền đi theo ta dứt lời đường ngôn cấp tốc bay ra lớn đi tới một cái trên bầu trời người ở đây nhiều nhất hơn nữa nghe nói đường ngôn muốn cùng thần lâm quyết đấu hầu như rất nhiều ngày người phong thậm chí thiên tôn phong mọi người chạy tới bọn họ cũng nghĩ này thần lâm đến cùng là có chân tài thật hậu vẫn là chỉ là hư danh Chuân Lâm cười nhạt một tiếng, xoát địa một thoáng, đã thấy ở ngoài không trung, trực tiếp một đạo ảnh bay ra, không, có bất luận là sóng năng lượng nào, hầu như chấn động đến mức tất cả mọi người suýt chút nữa không đem muốn nói chuyện nói ra. "Cho mèo, ta ngày hôm nay liền muốn để ngươi danh dự quét rác đường nôn hét lớn một tiếng." Côn Bạo Thiên tôn sức mạnh bỗng nhiên quấn quanh ở Chu, Thiên Tôn hậu kỳ tu vi hoàn toàn nhấn chìm hắn quanh thân mấy trăm dặm bên trong hoàn cảnh, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, sâm bạch mặt run rẩy tử, như một tòa thái sơn áp đỉnh giống như vậy, liền hô hấp đều không thể thở lại đây, dưới nhanh chóng lui ra mấy chục dặm ở ngoài đem chiến trường này mở rộng đến trăm dạng phạm vi, loại kia, cảm xúc mới giảm ít đi không ít. Mặc dù là thiên Tôn phong, rất cao bao nhiêu tay cũng bất quá ở thiên Tôn sơ kỳ đến trung kỳ, vì lẽ đó đường luôn tu vi xem như là đỉnh cao nhất, đối mặt loại này ngơ ngác cảnh giới, mặc dù là thiên Tôn đệ tử, cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, loại kia ngạo ý đều sưa tan sạch sẽ. Chỉ có điều với bọn hắn không giống là, đối mặt này cố mạnh mẽ ép có thể, Thần Lâm biểu không có bất kỳ co rúm, hiện tại hắn, có như là Tiên Tôn đại viên mãn cao thủ, cũng có một trận chiến thực lực, thêm vào dương chi hỏa cùng các đại chiến kỹ, muốn giết chết thiên tôn đại viên mãn cao thủ cũng không khó khăn một cái nho nhỏ đường ngôn hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng đến thần lâm không nhìn chính mình đường ngôn không khỏi khí địa giận dữ một tiếng khổng lồ dung thiên lực lượng phát tiết ra lợi kiếm trong tay một vệ phong mang cấp tốc đâm lại đây kiếm thần đâm theo quát to một tiếng tiếng vang lên ánh kiếm lấy ngày càng ngạo nghệ tư thế đem thần lâm hết thề có thể né tránh phương vị đều vững vàng quá chặt hơn nữa kiếm ảnh biến ảo hóa thành mấy ngàn đạo trường mang từ thiên đâm tới kiếm ảnh đầy trời cho dù là đồng cấp cao thủ cũng căn bản là không có cách né tránh này chính là cao cấp chiến kỹ kiếm thần đâm chỗ lợi hại a có thể đến đường nôn đại ca kiếm thần đâm thần lâm cũng coi như là chết không hết tội chiêu này nhưng là đường nôn đại ca sát chiêu coi như là trương tông hiến đại ca cũng có chút kiến kỵ một cái thiên tôn cao thủ cười lạnh nói đường nôn đại ca sử dụng chiêu này thần lâm hẳn phải chết những kia hận không thể thần lâm chết đi những cao thủ nhất thời bắt đầu cười ha ha trong mắt liều lĩnh hí ngược vẻ tựa hồ muốn nói này chính là không có thực lực kết cục ba không gian bỗng nhiên động ra một vệt phong mang sẽ qua thần lâm cũng không có né tránh mà là ở tại tại chỗ tùy ý trường kiếm đâm thủng chính mình 3.000 ngàn huyết kiếm toàn bộ đi vào trong cơ thể cũng là lập tức tan ra xuống thần lâm dương lão cùng ba đại thiên tôn trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên lên bọn họ tự nhiên biết thần lâm thực lực ở đường nôn bên trên thế nhưng hắn bây giờ lại không đi đóa phải biết kiếm thần đâm có thể tính là một loại cao cấp chiến kỹ uy lực cực kỳ nơi nào có thể như thế trò đùa ha ha ngươi không nể ngươi sẽ chết đường nôn bắt đầu cười ha ha đây là cái gì chiêu lúc này tiên vụ tràn ngập bên trong một tiếng hở hững thanh âm vang lên hừ ta kiếm thần đâm còn chưa từng có người nào ở ta Đường Nôn vừa muốn nói tiếp, nhất thời im bặt đi. Hán Trừng lớn mắt, sát mặt tái nhợt địa nhìn chằm chằm xương mủ bên trong chậm rãi hiện ra ảnh, không khỏi chịu động bộ mặt, giận tím mặt đạo, ta không tin, ta vẫn không giết được ngươi. Trường kiếm lần thứ hai quét qua, Huyễn ra vô số đạo đáng sợ kiếm khí, sau đó quay về thần lâm thẳng tắp địa vung tới, dày đặc ánh kiếm, so với trước đó còn muốn vô cùng sắc bén, nhanh chóng cực kỳ. ầm ầm ầm, từng tiếng lanh lảnh tiếng vang vang lên, xương mủ càng thêm dày đặc, thế nhưng vẫn không có một tiếng hét thảm thanh truyền đến. Ta là hỏi ngươi đây là cái gì phá chiêu thần lâm tựa hồ có hơi hơi giận nói đường luôn triệt để háo muộn, phá chiêu. Đây là ta tuyệt chiêu thế nhưng liên tục hai phát tuyệt chiêu, cho dù chính mình Bát sư huynh Trương Tông Hiến cũng tuyệt đối không dám dễ dàng tiếp theo, càng không thể như vậy không có bất kỳ vết thương. Tiểu tử này tại sao vẫn không có sự? Hắn không phục, không chỉ có là hắn, hầu như tất cả mọi người đều sững sốt, đến liên vụ tản đi, thần lâm vẫn như cũ bình yên vô sự phù ở giữa không trung thời điểm, tất cả mọi người đều trận to hai mắt, miệng thống nhất loại mà hiện lên ó tự. Chuyện này, vẫn là người sao? Làm sao xương so với Thiết bạn còn lạnh? Tiểu tử thúi một làm cho người ta lo lắng. Dương lão mặt đều chìm xuống dưới. Ta sớm nói quá, thực lực không phải thổi, đánh người đều không khí lực, còn tham gia cái gì đại hội, tỉnh cho chúng ta Thái Thượng thiên quân phủ mất mặt." Thần Lâm đạm mặt nói, thế nhưng cái kia lãnh đạm biểu dưới, căn bản không người nào có thể đoán được hắn một giây sau sẽ đột thủ, cũng không có ai có thể bắt lấy cái kia tựa như tia chớp nhanh chóng ảnh. Một cái lênh lênh thanh âm vang lên, chỉ thấy đường luôn chạm địa phương giờ khắc này đã đổi thành Thần Lâm, mà đường luôn lại bị thu dọn bay ngược ra mấy dặm có hơn, trên mặt sâm hồng hồng dấu cực kỳ đồ sộ. Tất cả mọi người huyên náo không ngớt đều triệt để há hốc mồm, không người nào dám tiến lên đường lôn như thế nào, mà là trợn mắt mắt mồm địa nhìn trầm trầm thần lâm bóng lưng, tựa hồ hiện tại đi hắn, người sau phía sau lưng bị một tầng mông lung cái bóng bao trùm, thật giống trong xương hoa như thế, căn bản không ra. Mãi đến tận một lát sau, thần lâm tu vi mới chậm rãi nổi lên, lần này bọn họ càng thêm chấn kinh rồi. Chương 409, không giết thần lâm thể không làm người, là ngươi muốn tìm chết, không được trách ta. Thần lâm lạnh giọng mới vừa đến, đường lôn đã vung lên trường đao quay về thần lâm giường chiếu máy thảm, dương chiếu là bị thần lâm nhồi vào đông. Vì lẽ đó từ bề ngoài chính là ngủ một người, cũng vừa lúc bởi vì như thế, mới để Đường Luân sai rồi. Chết đi manh chém mấy trăm dao sau khi, Đường Luân mới ngừng tay đến, giữ tợn mặt đông Nhiên ngừng lại, tựa hồ cảm giác thấy hơi không đúng, vừa muốn sốc lên bị chém vào nát bét chăn thời điểm, phía sau đông nhiên kề sát mà đến một luồng cảm giác mát mẻ. "Địa sảng khoái không?" Cười nhạt thanh từ phía sau truyền đến, Đường Luân cả người run lên, loại kia hàn ý để hắn diện xoạt địa nhất bạch, vừa muốn quay đầu, đã thấy thần lâm tấm kia bị đêm đen chiếu mặt trắng, hắn kinh sợ hết hồn, nhanh chóng rút lui một bước. Một vết ánh dao dưới còn không đường luôn chân rơi xuống đất, khẩu đã đâm vào một thanh phong mang, máu tươi tung tóe, con ngươi đột nhiên mở rộng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở tên tiểu tử này trong tay. Đến tiểu tử này không đơn giản như vậy. Ngoài phòng, mấy trục giẫm ở ngoài, Trương Tông hiến thân hình chậm rãi từ trong giường giẫm đi ra, mặt lạnh nhìn thẳng Thần Lâm gian phòng. Ừ Thần Lâm trong lòng hơi động, vừa muốn ra khỏi phòng, lại nghe ba bóng người từ sả nhà trên xuyên lên dưới, cực dương lực che giấu chính mình khí trốn ở ở ngoài. Sát lục thiên quân, đến các ngươi vẫn là không kịp. Thần Lâm không những không có biểu hiện địa khủng hoảng, Ngược lại như mọi chuyện ở liêu giống như vậy, nhanh chóng biến mất ở bên trong gian phòng. Tối nay nhất định là không ngủ đêm Thần Lâm cũng nhất định phải giết mấy người đến cảnh cáo sát lục Thiên Quân. Tiểu tử này khẳng định ở bên trong, ta cảm ứng được hán khí. Một người thanh niên thanh âm nói. Ngũ ca, nghe nói liền Hà trưởng lão đều chết ở tiểu tử này trong tay, chúng ta không thể bất cẩn. Một cái khác thanh niên nói. Tiên Tâm, cho dù hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Đừng quên, chúng ta nhưng là Thiên Quân đệ tử, nếu như chuyện nhỏ này đều không làm nổi, còn làm sao xứng làm sư phụ đệ tử? vâng ngũ ca hai người âm thanh dần dần xa suốt hai người này đối với thực lực mình cũng rất có lòng tin tắt trực tiếp sử dụng sát lục chi khí đem cả phòng đều bao vây lấy một người trong đó trực tiếp đạp mà vào vung lên đại đao chính là để trên đao trợ thần lâm đi ra cho ta ta biết ngươi ở đây trước tiên nhập thanh niên lạnh lùng nói hắn tu vi ở thiên tôn đỉnh cao cảnh giới ở sát lục thiên quân bên trong bài hành lao thất liền ngay cả thiên quân bảng trên cũng xếp hạng thứ 61, xem như là một cường giả đột nhiên trong không gian một vệt tia chớp một đạo sắc bén ánh đao xẹt qua một tiếng hét thảm tiếng vang lên Ở ngoài thanh niên còn chưa kịp phản ứng, liền đến bên trong sư đệ đã mạt huyết mà chết. Thất đệ hắn nhất thời vượt mà vào, kiểm tra thời điểm, nhưng đã phát hiện người sau trên người huyết đã bị rút khô, liền ngay cả toàn thân dung tiên lực lượng cũng đã không còn. Thần Lâm ngươi dám đụng đến chúng ta thanh niên tức giận nói, Sát Lục Tiên quân đệ tử, chỉ thường thôi. Theo một tiếng tiếng cười lạnh truyền đến, thanh niên phía sau bỗng nhiên rầm một tiếng đóng, bên trong phòng chỉ để lại lạnh buốt phong ở tuổi, không khí nhiệt độ cũng hạ thấp không ít. Cảm thụ hàn ý, thanh niên mặt xoạt điệu nhất mạch, tức giận nói, có bản lĩnh đi ra cho ta, không muốn lén lén lút lút Quang Minh chính đại theo ta tranh đấu một hồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lúc này, âm thanh đã là từ phía sau truyền đến, thanh niên cả người dừng lại, một trận, lập tức nhảy lên mà lên, xoay người quay về phía sau luân đao đầm một cái. Ngươi trái ta thanh niên nổi giận, hắn ở sát lục thiên quân bên trong ít nhất cũng xếp hạng đệ ngũ, một thân thiên tôn đại viên mãn tu vi càng là ở thiên quân bảng trên thứ 43, loại này thành tích, tuyệt đối có thể ở bất luận cái nào thiên quân bên trong tự tiêu. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình ở tiểu tử này trước mặt dĩ nhiên chật vật như vậy, để hắn không cho ở nghiến răng nghiến lợi. Ha ha. Ngươi ngày mai không cần dự thi, lần này đại hội, các ngươi sát lục thiên quân người, ta một cái đều sẽ không lưu thần lâm. Ha ha, cười nói. Bọn họ như muốn giết chính mình, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Sát lục thiên quân, bất diệt thiên quân, đều là thần lâm, không nên lén lén lút lút. Đem thiên quân giao ra đây, ngươi là không đấu lại ta sát lục thiên quân thanh niên trầm giọng nói. Ít nhất ngươi hiện tại liền muốn chết. Một chữ chết vừa ra, một vệ Hàn ý bỗng nhiên tiếp bối mà đến, ngọn lửa trắng bệch trực tiếp dội sáng phía sau, chờ thanh niên xoay người thời khắc, suýt chút nữa sợ đến sắp có quắp ngã xuống đất. Hỏa diễm nói lên trực tiếp đem thanh niên toàn thân bao vây lấy, người sau không cho ở giấy rùa, nhưng cũng ở mấy phút sau đình chỉ nhúc đích, toàn thân đều bị băng xương bao trùm, đông chết. đến mấy ngày nay còn có thể làm một lần đột phá. nhìn trong cơ thể vẫn ở tăng vọt dung thiên lực lượng, thần lâm càng ngày càng kinh hỉ. từ khi đột phá thần hoàng cảnh sau khi, chính mình tu vi thăng cấp tốc độ càng là tiến triển cấp nhanh, lúc này mới bao nhiêu ngày, liền muốn đột phá, nếu như bị dương lão bọn họ nghe được, không bao giờ. luôn buồn rầu qua hoàng phân món ăn lại thứ bao giờ. sau đó, một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai. Đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu nhập thiên long chấn thời điểm, trên quảng trường cũng là xuất hiện người thứ nhất, sau đó thứ hai. Lít nha lít nhít đoàn người tắc không thể tả, trên dưới quay chúng quanh, thế nhưng chỉ có không có chiếm dụng rộng rãi sấn chu thiết trí 10 cái đại vương tòa cùng với phía dưới các đại chỗ ngồi. Những này là vì là thiên quân chuẩn bị, ở vương tòa dưới, các đại chỗ ngồi càng là vì là thiên tôn cao thủ chuẩn bị. Ở như vậy phồn hoa trong đại hội, thiên nhân cảnh là không có tư cách tán vị, bởi vì đối mặt thập đại thiên quân, vì từng người bộ mặt, cũng chỉ có thiên tôn cường giả mới có thể đi ra ngoài diện, còn lại thì lại xa xa mà đem quảng trường bao vây lấy, để tránh khỏi có người không liên quan lẫn vào quấy rối. nhiên, loại này bất quá là hình thức trên tôi, ở thần chi đại lục thì có ai dám tới quấy rối loại này rất lớn tỉnh yến bởi vì nơi này có thiên quân hơn nữa còn không chỉ một cái, có mười cái. Sau đó, thập đại thiên quân mỗi người trưởng lão cùng với các đại cao thủ an vị sau khi, đều là cúi đầu gối trường đàm, dồn dập đàm tiếu phong vân, đợi các gia phụ chủ đến. Giờ khắc này, chỉ có hai đại thiên quân mặt có chút khó. Xát lục thiên quân bên kia, Diệt trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm thần lâm bên này, loại kiến độ hầu như không cách nào tự kiểm chế mặt đất ở bên ngoài, treo đến thần lâm tùy tiện một chút liền có thể cảm nhận được. đêm qua hắn phái hai đại cao thủ trước, đến hiện tại đều vẫn chưa về. thế nhưng tiểu tử này nhưng bình yên vô sự, đáp án chỉ có một cái, vậy thì là chết rồi. vậy cũng là quân chủ hai đại đệ tử a không nói người sau, liền điệu dư điện. một thân thiên tôn đại viên mãn tu, vì bọn họ không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực mới bồi dưỡng được đến, thậm chí còn có hy vọng có thể xung kích bán quân thực lực. thế nhưng như thế rất tốt, thần lâm không có giết thành, đúng là cùng với phu nhân lại chết binh. Cùng sát lục thiên quân bên kia so với, loạn tông thiên quân bên kia đúng là có vẻ vững vàng không ít, bất quá để hắn khí nộ là, chính mình đệ tử, dĩ nhiên ở báo danh sau mới chạy tới, rất hiện ra nhưng đã không có tư cách dự thi, điểm ấy, hắn quả thực là vừa tức vừa giận, nói cách khác năm nay đứng hàng thứ, bọn họ thiên quân chỉ có chín cái tiêu chuẩn. Thế nhưng, càng làm cho loạn trưởng lão tức giận là, lần này đến muộn vẫn bị người ngăn ở giữa lộ mới sẽ như vậy, hắn hận không thể đem tiểu tử kia tìm ra, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất diệt trưởng lão. Mấy ngày nay ngươi có tính toán gì không chẳng lẽ thật làm cho tiểu tử kia đoạt chúng ta vị trí nếu để cho hắn thực hiện được, cái kia thái thượng thiên quân địa vị nhưng là. Sát Lục Thiên quân hơi có khiêu khích tâm ý địa đạo, câu cuối cùng rõ ràng là đang nói ngươi bất diệt thiên quân đệ nhất bảo tọa, cũng e sợ sẽ rơi vào hắn tay. Hết cách rồi, tuy rằng không biết thần Lâm khiến cho cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể giết chết một cái thiên tôn đại viên mãn, người này tu vi tuyệt đối sẽ không thấp tới chỗ nào. Không thể, tiểu tử này còn không đáng lo lắng. Chuyện lần này xong xuôi sau khi, chúng ta đồng thời tìm một cơ hội làm hắn. Bất Diệt trưởng lão lạnh lùng nói. Đột nhiên, trong không gian dung chuyển ra một cái thật dài văn, trong thiên địa, Phật có một ngọn núi lớn đè xuống giống như vậy, nguyên bản sáng sủa bầu trời hoàn toàn đủ ám, Phật có một tầng mây đen dày đặc ở trên bầu trời giống như vậy, to lớn lôi điện chi lực, trải rộng sát lục chi khí. Quảng trường như vạn trận chiến trường, không không lộ ra khí tức sắp phạt, khiến người ta nghẹn thở. Sát lục thiên quân mọi người kinh ngạc thốt lên, Sát lục thiên quân các đại đệ tử thì lại khệ miệng hơi về lên, mấy trăm cái thiên tôn cao thủ ngã quỵ ở mặt đất, quay về bầu trời túi đầu sưng thần. Cung nên quân chủ. Ha ha. Theo một tiếng cười sang sảng thanh truyền đến. Một vệt hôi mang sẹn qua bầu trời, sau đó cấp tốc đập xuống ở vương tòa trên, cái kia hôi chảy dài cũng lập tức biến trở thành một người đàn ông trung niên. Nam tử một mặt thô bạo, cả người không không lộ ra cực kỳ lăng lệ sát lục chi khí, tới gần ở trước, cho dù mạnh như bán quân mấy cái đệ tử đều không khỏi hít sâu một hơi. Sát lục thiên quân, Dư Đông Hải, đứng lên đi." Dư Đông Hải cười to nói, sau đó đem tầm mắt đặt ở chính mình cái kia 10 cái đệ tử trên. Mười lại đệ tử, đại đệ tử Dư Diễm, bán quân Cừng, giả, vẫn như cũ phong thái không giảm năm, lần trước Dư Diễm bại vào Đạo Vũ Thiên Tôn dưới cao thủ mới đưa sát lục thiên quân liệt ở người thứ tám, lần này tu vi tựa hồ lại có tiến bảo, khoảng cách thiên quân khoảng cách cũng kéo gần thêm không ít, hắn rất là vui mừng. Ấn làm sao mười tám cái rất nhanh, dư đông hải liền phát hiện không đúng, dưới hỏi dư điện cùng dư đông nhi, quân chủ câu hỏi, giết trưởng lão nhất thời cúi đầu, đầy mắt lửa giận điệu dán mắt vào thần lâm nói bị hắn giết. cái gì dư đông hải chịu động nét mặt dán mua, loại kia lửa giận hoàn toàn bạo phát, tứ phương sát lục thiên quân cao thủ dồn dập bị cùng mở, diện tái nhợt bao phủ ra. quân chủ bất giận giết trưởng lão lập tức kinh hô, chủ yếu là ta phái bọn họ giết tiểu tử kia kết quả bị tiểu tử kia cho tối sầm một đau vì lẽ đó hồ đồ dư đông hải nhất thời cởi trách lên giết trưởng lao đến ta không phải nói với các ngươi quá không muốn dễ dàng động tiểu tử này ư các ngươi không phải đối thủ của hắn có thiên quân ở cho dù ta đối đầu hắn cũng kiên quyết không dám kinh thường dư đông hải câu nói này vừa ra các đại sát lục thiên quân đệ tử đều là nghe tường biến ngay cả thiên quân vậy lập tức tất cả mọi người tâm đều ngội đi, thần lâm biến thái càng nhưng đã đến mức độ này thần lâm ta không giết ngươi ta dư đông hải thể không làm người dư đông hải chịu động nét mặt già nua trầm địa cả giận nói Chương 411: Sân bãi thay phía tái. Nhiên, bán quân thực lực cố có nhiều, Thiên Tôn đại viên mãn tu vi cao thủ nhưng càng nhiều, ở 50 vị trí đầu hầu như đều là thiên Tôn đại viên mãn, mà đỉnh cao cũng có hơn 40. Ở đây, Thiên Tôn hậu kỳ cũng chỉ có 2 cái thôi. Vốn là có 3 cái, mà Đường Luân đã bị Thần Lâm giết chết. Ngoại trừ những người này ở ngoài, cũng chỉ có chính mình còn ở vào Thiên Nhân hậu kỳ. Trận đấu bắt đầu, các ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn liền nhau cao thủ tiến hành đối chiến, bất quá mỗi người hạn thì 3 cục, còn có thể đối đầu số mấy trận trưởng. Liền các ngươi. Trạng vạng, 50 vị trí đầu thăng cấp. Thanh âm này hạ xuống sau, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bầu trời, bọn họ muốn lần trước thực lực cá nhân đến cùng có bao nhiêu biến hóa, mà ngày này quân bảng lại sẽ biến hóa bao nhiêu. Mà bởi vì lần trước quan hệ, rất nhiều người thực lực cùng Thiên Phú Đại khái định vị, vì lẽ đó có như thế một nhóm người đại thể không dám động thủ, mà là cùng với những cái khác người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến cùng nên đi cùng ai quyết đấu. Nếu như thất bại, chính mình không những không có cách nào tiến lên một bước, còn có thể mất đi một cơ hội. Ba lần a. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không dám dễ dàng lãng phí, dù sao đối phương thực lực đến cùng làm sao còn còn không biết. Lúc này, rốt cục có người động. Mọi người ồ lên, đó là sát Lục Thiên Quân phủ đệ tam cao tay dư lực, một thân Thiên Tôn đại viên mãn bây giờ xếp hạng thứ 31 vị. Lúc này, lại có người động. Đó là Bất Diệt Thiên Quân phủ đệ bốn cao thủ lưu Hải, tương tự là một thân Thiên Tôn đại viên mãn bây giờ xếp ở vị trí thứ 33. Chỉ có điều, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, bọn họ đều không có hướng về càng phía trước vị trí đi, mà là hướng về cuối cùng vị cái kia không bị người người tốt bay đi. Nay tình huống thế nào hầu như tất cả mọi người đều ngủ ngang, ngoại trừ Sát Lục thiên quân phủ, Bất Diệt Thiên quân phủ, Thái thượng Thiên quân phủ người có thể rõ ràng chuyện này, bọn họ là đến báo thủ. E sợ Thần Lâm phiền phức còn không hết điểm này. Phong lão trầm giọng nói, trong mắt thật là lo lắng. Hiện tại hắn không có cách nào đi lên hỗ trợ, nếu là người sau thật có cái gì sơ suất, liền uổng phí hết như thế một cái luyện đan tiên tài. Thiên tôn đại viên mãn mà thôi, Thần Lâm có thể ứng phó. Dương lão cười nhạt nói, Lưu huynh, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thừa người này? Dư Lực lạnh lùng nói, người này là người ta kẻ trùng ai giết không phải giết. Nếu Dư Minh có ý định động thủ trước, vậy ta Lưu Mộ cũng là trước tiên nhường một bước." Lưu Hải cười nói, "Đình hạ thủ, lại trở về chính mình 33 hào vị trí." Lúc này, cái khác sân bãi đều không có ai động, bất quá mỗi người đều đưa ánh mắt nhìn phía Thần Lâm bên này, đặc biệt là Lý Đạo Tông những người kia, cùng trong môn phái, liền chúc Thần Lâm tu vi là cái câu đố, bọn họ cũng muốn tiểu tử này tu vi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đến sát lục thiên quân phủ vẫn là sẽ không bỏ qua ta." Thần Lâm cười nhạt nói, "Thần Lâm, ngươi cùng ta Thiên Quân phủ trong lúc đó ân oán liền ở đây làm cái chấm dứt tuy rằng không biết ngươi là làm sao giết chết ta ngũ đệ thế nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng ngươi là dù như thế nào cũng không động đậy quá ta dư lực cười lạnh nói trong mắt tất cả đều là ngạo ý đáng tiếc có thể giết ta người coi lời này vẫn không có sinh ra thần lâm cười lạnh nói bàn tay lớn hơi động một thanh trường thương đống nhiên rút ra thân thể bị khẩn nắm trong tay một vệ trường mang dưới đầu súng trở nên vô cùng sắc bén phía dưới thập đại thiên quân đều là sáng mắt lên ngoại trừ thái thượng lão quân sát lục thiên quân bất diệt thiên quân đạo vũ thiên quân ở ngoài còn lại lục quân đều muốn thần lâm đến cùng có cái gì có thể lại có thể bị thiên quân thu làm đổ đệ là hắn đang lúc này loạn tông thiên quân phủ bên kia một tiếng thét kinh hải thanh gọi lên tô sâm lửa giận ngút trời địa chỉ vào thần lâm tức giận nói chính là hắn ở nửa đường ngăn cả ta còn không đem ta loạn tông thiên quân phủ để ở trong mắt không nghĩ tới hắn chính là thần lâm chính là tiểu tử thúi này loạn trưởng lão có rún nét mặt giàn ngua lập tức đối với loạn tông thiên quân đạo quân chủ chính là người này tiểu tử túi dám phá hỏng ta chuyện tốt sẽ chuyên xuống nếu như hắn may mắn đụng tới ta loạn tông thiên quân phủ đệ tử diệt loạn tông thiên quân lạnh lùng nói đúng ha ha thần lâm nói khoác không biết ngượng chỉ bằng ngươi ta ngược lại muốn ngươi là làm sao giết ta dư lực cười ha ha một tiếng ngón tay hơi động một thanh trường đao đỗng nhiên rút ra tay cũng cũng ngay lúc đó ánh đao lóe lên nhất thời hướng dưới chém tới lang lệ mà lại nhanh chóng phong mang quay về thần lâm thiên linh cái nem tới chạm thân thương phá cấp thần thần lâm chợt quát một tiếng trường thương ở tay cấp tốc hướng phía trước đâm một cái một đạo to lớn gọn sóng năng lượng khuếch triển hai chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh thúc đẩy dư lực thân thể cấp tốc rút lui mấy giảm Sắc mặt có vẻ hơi khiếp sợ mà lại thần lâm người sau bất quá lui ra mấy chục bước thôi loại này trên lệnh để hắn cực kỳ khó chịu lẽ nào hắn so với mình còn lợi hại hơn hay sao không thể mình là trời tôn đại viên mãn người so với tiểu tử kia cường hơn nhiều đáng tiếc còn không là đối thủ của ta thần lâm cười lạnh nói tiểu tử kia tự nhiên là chỉ dư điện hai người đồng thời thiên tôn đại viên mãn thế nhưng người sau cùng dư lực so với nhưng cách biệt không ít không trách bảng danh sách đều cách biệt lớn như vậy chỉ tiếc thiên tôn đại viên mãn chỉ có thể cho hắn làm đổ bổ can dỡ muốn chết dư lực chịu động bộ mặt cả giận nói hắn ngược lại bảng danh sách đi đánh nếu như ngay cả này đều thua hắn lại có gì mặt mũi Ném không phải hắn người này là toàn bộ sát lục thiên quân phủ mặt mũi lịch thiên đao phong theo một tiếng tiếng quát hạ xuống trường đao đột nhiên xẹt qua một đạo tiềm mang sắc bén lướt đao sức mạnh hoàn toàn sẽ rách một vùng không gian xúc động trong phạm vi mấy chục dặm không gian đều ở sụp nứt lịch luân hồi thần lâm bàn tay lớn hơi động trường thương đột nhiên quét ngang mà ra một luồng sắc bén ánh sáng đại sạc nhưng trực tiếp đem những kia mới vừa sụp xuống không gian xa ở sau đó dĩ nhiên ở xoay chuyển không gian xoay chuyển những kia vỡ vụn chỗ trống cũng là lập tức bị tiêu trừ thay vào đó là thần lâm đón lấy đạo kia phong mang phá chữ phá vừa ra mới vừa vặn vẹo không gian lần thứ hai nứt ra khổng lồ lôi kéo lực lượng bay thẳng đến dư lực trên người bao phủ mà đi sức mạnh khổng lồ cho dù phía dưới các đại cao thủ cũng vì đó rung động Này cái gì chiến kỹ thật là đáng sợ một ít tu vi yếu kém đám người tu luyện đều trừng lớn mắt nào dám đi gặp này tia sáng chói mắt cái kia cường quang liền như là mặt trời chói trang đâm cho bọn họ trương mắt không mở Cái gì dư lực sắc mặt đại biến, nhanh chóng né tránh, muốn từ này phương trong không gian thoát đi. Thế nhưng làm sao là, thân lâm sử dụng tới cường đại như thế chiến kỹ sau, vẫn còn có dư lực đuổi bắt, loại kia tốc độ, cũng là dư lực không cách nào đổi tới. Thân hình hơi động, ngay khi phía trước không gian sụp nứt thời khắc, dư lực chỉ cảm thấy phía sau cũng đồng dạng xuất hiện một bóng người, hơn nữa cái kia so với càng thêm điên cuồng phong mang, đã từ phía sau lưng đâm vào. Gây go còn lại bảy đại sát lục thiên quân phủ những cao thủ nhất thời kinh hải, lập tức chuẩn bị bay đến, lại bị chính mình chiến trường này cản trở cách, loại kia sức mạnh lớn tung khiến cho bọn họ mạnh hơn, cũng căn bản là không có cách phá tan. Một trọi một công bằng tranh đấu, vi phạm giả, từ một chữ chết, là như vậy điệu lệnh leo đáng sợ. Thiên cung đại nhân, giờ khắc này hoàn toàn chúa tể trong sân quyền chủ đạo, cho dù là thiên quân cao thủ, cũng căn bản là không có cách ra tay. máu tươi tung tóe, dư lực đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, hai con ngươi đỏ đậm địa nhìn trầm trầm thần lâm, lại là chuẩn bị dơ lên trường đao quay về đối phương chém tới. thế nhưng không gian rung động, tứ phương nguyên khí đang liên quan ngưng tụ, liền ngay cả dư lực trên người dung thiên lực lượng, dĩ nhiên cũng nhanh chóng ngưng tụ đến miệng vết thương. Cái gì dư lực kinh hãi, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng giác ngực đã bị món đồ gì ngăn chặn giống như vậy, liền mở miệng đều không thể gọi lên tiếng đến, đến rồi. Mắt nhìn dư lực thân thể ở thu nhỏ lại, phía dưới sát lục thiên quân rộng mở đứng dậy, nộ tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm bầu trời quát lên, "Thần Lâm, ngươi dám giết ta sát lục thiên quân phủ người. Ngoài ra, các đại sát lục thiên quân phủ người toàn bộ đều trừng lớn con ngươi. Cùng sát lục thiên quân không giống là, bọn họ chỉ có sợ hãi. Bọn họ nơi nào gặp đáng sợ như vậy chiêu thức? Hấp nhân lực lượng cùng tinh huyết, này hoàn toàn là nghịch thiên tồn tại, cho dù nhìn thấy, cũng giống như đang hút chính mình tự toàn thân đều ma túy, mắt thần lâm vẫn không có ngừng tay, sát lục tiên quân giận tía mặt, nhanh chóng bay người lên, chuẩn bị động thủ. Một đạo hỏa mang hơi động, nhưng trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Hành dư đông hải không thua nổi liền không nên tới, người không nên đã quên, đây là thiên long chấn đại hội bên trong, tử thương tự định thái thượng lão quân lạnh lùng nói, ngươi, thật ngươi cái thái thượng lão quân, ngươi dám âm ta dư đông hải tức giận nói, trong lời nói tràn ngập sát ý, phẫn nộ, cả người sức mạnh đã điên cuồng ngưng tụ đến, thiên quân cảnh giới cưỡng chế, hầu như che giấu toàn bộ bầu trời dĩ nhiên so với phía trên đại chiến còn muốn làm đến kinh người a vậy ta ngược lại muốn ngươi dư đông hải tu vi tiến triển tới trình độ nào thái thượng lão quân khẽ cười nói thế nhưng cả người khí thế nhưng không kém chút nào dư đông hải loại kia tam vị chân hỏa tỏa ra khí lưu như tới gần liệt nhật giống như liền không khí cũng bắt đầu thiêu đốt lên tất cả mọi người đều hít sâu một hơi loại kia sức mạnh đáng sợ cho dù các đại thiên tôn cứng giả cũng không cách nào ngẩng đầu lên lúc này một tiếng hét thảm tiếng vang lên mọi người ngẩng đầu đã thấy một vệt bóng đen bị từ bầu trời ném đi dư đông hải sáng mắt lên lập tức đi đón ở người sau, thế nhưng xúc tụ, chạm tay, đã chỉ có một lớp da cùng xương, toàn thân huyết nhục đều đang đã mềm nhũn ra. Thần Lâm dư Đông Hải cuồng bạo giận dữ, hai con ngươi đỏ đẫm điệu nhìn chằm chằm Thần Lâm, hắn không thể hiện tại liền lên đi đem tiểu tử này làm thì rồi. Thật là độc ác thủ đoạn. Liền ngay cả Thiên Tà Thiên Quân cũng không khỏi kinh hãi nói, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, thế nhưng là làm người nghe kinh hãi. Người này tuyệt không có thể lưu bất diệt thiên quân cùng loạn tông thiên quân lựa giận trong lòng nói, Thần Lâm càng là đáng sợ, thì lại càng đối với hai nhà người bất lợi, dù sao cùng Thần Lâm có trực tiếp va chạm nhưng là hai người bọn họ đại thiên quân a muốn trách thì trách sơ chưa kịp đem tiểu tử này làm thịt rồi ngăn ngắn thời gian nửa năm trưởng thành trí tư nếu là lại cho hắn trăm năm chẳng phải là ngay cả thiên quân đều không để vào mắt hấp thu một cái thiên tôn đại viên mãn tu vi cao thủ thần lâm không khỏi hít sâu một hơi loại kia rồi dào sức mạnh để hắn nhất thời tinh thần sảng khoái loại kia mơ hồ đột phá cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên khoảng cách thiên nhân đỉnh cao cũng đã chỉ có cách xa một bước lúc này thần lâm này đệ làm lần đầu đã thành công làm cho tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn phía nơi này thực lực so với dư lực ém Hầu như đều trong lòng sợ hãi, căn bản không còn dám tới gần người này nửa bước. Mà tu vi so với dư lực mạnh, thì lại đang bí ẩn cổ lượng song phương thực lực, cũng chỉ có những kia bán quân cao thủ còn chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó, những người còn lại hầu như đều có rút lui có trật tự tâm ý. Chương 415, Chiến ký chi thượng đạo pháp vô biên. Đạo pháp. Thần Lâm lần đầu tiên nghe nói thứ này, cũng không khỏi nhíu mảy. Lúc này, không diệt thiên bị nhốt lại, loạn vũ đơn giản cũng công hướng về phía Thần Lâm, cùng giết dịch một trước một sau, trực tiếp đối với Thần Lâm tiến hành giáp công mã tới. Hai đại bán quân tu vi cao thủ Sắp thực nắm giữ sức mạnh đáng sợ, bọn họ còn không chạm đến thân thể, thần lâm liền cảm nhận được cái cố này cách xa ở thiên tôn đại viên mãn bên trên ép có thể ép được bản thân sắp không thở nổi. Chạm thân thương, nghịch luân hồi thần lâm trường thương hơi động, đơn giản trực tiếp vung ra trường mang, không gian một nước, lại là nhanh chóng xoay chuyển lên. Loạn đao nhất chạm, giết chóc thần đao giết dịch vì phong ngừa thần lâm lại trốn, hắn đơn giản sử dụng mạnh mẽ nhất một chiều, hơn nữa giết chóc thần đao ở trong tay hắn, dĩ nhiên so với dư thành triển khai ra còn nhanh hơn ba phần, mạnh hơn mấy lần. Căn mắt chính mình không gian lại ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Thần Lâm không khỏi trong lòng cả kinh, đột nhiên lại quét trường đường, một cái cản tự đánh ra, toàn bộ không gian lần thứ hai bị thêm vào một nguồn sức mạnh, như ẩn như hiện lưỡi đao cũng lập tức lại bị nhấn chìm tiến vào. Không gian ở chịu đến ba nguồn sức mạnh giáp công thời gian, ầm ầm súng nứt, to lớn huy động màu đen thả ra cực kỳ lăng lệ lôi kéo lực lượng, sẽ rách bên cạnh không gian. Hai đại bán quân đối chiến Thần Lâm, nay thật là rất nhiều người đều nghĩ tới, vì lẽ đó không nhìn những nơi khác chiến đấu, mà là đem tầm mắt chăm chú vào Thần Lâm bên này. Bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là. Thần Lâm dĩ nhiên lấy sức một người đem hai người công kích đều chặn lại rồi. Chỉ là ở một giây sau, một tiếng phá thanh truyền đến, giết chóc thần đao rốt cục sẽ rách thần Lâm tầng tự, đã sắp tốc tập lại đây, loại kia sắc bén hàn mang, cho dù cách xa ở tứ phương các hơn nửa quân cao thủ, đều không khỏi vì đó run lên. Phá! Công! Liên tục đánh ra hai chữ lớn, Thần Lâm liên tục rút lui, nhưng cũng cảm thấy ngược áp lực càng lúc càng lớn, đơn giản đại phun một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai tên tiểu tử thúi này trên đài, Dương lão khẩn lôi năm đấm, lửa giận địa muốn xông lên phía trước lại bị thái thượng lao quân ngăn cản, hắn sẽ không chết, có thiên quân phụ ở, ai cũng giết không chết hắn. Thái thượng lao quân trầm giọng nói, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn có một loại cảm giác, thật giống như có người cố ý đang giúp mình cái này đệ tử. Tuy rằng không biết là ai, thế nhưng người kia thực lực tuyệt đối ở chính mình bên trên, có cường giả loại này ở, hắn còn có thể tùy ý thần lâm từ sao? Đáp án là phủ định. E sợ thần lâm một khi có chuyện, bọn họ sẽ bỗng nhiên xuất hiện đi. Thần huynh đến thần lâm bị đánh, trần đồng không khỏi nhũ mày, bỗng nhiên lần thứ hai vung tay lên. Một đạo lăng lệ phong mang đỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngưng ở trong tay, một vệt dâm tà khí ở tay, dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua một bên không diệt tiên, hướng về giết dịch phóng đi. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Lý đạo tông tuy rằng ở bên kia đối phó những tông phái khác người, thế nhưng con ngựa nhưng vẫn chăm chú vào thần lâm trên người. Thần lâm bất tử, hắn tâm bất an a thế nhưng Trần Đồng xuất hiện, hiện nhiên đánh vỡ hắn kế hoạch, chẳng biết vì sao Trần Đồng vẫn giúp đỡ thần lâm, từ đối phó giết dịch biến thành đánh không diệt tiên, hiện tại đơn giản hai cái đều đối phó lên. Hắn lẽ nào không sợ đắc tội hai đại thiên quân phụ sao? Lại thần hoàng thiên quân, hắn căn bản không hề có một chút ngăn cản ý tứ, thật giống như những chuyện này chính là hắn sắp xếp tự. Linh có thể đắc tội hai đại thiên quân phủ, cũng phải đem thần lâm cứu. Thật ngươi cái thần hoàng thiên quân, đến ngươi là cố ý phải giúp thần lâm. Lý đạo tông con mắt nơi xạ quá một đạo hàn mang, trực tiếp dán mắt vào thần lâm. Thần lâm chật vật từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt cực kỳ trắng sám. Trong cơ thể kinh mạch lần thứ hai hỗn loạn không ngớt, hắn nguyên bản chữa trị khỏi đường bộ cũng đều tùm la tùm lun, nếu như là người bình thường, sợ là sớm đã đã chết rồi đi. Bất quá hắn không chết. Ta Nguyên Hóa Dương Công vẫn ở trong người vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thương tích. Đang lúc này, trước người một bóng người thiểm lược mà đến, một cái bán quân cao thủ đã hướng hắn mạnh mẽ vung ra một đao. Loạn Vũ. Loạn tông tiên quân phủ người cũng muốn giết ta, Hành Thần Lâm tuy rằng người bị thương nặng, thế nhưng thân hình nhưng không chậm, lang Ba công chính là thái thượng tiên quân phủ bất chuyển chi mật, cũng là cực kỳ cao thâm, bên người trốn một chút, liền đem trường đao đọa đi tới. Tiểu tử thúi lại vẫn không chết, Loạn Vũ có chút lửa giận. Thần Lâm càng là không chết, hắn càng là nổi giận. Bất quá để hắn kinh ngạc là, người sau thật giống như bất tử tiểu cường như thế thậm chí ngay cả tụng cùng nhiều người như vậy đối chiến đều không chết hắn đến cùng là cái gì làm hắn vẫn là người sao chân huynh đa tạ ngươi thần lâm lạnh lùng nở nụ cười cặp kia đồng đống nhiên mương lại còn như là ra thú đầy giấy hào quang đoạn ẩu nhất thời để loạn vũ cả kinh tiểu tử túi muốn chết loạn đao nhất chạm loạn vũ chợt quát một tiếng bàn tay lớn hơi động trường đao trong tay lần thứ hai đưa ra sắc bén ánh đao căn bản không cho thần lâm bất kỳ né tránh cơ hội bởi vì hắn đã phong tỏa thần lâm hết thể đường đi thôn đột nhiên thần lâm bàn tay lớn hơi động không gian đột nhiên nứt ra một cái cự miệng lớn Không chỉ có thanh trưởng đào kia bị thốn phệ, liền ngay cả loạn vũ cũng bị thốn phệ. Cái gì loạn tông thiên quân phủ bên kia, loạn tông thiên quân đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt ở bốn phía căn quét, nhưng cũng không hề đến loạn vũ bóng người. Nhất thời giận tý mặt, kiềm chế không chỗ ở lập tức rút thân mà lên, lại lập tức bị một luồng sức mạnh khổng lồ áp chế lại. Công bằng cạnh tranh, chẳng lẽ loạn tông thiên quân có nghi vấn sao? Câu nói này ở bốn phía chậm rãi vang lên, toàn bộ trên quảng trường đều rung chuyển ra cái thanh âm này, tất cả mọi người cũng nghe được, tương tự cảm nhận được loại kia đáng sợ ép có thể. Thân lâm loạn tông thiên quân hai mắt đỏ ngầu, phập phồng lưỡng lực đây mắt sát y đều biểu hiện ở ngoài mặt. Nếu như nói lúc trước giết, bất quá là muốn dạy dỗ dưới tên tiểu tử này, cái này thứ, tuyệt đối là triệt triệt để để muốn đem Thần Lâm cho giết, bởi vì hắn động chính mình ngãi đổ. Kỳ quái, tại sao mỗi lần Thần Lâm có nguy nan thời điểm, Thiên cung người tổng sẽ xuất hiện? Lúc này, một thanh âm truyền đến, dưới, tất cả mọi người sắc mặt đều lại biến. Tựa hồ, thật là có chuyện như vậy. Thiên cung. Loạn tông tiên quân vừa nghe đến danh tự này, lập tức đem nó nuốt xuống, hắn nào dám đắc tội Thiên cung người? Hắn thần ý, cho dù chính mình cũng căn bản là không có cách đối đầu đơn giản đem những kia lửa giận đều nuốt xuống. Hương nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị thiên cung người nghe được. Một cái khác đệ tử nói rằng, lập tức toàn trường đều yên lặng. vật kia có vẻ như không phải thần hoàng điện chứ? Dương Lão dùng sức mềm nuốt con mắt đạo, hắn tuy rằng nghe không rõ, thế nhưng không gian kia nứt ra trong nháy mắt đó, một đạo khổng lồ sát lục chi khí lao ra, căn bản không giống như là thái thượng thiên quân phủ đơn giản như vậy. Lần này trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy bí mật. Dương Lão không biết, thái thượng lão quân lại sao lại không biết? Đó là một cái thiên quân phủ. Hơn nữa không phải thần hoàng điện e sợ tiểu tử này trên người thiên quân phủ, không ngừng một tòa. "Thần Lâm, ngươi dám động ta thiên quân phủ cùng loạn tông thiên quân so với, Dư đông Hải quả thực là nổi trận lôi đình, hắn vừa nãy liền muốn động thủ, lại bị thiên cung đại nhân ngăn cản, giờ khắc này, độ ngực hắn, cái cố này nộ, không, có chỗ phát tiết, chỉ có thể ở trong lòng chữ hàng." Giết hắn sát lục thiên quân quý phủ dưới, tất cả mọi người đều tức giận quát lên. Lần này, thập đại thiên quân bên kia, toàn bộ đệ tử đều ngẩng ngang. "Tiểu tử thối ngươi đem hắn làm đi nơi nào giết dịch cả giận nói." Mặc dù đối với với luận vũ hắn cũng không hề loại kia thương hại cảm, ngược lại còn có loại khánh hỉ, dù sao thiếu một cái kẻ địch, chính mình liền thêm một phần cơ hội. chỉ có điều thần lâm thủ đoạn, dĩ nhiên còn cao hơn trần đồng minh. một cái bán quân, dĩ nhiên sống sờ sờ biến không còn. đột nhiên, hắn đột nhiên cả kinh, lớn tiếng nói, lẽ nào? ha ha thần huynh quả nhiên lợi hại, lần này chúng ta thắng định. ai biết ở chịu đến hai đại bán quân cao thủ đối kháng thời điểm, trần đồng ngược lại bắt đầu cười ha hà, bàn tay lớn rung động, cái kia từng luồng từng luồng dâm tà khí lập tức quấn quanh lên hai người, đem hai người đều bao vây lấy. cho ta mười giây đồng hồ. Thần Lâm lạnh nhạt nói, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, to lớn trong quảng trường bắt đầu tu luyện lên. Từ khi dùng sắt lục thiên quân đem loạn vũ hấp thu sau khi, thần Lâm gần giống như lại nhiều một luồng bán quân dung thiên lực lượng, hắn thì lại làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Mà theo hắn vũ hồn vận chuyển, cái kia chính đang sắt lục thiên quân trong phủ cùng con rối chiến đấu loạn vũ, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lần này nhất định có thể đột phá. Trời ạ, hắn đây là phải làm gì? Không phải là muốn ở đây tu luyện chứ? Muốn chết tiểu tử, hên! Từng cái từng cái kinh ngạc cùng tiếng cười lạnh truyền đến cũng lập tức chấn lý đạo tông một thoáng, hắn trong con ngươi bỗng nhiên đảo qua một đạo sắc ý, bay về bên cạnh cao thủ nói, ngươi đi giết thần lâm, nơi này ta chống đỡ. đối mặt với hai đại thiên quân, lý đạo tông đơn giản bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đè ép trước mặt hai người, hai người nhất thời biến đổi, một vệ nghiêm nghị không dám khinh thường địa cùng với chiến đấu cùng nhau. thật một bên không đuổi lý đạo tông lợi hại như vậy, đơn giản gật gật đầu, bay thẳng đến thần lâm bên kia công tới. lý đạo tông không có giúp thần lâm, đúng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, bất quá bọn hắn cũng đại khái hiểu cái gì. Vì lẽ đó không có đi mở miệng nói mình, đúng là Thần Hoàng Thiên Quân phủ cao thủ, vì là Thần Lâm lau một vệt mồ hôi. Nếu như ngươi là hắn thượng nhân, thì sẽ không như vậy dễ dàng chết." Thần Hoàng Thiên Quân lẩm bẩm nói. "Thần Lâm, quái thì trách ngươi ngại ở trước mặt chúng ta." Không bụi cười lạnh nói, một vệt ánh đao bay thẳng đến Thần Lâm bên này bổ tới. Ánh đao phẹt trên đất, nhất thời gây nên vô số bụi lãng, mặt đất rạn nước, vẫn lan tràn đến tứ phương, đủ để thấy rõ không bụi lực đạo to lớn, thật là đáng sợ. Người đâu mải đến tận bụi lãng tản đi, không đủ tình lình phát hiện nơi nào còn có Thần Lâm thân hình. Dưới trung quanh nhìn tới, đã thấy giữa bầu trời, thần lâm thỉnh lình phụ ở giữa không trung. Tiểu tử thúi muốn chết không đuổi chịu động bộ mặt, vung lên đại đao, cả người dung thiên lực lượng hòa vào lưỡi đao bên trong, trực tiếp địa hướng về thần lâm bên kia bộ tới. Trong không gian ba đẳng gia vô số đến vết dạ nước, từng luồng từng luồng dâm tà khí thấu đến, trực tiếp xuyên thấu qua không đuổi lưỡi đao, xâm nhập hắn thân thể. Cái gì không đuổi làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Đông đáng sợ, dĩ nhiên đến mức độ này, hắn mới thiên tôn đại viên bán đi, đối phó hai đại bán quân không nói, vẫn còn có dư lực tới đối phó chính mình. Ngươi dám coi khinh chúng ta không diệt thiên lửa giận ngút trời. Hắn là ngàn năm trước số 1, Nam, Trần Đồng cũng thua ở dưới tay hắn. Nhưng là hôm nay, hắn không phải, nhưng đối phó với chính mình cùng giết dịch không ngã, ngược lại còn có cái khác dư lực đối phó không đủ. Loại này chiều ngang để bọn họ khiếp sợ. Đáng tiếc, Trần huynh không phải là các ngươi năng động. Trần Đồng cười ha ha một tiếng, thân hình quay vòng, bàn tay lớn trồi lên khiến người ta hồi tưởng liên tục, thậm chí ngay cả cả người sức chiến đấu đều lột bỏ hơn nữa. Chương 419: Bằng hữu lễ vật. Loạn Tông Thiên Quân Thú Nam Vương đem tầm mắt dán mắt vào một bên người mập mạp kia thời điểm, trong mắt không khỏi một vệt dị quang, cũng chấn động đến mức người sau cả người du lên. Tuy rằng cùng là Thiên Quân cấp bậc, thế nhưng hắn rõ ràng chính mình cũng không phải Thú Nam Vương đối thủ, cho dù ngàn năm trước, thập đại Thiên Quân vây công thú tộc thời điểm, người sau thời không luân hồi toa chính là mười quân đánh vui, vì lẽ đó giữa hai người có một ít ngăn cách. Thú Nam Vương, chúng ta năm ân đoán cũng có thể xóa bỏ. Bây giờ kẻ địch chúng ta chính là Thái thượng Thiên Quân cùng với những kia cái khác Thiên Quân người. Luyện Tông Thiên Quân lạnh lùng nói. Hừ. Bản vương muốn đối phó ngươi, còn không là bắt vào tay. Bất quá cũng được, như nếu các ngươi biểu hiện địa được, này mười quân, sau này liền đem sẽ chỉ còn dư lại các ngươi ba quân. Thú Nam Vương lạnh lùng nói. Tam đại thiên quân đại hỉ, ba quân thế chân vạc, bọn họ làm sao không phải là như thế muốn? Mỗi người đều có bản thân tư. Tuy rằng ở bề ngoài là muốn đối phó thần lâm, thế nhưng ai đều hiểu, mười quân bên trong, ai cũng muốn chiếm đoạt đối phương đến lớn mạnh chính mình thiên quân. Mà lần này, thú tộc nhưng cho bọn hắn cơ hội. Từ Thiên Long Trấn trực tiếp thông qua Thần Hoàng Điện trở lại Thái Thượng Thiên Quân, thần lâm không có trực tiếp đi ra mà là ở tại bên trong hơn nữa tu luyện đến trong cơ thể khí lưu từng bước hướng về vững vàng sau khi hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm Thiên Quân vẫn là quá mạnh mẽ Thần Lâm không khỏi nhíu mày An Thiên Quân một trượng chính mình dĩ nhiên bị như vậy trọng thương này cũng hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu đến Bán Quân cùng Thiên Quân thực lực chi kém vẫn là lớn như vậy Thần Lâm nghỉ ngơi chốc lát đem tiền bối giao cùng hắn cái kêu bản dạy đặt thư mở ra phong hiệt trên hai cái khổng lồ kiểu chữ lập tức kinh sợ hắn đan kinh cái gì Thần Lâm trong lòng cả kinh lập tức đem lật lại, lại tỉ mỉ phẩm đọc vài tờ Hắn thỉnh lình phát hiện đàn kinh bên trong chính là cùng bản thân hắn hết thệ đàn kinh không hai. Hơn nữa này đàn kinh rất dày, dáng vẻ bên trong nội dung so với trước tiên còn muốn phong phú. Lẽ nào tiền bối bằng hữu chính là cái kia thần bí thầy luyện đan thần lâm kinh ngạc tốt lên. 7 năm rèn đúc thất phẩm thầy luyện đan, sau lại trăm năm thời gian, đạt đến đỉnh cao, rèn đúc vô thượng thần đan. Loại này công trạng, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ thần chi đại lục, cũng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Năm ở bên ngoài hoàng cung tìm tới đan kinh thời điểm, thần lâm liền vẫn muốn thấy người đại sư này một mặt, chỉ là bị vướng bởi thứ nguyên chính lực. Hai người không có cách nào tiếp xúc. Bây giờ người sau dĩ nhiên đem chân đan kinh tặng cùng mình, hắn không khỏi mừng như điên. Đại sư đối với ta có ân, ta không thể phụ lòng hắn. Thần Lâm lẩm bẩm nói, nếu đại sư đem chân đan kinh tặng cùng mình, mục là rõ ràng. Dưới thần Lâm đem đan kinh mở ra, một tờ hiện tinh tế phẩm đạo, mùi lửa đan, linh tông đan, từng viên một thượng cổ thần đan đập vào mi mắt, thần Lâm thỉnh lình phát hiện cái kia thượng cổ thần đan dưỡng đan bất quá bình thường nhất một loại, mà này đan kinh bên trong nhưng ghi chép lục phẩm, thất phẩm thậm chí đến thần phẩm, cửu phẩm đan đều có. Thần Lâm kinh hỉ vật phẫn nếu như đem những này đan luyện chế ra đến, không gì đáng trách là một luồng mạnh mẽ hậu thuẫn, bất kể là đối với với mình, vẫn là đối với Thái Thượng Thiên Quân, đều là tốt nhất. nghĩ tới đây, Thần Lâm nhanh chóng bay ra Thần Hoàng Điện, hướng về Thiên Quân Đại Điện bay đi. lúc này, bên trong cung điện, đã đứng đầy người, những người này không thể nghi ngờ là bảy đại Thiên Quân người, trong đó bao quát bảy đại Thiên Quân cùng với các đại Thiên Quân trưởng lão, bọn họ đang bàn luận chính là làm sao đối phó dư Đông Hải cái kia Tam Đại Thiên Quân. lần này sát lục Thiên Quân quả thực làm tuyệt, không thể nghi ngờ cho mình đoạn tuyệt đường lui. nếu như không hơn nữa chỉ hắn. E sợ sau này còn có thể gây ra cái gì? Tiêu Diêu Thiên Quân lạnh lùng nói, trong con ngươi lập loè một vẻ sắc ý. A, nho nhỏ tam đại thiên quân thì lại làm sao cùng ta bảy đại thiên quân đấu? Trước tiên không nói thiên quân số lượng, liền bắt bọn họ thực lực tổng hợp cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chí Tôn Thiên Quân cười nhạt nói, không, ta biết Dư Đông Hải người này cách, hắn chắc chắn sẽ không làm không có trăm phần trăm nắm chặt người, coi như là năm lần trước sát lục thiên quân vẫn lạc sự tình, e sợ cũng là hắn thiết kế làm. Thiên Tả Thiên Quân nói, nói đến tàn nhẫn, kỳ thực như muốn thật toán. Này đệ nhất dư Đông Hải nhất định nhân không cho. Tuy rằng bọn họ ở bề ngoài không hề nói gì, thế nhưng ai cũng rõ ràng, lần trước sát lục Tiên quân chính là dư Đông Hải giết. Không sai, dư Đông Hải người này hiểm giả dối, e sợ lần này có cái gì hậu thuẫn cũng khó nói. Thái thượng lão quân bỗng nhiên từ vương tọa trên chậm lên, hắn đứng chắp tay, chậm rãi vượt đến ở giữa cung điện, trong con ngươi lập loè dị quang, "Không phải vậy, Lạc tông thiên quân cùng bất diệt tiên quân cũng sẽ không theo hắn đồng thời phân cao thấp. Thái thượng, ngươi là nói chuyện này từ đầu tới đuôi đều là dư Đông Hải một người đang giở trò quỷ." Đạo tử Tiên quân cau mày nói, Không sai, nếu như ta đoán địa không sai, é sợ người phía sau này. Thái thượng lão quân vừa muốn đem thoại nói tiếp, đại điện ở ngoài truyền đến một tiếng lạnh lùng thanh. Thu tộc. Ai các đại thiên quân nhanh chóng xoay người, đã thấy đại điện ở ngoài phi thân mà vào một người thanh niên. Ngươi lại làm sao mà biết phía sau của bọn họ người là Thu tộc? Đạo tử thiên quân có chút không. A, ta cùng Thu tộc nhân tiếp xúc qua, bọn họ khí tức ta vĩnh viễn cũng không thể quên. Hơn nữa ngay khi hôm qua, ta ở Thiên Long trong chấn cảm nhận được bọn họ khí. Thần Lâm Câu nói này, Không thể nghi ngờ đầu một bổng tàn nhẫn màn đệ ở mỗi cái thiên quân chiến đấu. Thú tộc, vậy cũng là cực kỳ ngoan cường tồn tại alien 5 năm, thú tộc tiến công nhân loại trận chiến đó, cũng là 10 quân cùng nhau liên thủ bãi bình, hơn nữa bọn họ tứ đại vương giả mỗi người cực kỳ cường hãn, đều là một cái thiên quân không cách nào lập địch, điểm ấy ai cũng rõ ràng. Nếu như lần này hay là bọn hắn, trong đó đi đầu là thú nam vương, bất quá ta phỏng chừng cái khác tam đại vương giả cũng đều làm đến gần đủ rồi. Thần Lâm lạnh nhạt nói. Những chuyện này, tự nhiên không phải hắn đoán được, mà là tiểu không nói cho hắn. Tiểu không vốn là là thú tộc Ở đồng loại trong lúc đó năng lực nhận biết cực kỳ mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn mới biết là thú tộc nhân ở hậu trường giúp dư Đông Hải. Không thể, thú nam vương năm đã bị chúng ta đả thương, liền ngay cả trong tay hắn thời không luân hồi toa đều bị chúng ta đánh hỏng rồi, hắn tuyệt đối không thể khôi phục tu vi." Chí Tôn Tiên Quân lắc đầu phủ nhận nói. "Rất đáng tiếc, vật kia bị ta chữa trị." Thần Lâm thoại mới ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, bất quá sơ chuyện quá khẩn cấp, vì cứu Dương lão không thể không làm như vậy. Không có ai trả lời, bọn họ lẽ nào bởi vậy đi trách tội thần lâm sao? Nói cho cùng, Ai đều hiểu Dư Đông Hải ra tâm, đầu tiên là chiếm đoạt sát lục thiên quân, sau lại mở rộng đến 10 quân phạm vi. Thần Lâm bất quá là một cái lời dẫn thôi, mà Dư Đông Hải căn bản mục cũng bởi vậy bị điều động đi ra. Tình huống bây giờ làm sao? Có bao nhiêu vương giả đến rồi, bọn họ sức mạnh làm sao? Thái thượng lão quân trầm giọng nói. Không rõ ràng, bất quá duy nhất có thể xác định là chúng ta địch bất quá bọn hắn. Thần Lâm lạnh lùng nói. Làm càn ngươi nói chúng ta đối phó bọn họ không được. Đây tuyệt đối không thể lúc này, từ lại điện truyền ra ngoài đến một tiếng tiếng hét phẫn nộ, một bóng người nhanh chóng bay xuống. Không phải người khác, chính là Trương Tông Hiến. Sư phụ, năm chúng ta có thể một lần lùi thú tộc, hiện tại tự nhiên cũng có thể đừng nghe Thần Lâm nói năng bậy bạ loạn ngữ. Trương người khác chi khí diệt vì phong mình. Trương Tông Hiến lạnh cả giận nói. A, đến Trương sư huynh có cao kiến. Cũng được, sư huynh ở, ta cái này làm sư đệ tự nhiên không có tư cách nói chuyện. Thần Lâm cười lạnh nói, ta đứng ở một bên, đem vị trí tặng cho Trương Tông Hiến. Ngươi, Trương Tông Hiến vốn là lựa giận. hắn trong xương là muốn giết Thần Lâm, thế nhưng bị Thần Lâm như thế đâm một cái kích, trực tiếp á khẩu không trả lời được đi ra ngoài. Thái thượng lão quân mặt lạnh, trực tiếp cho trương tông hiến tàn bạo mà phủi một chút, lệnh tức giận cả kinh người sau cả người run lên. Vâng, sư phụ, trương tông hiến trưởng thần lâm một chút, vừa mới đi ra ngoài. tuy rằng trương tông hiến đi ra ngoài, thế nhưng đối với chuyện này, đúng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, bọn họ đúng là thật tò mò. Thái thượng lão quân vì sao như vậy đối xử một cái mới vừa gia nhập thiên quân tiểu tử? tuy rằng hắn thiên phú không tệ, một thân thực lực cũng là tung nếu biết, thế nhưng cũng không đến nỗi như vậy tín nhiệm chứ. thậm chí vừa nãy hắn còn trưng cầu tiểu tử này ý kiến. Thần Lâm người nói tiếp. Thái thượng lão quân Đạm Mạc nói: "Là, ta nghĩ đại gia hẳn là đều hiểu thực lực chúng ta. Nếu như thật muốn đem ra được, Thiên Quân e sợ chỉ có 28 vị đi, bao quát quý thiên quân các đại thiên quân trưởng lão. Điểm ấy, tất cả mọi người đều tán đồng, mỗi cái thiên quân đều sẽ có tam đại thiên quân trợ trợ, hơn nữa quân chủ, nhưng là bốn vị. Sư phụ, ta nghĩ biết thiên quân thực lực phân chia." Thần Lâm đột nhiên hỏi. "Ở thiên quân cảnh giới, cùng tiền kỳ không giống là, nó có 10 tầng cảnh giới." Thái thượng lão quân đáp đến: "Sư phụ, chỉ sợ ngươi tu vi ở thiên quân tầng thứ 5 đi, còn có các đại quân chủ, cũng đại khái ở tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 không đi. Thần lâm bật thốt lên, cái gì các đại thiên quân nhất thời mà ra, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thần lâm là làm sao biết bọn họ tu vi? Có vẻ như hắn mới thiên nhân cảnh đại viên mãn đi, hai người trên lệnh quả thực không cách nào tỷ dụ, lẽ ra nên không ra mới đúng. Hay là các ngươi ở nghi ta vì sao lại biết các ngươi tu vi? Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là các ngươi đều quá yếu. Thần lâm lánh đạm nói, ngươi nói cái gì? Chí tôn thiên quân cái thứ nhất lửa giận nói, tiểu tử làm người không thể như vậy cuồng, ngươi nên rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Thiên tà thiên quân lạnh cả giận nói, thiên quân lại bị nói thành quá yếu. Nếu như thả ra ngoài tuyệt đối có một đám đông người phun từ hắn. Thần lâm ngươi nói tiếp. Thái thượng lão quân mặt bình tĩnh nói, bất quá hắn trong xương nhưng ở nghi chính hắn một đồ đệ đến cùng trải qua cái gì, tại sao lại trở nên như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Theo ta được biết tứ đại vương giả đều ở thiên quân tầng thứ 6, mà này thú nam vương bây giờ khôi phục thực lực sau đã làm một lần đột phá đạt đến tầng thứ bảy. Lời này vừa nói ra lập tức gây nên hiên nhiên lớn. Hết thề Thiên Quân cao thủ đều bị đè ép. Thiên Quân là khái niệm gì? Một cấp độ, liền tương với một cái to lớn vượt qua. Thế nhưng một cái vương, giả, dĩ nhiên chính là Thiên Quân tầng thứ 6, Nói cách khác một mình hắn, liền có thể đối phó này hết thề cường, giả. Bốn người kia cùng đến đây đây, không người nào dám tưởng tượng kết quả đến cùng sẽ như thế nào. Thái thượng Lão Quân trầm tư, hắn không có mở miệng nói chuyện, mặt nhưng biến đến mức dị thường phức tạp. Đây là hắn từ trước tới nay, lần thứ hai đụng tới lớn như vậy phiền phức. Lần thứ nhất là ngàn năm trước thu tộc đột kích, này lần thứ hai, é e sợ không thể so lần thứ nhất kém. Chương 421, náo đi dùng sức ná ba. Bắt được phương thuốc thời điểm, cho dù Thái thượng lão quân cũng không khỏi kinh hãi. Thượng cổ thần đan, dĩ nhiên là thượng cổ thần đan. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu để hóa không lấy ra phong lão quả là nhanh phun máu, làm sao ở trong mắt người khác như vậy quý giá đồ vật ở tiểu tử này trong tay, liền đều là tùy tùy tiện tiện móc ra. Kha kha phong lão, ngươi tốt nhất giúp ta luyện đan, cái khác, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thân Lâm một vệt muối cười hắc hắc nói. Tiểu tử này, càng ngày càng khó mà thấy. Dương lão cười khổ nói: Thái thượng thiên quân phủ, trăm vạn đệ tử, trong đó thiên tôn gần vạn, thiên nhân trăm vạn, muốn từ chúng tuyển ra vạn người thôn đan, không nghi ngờ chút nào là tìm thiên tôn cường giả cùng các đại quân chủ đệ tử. Bất quá đối với những này kiêu căng tự mãn thiên tôn cao thủ, thần lâm từ trước đến giờ là không nhìn. Thực lực mạnh, bọn họ tâm cũng cao, phản thật không có loại kia cảm ơn chi tâm, đối với sau này phát triển đại đại bất lợi. Trái lại thiên nhân, cảnh giới thấp, cũng không có nghĩa là bọn họ thiên phú kém, rất nhiều thì là không có cơ hội đi khai quật bọn họ thôi. Cái gọi là cần có thể bù chết, tự nhiên cũng có thể siêu vượt bọn họ. Một môn phái chủ yếu nhất bộ phận thường thường không ở cường giả tối đỉnh, mà ở chính giữa tầng, chính là cái đạo lý này. Thần Lâm thoại, cũng làm cho Thái thượng lão quân trầm tư trong lát. Xác thực, như lý đạo tông như vậy, nếu là thêm ra mấy cái, e sợ này Thái thượng tiên quân phủ cũng là xong đời. Cố bản đan, tuy không phải thượng cổ thần đan, nhưng không có loại kia sau ngủ gật, thích hợp thiên nhân. Tôn nguyên đan, thiên tôn thực lực mới có thể dùng. Nay thần hoàng điện 2.500 lần tốc độ tu luyện, ta tin tưởng một tháng tuyệt đối đủ đối với người sư phụ này, hắn có thể nói là chính mình tái sinh phụ mẫu. Vì lẽ đó, Thần Lâm không hề bảo lưu địa đem một vài lá bài tẩy lấy ra. Mà những này lá bài tẩy ở trong mắt bọn họ đều là kỳ kinh cực kỳ, dưới đối với sau này thú tộc đột kích cũng có nhất định tự tin. "Sư phụ, các ngươi đem những đan dược này mỗi loại luyện 20000 viên, ta nghĩ thời gian 5 năm, đối với ngươi mà nói hẳn là không phải việc khó đi." Kim Bảng tiểu thuyết Thần Lâm nói rằng, dương lão, trăm vạn đệ tử, này thôn đan tiêu chuẩn liền từ thiên nhân phong bên trong tìm đi. Nhớ kỹ, ta không muốn tiêu căng tự mãn loại kia, lại càng không muốn tự ti, nội tâm có phản loạn tư tưởng." Ta muốn bọn họ toàn bộ thần phục Thái Thượng Thiên Quân phủ. Đem sự tình song xuôi sau, Thần Lâm liền nhanh chóng vì chính mình mở ra một không gian khác, trong đó, hắn muốn luyện chế đan dược, đó là Thông Quân Đan. Cái gọi là Thông Quân Đan là một loại thất phẩm đan dược, ở đan dược giới cũng có thể xưng là hoàng đan, công hiệu liền đem tiên quân cảnh giới đột phá tỷ lệ thêm 50%. Tuy rằng không thể trăm phần trăm thăng cấp, thế nhưng công hiệu vẫn để cho người khiếp sợ. Dù sao tu vi đạt đến tiên quân cảnh giới, muốn đột phá trừ phi vượt qua vạn năm lâu dài, mà muốn bước vào cảnh giới cao hơn thì lại càng khó. Thất phẩm đan dược lại là thượng cổ thần đan, để thần lâm không khỏi nhíu mày. Thế nhưng dù như thế nào, trong năm năm này nhất định phải hoàn thành một viên dù sao thu tộc tứ đại vương giả thực lực, nhưng là cực sự cường ngạnh. Ngoại giới một ngày, thần hoàng điện 50 ngày, thần lâm vẫn chìm đắm ở đan dược bên trong. Thất phẩm đan dược không thể so lục phẩm dễ dàng như vậy, hơn một tháng qua, hắn thử nghiệm 3, 4 lần, đều kẹt ở bước thứ nhất. Tuy rằng linh thảo rất đầy đủ, thế nhưng đối với loại này không hạn chế luyện chế xuống, thần lâm đều không khỏi nhíu mày. Hắn đến là không nghĩ tới, thượng cổ thần đan, dĩ nhiên so với phổ thông đan dược khó nhiều như vậy nếu như ta linh hồn lực vượt qua bán quân, hơn nữa dương hỏa cùng âm hỏa điều hòa, chỉ sợ cũng có thể luyện chế thông quân đan đi. Thần lâm lẩm bẩm nói, muốn tăng cao linh hồn lực cũng không khó, còn nhớ sát lục tiên quân phủ tên tiểu tử kia sao? Thầy luyện đan đại hội thì loại kia quỷ dị linh hồn, theo ta thu tộc nát tan hồn pháp quyết rất tương tự. Ngưu vương nhấp nhở, ồ, đến hôm nay ta còn phải hướng về sát lục tiên quân phủ đi một chuyến, cũng thuận tiện giúp ngươi đem thân thể phải quay về. Thần lâm lãnh đạm nở nụ cười, muốn ngay lập tức rời đi thái thượng thiên quân phủ. Sát lục thiên quân phủ ở ngoài, một mảnh ngăn bình khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm thú khí, e sợ từ khi Dư Đông Hải công bố cùng thú tộc hợp minh sau khi, thú tộc ở Thần Chi Đại Lục hoạt động cũng càng ngày càng nhiều lần đi. Kim Bảng tiểu thuyết, quả nhiên linh hồn lực quét qua dưới, chỗ tối, trong lúc mơ hồ thấu đến từng luồng từng luồng như ẩn như hiện khí, mặc dù đối phương cực lực che giấu mình, thế nhưng thú tộc Bản Nguyên khí tức vẫn bị Thần Lâm cảm ứng được. Bản Quân, điểm ấy, đúng là để Thần Lâm khá là bất ngờ. Hơn nữa loại này khí còn không chỉ một cái, tán vỏ dưới, chỉ là Thiên Quân bên trong phủ thì có chừng 10 cái. Thú tộc khi nào có nhiều như vậy bản quân cao thủ? Lẽ nào là thú thần vương cũng tới? Không bài trừ cái này bất ngờ, thần lâm sắc mặt trầm xuống. Nếu là thật như vậy, e sợ sau khi không chỉ có là mười quân, toàn bộ bờ phía nam đều sẽ gặp nguy hiểm. Này há lại là chính mình một người liền có thể thay đổi thú nam vương. Quả nhiên, ở bên trong cung điện, cái cỗ này mạnh mẽ khí chính là thú nam vương. Nếu không là thần lâm trốn ở thần hoàng trong không gian, e sợ cũng đã bị người sau phát hiện đi. Chúng ta trước tiên đi lấy nát tan hồn quyết pháp quyết, nó sẽ ở nơi nào? Thần lâm hỏi. Nếu như ta không đoán sai, dư đông hải nên đem đồ vật đặt ở thanh long cát. Hắn có thói quen này, rất nhiều thứ đều quen thuộc để chỗ nào bên trong. Ngưu Vương Đạo, ân người dẫn đường. Thần Lâm gật gật đầu, ở Ngưu Vương dẫn đường dưới, cao to mà lại cung điện sang trọng ấn vào mỹ mắt. Hay là bởi vì nơi này là Dư Đông Hải Tư Nhân địa phương, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ thủ ở bên ngoài, bởi vì ai đều không được phép tiến vào. Không, có một mình vào đây. Thần Lâm một vệt cười khẩy, trực tiếp bay vọt tiến vào. Không ai vừa vặn, cũng tỉnh hắn đậu thủ. Tiến vào Dư Đông Hải Tư Nhân một địa, Thân Lâm đúng là trực tiếp chấn kinh rồi. Ấn vào mí mắt. Rõ ràng là các loại quý giá pháp bảo cùng với một ít hi hữu linh thảo, công pháp, hay là bởi vì quá hơn nhiều, toàn bộ lầu các không có cách tầng, đồ vật liền như vậy chỉnh tề bày ra ở trước mắt. Khá lắm, dĩ nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Thần Lâm kinh sắp nói. Đồng thời, hắn lại đại hỉ, bởi vì đồ vật kim hôm sau liền đều quy hắn. Liền như lúc ban đầu cướp sạch lâm gia, mộ dung ra như vậy, thần lâm bàn tay lớn vung lên, rất nhiều pháp bảo công pháp đều bị bắt vào trong túi. Nay dư Đông Hải trong ngày thường nham hiểm gian trá, những thứ đồ này cũng là tiện tại bất nhẽ. Đến thiếu chủ chúng ta phát tài. Khà khà, lưu vương khà khà nói. Bên trong cung điện, dư đông hải đung nhiên chấn động dưới, sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám. Gây go hắn nhanh chóng hơi động, cấp tốc hướng về thanh long cát bay đi. Chỉ có điều đến các bên trong, sắc mặt hắn trở nên càng khó. Đồ vật, dĩ nhiên toàn không còn. Ai đến cùng là ai? Dư đông hải lửa giận ngút trời địa hí, âm thanh chấn thiên động địa, biểu hiện ra hắn cực hạn lửa giận. Những này, nhưng là hắn cất dấu ngàn năm bảo vật ta. Quân chủ đung nhiên, mấy đại cao thủ nhanh chóng bay tới bắn ngã quỷ ở mặt đất đạo, lưu vương đại nhân, phục sinh. Cái gì dư đông hải cả kinh? lập tức ám tiêu không tốt, nhanh chóng phi thân đi ra ngoài. sát lục thiên quân phủ trên quảng trường, to lớn như thân đầy đủ chiếm cứ nửa cái quảng trường, hắn gào thét, cuồng bạo, tứ phương các đại đệ tử đều kinh tâm động phách, không khỏi bị này cố khủng bố khí lưu kinh sợ, dồn dập thoái nhượng đi ra ngoài, sắc mặt khiếp sợ, cả người run. ngũ vương, ngàn năm trước tùy tùng thượng giới sát lục thiên quân nhân vật, ngàn năm trước bao bọc ở đây, vì sao hôm nay đột nhiên phục sinh, lại đối với mình người đại khai sát giới, hắn không phải đã chết rồi sao? chỗ tối, thần lâm âm lãnh điệu cười, hắn lạnh nhạt nói, nháo đi, dùng sức điệu nháo đem dư đông hải cái kia lão cầu tặc chọc giận tốt nhất giết một cái lạnh lùng âm thanh vừa ra dưới lưu vương phát sinh một tiếng khủng bố hí thanh tất cả mọi người vì đó run lên rôn róc ngã cũng lui ra một ít tốc độ tương đối chậm tu vi tương đối yếu đều là đại phun máu tươi chàng đột tử lưu vương ngươi dám giết đệ tử ta lúc này dư đông hải đã sắp tốc bay tới đến lưu vương phục hoạt cũng không khỏi kinh sắc một thoáng làm sao có khả năng hắn không phải cùng với thần lâm sao lẽ nào dư đông hải ngươi cấu kết thú tộc lại ý đồ hiệp trợ bọn họ đến xâm chiếm đại lục ngươi không chết tử tế được lưu vương gầm hết lên Hừ, không phục tùng ta sát lục thiên quân phủ, đều phải chết. Tuy rằng người sau là đời trước sát lục thiên quân người, thế nhưng giờ khắc này Dư Đông Hải đã sản sinh sát ý, cùng bạo sức mạnh nhanh chóng đưa ra, trực kích Nưu Vương. Không gian rung lên, một màn màu trắng bệ hỏa mang đảo qua, âm hàn khí lưu chấn động Dư Đông Hải cả người rung lên, lập tức vòng quanh người né tránh. Dư Đông Hải ngươi cũng chớ nên đắc ý mười năm, Sát Lục Thiên Quân Phủ tất diệt thần lâm cười sang sảng thanh truyền đến, Dư Đông Hải trong lòng căng thẳng, lần thứ hai hướng lên trời nhìn tới, cũng đã không có thần lâm cùng Nưu Vương bóng người, dưới khí nộ điệu rít gào một tiếng. Thần Lâm, đến mấy tháng không gặp, thu vi lại tinh tiến không ít. Phía sau, thú Nam Vương sắc mặt lãnh đạo nói, tiểu tử này mỗi một lần biến mất, thực lực thì sẽ tiến thêm một bước. E sợ 10 năm sau tuy rằng nổ, thế nhưng Dư Đông Hải vẫn là không khỏi trầm yên tĩnh lại, nói hắn không ý kỹ đó là giả. Thần Lâm trưởng thành, đã để hắn nghĩ mà sợ. Cái kia cũng không để cho hắn sống tiếp, càng sớm càng tốt. Thú Nam Vương tế hiếp hai con người, lạnh cả giận nói, ngươi là nói, hiện tại, Dư Đông Hải bỗng nhiên tỉnh nộ, cười lạnh nói, Thái thượng thiên quân phủ ở ngoài, hoàn toàn ưu ám, trong đêm tối không có bất kỳ quan điểm cho dù là nhân loại, cũng một cái đều không có. Không, có một cái. Một bóng người cấp tốc tử viễn không bay tới, nằm ngang ở Thiên Quân phủ ở ngoài, sắc mặt nghiêm túc địa nhìn thẳng Sơn môn, đang không có nhìn thấy bất luận người nào sau khi, không khỏi co rúm dưới nét mặt giàn ruột, quát to, Thái thượng lão quân, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Không có người trả lời, chung quanh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Thanh niên ngẩn người một chút, trường đao trong tay bỗng nhiên đưa ra, một vết ánh đao dưới đột nhiên hướng dưới vung khảm mà đi. Cả tòa Sơn môn bị nổ tan, khắp nơi tràn ngập lên bụi mù. Nhưng mà, vẫn không có ai đi ra đi vào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía sau, Dư Đông Hải bỗng nhiên xuất hiện, hắn lạnh lùng nói, "Đúng thanh niên dưới bay vào." Bất quá rất nhanh sẽ đi ra, hắn khiếp sợ thất sắc nói, "Người?" Cũng không thấy. Chương 424, bán quân vô địch. Thời Không Luân Hồi tòa khởi động. Cẩn thận Nưu Vương ở Thần Hoàng Điện bên trong bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. "Ha ha, ngươi chết chắc rồi Thời Không Luân Hồi tòa, cho ta cướp đoạt tính mạng hắn thú Nam Vương ha ha cùng tiểu, căn bản không cho Thần Lâm bất cứ cơ hội nào, đem toàn thân tinh nguyên đều phóng thích ra ngoài." Thời không luân hồi toa ở trong tay nhanh chóng xoay tròn, ma sát ra vô số đạo đốm lửa, cho ta ép thần lâm hai con ngươi ngưng lại, trợn quát một tiếng, trường thương ở tay, cả người âm hỏa nhanh chóng phun trào, cấp tốc cháo đi tới. Thiên địa xoay tròn, toàn bộ không gian đều ở nghịch chuyển, thời không tốc độ chạy ở xoay chuyển, trong thiên địa phảng phất đảo ngược thời gian giống như vậy, tứ phương trời xanh cổ thụ lập tức trở nên nhỏ gầy cực kỳ, mặt đất cũng hiện lên từng khối từng khối rêu xanh, liền ngay cả không khí đều trở nên hơi và đủ. Không gian đang lưu chuyển. Thần Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể sức mạnh đều bị tước đoạt bình thường toàn thân vô lực, cả người đều mệt mỏi. Ha ha Thần Lâm, ta sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải tử thú Nam Vương ha ha của tiểu, thời không luân hồi toa ở tay cấp tốc dương lên, khổng lồ tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng trìu động thần Lâm sức sống, cùng bạo loạn lực, để thần Lâm thân thể trở nên càng ngày càng giàn ruột. Thiếu chủ các đại cao thủ cấp tốc từ thần hoàng điện trung phi thân mà ra, các loại pháp bảo chiến kỹ dồn dập triển khai mà ra, muốn ngăn cản thú Nam Vương hành động. Thế nhưng bọn họ một bước nhập này che kín âm hàn khí lưu bên trong thì cũng không khỏi cả người run lên, thậm chí ngay cả thân thể đều mất cảm giác, một điểm khí lực đều không thi triển ra được. mắt chính mình thân thể ở suy sụp, thần lâm tầm mắt bắt đầu mê man, cầm chặt bá vương thương tay cũng chậm rãi mềm nứt ra. thiếu chủ dương lão bọn họ khóc giống cùng tức giận tê hô, mãi đến tận thần lâm thân thể từ từ biến mất sau khi, bọn họ lửa giận đột nhiên trùng chăm chú lên đầu, rồn rập cùng bạo địa nhìn chằm chằm thú nam vương. ha ha thần lâm ngươi chết rồi, những người này đều sẽ cho ngươi trôn cùng thú nam vương ha ha cùng thiếu. trong đây thời không luân hồi toa kế tục thả, lưu lực bắn ra bốn phía, mỗi tiếp xúc một chỗ không gian liền có thể đem nguyên khí cất đoạn, phảng phất trải qua vạn năm giống như, lâu đời mênh ngông khí tức lập tức chè kín tứ phương. Đùng. Đột nhiên, thời không luân hồi toa du lên, trên dưới lưu lực lập tức biến mất rồi, như vật còn sống bình thường nhanh chóng đánh văng ra thú Nam Vương bàn tay, cấp tốc bay đến giữa không trung. Cái gì? Thú Nam Vương sắc mặt kinh hãi, mới vừa muốn động thủ, lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ phong tỏa ngăn cản, biểu hiện bên trong, không khỏi một vẻ kinh sắc. Không hổ là bát phẩm pháp bảo, e sợ đây là ta từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy bát phẩm pháp bảo đi. Lãnh đạm tiếng cười trầm dài truyền đến, Một bóng người phủ giữa không trúng, mà thời không luân hồi toa, cũng đã rơi vào trong tay hắn. Thần lâm thú nam vương kinh sắc hò hét. Thiếu chủ dương lão người kinh hãi lại đại hỉ. Đột nhiên, lại chuyển đã biến thành kinh sắc. Hắn rung động khoe miệng. Trừng lớn con ngươi, kinh ngạc suýt chút nữa nói không ra lời. Thiếu chủ ngươi tu vi. Như vương kiếp sợ thất sắc, vừa muốn hô gọi ra, thú nam vương đã cuồng bạo giận dữ, cấp tốc rút ra cốt kiếm quay về thần lâm vinh tạc mà đi. Tiểu tử thúi, đem pháp bảo trả lại ta sắc bén phong mang cấp tốc xé ra một đạo không gian, đại kiếm hướng về thần lâm mạnh mẽ đập xuống mà đi. Bá vương thương. Thu thần lâm hét lớn một tiếng, đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng rồng lầm, một vệ sáng hơi động, trước ngực đột nhiên phá tan một đạo cự miệng lớn, sắc bén thương mang càng hơn đại kiếm. Thú Nam Vương đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui mấy trăm mét, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám, mà lại trong tay cốt kiếm, hách nhưng đã gãy bỡ. Hán giật mình, hán kinh nộ, đây chính là lục phẩm pháp bảo a làm sao có khả năng liền như vậy đứt đoạn mất? Không, không thể, không đúng, vừa nãy tiểu tử kia tựa hồ không núp đích. Định nhãn nhìn tới, đã thấy Bá Vương Thương phù ở giữa không trung trường thương chậm rãi lay động nhưng như một vật còn sống thân lâm nắm chặt bá vương thương sau khi trên thân súng ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt một vệt ánh lửa tại người cái cỗ này phong phú khí lưu cũng lập tức ba đẩy ra cái gì lần này thú nam vương triệt để kinh ngạc đến ngây người này quốc khí tựa hồ so với mới vừa rồi bị thời không luân hồi toa hấp thu một khắc đó còn còn đáng sợ hơn chẳng lẽ chúc mừng thiếu chủ thành công đột phá thiên quân cảnh giới dương lão cùng như vương vui vẻ nói thiên quân thú nam vương kinh ngạc thốt lên hắn ngây người như phong địa run dậy thân thể ngay cả nói chuyện cũng nói lắp không Không thể lúc này mới một tức thời gian, ngươi không có thể đột phá. Ha ha thú Nam Vương, tất cả những thứ này còn muốn cảm tạ ngươi, lại cho ta 10 ngàn năm, không phải vậy ta cũng kiên quyết không có thể đột phá." Thần Lâm ha ha cười nói. Dương lão bọn họ không hiểu, thế nhưng thú Nam Vương khiếp sợ thất sắc, hắn lầm bầm, lẽ nào là thời không luân hồi toa? Không thể mỗi người, chỉ có thể đi vào một lần, Thần Lâm làm sao có khả năng? Nhất nhãn và Nghiên, thú Nam Vương, ngươi chết chắc rồi." Thần Lâm chợt quát một tiếng, hắn nụ cười ngưng lại, cũng đã biến mất ở tại chỗ, đại thương ở tay tông hóa thành một cái to lớn kiểu chữ. đầy trời bóng thương, trải rộng tất cả, cũng che đậy thú Nam Vương. Trừng lớn con ngươi, thú Nam Vương trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Một vệt không gian run run dưới, hết thảy đều biến mất rồi, toàn bộ mặt đất đều bị phá tan một cái to lớn hang động, sâu không thấy đáy, có thể thấy được thần lâm chiêu này chi đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Thiếu chủ Dương lão người đại hỉ, vừa muốn mở miệng, lại bị thần lâm ngăn cản. hắn còn chưa có chết, lãnh đạo vẻ mặt hướng trên một, đã thấy bầu trời hiện lên ba người đàn ông, một người trong đó, trong tay thì lại lôi thú Nam Vương thân thể một mặt lạnh lùng quan sát thần lâm, cái gì dương lão cùng lưu vương một mặt ngưng trọng nhìn trầm trầm bầu trời, tuy rằng bọn họ tu vi tiến nhanh, thế nhưng đối mặt thiên quân vẫn có không đào ngũ cự. ở thiên quân trước mặt bọn họ căn bản chẳng là cái thá gì. đại ca hắn chính là hắn lấy đi thiên linh thú, thú nam vương đại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng xám, trong lúc mơ hồ hô hấp bất cứ lúc nào đều có đình chỉ dấu hiệu. một cái nho nhỏ thiên quân liền có thể đem ngươi biến thành như vậy. đại ca thú tây vương không khỏi nhíu mày, đối mặt thần lâm trong ánh mắt quá nhiều là xem thường. Đại ca, tiểu tử này tựa hồ có chút môn đạo, dĩ nhiên có thể đem láo tứ pháp bảo lấy đi, e sợ. Thú Đông Vương vừa muốn nói gì, lại bị Thú Tây Vương trực tiếp hét lại. Câm miệng, nhị đệ, không nên trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Tiểu tử này mặc dù có chút môn đạo, thế nhưng còn không phải chúng ta đối thủ." Thú Tây Vương lạnh lùng nói. "Tứ đệ, trước đem đan dược ăn, sẽ chúng ta đồng thời thu thập tiểu tử này." Bài Hành Lao Tam Thú Bắc Vương dứt lời, lấy ra một hoàn thuốc, đưa cho Thú Nam Vương. Thú Nam Vương nuốt xuống sau khi, sắc mặt mới chậm rãi có chuyển biến tốt, chỉ chốc lát sau lại khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Đan dược này dĩ nhiên thần hiệu như thế, đúng là để thần lâm khá là kinh ngạc. Bất quá bây giờ bốn đại cao thủ đều đến, hiện nhiên cục diện gây bất lợi cho chính mình. Nếu như ta không đoán sai thoại, thu ta pháp bảo nguyên nhân cũng là bởi vì trên người hắn có long tượng bài. Thú nam vương một mặt lừa giận địa nhìn trầm trầm thần lâm, hắn không thể liền lên đi đem tiểu tử này cho chặt. Long tượng bài còn lại tam đại vương giả không khỏi kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng, long tượng bài làm sao sẽ ở tiểu tử này trên người? Thú tây vương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, đại ca ngươi. Trên người hắn nổ lượng, có hay không là âm hỏa? Thú Nam Vương hỏi. Thú Tây Vương tế hiếp hai con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần Lâm. Đột nhiên, hắn hai con ngươi ngưng lại, trở nên hơi trắng xám, không sai, thật là âm hỏa. Đến tiểu tử này tu luyện loại công pháp kia. Bất quá may là, tiểu tử này bên cạnh không có những người khác ở. Ngày hôm nay long tượng bài là chúng ta Thú Bắc Vương cười hì hì, trường đao trong tay bỗng nhiên rút ra, sắc bén cốt đao một vệt ánh đao, nhanh chóng sông lên trên. Sắc bén phong mang mở ra, như tiên nga trưởng mang bình thường mạnh mẽ quay về thần lâm đệ xuống. Thiên quân tầng thứ 6 điểm ấy, đúng là ra ngoài thần lâm dự liệu. Nếu như hắn đoán không sai, bốn người này, e sợ đều là ở loại tu vi này quảng trường trái phải. Không trách thu tộc mạnh, cần thập đại thiên quân phủ liên hợp lại đối kháng. Chỉ là này tứ đại vương giả, chính là mười quân không cách nào lực địch. Nước bàn tay lớn hơi động, một vệ tinh nguyên bắn vào bá vương thường, đầu súng xúc động, nhưng đột nhiên vẽ ra một đạo khủng bố lưỡi đao. Không gian chấn động, một luồng hạo đại sức mạnh lao ra, đem thú bắc vương thân thể mạnh mẽ đập ra ngoài. Cái gì thú bắc vương hai con ngươi ngưng lại, lập tức đại đao quét ngang, đem thân thể mình ổn định sau khi lại chuẩn bị xông lên, lại bị thú Tây Vương ngăn cản. Đại ca thú Bắc Vương hiển nhiên có chút không phục, mới vừa muốn nói gì, lại bị thú Tây Vương ngăn cản. Tiểu tử này người mang long tượng bại, không thể bất cẩn, chúng ta cùng tiến lên thú Tây Vương dứt lời, trường đao run lên, một thanh cốt đao tới tay, này cốt đao dài hai thước, so với thú Bắc Vương đầy đủ dài ra 1 phần 3, bên trên diện vân nhiễu vầng sáng cũng phóng xạ ra sức mạnh lớn. Thiên quân tầng thứ 6 đại viên mãn. Xác thực, này thú Tây Vương muốn so với còn lại tam đại vương giả phải mạnh hơn không ít, cái này cũng là thần lâm đấu kỵ huy. Đột nhiên, tứ phương xông tới mặt một luồn mạnh mẽ khí tức, khổng lồ uy thế che ngập bầu trời địa bao phủ toàn bộ bầu trời, như biển vô tận lãng giống như vậy, đem những này điểm nhỏ nhỏ nhấn chìm. Thần Lâm người, tại này cố ép có thể dưới, đều không khỏi sắc mặt kinh hãi. Thật là đáng sợ khí thú Tây Vương sắc mặt đại biến, cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Này cố khí, chẳng lẽ là? Dương lão người đột nhiên cả người run lên, không khỏi đại hỉ. Sư phụ Thần Lâm mừng lớn nói, mới vừa vào lúc này, không gian bỗng nhiên bị nứt ra rồi, một bóng người chậm rãi đạp. Hắn đứng chắp tay, kinh chân vừa bước, nhưng từ ở phía trời xa hiện lên, dưới một cước, càng nhưng đã rơi vào thần lâm bên cạnh. Loại kia hiền lành mà lại không mất uy nghiêm khí áp, đem thần lâm cùng với các đại thiên quân đều ép tới gắt gao. Hán rất mạnh, so với trước mạnh hơn. Thái thượng lão quân các đại vương giả không khỏi kinh ngạc một thoáng, trong ánh mắt lộ ra khó mà tin nổi vẻ mặt. Hán thực sự là thái thượng lão quân sao? Vì sao này cố khí sẽ cường đại như thế? So với hắn đến, sát lục thiên quân những người kia hãy cùng tiểu hải tử. Lẽ nào hắn đột phá? Chúc mừng quân chủ, thu vi càng hơn một tầng dương lão đại hỷ đều. Như thế rất tốt, tứ đại vương giả đều không khỏi sắc mặt đại biến, há hốc miệng liền thoại đều không nói ra được. Hôm nay thần lâm hẳn phải chết, chợt giết ra một cái trình rào kim, để bọn họ làm sao khuất phục. Không, hôm nay thần lâm hẳn phải chết. Chương 428, 12 ra ngươi tùy tiện làm. Cố nhân, thần lâm nhữ mày. Tiểu nói mình dẫn người bên trong, e sợ cũng là cái kia bốn cái nha đầu cùng chính mình tới nơi này, thế nhưng muốn muốn giết mình, tuyệt đối không có một cái. Có thể nói cho ngươi ta đã nói cho ngươi. ngày hôm nay. Ta liền muốn để ngươi sống ở thống khổ cùng sợ hãi bên trong thanh niên âm lãnh nở nụ cười. Động nhiên tuôn ra một tiếng đáng sợ oang ngang thành, sức mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên thấu tứ phương không gian, bao phủ ở toàn bộ mộ dung thành bầu trời. Cái kia dường như bước vào vực sâu tử vong giống như vậy, tràn ngập tử khí, để thần lâm không khỏi nệ tỳ. Thật mạnh tử khí cùng luyện thi tông cùng u minh cựu giới tương tự, nhưng là vừa có bản chất không giống. Nếu như nói phía trước hai phái tử khí là người chết rồi tinh nguyên biến ảo mà thành, cái này cỗ tử khí, nhưng giống như là có sinh mệnh không ngừng trèo lên trên, muốn đột phá tự thân giằng buộc mà xuống lại. Vì lẽ đó tử khí bên trong, trong lúc mơ hồ lại giáp nu không ít sinh cơ. Người đến cùng là ai Thần Lâm tức giận nói: "Ha ha đi chết ba theo một tiếng cười sang sảng thanh truyền đến, thanh niên thân hình bỗng nhiên ngưng ẩn, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi một giây sau, hắn thình lình ra thần lâm trước mặt, trong tay tử vong ma đao đột nhiên hướng dưới lập tới. Thần Lâm bên người hơi động, đã nghiêng người rời, thế nhưng bên cạnh không gian lại bị xúc động địa phát sinh miết miết tiếng nổ lùng đùng, thật lâu không cách nào khép lại. Thật mạnh ma khí thần lâm trong lòng kiếp sợ, dưới không dám thất lễ, tiện tay hơi động, bá vương thương ra khỏi vỏ ở tay lạnh lùng nhìn chằm chằm người thanh niên này đến ngươi những năm này tiến triển không sai chỉ tiếc ngươi ngày hôm nay vẫn như cũ trốn không được thanh niên ha ha cuồng cười một tiếng thân hình một huyễn đống nhiên huyễn trở thành bảy bóng người bảy cái nam tử bảy cái hồn phách đang đối mặt diện thời điểm thần lâm không khỏi sướng sốt một chút bảy người này không đúng là mình sư phụ mười cái trong các đệ tử bảy cái sao tại sao bọn họ lại ở chỗ này hơn nữa bọn họ tựa hồ đã chết rồi trên người cũng chỉ có linh hồn trạng thái giết hắn bảy người trợn quát một tiếng cũng không thanh niên ra lệnh trực tiếp bạo suất hồn thân xác khí nhằm phía thần lâm Ánh đao bong kiếm đều bị bôi đen mạc sâu nhiễm, hắc mang bắn ra bốn phía, đan dệt ở thần lâm quanh thân. Bảy người đem thần lâm bao quanh vây nốt, sử dụng tới bọn họ bình sinh mạnh mẽ nhất chi kĩ, cảm thụ lớn lao áp lực, thần lâm không khỏi nhũ mày. Bảy người này tựa hồ cũng không phải quân chủ bảy đại đệ tử đơn giản như vậy, bởi vì bọn họ thực lực đều đang ở thiên quân cấp bậc mặc dù không cách nào lay động chính mình, thế nhưng loại này nhân vật mạnh mẽ, sắc thực để trong lòng hắn kinh hãi một thoáng. Thân hình hơi động, trường thương bên trong cấp tốc càn quét mà ra một đạo lăng lệ phong mang, thương phong bắn ra bốn phía, giữa không trung vẽ ra một cái viên hồ quý thích trực tiếp đem bảy cao thủ phần eo chặn ngang chém tới. a, theo bảy tiếng kêu thảm thiết thanh minh lên, bảy đại cao thủ linh hồn cấp tốc bị nhân chìm, một quãng thời gian rất dài không có khôi phục như cũ. người rốt cuộc là ai, làm sao hội thao không ta bảy đại sư huynh linh hồn thần lâm cả giận nói, giờ khắc này hắn đã phát hỏa. tuy rằng này bảy cái sư huynh đối với hắn mà nói cùng lý đạo tông không khác biệt gì, bất quá bọn hắn là sư phụ đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, chúng chi những này linh hồn mạnh mẽ, đã nguy hiểm cho đến hắn tồn tại. ha ha, ngươi trước hết giết bọn họ nói sau đi thanh niên cười ha ha một tiếng. Thần Lâm quanh thân, cái kia bảy cái lẽ ra lên hồn phi phách tán linh hồn lại lần thứ hai hiện lên, cùng vừa nãy như vậy, vẫn như cũng là thiên quân thực lực, thậm chí ngay cả tu vi đều không có giảm bớt. Làm sao có khả năng giờ khắc này, Thần Lâm khiếp sợ không thôi. Trên đời này làm sao còn có nảy quái sự? Thần Lâm, ngươi cấp ta địa vị, ta sẽ không bỏ qua ngươi bảy người đồng thời hò hét ra một tiếng tiếng hét phẫn nộ, cuồn bạo lực lượng linh hồn ở tay, rồi lại lần thứ hai hiện ra bảy chui trường đao. Chiến đao trên quanh cuộn khối không khí cuộn cuộn ma khí, nhưng còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh hơn một phần. Các ngươi bất tử vậy ta liền đánh tới các ngươi gần chết thần lâm chịu động sát mặt tức giận ở dưới trường thương ở tay đột nhiên quanh quẩn lên một đoàn nóng rực hỏa mang dương hỏa bốn lượng tinh nguyên sức mạnh đã rụt trở lại thay vào đó là cuồng bạo chi hỏa hỏa diễm ngập trời như biển lửa ở nhìn thấy này như ưu minh quỷ hỏa bình thường hỏa diễm thời điểm bảy đại cao thủ đều không khỏi sát mặt đại biến liền ngay cả thanh niên đều không khỏi một vệt nghiêm nghị lên bảy đại cao thủ muốn chạy trốn cũng đã bị hỏa diễm thu vệ vô tận sóng lửa bao phủ ở trên người tung khiến cho bọn họ linh hồn mạnh hơn cũng bất quá là nhiều dễ rụa một khắc mai đến tận cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. cái gì thanh niên biểu hiện căng thẳng, không khỏi đè ép, không thể, bọn họ là bất tử. ngươi làm sao có khả năng giết địa bọn họ? bất tử. cái từ ngữ này, tựa hồ đang nơi nào nghe qua. bất quá thần lâm ngẫm nghĩ, nhưng không có lại nghĩ lên, hắn dưới cười lạnh nói, ngươi có nói hay không? ha ha thần lâm, ngươi giết địa bọn họ thì lại làm sao? ngươi vẫn là không giết chết được ta, ta muốn cho ngươi cả đời hoặc đang sợ hai bên trong. ta muốn cho ngươi biết, một cái mạnh mẽ người, hắn muốn giết ngươi hắn mạnh mẽ, là ngươi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. ngươi không nói vậy thì chết. thần lâm nói một cách lạnh lùng. sát lục chi khí đột nhiên lao ra thân thể, như một vệ ánh đao giống như sắc bén địa bắn về phía thanh niên. lớn mật ngươi dám đối với thiếu chủ vô lễ đột nhiên. một bóng người nhanh chóng tái hiện ra, giống như quỷ mị, cả người sát khí như nước sông giống như phun trào mà ra, lại hóa thành một cái cự trường quay về thần lâm mạnh mẽ đánh tới. trạm thân thương, cho ta chém nếu đối phương muốn giết mình, vậy mình chắc chắn sẽ không lưu cho hắn sống trên cõi đời này. trường thương quét ngang, toàn bộ không gian cũng bị xé rách. thần lâm cái kia vĩ đại thân hình đứng ngạo nghễ hư không. Sau đó một đao lại một đao về phía dưới vung khảm mà xuống. Bất tử ma đao, Thẩm Phán hét lớn một tiếng, ông lão kia trong cơ thể tinh nguyên cũng điên cuồng tuần ra, cái kia hùng hậu năng lượng trong nháy mắt hội tụ đến trường đao trong tay của hắn bên trên, sau đó đón bầu trời sông lên trên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mười mấy đao, lão giả cùng Thần Lâm lẫn nhau đối chiến không xuống trăm chiêu, chờ giữa không trung hiện ra một đạo đen kịt như mực không gian thời gian, lưu quang cùng không gian va chạm, nhưng đem không gian chia ra làm hai, xé rách. Thần Minh khí, e sợ thực lực đó không ở tứ đại vương giả bên dưới. Thần Lâm trong lòng nghiêm mặt nói, giết một chứ giết, hơn nữa dương hỏa đốt cháy, trong thiên địa đột nhiên nước toát ra một vệt ánh hào, cấp tốc biến ảo, lập tức lại đã biến thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn lưỡi đao, trực vung mà xuống, quay về lão giả đỉnh đầu mạnh mẽ chém tới. Lão giả tu vi mạnh hơn, cũng bất quá thiên quân tầng thứ 5, đối mặt như vậy cao thủ, thần Lâm Nhiên là dễ như ăn cháo liền có thể hủy diệt, huống chi bây giờ chính mình, rồi hướng Phách Vương cũng cự tự quyết có không cạn lĩnh ngộ. Nếu muốn giết người sau, quả thực dễ như trở bàn tay. Cái gì lão giả nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình tu vi to lớn, cũng căn bản lay động không được tiểu tử này. Cảm thụ xông tới mặt khủng bố áp lực, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ trắng sám. "Đi mau, thiếu chủ lão giả kinh ngạc thốt lên một tiếng." Lúc này, một tiếng long long thanh từ tiên truyền đến, những kia lưới đao dông nhiên hiện hình, nhưng đem không gian miễn cưỡng xé rách, sau đó cấp tốc xoay chuyển. Hết thể năng lượng, từ mặt đất đến bầu trời mấy ngàn mét, dĩ nhiên hình thành một cái cự báo tắc lớn. Côn phong xoay tròn, như toàn hoa giống như vậy, cắn nuốt tứ phương vạn vật, cũng chấn động đến mức thanh niên cùng lão giả sắc mặt kinh hãi. "Á, thân thể ta cũng bị xé rách." "Mê lão, cứu ta thanh niên rốt cục phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu họ." Thần Lâm đang sợ, đã hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Thiếu chủ, ta giúp ngươi tuy rằng đồng dạng bị thất vệ, lão giả nhưng vẫn như cũ thả ra một đạo khủng bố sóng biển, trực tiếp xé rách trước mặt một trô không gian." Màu đen không gian vừa ra, trực tiếp đặt ở báo táp trung tâm, sau đó cấp tốc mở rộng, rốt cục có thể chứa được một người tiến vào. "Thần Lâm, ngươi không chết tử tế được một tiếng lang tức giận truyền đến, thanh niên khinh chân một bước, chính là bay vào." "Muốn đi?" Thần Lâm chợt quát một tiếng, vung lên trường thương lần thứ hai đưa đi tới. Thế nhưng lúc này, màu đen trong không gian tuôn ra một đạo ma khí trực tiếp tràn ngập ở tứ phương, chặn lại rồi thần lâm đường đi, cũng là ở một giây sau, hố đen biến mất rồi. Thần lâm giết ta, ngươi cũng không muốn vọng tưởng sống thêm mấy năm lão giả đống nhiên bắt đầu cười ha ha. chết. thần lâm co rúm sắc mặt, trong tay bá vương thương lần thứ hai đưa ra, hỏa diễm mặt thiên, trực tiếp đem lão giả nhấn chìm. a thần lâm, ngươi không chết tử tế được. theo âm thanh càng ngày càng thấp, lão giả linh hồn cùng, cũng là lập tức bị tan rã. đến bất tử ưu cấp người đã nhìn chằm chằm ngươi. lúc này một tiếng hở hương âm thanh từ phía sau truyền đến, thần lâm xoay người chỉ thấy một cái men mông lão giả đang đứng sau lưng tự mình. Phong Nguyệt trưởng lão thần lâm vui vẻ nói, Phong Nguyệt, hắn lại sao lại không có biết? sơ trợ giúp chính mình thoát khỏi nghịch thiên giả ma trưởng vị trưởng lão kia, đối với mình có đại ân. then chốt còn có một cái, vậy thì là Phong Nguyệt chính là đạo vũ thiên quân phủ trưởng lão chỉ có điều sau khi hắn nhìn thấy đạo vũ thiên quân cũng chưa kịp đa tạ vài câu, hơn nữa cũng không có nhìn thấy Phong Nguyệt trưởng lão thôi. ân không sai, bây giờ ngươi đã vượt qua ta, lại là thái thượng thiên quân phụ thiếu chủ, người trưởng lão này hai chữ, e sợ có chút chết sát ta ạ hạ hạ Phong Nguyệt ha ha cười nói. Trường Lão quá khen. Nếu không phải là có ngài, cũng sẽ không có ta. Thần Lâm cười khổ nói: Nam nếu là không có Phong Nguyệt Trường Lão, có nghịch Thiên giả cái kia bảng dã tâm lớn ở, chính mình sợ là sớm đã bị thối phệ. Khi đó, chính mình liền sẽ trở thành đời trước nghịch Thiên giả phục sinh tế phẩm. Đúng rồi, Phong Nguyệt Trường Lão vừa nay nói tới Bất Tử U Cốc là chuyện ra sao? Thần Lâm nhũ mày hỏi. Bất Tử U Cốc, hắn lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa lại tăng thêm thanh niên kia nói là chính mình cố nhân, hắn trong xương lòng hiếu kỳ, cũng là bị điều chuyển động. Bất Tử U Cốc là Thần Chi Đại Lục một cái bí ẩn thế giới lại được gọi là bất tử giới, có người nói chỉ cần ở bên trong, đều là sẽ không chết. Phong Nguyệt đáp: bất tử thần lâm trong lòng cả kinh, không khỏi khiếp sợ thất sắc. Thiên hạ thật có bất tử người sao? Nếu như đúng là như vậy, cái kia mạnh nhất khẳng định không phải tu là tối cao, mà là người không chết. Không, lý luận tới nói bọn họ thật là bất tử, thế nhưng chỉ có một thứ mới có thể khắc chế bọn họ. Phong Nguyệt bỗng như nói, con mắt tế híp lại. Dương hỏa, thần lâm lẩm bẩm nói, cũng xác thực, vừa nãy chính mình triển khai dương hỏa một khắc đó, mặc kệ là quân chủ bảy đại đệ tử vẫn là cái kia cái gọi là Mễ Lao, đều bị tiêu hủy địa hỗn phi phách tán, mà chính mình dùng tinh nguyên công kích thời gian, người sói nhưng vẫn không có tử, này chỉ có thể nói rõ, Dương Hỏa là bọn họ khất tinh. Cùng lúc đó, Thần Lâm đối với Dương Hỏa lai lịch, thậm chí Tam Nguyên Hóa Dương công bí mật, cũng lại nhiều một phần hiếu kỳ. "Hừ, lao chủ nhân tìm ngươi." Phong Nguyệt đống nhiên mở miệng nói, Lao chủ nhân chính là Đạo Vũ Thiên Quân." Chương 431, Thú Thần Vương Triệu Kiến. Thần Lâm nhíu chằn mày, tâm tư nhanh chóng lập loè, thú thần vương muốn gặp hắn, e sợ cũng là không có ý tốt đi. Nếu không đó là vì thiên linh thú mà tới. bất kể như thế nào, thú thần vương chịu nhất định có hắn âm mưu. Thần lâm đại nhân, còn xin di giá thú thần cung, thú thần vương đại nhân đã bị diệu ngao tịch, liền thần lâm đại nhân đây. ông lão này mở miệng nói, Thần lâm không có từ chối, chỉ có điều đáy lòng để lại một cái để theo đuôi lão giả hướng về thú thần cung đi đến. thú thần cung ở thiên lộ sơn mạch bí ẩn nhất địa phương, cùng thông thiên phong so với, nơi đó mới là cường giả thực sự nơi, mà thông thiên phong so sánh cùng, lại có vẻ một cái thiên một cái địa. đi theo lão giả bước tiến, thân lâm bước vào một cái không gian sau đó chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, mai đến tận đã rời đi rừng rậm, rơi vào một chỗ ngoài dãy núi thời gian, trước mặt cung điện mới ẩn hiện ra. cùng với nói thú thần cung ở một dãy núi, chẳng bằng nói nó là một thế giới khác cung điện, hơn nữa cùng nhân loại cung điện so với, muốn có vẻ xa hoa rất nhiều. nơi này chung quanh đều là sơn mạch cùng hẻm núi, địa thế hiểm yếu, muốn so với thông thiên phong khó khăn rất nhiều. nhiên, mỗi ngọn núi đều có một tòa thuộc về hắn kiến trúc, chỉ có điều cùng thú thần cung so với, bọn họ muốn keo kiệt không ít. bất quá, những này cao lầu tuy rằng keo kiệt nhưng cũng là thuộc về thú tộc cao tầng nhất nơi ở, chỉ có trưởng lão cấp bậc người mới có tư cách đi trụ. Nơi này xin. Lão giả ha đầu không người ở mặt trước dẫn đường, thật giống như người hầu mang theo quý khách đến tự, rơi vào một chỗ khá là phổ thông cao lầu trước mặt. Hắn cười nhạt nói, thần lâm đại nhân đi đầu ở đây hầu, ta lập tức đi bẩm báo thu thần vương đại nhân. Dứt lời, lão giả đó là rời đi. Thần lâm cao mày, một lòng nghĩ thu thần vương rốt cuộc là ý gì, cất bước đã đi vào cao lầu bên trong. Chỗ này cao lầu kỳ thực nói hắn không xa hoa, so với ngoại giới kiến trúc tới nói tốt hơn không ít ít nhất không phải thiên nhân phong, thiên tôn phong những kia nhà ở có thể so sánh. Đi ra đi. Đột nhiên, thần lâm tiếng quát hửng lên. Trong bóng tối, một bóng người nhanh chóng thiểm hiện ra, trực tiếp đứng ở thần lâm trước mặt. Thú Đông Vương có thể chưa hề nghĩ tới chính mình nhận giấu thâm hậu như thế, lại vẫn sẽ bị tiểu tử này phát hiện, dưới khi địa mặt đều sưng đỏ. Tiểu tử thúi ngươi là làm sao biết là ta thú Đông Vương cả kinh nói? Cầu trên người có cầu đặc biệt khí tức, ngươi nói ta là làm sao phát hiện ngươi? Thần lâm lạnh lùng díu cẩn nói, ngươi ra mang ta là cẩu thú Đông Vương giận tí mặt vung lên cốt kiếm đó là hướng về thần lâm bên này đâm tới, mũi kiếm lăng lệ cực kỳ, đặc biệt là hắn cái kia một thân tiên quân tu vi, chiêu kiếm này tuyệt đối không thể lơ là. Thần lâm không nút đít, ở trong mắt hắn, thú đông vương bất quá cùng run rẩy bình thường nhỏ yếu, liền thú nam vương bọn họ đều không phải là mình đối thủ, hắn thì lại làm sao sẽ sợ? Quả nhiên, trường kiếm tiếp cận quân thân, thần lâm đống nhiên tuôn ra một đạo khủng bố sóng khí, bàn tay lớn mạnh mẽ vu một cái, hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, liền đem cốt kiếm trực tiếp đánh bay. Một cái tay khác trực tiếp kéo lại thú đông vương cái cổ, chỉ cần hắn hơi dùng sức. Người sau bất cứ lúc nào đều có chết cơ hội. Ngươi, ngươi dám ở chỗ này giết ta thú Đông Vương tức giận nói, thế nhưng trong mắt những Liễu Lĩnh sợ hãi. Hắn liền thú Nam Vương cũng dám giết, làm sao liền không dám giết chính mình? Thú tộc tu luyện, viễn so với nhân loại phức tạp nhiều, nhân loại tu luyện trăm năm có tiểu thành, nhưng là mình, nhưng nhất định phải tu luyện ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có thể. Nỗ lực lâu như vậy, hắn như thế nào dám dễ dàng đem tính mạng của mình ném mất? Nói, "Tiểu Không Nương ở nơi nào thần lâm lạnh giọng cả giận nói, ngón tay căng thẳng, càng thêm dùng sức. Ta, ta không biết" Thú Đông Vương sợ hai và phần, trưởng lớn con ngươi kinh ngạc thốt lên. Vậy ngươi liền đi chết một chữ chết vừa ra, Thần Lâm trong nháy mắt đại lực, đó là chuẩn bị đem Thú Đông Vương bóc chết. Dương tay đột nhiên, giữa bầu trời kéo tới một đám lửa vân, hỏa lực thúc đẩy hạ xuống, trực tiếp tràn ngập toàn bộ sân. Hay là người khác sợ hán hỏa, thế nhưng Thần Lâm không sợ. Thần Lâm lạnh lùng nở nụ cười, cả người dương hỏa bỗng nhiên tăng vật ra, trực tiếp đem người sau sóng lửa xô tan, không khí cũng biến thành cực kỳ khô nóng. Rang rắc. Một tiếng lanh lảnh thanh âm vang lên, Thú Đông Vương tiếng kêu thảm thiết còn chặn ở ít hầu nơi, liền đi đời nhà ma. Thần Lâm ngươi dám giết ta, thú vương người thú vương trưởng lão lửa giận ngút trời địa nhìn chậm chậm Thần Lâm, hắn không thể liền đem tiểu tử này cho chặt, giết hắn thì lại làm sao? Ta còn giết ngươi Thần Lâm tức giận quát lên, thân hình đã biến mất rồi, thế nhưng hỏa diễm như trước tồn tại, hơn nữa còn bị vô hạn phóng to, cả tòa toà sân, toàn bộ bị đốt cháy mà lên, nóng rực hỏa mang treo đến còn lại mấy dãy núi các trưởng lão tới rồi thời điểm, căn bản không dám tới gần. ở trong mắt bọn họ, chỉ có kinh hãi cùng phẫn nộ. Ngươi, thú vương trưởng lão hầu như là khí địa sắp đổ phổi, hắn đau lòng địa nhìn mình chậm chậm sân sau đó vừa giận hỏa điệu nhìn chằm chằm thần lâm muốn chết cả người hỏa diễm tăng vọt thú vương trưởng lao thiên quân tầng thứ bảy sức mạnh đáng sợ thoát thể mà ra hồn nhiên đã nhắm phía thần lâm trong không gian dập dồn ra một đạo kỳ dị sóng gợn yếu ớt phong mang phá tan sóng lửa nhưng nhắm thẳng vào thú vương trưởng lão cảm nhận được đống nhiên trước mặt kéo tới phong mang thú vương trưởng lão một vệt vẻ ngưng trọng trong tay len ken một tiếng cốt đao tuột tay mà ra cũng là mạnh mẽ bổ xuống cự tiếng vang lên năng lượng khổng lồ gợn sóng đánh văng ra cả tòa sơn mạch đều đang kịch liệt giao động sóng lửa bên trong Hai bóng người cấp tốc hướng về hai bên lui ra mấy trăm dặm, dồn dập kinh hãi địa nhìn chằm chằm đối phương. Để Thần Lâm giật mình là, Thiên Quân đại viên mãn, sát thực rất mạnh, này thú vương trưởng lao thực lực, e là cho dù tứ đại vương giả tính hợp lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng kẻ sau có thể cùng mình như thế lui ra mấy trăm dặm, trong lòng hắn cũng là treo lên một nụ cười. Thần Lâm. Thú vương trưởng lão đỏ ngầu hai con ngươi, lạnh nộ địa nhìn chằm chằm Thần Lâm, sau đó sẽ đem tầm mắt quét hướng bốn phía, những tia cái khác phong trưởng lão đều dùng kinh ngạc cùng chế cười ánh mắt nhìn chăm chú hướng mình, hán nộ thì lại càng lớn ngay cả ta đều đánh không lại, cũng khó trách sẽ bị người cười nhạo. Thần Lâm Ha Ha cười nói. Câm miệng tiểu tử thúi không nên đắc ý vong hình, lần này ta ngược lại muốn, ngươi còn làm sao tránh thoát đi? Thú Vương trưởng lão nổi giận. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới lúc trước ở Thiên Quân phủ ở ngoài tiểu tử ngăn ngắn mấy ngày, dĩ nhiên lại sẽ tu vi tinh tiến lên một bước. Như vậy biến thái tốc độ nếu như để hắn kế tục tiếp tục phát triển vậy còn đạt được. Bị thú thần vương chiêu nạp, ngay khác nếu là sẽ đem địa vị đặt ở trên đầu mình, cái kia chẳng phải là trời là rồi. Người này nhất định phải tử. Thú thần chém thú vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cốt kiếm bỗng nhiên xoay một cái, một vệt hỏa mang dưới đại kiếm đột nhiên hướng dưới vung khảm mà đến, biến ảo ra mấy trăm dặm xa, mũi kiếm cực kỳ lăng lệ, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng ở tiếp xúc được không khí thời điểm không gian đều lập tức bị xé rách, diện một cái đại tự lập tức bị vô hạn phóng to, thần lâm trong cơ thể sát lục chi khí lao ra bên ngoài thần hóa thành một đạo sức mạnh hủy diệt ngưng với đầu súng lần thứ hai vung ra, không gian căn quét ở tiếp xúc được thương phong thời gian lập tức liền bị phá hủy, không chỉ có là không gian liền ngay cả tòa kia duy nhất sơn mạch cũng nhất thời bị lột bỏ hơn nữa, còn lại, dĩ nhiên ở rung động địch liệt. Nổ vang minh lên, hai người lẫn nhau mâu thuẫn cùng nhau, phát sinh một đạo hình tròn hồ câu, năng lượng thật lớn theo hồ câu cấp tốc khoét tán ra đi, cũng cả kinh ở gần các đại trưởng lão cả người rũ lên, dồn dập rút lui ra mấy trăm dặm có hơn, lực ép có thể mới chậm rãi giảm ít một chút. Thế nhưng mặc dù như thế, bọn họ sắc mặt trên kinh sắc vẫn không có tàn đi. Người này, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Cái kia sát khí đi vào trong cơ thể, nhất thời đem thú vương trưởng lão trong cơ thể kinh mạch đều trùng rối loạn. Hắn đại phun một ngụm máu tươi, thân thể bị tạt bay ra ngoài. Cùng phía sau một dãy núi đụng vào nhau, phát sinh một tiếng oanh tạc thanh, cả tòa sơn mạch đều ở dao động. Tiên vụ tàn đi, thú vương trưởng lão một mặt thổ hôi cùng đỏ như máu điệu tử bên trong bò đi ra. Thế nhưng giờ khắc này hắn đã không cách nào nhiều chuyển động, cả người khung xương đều tàn đi. Chớ đừng nói chi là tụ tập tinh nguyên, lại đi đem tiểu tử này cho làm thịt. Thân lâm lạnh lùng ánh mắt nhẹ nhàng lại đây, trong tay bá vương thương bị khẩn nắm trong tay, trong đôi mắt bao hàm sắc ý, nhìn chăm chú đến thú vương trưởng lão cả người du lên, đầy mắt sợ niệm. Nếu như ngươi nếu không nói. Kết cục, đó là cùng thú Đông Vương như thế thần lâm lạnh cả giận nói, "Ta, ta không biết." Thú Vương trưởng lão sợ hãi thất sắc. Hắn cho dù biết thì lại làm sao? Cũng cảm thấy không thể nói bởi vì nói rồi, cũng chỉ có một con đường chết, đến thời điểm bị thú thần đại nhân phát hiện, loại kia tử trạng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cùng với như vậy, chẳng bằng sẽ chết ở thần lâm trong tay. Không nói đúng không? A. Thần lâm lạnh lùng nở nụ cười, Bá Vương Thương đống nhiên thả ra một đạo lăng lệ phong mang. Đến thú Vương trưởng lão nói vẫn đúng là không giả, thậm chí đại lục dĩ nhiên ra thiên tài như thế. Lúc này Từ thần lâm phía sau truyền đến một tiếng lạnh lùng tiếng cười, thần lâm quay đầu một đã thấy chạm sau lưng tự mình, chính là vừa nãy mang chính mình đi vào lão giả. Thú một đại người cứu ta nhìn thấy lão giả, thú vương trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Hừ, vô dụng đồ vật, liền tiểu tử này đều đối phó không được, lưu ngươi cần gì dùng? Thú một lão giả lạnh rên một tiếng, vung tay lên, đột nhiên trong tay háo bắn ra một đạo lăng lệ tia chớp, một vệt lưỡi dao dưới, cái kia thú vương trưởng lão không khỏi hét thảm một tiếng thanh, đầu lâu trực tiếp đi xuống núi nhai. Chết rồi! Các đại não nhiệt thú tộc trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi. Dồn dập lần thứ hai lùi ra, thú một đại người độc các thủ đoạn bọn họ lại sao lại không biết. Nếu như bỗng nhiên rơi vào trên người mình, hắn cho dù có một cái nho nhỏ lý do, cũng tuyệt đối có quyền, có năng lực để cho mình tự địa rất thảm. Điểm ấy, đúng là ra ngoài thần lâm dự liệu, tới đây thu tộc cạnh tranh, cách xa ở nhân loại bên trên. Ít nhất nhân loại còn có như vậy chọn người tính, thế nhưng thu tộc nhân, nhưng một điểm thú tính đều không có. Bất quá ta ngược lại thật ra tiểu ngươi, liền thú vương cũng có thể giết, e sợ lưu ngươi ở coi lời này, cũng chỉ là gieo vạ. Thú một cười lạnh nói, ngươi đem ta mang tới nơi này chính là một cái sai lầm lớn nhất ngộ. Vừa nãy ở bên ngoài ngươi rõ ràng có thể giết điệu ta, nhưng là, ngươi nhưng không thể." Thần Lâm cười lạnh nói. "Ồ, nhân loại từ trước đến giờ tự kiêu địa rất, bất quá ta muốn giết ngươi, quả thực dễ như ăn cháo. Thế nhưng nếu như ngươi có thể đem thiên linh đi ra, hay là ta còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây." Thú một ha ha cười nói. "Nhưng là nếu như ta không giao ra, cái kia không chỉ là toàn thây, ta cái mạng này cũng sẽ lưu lại." Thần Lâm lãnh đạm cười nói, trên mặt không hề có một chút vẻ hoảng sợ. Tiểu tử thối miệng vẫn đúng là ngạnh. Ta ngược lại muốn ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào thú một nét mặt gian mua vừa kéo, nộ quát một tiếng, cả người tuân ra một đạo khủng bố sóng khí, to lớn ép có thể che ngập bầu trời chào đến, trực tiếp đem thần lâm quanh thân cho bao vây lấy. Thần lâm trong lòng cả kinh, không khỏi thất kinh, thiên quân tầng thứ 8. Từ một chữ chết, từ thú một cái bên trong hét ra thì, hắn đã chuyển động, tự trưởng hạ xuống, như từ trong địa ngục rũa ra đến giống như vậy, vô cùng sắc bén ngũ trảo cho dù thiên quân cao thủ, cũng có thể trong nháy mắt sẽ rách. Ngay khi trưởng phong hạ xuống thời khắc, một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến. Một luồng phong phú sức mạnh từ bên trong ba đẩy ra đi, trong dự liệu trưởng phong không có xúc thân, thần lâm định nhãn nhìn tới, đã thấy thú bản thân kinh bay ngược ra ngoài mấy chục chẳng có hơn, mà giờ khắc này, bên cạnh hách nhưng đã nhiều hơn một người. Thú thần vương có lệnh, mau chóng mang thần lâm đi gặp hắn. Bên cạnh nam tử lạnh nhạt nói, trong lời nói không mang theo bất luận cảm tình gì. Chương 435, Vân Nhi đói bụng hậu quả rất nghiêm trọng. Kim tương lực lượng thần lâm bỗng nhiên cả kinh nói 138 thư vong sau đó lại nghĩ tới đến tựa Hồ đạo vũ thiên quân sát thực cái kia quá khối long tượng bại bị đặt ở thủ tổng. Ấn theo tới mộ dung lệ gật gù liền ở phía trước dẫn đường. Cánh hoa hải diện tích rất lớn hơn nữa cao hơn mặt biển lại rất cao vì lẽ đó đi vào trong đó rất có thể sẽ như đi vào mê cung dạng mê man hay là bởi vì chút mộ dung lệ trồng ba đông đi tây đi liền đem thần lâm mang tới nơi đất trống bên trong. Nơi đất trống rất đặc biệt là bị vây quanh ở trong biển hoa vì lẽ đó cho dù ở trên bầu trời bay lượn cũng rất khó tìm đến. Đất trống bên cái sơn động sơn động hầu như chỉ có thể chứa đựng cái hơn nữa bên trong đen kịt mảnh dáng vẻ rất sâu. Vật kia không ngờ thật bất quá hay là bởi vì nó cánh hoa hải mới có thể ở tháng bên trong trưởng thành đến trồng trọt bộ nhớ nó hẳn là cái bảo bối mộ dung lệ giải thích. Tháng trưởng thành đến mảnh phạm vi mấy trăm dặm hóa hải cũng làm cho thần lâm giật mình dưới còn tưởng rằng ít nhất quá trăm nghìn năm mới có thể diễn biến gian nghi. Không đa nghi bên trong muốn long tượng bài bên trong năng lượng to lớn hay là liền bởi vì như thế ba. Sơn động xác thực rất sâu trực đi không ngờ bao lâu trước mặt mới sáng lên sợi bóng lượng. Tận cùng sơn động nơi nhà đá hơn nữa cùng ngoại giới so với bên trong toàn thân sáng sủa thật giống như cái thái dương ở bên trong cho nhà đá truyền đạt nhiệt lượng vì lẽ đó đi vào cũng không cảm nhận được như trong đường nối như vậy âm hàn phản lại cảm thấy chút ấm áp. Vàng thời điểm Vân Nhi đã phát sinh thanh kinh ngạc thanh không thể chờ đợi được nữa điệu tha mụ mụ hướng về trong thạch tất đi. Nhà đá kỳ thực cũng không lớn ngược lại nhiều lắm có thể chứa đựng trăm cái, nhưng nhà đá đỉnh chóp nhất cái kia ánh sáng nhưng hạ cờ hấp dẫn chúng nhãn cầu. Cái kia thần lâm tiếng kinh hô từ cái kia ánh sáng trên dưới tự cảm ứng được long tượng bài khí tức nghẹn miệng cũng không khỏi treo lên kia tiêu ý. Liên thối thứ 5 long tượng bài kim tương long tượng bài. Chỉ có điều thứ. Sau khi từ biệt đến Vân Nhi tha tử yên nhanh chóng hướng trên chạy đi thời điểm thần lâm tiếng kinh hô nhưng còn chưa có đi ngăn lại đã thấy cái kia ánh sáng động động nhiên đi vào tử yên trong cơ thể. Quang Minh biến mất bốn phía lần thứ 2 trở nên đen kịt như mực đưa tay không thấy được ngón ngón. Mau đi ra ngay khi thì mặt hảo quang đỏ ngầu động nhiên từ tứ phương bao phủ tới cả kinh thần lâm tiếng hét lớn. Trường thương động bay thẳng đến trên quét ngang mà ra bởi vì địa thế cũng không thấp vì lẽ đó cách xa mặt đất cũng không sao xa xôi thương trực tiếp từ bầu trời phá tan cái cự miệng lớn thổ tiết tung té đã thấy bóng người cấp tốc bay ra ngoài. Không đừng chính mộ dung lệ gây go thần lâm trong lòng kinh vừa muốn phi thân mà ra lại bị cố đại lực ép ở trên bầu trời không khỏi lập tức xoay tròn chu đỉnh trên mặt đất. Phu quân tử yên cả kinh đóa sau lưng thần lâm nhưng trong bụng đau đớn để đầu đẩy mồ hôi không khỏi kinh khiếu xuất lai. Tử yên thế nào thần lâm kinh dưới lập tức đỡ lấy tử yên. Ha ha long tượng bài hạt tà vật nhập thể sau khi lại sao lại không có chuyện gì thời điểm mộ dung lệ phát sinh thanh cười ha ha thành. nương sao không sửng sốt có dúm miệng hô, quỷ không nương nương đã tử ha ha mộ dung lệ ha ha cười nói, không đi mau đột nhiên giọng nói kia chuyển lại lần thứ hai biến thành giọng nữ kia âm mộ dung lệ khỏe mắt quải nước mắt hô to không muốn kỷ cái duy thân lại chịu đến bất cứ thương tổn gì, nương không đi không lao đi khỏe mắt nước mắt kiên nghị nộ quang tàn nhẫn mà nhìn chăm chú mộ dung lệ lớn tiếng quát thú đẳng hoàng đưa ra đến ha ha Thiên Linh thú, a Thiên Linh thú thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn cùng không đấu lại không liên quan, sẽ liền sẽ trở thành đố dưới món ăn để đột phá phong ấn tu vi lại sang đỉnh cao ha ha thú đằng hoàng cười ha ha thanh thân hình động tay nhỏ đột nhiên hóa thành cái cự trường như hùng trưởng giống như đột nhiên hướng dưới che đậy mà đến. Đi thần lâm lớn tiếng quát đem đem khống cố kéo lại thân hình động liền biến mất. Sú Tử cho buồn hoàng đi ra mắt lại cái kia tử dở trò lừa bịp thú đằng hoàng hầu như khí địa sắp giận sôi lên. Tử yên thế nào đến Tử yên đau đến bất tỉnh đi thần lâm cấp thứ lại thứ địa lay động người sau chỉ lo Tử yên sau khi hôn mê cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Tiên Nhi muội muội sao nữa kinh ngạc thốt lên lên nhưng xuống chút nữa thời điểm không khỏi bị hoảng sợ sắc mặt đều bạch bởi vì ở Tử Yên phía dưới càng nhưng đã xuất huyết. Lạc Hồng vậy cũng tràn ngập nguy cơ sự tình á như làm không cẩn thận liền hại tử đều một không. Vân Nhi đau. Thời điểm trong bụng thanh tiếng khóc truyền đến. Vân Nhi đừng sợ cha liền nghĩ biện pháp thần lâm lo lắng nhanh chóng đứng dậy quát to nghịch thiên giả mau mau đưa ra đến bên trong lại không thái thượng lão quân sợ thập thời điểm giữa không trung chậm rãi trồi lên cái bóng người địch thiên giả nhược nhược địa đàng ở giữa không trung tầm mắt ở thần lâm trên người càn quét cũng xác thực nhiều ngày thần lâm cùng những thiên quân kia xen lẫn trong lên cũng làm cho không thể không trốn ở lòng tượng bài bên trong không dám ra đây nhưng đến tử yên phía dưới huyết sau khi không khỏi kinh sát dưới cái suy tử chuyện gì vậy cũng tử tôn ang địch thiên giả đối với thần lâm liền chỉ mũi mắng. đừng cho phí lời nhanh cho muốn nghĩ biện pháp thần lâm cả giận nói ngạch đến cùng sao địch thiên giả cao mày nói kim tương long tượng bài đi vào thần lâm đáp dựa vào từ muốn chết giang lịch thiên giả tức miệng mắng to món đồ kia có thể không chơi đùa đừng trách không nhắc nhở long tượng bài thậm chí nguyên hóa dương công đều tạ vật nó sẽ thôn vệ tinh hồn e sợ đến bên trong nữ cùng thần lâm đều kinh trá dưới môn lại sao lại không ngờ điểm sơ sát lục thiên quân cũng nhắc nhở thật là sao làm thần lâm cả kinh nói không có cách nào chỉ có thể cưỡng chế tăng cao hải tử linh hồn bằng không đánh không lại long tượng bài vậy thì song đời tinh hồn bị nuốt cho dù cho dù tốt linh đan rượu dược cũng không hiệu quả lịch thiên giả than thở đến thần lâm lập tức vượt ở tử yên trước người cả người linh hồn lực phồn thịnh bạo phát nhanh chóng đưa vào trong đó muốn cho kỷ hải nhi tăng thêm càng nhiều sinh tồn cơ hội a vân nhi đau quá thời điểm vân nhi phát sinh thanh tiếng kêu thảm thiết thanh thanh nghe kia nghe được thần lâm cùng nữ trong lòng thật lạnh thật lạnh cái ngu ngốc chẳng lẽ không đạo kỷ vũ hồn thôn vệ vũ hồn dạng không những cứu không còn có thể tăng nhanh long tượng bài thôn vệ tinh hồn lịch thiên giả lần thứ hai phá mắng cái kia sao làm thần lâm lo lắng ngay khi cái thời điểm thần hoàng không gian truyền ra ngoài đến mỗi người đối thoại thành. Thú đằng hoàng đại thú toàn bộ bán quỳ xuống ở giữa không trung đối mặt mạnh như thu thần vương các cường giả không điểm dám thất lễ thú đằng hoàng đại triệu Hoán Môn đệ thời gian liền tới rồi. Hay mau mau cho tìm đem cái kia thú tử cho buồn hoàng tìm ra nhất định phải giết thú đằng hoàng tức giận giết gào trốn ở mộ dung lệ trong cơ thể linh hồn cũng không ít khôi phục vì lẽ đó có thể do đi lại ra lệnh dặn dò thật cho sướng tốc bay về phía địa phương khổng lồ linh hồn lực càn quét dưới đem trong phạm vi mấy trăm dặm phạm vi toàn bộ bao dung đi vào. Đi không thể bỏ qua cái kia tử thú thanh uống xong cũng cùng còn lại hai đại trưởng lão nhanh chóng tách ra đi tìm. Thần hoàng trong không gian Thần Lâm không khỏi treo lên tia cười khẩy nhắm ngay cái trưởng lão bỗng nhiên giỗi ra chỉ cự bàn tay to. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cự trưởng tu vi kia còn ở Thiên Quân tầng thứ 5 trưởng lão không khỏi khiếp sợ dưới nhưng rất nhanh liền phát hiện kỳ đã không có cách nào né tránh r으 bên dưới dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi. Thần Lâm người trưởng lão kia ở đến Thần Lâm thời khắc đó không khỏi tiếng hét phẫn nộ vừa muốn đem trưởng lão đều kêu đến thời điểm nhưng rắc cố khổng lồ lực lượng linh hồn bỗng nhiên đem vững vàng khóa chặt cái kia dâng trào sức mạnh trực tiếp đột phá kỵ các loại phòng tuyến để hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Vân Nhi đau quá, Vân Nhi gào khóc nước mắt đều từ Tử Yên khoẹt mắt nhỏ đi ra đến ngự trong lòng cái kia thông a. Vân Nhi ngoan tra liền cho tìm kỹ Át Thần Lâm ôn nhu sau mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú cái trưởng lão mạnh mà đem suy ném đến Tử Yên bên cạnh. Mới vừa muốn động thủ đã thấy cỗ sức mạnh kinh khủng đung nhiên từ Tử Yên trong bụng bắn ra trực tiếp bọc lại cái trưởng lão. Theo thanh tan nát cõi lòng tiếng tiêu thảm thiết vang lên chỉ thấy người trưởng lão kia toàn thân già nua ra dẻ đung nhiên khẩn huyết nhục đều ở cô động dưới dây bộ mặt toàn bộ nghiêm trọng và mèo. Dây thứ hai cả người tinh nguyên bị rút đi bán. Đệ dây linh hồn bị rút khô tinh nguyên bị rút khô đệ tứ dây cái thú tộc trưởng lão đã chỉ còn dư lại trương bì thứ kinh biến đầy đủ chấn động nữ bị dọa đến không nhẹ lập tức nhanh chóng rời xa tử yến sắc mặt trắng bệnh địa có rút nhanh ở lên thân lâm cùng nghịch thiên giả trợn mắt lên á khẩu không trả lời được trong lòng vẻ hoảng sợ để môn cả người tê dại thật giống như thiết đều phát sinh ở bản thân trên tự đến loại kia vô cùng thê thảm hình ảnh để môn hít sâu một cái còn dựa vào so với cha còn biến thái nghịch thiên giả quá hồi lâu mới phun ra câu nói cha vân nhi còn nói bụng thời điểm vân nhi lại lên tiếng bất quá giờ khắc này đau đớn giảm bớt không ý. Thần Lâm quả thực không nói gì thêm phát tẩm kỷ con trai đáng yêu đáng yêu, nhưng thật giống so với Kỷ còn kinh khủng hơn, Kỷ dùng thôn phệ vũ hồn có thể đem ra hút khô xác thực không sai nhưng Vân Nhi liền dạng 4 giây liền hấp địa làm hai tịnh để trong lòng Hàn Ý phu trào. Dưới cha lại cho đi tìm cái thần lâm thôi lại bay ra thần hoàng không gian đưa tay đưa về phía cái kia còn ở chung quanh siêu tầm kỷ trường lão. Chương 439, cái gọi là thiên cung. Muốn đi vào vạn quân điện cũng không dễ dàng, vạn quân điện thuộc hạ cộng mấy triệu đệ tử trong đó quang thiên quân liền hơn vạn mà mua trăm năm thứ vạn quân điện triệu sẽ liền ở nhiều như vậy bên trong chọn 138 thứ võng. Nhiều như vậy tiêu chuẩn nhưng chỉ cái khó tránh khỏi nhiều sư ít đến nhưng là có thể bởi vậy ra có thể tiến vào Vạn Quân Điện hạ vinh quang e sợ quang lợi X liền không chỉ muốn tượng bên trong vậy đơn giản ba. Vạn Quân Điện Triệu sẽ hình thức rất đơn giản cái trưởng lão mang ngàn mà mỗi cái trưởng lão nhất định phải từ ngàn bên trong chọn lựa ra kỳ đệ tử đặc ý nhất sau đó đi tham gia nội đường trưởng lão sắp xếp tỉ thí do đó so với trước tên. Mấy trăm năm qua Vạn Quân Điện Triệu sẽ tổ chức không ngờ bao nhiêu giới nhưng từ ngàn năm trước bắt đầu trước tên liền trực chưa từng thay đổi, Ngàn môn Thánh, Thiên môn, Thanh Sở Đại cương giả tu vi từ lúc trăm năm trước liền đạt tạo hóa cảnh giới, thậm chí bị nội đường trưởng lão ca tụng là rất khả năng phá vào thiên thánh cảnh giới. Thiên thánh tiên quân bên trên cái thần bí cảnh giới có thể thần chi đại lục bên trong hàng đầu tồn tại bởi vì loại cấp bậc cao thủ hầu như không tồn tại, vì lẽ đó rất ít bị nhắc lên, mỗi nhắc lên cái cảnh giới thời điểm đều lộ ra cái kia ước ao cùng thở dài vẻ mặt. Thân Lâm ở đột nhiên tiếng vang lượng âm thanh từ sơn mạch đỉnh điểm chuyển đến, cao rộng giống to nhất thời kinh biến dồn dập hướng cái mới đến thanh niên nhìn tới. Trưởng lão Thần Lâm không nghe ra người sau thân phận cũng chỉ có thể không người bay tới giữa không trung hành lễ ở Vạn Quân Điện có thể gọi ra kỳ tên đơn giản chỉ ngàn tôn trưởng lão. Theo tới thanh niệm kia ẩn liền biến mất bất quá ở trước mặt chỉ dẫn con đường Thần Lâm cùng con đường bay lên tòa núi cao nhất mạch chỉ để lại quần trận mắt ngoác mồm lại bao hàm ước ao cùng đấu kỳ ánh mắt thiên quân môn. Chuyện gì sao do thanh trưởng lão đến chiêu lẽ nào tử thanh trưởng lão thủ hạ cái thiên quân cao thủ nghi ngờ hỏi. Thiết thanh trưởng lão ai nội đường trưởng lão sẽ đến mang lại tử tu vi thấp như vậy dưới thanh trưởng lão nơi nào sẽ trên. Hay nghe sợ từ lúc trước phạm thập sự khả năng bị thủ tiêu tham gia triệu sẽ tư cách thanh sở lạnh lùng địa cười nói. Đối với thanh sở đại ca đạo lý. Bay đi cao vóc ngọn núi thần lâm mới cảm thấy kỳ đang ngọn núi phong giới bất quá thương hải tốc thôi nguy nga bao la sơn mạch cho dù thú tộc thú thần cung cũng quyết không cùng với phân thẳng tắp trong mây núi non khắp nơi đều tràn ngập thu bạo tư thế nhắm thẳng vào tâm để đứng ở ngọn núi trước loại thần phục tâm ý. Không ngờ phi bao lâu trước mặt hiện lên tòa cung điện khổng lồ cung điện to lớn chiếm cứ mấy chục dặm xa cung điện ở ngoài vô số đạo hộ vệ thống mặc áo giáp phân biệt hai bên thủ vệ to lớn cung điện. Ở đến Thần Lâm thời gian không khỏi hơi cao mày trước nhất chết hai tên hộ vệ càng vượt trước bộ trực tiếp đem Thần Lâm ngăn cản. Người tới hà tên hộ vệ lạnh cả giận nói: "Nếu như tham gia Triệu sẽ từ trước môn đi mặt khác tên hộ vệ thoại lại so với so sánh khí." Môn cũng làm cho mở ba lão phu gọi tới đống nhiên thanh mênh ngông âm thanh từ bên trong cung điện truyền đến đạo bạch ảnh từ từ bay ra lão giả cười nhạt địa cất bước cũng đã xuyên thấu hộ vệ rơi vào Thần Lâm trước mặt. "Không đừng chính lúc trước mang kỳ đến vạn quân điện lão giả." Thanh trưởng lão hộ vệ đều trình dưới lập tức quỳ ở trên mặt đất sắc bên trong thấu kinh ý. Theo tới ba thanh trưởng láo khẽ cười ở phía trước dẫn đường thần lâm theo đuôi phía sau theo vào nhập bên trong cung điện. Cái nội đường trưởng lão dẫn dắt lộ thông suốt rất nhanh môn liền thâm nhập cung điện đi tới bên trong cung điện. Bên trong cung điện cao đường ngồi đầy khoảng trường, trái phải các nội đường trưởng lão mỗi cái đều ủng ngoại giới không thể nào tưởng tượng được Tu Vi cùng thu bạo tinh tế nhìn tới chút dĩ nhiên không thể so với thu thần vương kém bao nhiêu. Thiên quân tầng thứ 8 đều đang thiên quân tầng thứ 8. Liên Thần Lâm cao đường bên trên vương tọa ngồi người đàn ông tuổi trung niên đến mở miệng thời gian cũng không cách nào chống cự lực lượng linh hồn bỗng nhiên che ngập bầu trời chao đến bao phủ lại toàn bộ đại điện thần lâm chỉ cảm thấy bản thân thể trọng gấp mấy trăm lần liền di chuyển bộ đều hy vọng sắp rời. Thật mạnh. Thần Lâm chậm rãi chi ngẩng đầu lên vọng cái uy nghiêm người đàn ông trung niên người sau hai con ngươi mạnh mẽ xuyên xạ lực trực tiếp xuyên thấu qua kỷ hai con ngươi đi vào tâm cái kia ép có thể cũng biến thành càng to lớn hơn. Thần Lâm sắc mặt cực kỳ trắng xám muốn động lại phát hiện kỷ điểm đều không động đậy thân thể giống như bị tòa thái sơn ép hai chân đã đang chậm chậm rút lượng. Điện chủ bỗng nhiên bên cái trưởng lão lập tức đứng dậy muốn mở miệng nam tử phất tay liền cũng không lại thoại, nhưng trong ánh mắt nhiều tia lo lắng khắc đều không rời khỏi thần lâm. Thần lâm cắn chặt nha trong cơ thể công pháp cấp tốc vận chuyển đem bộ phận ép có thể loại ra ngoài, nhưng nam tử tu vi cực kỳ đáng sợ cứ việc nguyên hóa dương công vận chuyển cấp tốc nhưng cũng chỉ có thể bài trừ thành mà cái kia 9 phần 10 vẫn như cũ che đậy lên đỉnh đầu. Ấn nam tử bỗng nhiên nhíu nhíu mày đầu biểu hiện ra tia vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ tử dĩ nhiên như vậy kỳ quái đến hiện tại còn không khuất phục rất tốt ngược lại muốn có thể chịu đựng bản thánh bao lớn ép có thể. Không gian đống nhiên run rẩy kịch liệt lên cỗ to lớn hơn sức mạnh Đông ra chỉ đi tới thần lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phải bị ép vỡ tự đến đột nhiên đại phun ngụm máu tươi trở nên trắng trên mặt vàn vện kia máu tay chân trên đều bốc lên gần xanh. Điện chủ mong rằng hạ thủ lưu tình thanh trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên lên loại cường lực như đặt ở bản thân trên cũng tuyệt đối được không buông chi còn cái chỉ thiên quân sơ kỳ thực lực. Điện chủ không đi đáp lại mà kế tục duy trì linh hồn lực phóng thích sức mạnh ở mỗi giây đều sẽ ra chỉ mãi đến tận thần lâm lần thứ hai phun ra ngụm máu tươi thời điểm khẹt miệng không khỏi treo lên tia đường vòng cung. Trong đầu phản phất cái tham thẳm mênh mông âm thanh truyền tới, thần phục. Thần Lâm kinh tâm không nớt nhưng cắn chặt nha loại kia thả chết chứ không chịu khuất phục tính cách cho mang đến cực kỳ khổng lồ nghị lực hai chân bốn lượn cũng tuyệt không hướng về phía đầu. Trong cơ thể công pháp lần thứ hai nghịch chuyển đoàn dương hỏa bỗng nhiên từ trong cơ thể xì ra hỏa diễm bốn lượn ở trên người dường như cái hỏa thần giống như hai con ngươi đều trở nên cực kỳ đỏ đậm. Thập các đại nội đường trưởng lão không khỏi khiếp sợ thất sắc dồn dập trắng xám mặt nhanh chóng lùi tới lên thần lâm quanh thân mỗi tổn không gian đều bị thiêu điệu cao trước cho dù môn tu vi ở đây bên trên nhưng cũng cảm nhận được loại kia đâm đau lòng. Người này đến cùng tập Dương hỏa đột nhiên không ngờ ai trước tiên kinh hô lên nhất thời sắc mặt đều lại biến. Dương Ngồi Lửa Thiên hỏa Thế Gian số một hỏa diễm, ha ha ngàn tôn trưởng lão đến thu cái đồ đệ tốt ra đột nhiên điện chủ bắt đầu cười ha ha. Đa tạ điện chủ ca ngợi, bất quá thần lâm còn chưa từng bái sư phụ bên cạnh người trưởng lão kêu cười gượng thành vừa đem đầu chuyển hướng thần lâm một bên đã thấy thần lâm đã có quắp ngã xuống đất ngất đi. Mau mau mau đem thần lâm đuổi về phòng nghỉ ngơi điện chủ nhũ nhũ mày dưới đạo kỳ ra tay quá nặng trợt lập tức phái mang thần lâm đi ra ngoài. Ngất bên trong thần lâm không ngờ mê man bao lâu sau khi tỉnh lại mép giường bên cạnh rất nhiều đặc biệt là ngồi ở bên giường cái kia cái người đàn ông trung niên thần lâm mắt liền ra người sau thân phận thái thượng lão quân sư phụ không có sao chứ thần lâm lập tức bỏ người lên trước tiên nằm xuống môn đều không có chuyện gì thái thượng lão quân cười nói thần lâm thở một hơi tựa ở mép giường trên đánh giá bên trong phòng khoảng hơn trăm hào chút phần lớn đều thái thượng thiên quân phủ còn chút thiên quân chút thiên quân đều mấy cái thiên quân phủ bất quá trải qua thứ sự tình sau khi đều theo sát ở thái thượng lão quân mặt sau một tức cũng không rời nhờ có a bằng không môn đều bị bất diệt tu cốc cho giết thái thượng lão quân hiền lành địa cười nói thần lâm cao mày nói. "Ta bởi vì vạn quân điện liền đến cứu Môn còn đem Môn mang tới bên trong đến Dương lão cười nói." Thần Lâm gật gù trong lòng đạo e sợ ngàn tôn trưởng lão giúp kỳ ba. "Ha ha, Thần Lâm tỉnh ngay khi cái thời điểm cửa truyền đến thanh cười sang sảng thanh từ cửa vượt Môn mà vào hai cái trưởng lão cùng mấy cái nội đường đệ tử đi tới Thần Lâm bên giường đến Thần Lâm Bình Yên vô sự hai mới thở một hơi. Cấp Thần Lâm ngàn tôn lão đầu có thể không ngày không đêm địa thế lo lắng Ni thập hai nha đồ đệ tốt đi nơi nào tìm a, nếu như bị bất diệt u cốc làm cho cánh tay của thiếu niên gãy chân liền tệ Môn a." Thanh trưởng lão còn không đem nói xong miệng đã bị che Thanh ông lão liền lắm miệng nhiều hơn nữa miệng thử xem tâm đem ném dược lô bên trong cho chế thuốc ngàn tôn trưởng lão châu vỡ mắng. Ai nha loại mà đồ đệ liền đối với huynh đệ tốt dạng ai muốn trách thì trách sao kết giao bằng hưu thanh thở dài nói. Thập đồ đệ ra còn không đáp ứng làm đồ đệ mù lên thập hống gia sư phó ở chính giữa nghi ngàn tôn trưởng lão khí địa phổi đều muốn nổ. Ngạch thanh trưởng lão quét mắt thần lâm lại mắt thái thượng lão quân nhất thời không thoại. Đa tạ hai vị trưởng lão ra tay giúp đỡ bối vô cùng cảm kích thần lâm đứng dậy hành lễ nói tân không sai chịu đựng điện chủ cái kia đại áp lực còn có thể thiên khôi phục như lúc ban đầu quả nhiên khối thật liêu thanh trưởng lão hài lòng gật gù đáng tiếc nào đó trong lòng không vui ngàn tôn trưởng lão khí địa trực tiếp khắp thanh trưởng lão đem sắc mặt người sau bạch ngược lại cũng không lên tiếng a hai vị trưởng lão hảo ý tử chân thành ghi nhớ bất quá đã sư phụ nếu không tất nhiên cùng ngàn tôn trưởng lão linh giáo phiên thần lâm cười làm lãnh đạo không thần lâm sống đến giả học đến giả lấy đạt giả sư phụ hay là còn có thể cùng ngàn tôn trưởng lão linh giáo một chút thái thượng lão quân cười nói ngạch sư phụ thần lâm mới vừa phải tiếp tục mở miệng thanh trưởng lão đã tiếp lời Ngươi đừng từ chối ngàn Tôn trưởng lão có thể trong tiên cung cực kỳ ưu tú thầy luyện đan bao nhiêu muốn bái sư phụ cũng không chịu Thu Nhi thanh trưởng lão ha ha cười nói. Sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi bái thần lâm dưới gật gù bán ngã quỷ ở mặt đất dập đầu nói nếu như không đáp ứng nữa vậy thì có vẻ không nhìn được mặt bản huấn hồ cũng muốn cùng ngàn Tôn trưởng lão linh giáo dưới đan kinh vấn đề. Ấn đứng lên đi ngàn Tôn trưởng lão thanh khực vài tiếng chút ức chế không được hưng phấn trong lòng gật đầu nói. Sư phụ muốn hỏi tham thiên cung đến tột cùng thập nghe nói thành trưởng lão vừa nãy nhắc tới tiên cung chữa thần lâm chợt nhớ tới tới hỏi. Chương 441, Vạn Quân Điện tiêu chuẩn chi tranh. Thiên tôn thoại không thể nghi ngờ đang nhắc nhở thần lâm thiên cung tuy tồn tại nhưng không giống như có thể vào 138 thư vong từ ngàn tôn trong miệng đến các thế lực lớn ngôi giới tỷ thí cũng đều ở trong thiên cung cử hành hơn nữa trong bóng tối điều khiển giả cũng e sợ không thiên cung điểm thần lâm từ bờ phía nam hình thức là có thể đi ra e sợ rất khả năng thiên cung xuyên qua thế giới kia. Kha kha. bất quá như linh hồn lực cường tu vi yếu ở vạn quân điện chỉ sợ cũng phải bị bắt nạt dù sao thực lực vi tôn bên trong thế giới không ai hậu trường ngạnh liền người thắng ngàn tôn đạo. Điểm thần lâm rõ ràng hay là ngàn tôn cũng đang lo lắng kỳ thực lực vấn đề cũng xác thực không thực lực sẽ như hôm qua như vậy bị xem thường. Đại trưởng lão đột nhiên cửa truyền đến cái đệ tử âm thanh. Thập sự Thiên Tôn nhíu mày. Điện chủ xin trưởng lão quá khứ còn thần lâm sư đệ. Bên trong cung điện mỗi cái trưởng lão đều vẻ mặt nghiêm túc địa lẫn nhau nhìn nhau sau đó ở hướng về trung gian thời điểm đều hài lòng gật gù. Từ trái sang phải phân biệt ngàn môn thánh, Thiên môn, Thanh Sở đều thứ triệu sẽ người xuất sắc hoặc là cung kỳ trước tới nay liên tục đoạt được trước vạn quân điện đại cao thủ vì lẽ đó lần được các đại trưởng lão kính yêu bên trong thanh sở sắc mặt có vẻ chút không vui kỳ khổ tu trăm năm vẫn còn đang đệ vị trí hiển nhiên cực kỳ không phục cao đường ngồi ở vương tọa trên nam tử vạn quân điện điện chủ vạn chấn thiên mặt nghiêm túc lạnh lùng ánh mắt nhìn quét phía dưới cũng không thoại tựa hồ đang chờ thập điện chủ môn bắt đầu đi điện chủ bên tên trưởng lão động nhiên mở miệng nói thanh sở sư phụ thôi nam ở vạn quân điện bên trong hết sức quan trọng địa vị cũng gần bằng với ngàn tôn trưởng lão đệ nhị trưởng lão bất quá này dạ tâm thâm hậu nghĩ thầm làm đệ trưởng lão chỉ tiếp tu vì tuy cao lại không ngàn tôn trưởng lão cái kia kỹ trưởng đan dược cho nên đối với ngàn tôn cực kỳ khó chịu bất quá ngàn tôn không đồ đệ mà thôi đồ đệ mà lại lại mà vinh hoạch giống như vinh dự cũng làm cho khá là vui sướng thầm nghĩ đại trưởng lão vị trí sớm muộn dưới còn chưa đến điện chủ đạm mặt nói còn chúng nhất thời sửng sốt thiên nhiên lớn các đại trưởng lão trừ ngàn tôn ở ngoài hầu như đều đến chẳng lẽ điện chủ còn ở ngàn tôn trưởng lão không được a điện chủ đại ngàn tôn trưởng lão không đồ đệ muốn có tới hay không đều dạng thời điểm đã đến cũng vạn quân điện mở ra thời gian môn. thôi nam trưởng lão lăng dưới vừa muốn đem thoại tiếp tục nữa đã thấy điện chủ vung vung tay trực tiếp ngăn lại thoại không câu nói nhất thời để đều những mày Không ngàn tôn trưởng lão vậy còn sẽ ai? Điện chủ đại đến thanh trưởng lão cười nhạt nói bên các đại trưởng lão xa xa nhìn tới đã thấy đại điện ở ngoài niệm nhiên thêm ra hai bóng người. Đạo cái lão giả chính ngàn tôn trưởng lão không chút hoang mang địa đi ở phía trước lần vẻ vui thích hôm nay thật cao hứng bởi vì thứ điện chủ tìm thần lâm tuyệt đối vạn quân điện sự tỉnh. Nhiên ở lão giả sau khi còn cái thanh niên nhất thời gây nên sóng lớn minh công. Thập môn lại sao lại chưa từng thấy thanh niên tu vi tuy thấp cũng không thể nhập môn pháp nhãn nhưng điện chủ biểu hiện ra tổng tổng nhưng không được không cho môn bay lên lòng nghi ngờ. A đạo ai nguyên lai cái thiên quân sơ kỳ tử loại ở bên ngoài tiện tay lượng lớn, A hạt giống cũng xứng trên vạn quân điện quả thực chuyện cười nói ra nhất thời hai cái tới gần trưởng lão trực tiếp bay ra ngoài ngăn cản thần lâm đường đi. Muôn có thể sẽ không cho là điện chủ ở liền tử dưới âm cười lạnh nói, từ địa phương không nên tới. Điện chủ đại có vẻ như còn không thoại ba đi ra làm thập thần lâm đạm mạc nói từ trước đến giờ sẽ không đối với những kia chảo phung kỳ nhẹ dạ đặc biệt là loại tiêu căng tự mãn lại không chút thực lực trưởng lão. Người trưởng lão kia có rún nét mặt giàn mua hạ cờ cảm thấy kỳ mặt cũng không xuống giận tím mặt vừa muốn quát mắng lại bị thanh trầm trọng âm thanh đè ép. Giương tay vạn chấn thiên âm thanh truyền vang ở bên trong cung điện mỗi một góc cũng chấn động đến mức đều nghiêm nghị dưới dưới đều trở lại kỷ vị trí không còn dám mở miệng. Thần Lâm thanh sở sắc mặt hơi chút biến hóa cũng sẽ không thật bởi vì cái thanh trưởng lão tìm tử liền ngộ nhận là người sau có thể cùng thượng trước vị trí cư toán tối hôm qua phía dưới báo cáo thần Lâm cùng ngàn tôn trưởng lão ở lên cũng không nhìn thẳng loại tu vi rất thấp không đáng lo lắng. Nhưng hôm nay sao đông nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Thần huynh sẽ ngày nữa môn biểu hiền ngã, cũng cực kỳ tường bạn tốt. Thiên môn sư huynh sau này còn phải xin chiếu cố nhiều hơn thần Lâm cười nhạt nói. Nhàn Môn khánh cái khá là lạnh lùng không thích nói nhiều cho dù hướng về Thần Lâm cái kia mắt cũng bất quá vội vã phiết quá tựa hồ đang muốn cho dù nhiều Thần Lâm thì lại làm sao cũng tuyệt đối không thể lay động kỳ đệ địa vị. Thần Lâm chỉ muốn đạo đến bên trong làm Thập Thanh sở không nhịn được mở miệng hỏi trong ánh mắt nhiều tia lý. Thần Lâm bài kiến điện chủ đại Thần Lâm cũng không đi phản ứng Thanh sở còn đối với Vạn Chấn Thiên không người nói. Thật rất tốt ha ha ngàn tôn trưởng lão thu cái không sai đồ đệ Vạn Chấn Thiên ha ha cười nói. Vạn Chấn Thiên nói ra nhất thời để đều hít sâu một cái huyên náo tiếng huyên náo âm lại nổi lên. Thập ngàn tôn trưởng lão đồ đệ không không thu đồ đệ đệ cái trưởng lão nhất thời chấn động tới đến. Cho dù thu cũng sẽ không lên loại thấp nhất ba. Bất định e sợ chút khác hẳn với thường bản lĩnh cũng bất định thoại từ thành trưởng lão trong miệng cười ra nói ra nhất thời ở đây đều yên lặng như tờ đặc biệt là thành sở trong lòng càng hoảng. Khác hẳn với thường bản lĩnh liên tục bị hai đại nội đường trưởng lão trùng cộng thêm các loại đồng nhiên liên tưởng đến kỳ đệ vị khó giữ được hiện tượng dưới nộ tàn nhẫn mà dán mắt vào thần lâm. Đúng vậy bất quá ngắn ngủi tư tưởng quá nhiều còn đang hầu nghi vạn chấn thiên giấc lời càng thần lâm bất quá giới liền đệ tử bình thường cũng không bằng đệ tử như ngàn tôn trưởng lao giống như tầm mắt cao đặc biệt là xe trên. A điện chủ ngài cũng thu cái không sai đệ tử ha ha thiên tôn thoại nhất thời lại để cho yên lặng như tờ bởi vì thừa nhận. Ấn nếu làm ngàn tôn trưởng lao đồ đệ vạn quân điện vị trí cũng có thể chiếm cái thanh trưởng lao ở bên đạo đúng đúng đúng thần lâm thứ vạn quân điện tiêu chuẩn cái vạn chấn thiên cực kỳ cao hứng đặc biệt là ở đến thần lâm trên người cụ dương hỏa thời điểm cái kia con mắt đều lượng thẩm nghĩ kỵ vạn quân điện như tái xuất cái như ngàn tôn trưởng lão có khả năng luyện chế thượng cổ thần đan thiên tài cái kia hưng vinh vạn quân điện tuyệt đối không thành vấn đề thập các đại trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến đặc biệt là thiên niên lớn môn đều nghi hoặc không hiểu vạn chấn thiên. Điện chủ e sợ chút không ổn đâu, Thần Lâm cho dù thật ngàn tôn trưởng lão đồ đệ cũng không thể phôi quy củ nhất định phải ở Triệu sẽ bên trong thắng được thắng lợi trước tiên mới có thể tiến vào Vạn Quân Điện thôi, nham vội la lên như phải cho Thần Lâm cái tiêu chuẩn cái kia chẳng phải thanh sở cũng bị thanh trừ đi ra ngoài loại sự tình tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thanh sở sắc mặt cực kỳ khó, điện chủ đại Thần Lâm bất quá thiên quân sơ kỳ nếu thật sự cho Vạn Quân Điện tiêu chuẩn không phục. Đối với môn đều không phục các đại trưởng lão đồng thời hò hét đạo môn trong đó cũng giúp Thôi Nam trưởng lão bất quá càng nhiều, nhưng đối với Vạn Chấn Thiên cái cử động mà phản bác ra nhọc nhằn khổ sở đánh ra đến tiêu chuẩn một mực cho tử cái bằng cấp. Môn không phục cũng đến phục thần lâm ngàn tôn đồ đệ nhiên ưu việt chỗ làm đại trưởng lão Tiêu chuẩn nhiên phải cho lưu cái ngàn tôn lệnh nộ mặt đạo tuy rằng thầm câu nói không nhiều lắm phục lực ngược lại như đang đe dọa nhưng không có cách nào thần lâm luyện đan lợi hại linh hồn lực lợi hại nhưng bất định ở tu vi trên liền so với môn lợi hại nếu như thật muốn đi tỉ thí cái kia đại trưởng lão mặt còn hướng về nơi nào các A ngàn tôn trưởng lão ngài ý tứ thần lâm so với đồ đệ cường thời điểm thôi nham lệnh lùng cười điệu đứng ra nói cái kia nhiên thần lâm có thể luyện thượng cổ thần đan môn có thể quang điểm ai cũng không sánh bằng tiên tôn thoại ra nhất thời đều sử sốt Thượng cổ thần đan mặc vạn quân điện cho dù toàn bộ Bắc Ngạn cũng không mấy cái có thể luyện ra, vì lẽ đó vạn quân điện hoàn toàn dựa vào ngàn tôn trưởng lão đan dược chống đỡ. Bởi vì đan dược có thể loại thuốc chữa thương lại có thể làm tăng cao tu vi mạnh mẽ hậu thuẫn đan dược muốn chế tạo phê cường giả tuyệt đối không khó chỉ cần thực lực. Có thể tưởng tượng mà có thể luyện chế thượng cổ thần đan ở Bắc Ngạn trọng yếu bao nhiêu? Ha ha đại trưởng lão sẽ luyện ra cổ thần đan tin á. Cũng muốn hỏi một chút các trưởng lão có thể từng không tin được thiên quân sơ kỳ liền có thể luyện thượng cổ thần đan tôi nhăm nhe lúng cười nói lời ấy là các đại trưởng lão nhất thời bắt đầu nghị luận không tin đại trưởng lão nhiên sẽ không nắm kỹ danh dự đùa giỡn tin người này đi tới cũng không giống như sao bất tín thanh sở lệnh cả giận nói không sai muốn bạn quân điện tiêu chuẩn trừ phi thực lực đánh bại đồ nhi hơn lưỡi triệu sẽ rõ minh quy định về mặt thực lực thủ thắng mà không ở luyện đan trên đại trưởng lão cũng không nên dùng linh tinh chức quyền a cái loạn tự bị thôi nham cắn địa chăm chú ngàn tôn không thoại càng cao hứng không đã tối đạo muốn cùng đấu ha ha ngày hôm nay như đồ đệ thật bắt được tiêu chuẩn cái kia sau đại trưởng lão vị trí còn không bắt vào tay đánh vì sao không đánh đột nhiên ở bên cắm thẳng mở miệng thần lâm thoại trong lời nói nhiều tia ý dễ cận Chương 445, tranh cướp. Chúng ta tiến vào. Thư Vọng Phổi một chút ngàn môn khẽ người, Tô Hải lệnh nhạt nói, dẫn chính mình nội viện mọi người đó là chuẩn bị trước tiên tiến vào. Dưới đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng lệnh lùng thanh, một bóng người hơi động, đó là rơi vào thiên môn trước mặt. Tô không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Tô Hải hơi kinh ngạc nói, nơi này thi hồn cho dù là chính mình cũng rất khó ứng phó, dù sao bọn họ linh hồn lực còn mạnh hơn chính mình trên quá hơn nhiều. Chính mình cũng là nhiều người như vậy cùng đi mới đi tới mức này, còn thiên môn bọn họ, càng là nửa bước khó đi. Không nghĩ tới Tiểu tử này dĩ nhiên một thân một mình liền đi ra. "A, này Vạn Quân cấp tầng thứ ba, ta muốn." Thần Lâm lãnh đạm vậy nhất thời làm cho tất cả mọi người ngẩn ra, liền ngay cả Thiên Môn cũng không khỏi khiếp sợ hắn một chút. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Thần Lâm vung tay lên cho ngăn lại. Hắn mặc dù biết Thần Lâm thực lực rất mạnh, thậm chí có thể cùng mình sánh ngang. Thế nhưng muốn ở bên trong viện trong các đệ tử thắng lợi, tuyệt đối là không thể hướng chi còn muốn cùng Tô Hải cái này nội viện đỉnh cấp đệ tử đối kháng. Vạn Quân cấp tổng cộng chia làm 3 tầng mà nói tới 3 ngày như thời gian 10 năm dòng lũ đó là ở lại vạn quân các bên trong mới coi như. Bất quá này 3 tầng cũng là có chênh lệch to lớn. Tầng thứ nhất, gấp 10 lần nguyên khí tốc độ chạy. Tầng thứ hai, 50 lần nguyên khí tốc độ chạy. Tầng thứ ba, gấp 100 lần nguyên khí tốc độ chạy. Đặc biệt là tầng thứ ba, gấp 100 lần tốc độ chạy thêm vào 300 lần tốc độ thời gian trôi qua, vậy cũng lấy tương với 30.000 lần tốc độ tu luyện a địa vị này, lại sẽ có người nào không đỏ mắt cơ đều là lấy thực lực thủ thắng giả phương có thể vào. Rất hiển nhiên, trong những người này, Tô Hải mới là có tư cách tiến vào. Ha ha muốn tầng thứ ba thần lâm, ngươi cũng chớ có cho là có thể đi vào nội viện là có thể đại nói buốt nói phét. Này tầng thứ ba là tô đại ca, tiểu tử, ngươi nếu là không biết điều, đừng trách minh đệ chúng ta lòng dạ độc ác một người thanh niên tính vung lên nắm đấm trực tiếp từ tô hải trong đội ngũ đi ra, giữ tận mặt nhìn thẳng thần lâm, tựa như lúc nào cũng có động thủ kích động. A thần lâm, ngươi thật muốn muốn này vạn quân các tầng thứ ba tô hải không những không hề tức giận, ngược lại ha ha cười nói muốn, hơn nữa là muốn định thần lâm vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, lãnh đạo ánh mắt nhất thời để tô hải dừng một chút hắn ở tiến vào tới đây thời điểm vạn vạn bằng hai đại trưởng lão liền nhắc nhở hắn này tầng thứ ba bên trong có món đồ gì tuy rằng chẳng biết vì sao bọn họ sẽ nhắc nhở chính mình bất quá nếu đến, đến rồi nhất định phải tiến vào hơn nữa dựa vào này tầng thứ ba tốc độ chạy hắn nhất định có thể lại đột phá tiếp nếu như số may đem khối thứ sáu long tượng bài chiếm lấy tay tái dẫn ra khối thứ năm long tượng bài cái kia đến thời điểm chính mình liền có tu luyện tam nguyên hóa dương công tầng thứ sáu thực lực a đến ngươi không muốn xuống mệnh tô hải tuy rằng duy trì nụ cười Thế nhưng sắc mặt bên trong nhưng có thêm một phần sắc ý, đang cùng phía sau người liếc nhau một cái sau khi, đột nhiên đưa ra một vệt sáng, một vệt lưỡi dao dưới, dễ, cái không cho Thần Lâm bất kỳ nẻ tránh cơ hội. Ở trong mắt bọn họ, muốn giết Thần Lâm, quả thực dễ như trở bàn tay. Thần Lâm Thiên môn kinh ngạc một thoáng, nhất thời rút ra trường đao trong tay, tiến lên đón. Mặc dù biết không địch lại, thế nhưng đối với bằng hưu, hắn không muốn hắn bị thương. Không cần Thần Lâm bỗng nhiên lạnh lùng nói, trường thương trong tay đột nhiên đưa ra một cái khổng lồ kiệu chích, giết tự vừa ra, trong không khí xúc động vô số đạo sát lục chi khí, khí mang ban phá. Như vô số đạo sắc bén ánh đao đánh út về phía mọi người giống như vậy, treo đến mỗi người đều sắc mặt kinh biến. Tiểu tử thúi, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu thực lực, tô hải cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao tiểu tử này có thể đối phó thanh sở? Bởi vì thực lực của hắn, dễ, cái không phải thiên quân sơ kỳ. Trường Đao ở trước ngực rung động, khổng lồ toàn loa sức mạnh cấp tốc đem mỗi cái sát lục chi khí đều hấp dẫn quá, vừa thu lại, vừa ẩn, sau lại cấp tốc đưa ra. Hoàng sợ Thiên Huy, thần Đao dẫn chi, phong Đao lưới Đao hơi động, đống nhiên đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn Trường Đao, đột nhiên hướng về Thần Lâm đỉnh đầu nắp đối mặt với này bỗng nhiên hiện lên lưới đao thần lâm biến sắc trực tiếp duệ lên thiên môn đó là nghiêng người xoay một cái hắn tin tưởng chính mình nhanh chóng thân pháp cho dù là tô hải cũng tuyệt đối đuổi không kịp ngay khi một sát nát kia cự đao từ nghiêng người kề sát mà rơi ầm ầm trên mặt đất đập ra một cái to lớn khanh ánh sáng bắn ra bốn phía cái kia phế tích cũng biến thành càng thêm u ám tiểu tử túi dám đi tô hải khí địa lao đổ mặt thần lâm dĩ nhiên dễ dàng như thế địa tránh thoát tốc độ kia để hắn khiếp sợ rồi lại để hắn lừa dận giờ khắc này hắn ấy lòng cũng diễn sinh ra một loại sợ niệm phật tiên tiểu tử này. Sau này sẽ trở thành chính mình đại địch, không có sao chứ? Lãnh đạm đem Thiên môn để dưới đất, Thần lâm thân thể nằm ngang ở hắn trước người. Thần lâm huynh thực lực, quả nhiên như Trần đồng huynh từng nói, Thiên môn bái phục triệu vua. Thiên môn cười khăng nói, mang án môn khánh, thì lại vẫn ở một bên ở lại. Lãnh đạm xem cuộc chiến đấu này, tựa hồ đối với hắn mà nói, những chuyện này dễ, cái không có quan hệ gì với hắn. Nhiên không quan hệ, hắn đối với Thần lâm những người này, sẽ không có bất luận ý nghĩ gì, thậm chí từ trong xương liền bài xích bọn họ. A. Ngàn môn sư đệ vẫn là rất thức thời vụ, chỉ cần ngươi bất động, sẽ không, có ngươi sự." Tô Hải ha ha cười nói, "Thần Lâm, đến ta còn không muốn giết ngươi. Ngươi đã như vậy không biết thời vụ, tiểu hưu quái ta vô tình Tô Hải sắc mặt cứng lại, cái tia huyền như sao hào quang đông từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra, khổng lồ tinh nguyên lực lượng, lập tức đánh vang ra tứ phương không khí, sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên xa không phải thanh sở như vậy có thể so sánh. Thiên quân đệ tầng, dĩ nhiên như vậy cường. Này ngược lại là ra ngoài thần Lâm dự liệu. Hắn biết thực lực mình đối phó tầng thứ 7 là dễ như ăn cháo. Thế nhưng muốn ở lông tóc không tổn hại tình huống dưới đối phó đệ tầng, thật có chút khó khăn, huống chi còn có này hơn 20 cái đệ tầng cường giả. Trong lúc nhất thời, Thần Lâm tâm chìm xuống. Bất kể như thế nào, nơi này, hắn nhất định phải tiến vào. Quanh thân không gian ba động một chút, một đoàn vi diệu hỏa diễm từ viền mắt bên trong tránh ra, sau đó cấp tốc bao phủ đến cả người, trong không gian tràn ngập một luồng nóng rực hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng đến tô hại cả người rũ lên, không khỏi có chút khiếp sợ. Thiên Hỏa hắn lại sao lại không biết thứ này, e sợ chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại đi. Thế nhưng tiểu tử này dĩ nhiên năm giữ Hắn đến cùng là ai? Nghĩ đến đây, hắn nảy lòng nhất thời có chút bất an. Không trách Thần Lâm tu vi ở thiên Quân sơ kỳ, nhưng có thể lay động chính mình những người này, người này đáng sợ, nếu là tiến vào tầng thứ 3, tu luyện 10 năm, cái kia muốn đối phó chính mình, e sợ cũng không phải là không khả năng. Nếu như lại phát triển dưới, ngày khác nhất định sẽ thành vì chính mình khắc tinh. Từ một chữ chết, ngoại trừ Tô Hải trong đầu sợ hãi, lên cơn giận dữ, hắn trường đao đã sắp tốc đưa tới. Lưỡi đao ba phủ, đột nhiên xuất hiện đại đao bóng quét ngang, như một đường cong tròn cắt ra, hào quang trực tiếp xuyên tấu vô số không gian. Công một cái công tự, đột nhiên từ phía sau vang lên, một luồng nóng rực hỏa diễm từ phía sau lưng kề sát mà đến, Tô Hải nhất thời biến sắc, đột nhiên hướng sau lần thứ hai vung lên trường đao. Nổ vang vang lên, không gian nhất thời sụp nức, năng lượng khổng lồ trùng kích ra đến, hùng vĩ lực đạo chấn động đến mức các đại cao thủ liên tục bại lui, ở gần cao thủ càng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ đều là thiên quân đệ tử, lại bị hai người chiến đấu lan đến gần trình độ như vậy, không khỏi ảm đạm phai mở, thầm nghĩ nếu là vừa nãy cùng Thần Lâm chiến đấu là chính mình, bọn họ còn có thể ngăn cản được đáng sợ như thế công kích Đáp án là phủ định. Thần Lâm đầy đủ lui lại mấy dặm có hơn, sắc mặt cũng thực tại có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm trước mặt chỉ là lui mấy chục bộ Tô Hải, nhất thời lau miệng rắc vết máu, cả người dương hỏa lần thứ hai một huyễn, trở nên càng thêm nóng nảy. Bùm bùm tiếng vang từ bốn phía không khí xúc động mà đến, sóng lửa bao phủ, không khí cũng biến thành càng thêm nóng rực. Từ Tô Hải đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào cơ hội. Tuy rằng hắn không có chuyện gì, thế nhưng từ vừa nãy Thần Lâm trong công kích hắn cũng đã cảm nhận được loại kia đáng sợ, cũng biết do nếu là lại thêm cường một bước, chính mình nhất định cũng sẽ bị thương. Hoảng sợ tiên uy, thần đao dẫn chi thần phán hắn không cho thần lâm bất cứ cơ hội nào, lưỡi dao tái hiện, càng sắc bén hơn một đao hiện ra, nhất thời gây nên tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Thiên uy thần đao ủ lên nổi lên, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên ngưỡng ngắc. Chiêu này là tô hải lợi hại một chiêu, nghe nói cho dù là thập đại đồng cấp cao thủ cùng đối chiến, cũng tuyệt đối không thể bù đắp được, điều này cũng biểu thị chiêu này bá đạo chỗ. Có thể đến ta thiên uy thần đao, ngươi cho dù tử, cũng có thể thỏa mãn. Ha ha, tô hải cười sang sang giữ tân mặt, đại đao hiện lên, nhưng như thái sơn bình thường từ trên trời giáng xuống, hoảng sợ thiên uy nhụy bộ có thể kháng cự. Lại như một cái trận pháp, phong tỏa thần lâm ở gần 3 mét bên trong phạm vi, bất luận người nào cũng không thể từ nơi này chạy ra. Bán dây thời gian, lưới đao đã rơi xuống, cự đao dưới, hào không còn sống, cho dù là thần lâm cũng tuyệt đối sống không được. Nổ vang minh lên, nhất thời vô số ngói phi tạc, toàn bộ phế tích đều bị phá hủy, lộ ra một đám lớn bình địa, loại kia cảm giác nỗi nạt cũng chấn động đến mức tất cả mọi người liên tục rút lui mấy trăm bộ có hơn. Lúc này mới cương chế nhịn xuống trong cơ thể tụ huyết, không để nó phun ra ngoài. Thần lâm, thiên môn chừng lớn mắt. Quả thực không thể tin được tất cả những thứ này phát sinh, thế nhưng sự thực bại ở trước mắt, Thần Lâm chết rồi. Ngan Muôn Khánh không lúc ních, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại không qua đi lui một bước, ánh mắt hắn tê híp lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm Thần Lâm nguyên vị trí vị trí, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đột nhiên hướng lên trời vọng, đã thấy giữa bầu trời lại hiện ra một bóng người. Này chiến kỳ không sai, chỉ tiếc ngươi vẫn như cũ không giết chết được ta. Cười sang sảng thanh từ thiên truyền đến, Tô Hải người cả người run lên, vội va hướng lên trời vọng, ở nhìn thấy Thần Lâm thân hình sau khi, không khỏi kinh sắc đại biến. Làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng còn sống Tô Hải kinh ngạc thốt lên cùng giận dữ. Đa tạ Thái Tổ ra tay giúp đỡ. Nếu không, vạn bối cũng sớm đã. Chết rồi. Thần Lâm không có phản ứng Tô Hải, mà là quay về phế tích phía trước cung điện con người. Cái gì Thái Tổ Thần Lâm thoại, nhất thời để Tô Hải cùng các đại cao thủ cả người run lên. À, như không có ta, ngươi muốn tránh ra, lại có gì khó cười nhạt thanh truyền đến, đông dưng bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Không phải người khác, chính là chỉ dẫn bọn họ tiến vào bên trong viện ông lão kia. Bái Kiến Thái tổ Thiên Môn chút nào không dám thất lễ địa không lời, mà Tô Hải bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám chậm trễ địa không lời, trong mắt nhưng vẻ tàn nhẫn. "Ấn rất tốt, các ngươi đều tiến vào Vạn Quân địa đi, ba ngày, có thể đã qua hơn nửa ngày rồi. Thần Lâm, ngươi đi theo ta Vạn Quân cấp tầng thứ ba. Chương 449, Thần Lâm thần tiểu chủ. Vạn Chấn Tiên Lang sang rút lui một bước, đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, thân thể có chút chạm không được, máu tươi là màu đen, hơn nữa trong lúc mơ hồ tản ra màu đen độc khí, để hết thảy trưởng lão mặt đều biến sắc, nhanh chóng xông tới. Càng tốt hơn. Mau lui xuống thần lâm đống nhiên hô to lên, các đại trưởng lão liếc nhau một cái, cũng là ngừng lại bước chân. Thần lâm lập tức nửa quỳ trên đất, đem tự thân linh hồn lực đưa ra, đưa vào đến vạn chấn tiên trong cơ thể. Quả nhiên, ở vạn chấn tiên trong đầu, cắm sâu một cái xương mù màu đen, cũng bởi vì như thế, hắn chi phối vạn chấn tiên hết thảy mạch lạc, thậm chí ngay cả máu tươi đều bị ô nhiễm. Thật mạnh linh hồn lực thần lâm trong lòng cả kinh, đúng là có chút ngoài ý muốn. Loại này linh hồn lực, hắn đúng là chưa từng thấy, phản ngược lại càng giống là một loại chiến kỹ, cơ chế đem linh hồn lực hóa thành lưỡi dao sắc nhảy vào trong cơ thể hơn nữa loại này chiến kỹ cũng không so với mình liệt hỏa thương đệ nhị thức làm đến được thần lâm nhanh có biện pháp nào hay không ngàn tôn cao mày hỏi thần lâm linh hồn lực hiển nhiên muốn cao hơn hắn nếu như ngay cả thần lâm đều hết cách rồi vậy mình còn có biện pháp gì ta muốn vụ chi cấp đàm không nên là cái này mà là bất diệt thú cốc thần lâm trầm giọng nói cái gì các đại trưởng lao nhất thời kinh ngạc thốt lên ngươi là nói bất diệt thú cốc người đến ngàn tôn sắc mặt cũng trở nên hơi trở nên trắng ừm thần lâm gật gật đầu ở đem vạn chấn thiên trong đầu cái cố này linh hồn lực áp chế xuống sau khi Mới đứng dậy. "A, y ta, ngươi chỉ sợ là không muốn cứu điện chủ đi. Bất diệt lu cốc người sẽ đến không?" Tung khiến thực lực bọn hắn cách xa ở ta vạn quân điện bên trên, hai người cách nhau cũng ít nhất có 10 triệu dặm xa, bọn họ muốn tới đây cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Thôi nham cười lạnh nói, "Ồ, cái kia nếu như ngươi có bản lĩnh như vậy, ngươi tới cứu thử xem." Thần Lâm lạnh lùng phủi một chút Thôi nham, cái gì cũng không hiểu liền kêu loạn, thật không biết ngươi người trưởng lão này là làm sao đi tới, y ta, nơi này mỗi cái trưởng lão đều mạnh hơn ngươi. "Ngươi?" Thần Lâm phải Nhất thời để thôi nham khí địa xưng đỏ mặt, loại kia lửa giận quả thực là đến càng không thể mức độ. Đều đừng ầm ĩ hết thảy đều nghe Thần Lâm Vạn Chấn Tiên phẫn nộ quát. Hắn thanh khặc, chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Thần Lâm, bọn họ thật tới sao? Nếu như ta đoán không sai, bọn họ động tác này chính là muốn đem ngài chúng chiêu." Vạn Quân Điện bên trong, mạnh nhất không gì bằng Thái Tổ cùng điện chủ ngài. "Mà chỉ cần hạn chế trụ ngươi, sau đó sẽ phái cao thủ đối phó Thái Tổ, này Vạn Quân Điện cũng là không còn tồn tại nữa." Thần Lâm lời nói này, nhất thời để hết thảy trưởng lão hít sâu một hơi. Thế nhưng bọn họ không dám phản bác bởi vì không bài trừ tình huống như thế phát sinh, ngược lại, này vẫn là có khả năng nhất chuyện phát sinh. được, từ hôm nay, hết thề đều giao cho ngươi xử lý. ngan tôn, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không không đáp ứng chứ? vạn chấn tiên nói, đương nhiên sẽ không, đồ nhi ta xuất chúng như thế, ta cao hứng còn đến không kịp, không giống một ít người chính mình đồ nhi tính mạng còn không giữ nổi, còn ở bên kia cắn người linh tinh. ngan tôn ha ha cười nói, ngươi, thôi nam khí địa liền thoại đều không nói ra được, này hai thời trò một sướng một hoạn, nhiều lần để bọn họ khó, trong cơ thể hắn lửa giận cũng là đã đến đỉnh cao nhất. Dưới tàn nhẫn mà trừng mắt về phía còn ở hôn mê thanh sở, trực tiếp giật người sau một cái lòng bàn tay, thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật. Đột nhiên, đại điện ở ngoài bỗng nứt ra một vết nứt, hai cái lao giả chậm rãi đi ra. Thọ trưởng lão, bàng trưởng lão ngàn tôn trưởng lão vượt trước không người nói. Nội viện địa vị muốn so với ngoại viện làm đến lớn, cho dù hai đại trưởng lão tu vi đều ở thiên quân tầng thứ 9, thế nhưng địa vị, nhưng cùng vạn trấn thiên không có khác nhau lớn bao nhiêu. Ân, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết chúng ta đến ngục đi. Vạn thọ trưởng lão nói rằng. Mấy đại tông phái rụng giả rụng dịch, lần này e sợ đối với chúng ta vạn quân điện đại đại bất lợi à? Vạn bang trưởng lão nói. Hai đại nội viện trưởng lão thoại, không thể nghi ngờ muốn so với thần lâm hữu dụng rất nhiều. Liên bọn họ đều đi ra, nói cách khác lần này mấy đại tông phái uy hiếp đã đến gây cấn tột độ trạng thái, chỉ cần bọn họ đồng ý, lúc nào cũng có thể tấn công vào đến. Hả? điện chủ, ngươi làm sao? Đến vạn chấn thiên sắc mặt có chút khó. Vạn thọ trưởng lão nhất thời cao mậy nhảy tới trước một bước, nhanh chóng nắm chặt vạn chấn thiên thủ đoạn. Do xét giới, hắn sắc mặt không khỏi trở nên trắng. Loại hồn này có thể phiên phức, trừ phi bất diệt tu cấp người, bằng không người khác căn bản khó có thể nổ. Vạn bang trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, bất diệt tu cấp thần lâm tế hiếp hai con ngươi, sắc mặt âm lánh điệu nói, thần lâm chuyện lần này do ngươi toàn quyền phụ trách, vạn quân điện trên dưới mọi người mặc ngươi điều khiển, nhớ kỹ thế tất đem bất diệt tu cấp người ngăn lại, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Vạn thọ trưởng lão thoại lập tức để hết thể trưởng lão không dám nói lời nào. Vạn chấn thiên thoại bọn họ vẫn còn có chút nghi vấn, thế nhưng hai đại nội viện trưởng lão. Bọn họ kiên quyết sẽ không dễ dàng đi tin tưởng một người, mà bây giờ lại muốn đem phụ trách vị trí giao cho thần lâm, rất hiển nhiên là vô cùng trùng người này. Hừm. Bất quá ta muốn biết, lần này đến ta vạn quân điện, có cái nào mấy cái tông phái? Thần lâm hỏi. Hai cái, bất diệt tu cốc, còn có người. Vạn thọ trưởng lao nói. Người? Thần lâm đúng là có chút giật mình, bọn họ người làm sao sẽ đến? chân đồng không phải cùng tiên môn là thật đồng bọn sao? Bất quá cho dù như vậy, ở lợi ích trước mặt, é e sợ ân tình đã chẳng đáng là gì đi. Chuyện lần này tràn ngập nguy cơ. Ngươi muốn rất đối phó, ta nội viện người tuy rằng không nhiều, bất quá đến bước mặt nguy hiểm, thái tổ hắn cũng sẽ tự thân xuất mã. Vạn Bang trưởng lão câu nói này cũng làm cho Thần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Có thái tổ cái này tu vi rất có thể đã ở thiên thánh cảnh giới cao thủ ở, chuyện lần này vẫn không tính là quá tệ. Thần Lâm, vậy ngươi lần này chuẩn bị làm thế nào?" Ngàn Tôn hỏi. Rất đơn giản, đem tất cả mọi người đều triệu tập lên." Thần Lâm mở miệng nói. Không ra một cái giờ, toàn bộ vạn quân điện mọi người bị triệu tập lên. Sắp tới 1 triệu cao thủ, toàn bộ đều đứng ở sơn mạch trước chết. Tất giọng người Định Nhãn nhìn tới một mảnh đen kịt. Những này đều là vạn quân điện cao thủ. Định Nhãn nhìn tới, này sắp tới trăm vạn trong cao thủ, có 30000 người tiền quân cường giả, còn lại đều ở thiên tôn thực lực khoảng trường, trái phải, kém cỏi nhất cũng có thiên tôn sơ kỳ, mà thiên quân bên trong, phần lớn người tu vi ở thiên quân 3 tầng đầu, cao hơn tầng thứ 4 đã là ở số ít, mà hướng về thanh sở như vậy, càng là rất ít không có mấy. Bọn họ đều thật tò mò tại sao mình sẽ bị kêu đến, thế nhưng đến đằng ở chính mình bầu trời người là sơ bọn họ khinh bỉ quá thanh niên thời điểm, đều là vô cùng kinh ngạc một thoáng sau đó lẫn nhau bắt đầu nghị luận. bây giờ đại đi trước, ta đem mang bọn ngươi đi một chỗ, đến tránh né những này đại địch. hết thề thiên quân trở xuống tu vi người đều đi theo ta. thần lâm vang dội âm thanh ở các dãy núi lớn bên trong qua lại dập dờn, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. lẫn nhau nhìn nhau, hiện lộ ra nghi vấn ánh mắt. cho dù hắn bất diệt tu cướp người đến thì đã có sao? chúng ta như thường giết, vì sao phải chúng ta đi một ít thiên tôn cao thủ tức giận quát lên? không sai, chúng ta không làm kẻ nhu nhược bọn họ đến rồi, chúng ta như thường giết. một chữ giết, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Vô số thanh tiếng reo hò minh lên, chấn thiên động địa âm thanh quán triệt toàn bộ sân mạch. Đột nhiên, một luồng phong phù ép có thể từ thiên hạ xuống, hầu như bao dung mấy chục giặm phạm vi không gian, loại kia khủng bố ép có thể chấn động đến mức các đại cao thủ cả người run lên, phảng phất một tòa thái sơn đè ở trên người một nửa, hầu như tất cả mọi người đều không thở đổi. Đặc biệt là những thiên tôn đó cao thủ, càng là đại phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt địa không dám chi đứng dậy tử. Thần Lâm Vạn chấn thiên có chút không hiểu muốn đi ngăn lại, lại bị thần lâm bắt bỏ. Điện chủ, đối với mình người quá nhân từ, chính là đưa bọn họ chịu chết chỉ có ở y thế bên dưới chống lại mới sẽ thu được càng tiến nhanh hơn bộ." Thần Lâm lanh đạm nói, Vạn Chấn thiên cả người run lên, cũng không nói thêm nữa. Cũng xác thực, chính mình đối với những đệ tử này quá tốt rồi, cũng cho tới như vậy không buồn không lo sống qua ngày dưới, tu vi khó có thể lại thành. Mà trái lại Thần Lâm, nhiều năm qua ngoại giới áp bức cùng xung kích, làm cho hắn tu vi trưởng thành so với mình còn nhanh hơn, e sợ không tốn thời gian giải, tu vi cũng sẽ ở chính mình bên trên đi. Các ngươi đã tới chưa? Ngay cả ta đều chống đỡ không được, Tung khiến cho bọn họ đến rồi, các ngươi cũng bất quá chịu chết thôi. Thần Lâm cười lạnh nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám như thế giáo hơn chúng ta?" Tuy rằng nhục mạ Thanh vẫn còn, bất quá chỉ là những thiên quân kia tu vi bên trong khá mạnh mấy người thôi, còn những người khác đã không có mở miệng nói chuyện. Chỉ bằng hắn là thiếu chủ, sau này vạn quân điện người lãnh đạo, ta người nối nghiệp lúc này, vạn chấn động trời đã vang dội địa hô lên, lần này, tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ trận mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm Thần Lâm, vạn chấn thiên thoại ai dám không tin. "Thần Lâm?" Tô Nam cùng Thanh Sở cũng sửng sốt, sau đó cắn chặt hàm răng lựa giận địa nhìn chằm chằm thần lâm phía sau lưng quả nhiên là thả hổ về rừng sơ không có giết địa tiểu tử này dĩ nhiên đứng ở trên đầu mình e sợ không tốn thời gian dài hắn liền sẽ đối phó chính mình đi còn có người có dị nghị không nếu như không có liền không muốn cho ta phí lời hết thảy thiên tôn đều vi cùng nhau thiên quân cao thủ toàn bộ đến bên trong cung điện hết thảy thiên quân cao thủ liếc mắt nhìn nhau cho dù có chút không dám tin tưởng cũng là bay người lên mà hết thảy thiên tôn cao thủ thần lâm nhưng là vung tay lên liền đem bọn họ đều mang tới sát lục thiên quân trong phủ biến mất rồi nay một tay khiến người ta không rõ, thế nhưng bọn họ đều sẽ không đi nghi vấn thần lâm. Đối với ngàn tôn tới nói, tiểu tử này so với bọn họ ai cũng còn muốn thần bí. Hết Thệ Thiên quân nghe lệnh, toàn bộ trở lại vạn quân đại điện, hậu đại địch thần lâm vung tay lên, đó là trực tiếp trở xuống bên trong cung điện, vương tọa ở trước, hắn cũng không chút khách khí địa ngồi lên, mà vạn chấn thiên thì bị hắn đưa tỉnh táo lại hoàng điện, ở bên kia an tâm chữa thương. Đại điện rất lớn, hầu như có thể chứa được lòng đất mấy và người, vì lẽ đó những người này đều sẽ vây quanh ở hai bên, trung ương lộ ra một khối đại không, mặt trên để mấy trăm tấm cái ghế. Những thứ này đều là Thần Lâm sắp xếp. Thần Lâm. Ngàn Tôn tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Thần Lâm ngừng lại. "Sư phụ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá bây giờ ngoại trừ như vậy, chúng ta đã đứng không có pháp thuật khác, chỉ có thể cầu đi được tới đâu hay tới đó." Thần Lâm lãnh đạm nói. Ngàn Tôn không có kế tục mở miệng, cũng xác thực, sự tình đến loại này đất ruộng, đã đứng không có pháp thuật khác. Thiết, không phải là bất diệt tu có mà, cần phải lao sư động chúng như vậy. Trần La Lệ thì lại đứng ở Thần Lâm bên cạnh lẩm bẩm. "Trần La Lệ, chương 451, Thiên Thánh trưởng lão." đến Kim là có ý định giúp người này. Đồng điện châm mặt, ở bề ngoài sắc mặt không lớn bao nhiêu biến hóa, thế nhưng lén lút đã thu lại không ít sát khí. Thực lực nghiêm nhiên không ở hắn bất diệt thu cấp dưới, nếu là thật động lên tay đến, e sợ chính mình cũng không có kết quả tốt, thúng chi lần này còn có thể ra tăng đối với đó cự hận. Phải biết, hai người bây giờ nhưng là đang vì sự kiện kia ngắn hạn hợp tác, à, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, không những đồ vật không có được, e sợ còn có thể không công cho mình dựng đứng một cái mạnh mẽ đi tủ. Vì lẽ đó Trần Đồng, hắn không thể động vào, ít nhất hắn không có tư cách động. Cho dù không có Trần Hinh hỗ trợ, Kim các ngươi cũng đừng hòng sống rời đi. Ngoài dự liệu của mọi người là, Thần Lâm khẩu khí rất lớn, không chút nào cho động điện bất cứ cơ hội nào, hình hơi động cũng đã biến mất ở tại chỗ, mà một giây sau, càng nhưng đã đến cửa lớn, tương lai lộ ngăn chặn. Ngươi? Đồng điện nghĩ mà sợ không phải người sau tu vi, mà là hắn ẩn tại năng lực cùng vạn quân bên trong cái kia bất tử lão tổ, tác xương đỏ mặt, động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Bất quá ra ngoài hắn dự liệu là, Thần Lâm lại dám chủ động khiêu khích chính mình, để Tam đại bán thánh trưởng lão nộ địa chịu động nét mặt giàn mua, hồn tinh nguyên chậm rãi phát tiết đi ra giờ khắc này, thanh một cùng ngàn tôn trưởng lão đã không lên tiếng nữa, từ ngàn môn khánh tử bên trong, bọn họ đã đến thần lâm đáng sợ, cũng biết người sau thực lực ở tiến vào bên trong viện sau khi có to lớn tăng lên, bọn họ biết thần lâm là sẽ không làm không có trăm phần trăm nắm chặt sự, hay là lần này, hắn vẫn đúng là có thể đối phó này bất diệt u cấp ba đại cao thủ. hừm, tới đây thứ, xem như là áp đối với chú trong bóng tối, vạn quân thái tổ chậm rãi phiêu mà ra, thần lâm biểu hiện hài lòng gật gật đầu. tiểu tử thúi, rất tốt, ta ngược lại muốn, tiểu tử ngươi có bản lãnh gì đồng điển nét mặt giàn nua vừa kéo, theo vừa kéo. Bôi đen vụ dưới, trong tay thình lình thêm ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm cháy hừng hực, phía trên còn lần quần từng cái từng cái ngăm đen đầu lâu, dữ tận mặt phát sinh từng trận hí thanh. Tiếng quỷ khóc sói chu lập tức quán triệt toàn bộ lớn, treo đến mọi người sắc mặt kinh hãi. Gây go, là bất diệt thần công thanh một trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Bất diệt thần công, cái này thần lâm nghe qua, là bất tử thần công bên trong diễn sinh ra đến một loại công pháp, bởi vì bất tử thần công chỉ có chiến vô thiên một người có thể tu luyện, vì lẽ đó bọn họ mới đưa này để luyện ra một điểm đến, cung bất diệt thủ cấp người tu luyện. Nhân công pháp này mặc dù là bất tử thần công một phần, thế nhưng chô đáng sợ, cũng làm người lạnh lẽo tâm gan. Có người nói này mỗi cái khô lâu đều là do một cường giả linh hồn tinh luyện mà thành, loại kia tiếng quỷ khóc sói chu, đó là phát tiết bọn họ không cam lòng thần phục gào thét, mà giờ khắc này, nhìn nhau thần lâm, thật giống như chính mình kẻ địch như thế, vô tận sợ hãi, phát tiết mà ra, khiến người ta không thể không lùi bước đến cùng một chỗ. Hung chi hắn vẫn là bản thánh cao thủ. Kha kha, thiên cổ u hồn, nhiếp hồn đồng điện trưởng lão khuôn mặt đại hỉ, cùng bạo tử khí từ trong tay hắc hỏa tập ra, cấp tốc văng lại đây. Hô hào thành kinh thiên động địa, cũng trong nháy mắt mở rộng, cấp tốc đem thần lâm tử bao vây ở trung ương. Ha ha thần lâm, ngươi chết chắc rồi! Cùng lúc đó, đồng điện phát sinh một tiếng cười lớn, không có so với hắn giết chết thần lâm càng vui vẻ hơn chuyện. Thiếu chủ, chúng ta phải hay không? Trần Đồng sau, một cái bán thánh cao thủ vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Trần Đồng vung tay lên ngừng lại. Trần Đồng không phải là không giúp thần lâm, mà là hắn tin tưởng, người sau tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết, bởi vì hắn trên còn có một chút tuyệt chiêu không có phát ra, hắc hỏa quấn quanh. Cái kia vô số đạo hữu hồn như sói đói nhà hổ giống như vậy, cấp tốc hướng về thần lâm nhào tới, tất cả mọi người đều là ảm đạm phai mở, run sợ nếu là chiêu này gây ở chính mình trên, vậy mình linh hồn e sợ cũng sớm đã bị thôn phệ đi. Bất quá, bất diệt thần công thì lại làm sao? Cho dù bất tử thần công ở, cũng chỉ đến như thế. Cười nhạt thanh từ hắc hỏa bên trong truyền đến, chấn động đến mức động điện tam đại bán thánh cường giả hồn du lên. Vừa lúc đó, một đám lửa miêu từ hắc hỏa bên trong xuyễn hướng ra, sau đó cấp tốc bao phủ mà lên, trực tiếp đem hắc hỏa che lại, lại thần lâm đã thấy người sau ngờ ngỡ hiện lên đường viền ở màu vàng bạo hỏa bên trong, như một vị hỏa như thần. Loại kia chiến y biến mất, thay vào đó dị nhiên là sĩ. Trước khí lưu, làm cho tất cả mọi người sắc mặt rõ ràng, mới vừa chảy ra mồ hôi cũng trong nháy mắt bốc hơi rồi. Dương Hỏa, quả nhiên là Dương Hỏa các đại trưởng lão vui vẻ nói. Lần này, coi như là ngàn tôn trưởng lão, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dương Hỏa dưới, bất kỳ hỏa diễm đều căn bản vô hiệu, cho dù hắc hỏa thì lại làm sao. Coi như là bất tử thần cũng ở, cũng tuyệt đối khó có thể chống nổi. Không gian lại run rẩy. Phong phú hỏa diễm lập tức rội rửa lại đây, như sóng lửa nhào người giống như, đồng điện sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng xoay tròn lên hai tay, hắc hỏa hiện ra. Cùng lúc đó, ở hắn bên hai đại bán thánh cao thủ cũng cùng ra tay, ba đám hắc hỏa biểu thị ba người bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm tu vi đi ứng đối cái này, bất quá chừng hai mươi tiểu tử. Chỉ tiếc. Phốc phốc phốc. ba thanh tụ huyết phun ra, ba đại trưởng lao cấp tốc bị đánh vào, hồn hắc hỏa tàn đi, bọn họ khoe miệng mang theo một vệt máu. Làm sao có khả năng động điện thần trắng sáng lơ ngác, tràn đầy không cam lòng địa nhìn trầm trầm thân lâm. Không thể. Bọn họ là bán thánh cảnh giới, làm sao sẽ liền một cái tiểu mao đầu đều đánh không lại. Hai người tu vi nhưng là cách biệt to lớn a lại nói, phía bên mình vẫn là ba người. Giết đơn giản một chữ, chấn động đến mức mọi người hồn run lên, sau đó dùng hung tợn ánh mắt dán mắt vào đồng điện, tất cả mọi người ùa lên, trực tiếp đem đồng điện người bao vây lấy. Các ngươi dám giết chúng ta? Đồng điện kinh hãi bất định, tuy rằng không biết đoàn kia hỏa diễm đến cùng là cái gì, nhưng cực kỳ kỳ quái, vừa tiếp xúc, tinh nguyên liền tán loạn không cách nào ngưng tụ. Mà bây giờ, bọn họ hay cùng phế nhân như thế, liền động đều không động đậy. Làm sao trốn? Vì sao không dám? Ta muốn ở các ngươi bất diệt u cốc trong mắt người, không có tu vi rớt rượi, é sợ chết rồi đều không có ai đi thương hại đi." Thần Lâm cười nhạt nói, nữ khí, nhưng là hướng về đại truyền ra ngoài đi, lần này, các đại cao thủ rồn dập đưa mắt nhìn phía đại ở ngoài, thật là không rõ. Ha ha, Thần Lâm, đến ngươi vẫn đúng là thật sự có tài. Không trách đổ nhì sẽ muốn giết ngươi, đến trả thật không lưu lại được ngươi." Theo một tiếng cười sang sảng thanh truyền đến, đại ở ngoài, đột nhiên hiện ra một cái to lớn ẩn hình đầu lâu. Hắn là bán ẩn bán xuất hiện thật giống như một vị ma thần giống như vậy, cũng không ở nơi này, thế nhưng linh hồn, nhưng trải rộng toàn bộ vạn quân, phạm vi trăm dặm, không phạm vi ngàn dặm. Loại này như ẩn như hiện, rồi lại kinh sợ tâm linh con người hồn lực, không có một người dám đi không nhìn hắn. Ngược lại, nam tử linh hồn đã thâm nhập mỗi người đáy lòng, ở trong lòng bọn họ thâm cộng tóc nha, reo xuống sợ hãi. giống. nhiên, trong đó chỉ có một người không coi e ngại, ngược lại đặc biệt bình tĩnh, cái kia đó là thần lâm. muốn giết ta, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy sao? thần lâm lãnh đạm nở nụ cười. hừ, tiểu tử thúi. Ngươi đừng tưởng rằng có Thái Tổ vạn năm chấn bảo vệ ngươi ta liền không dám giết ngươi. Hắn ở ta bất diệt diệtu cốc trong mắt, còn chẳng đáng là gì nam tử hừ lạnh nói, cái kia hiện lên giữa không trùng bóng mờ tung bay biến đổi, cũng thể hiện hắn không ngừng ở biến hóa tâm. Trường lão ngươi nhất định phải giết tiểu tử này a, hắn trên đoàn kia hỏa diễm cực kỳ quái lạ, tựa hồ chính là châm nối với chúng ta bất tử u cốc. Chúng ta đều bởi vậy bị phế. Đồng Điển Tiêu Diên đạo, hắn thống hận, nếu như không phải tu vi bị phế, giờ khắc này hắn từ lâu vụt lên từ mặt đất, xông lên giết thần lâm. Hừ, nếu phế bỏ, lại lưu các ngươi để làm gì? Nam tử tiếng hừ lạnh lập tức kinh sợ mọi người, chỉ thấy một luồng gió mạnh kéo tới, nhưng như vô số đạo sắc bén lướt đau rồi rửa tiến vào lớn, tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng nhanh chóng tối lui. Thế nhưng vạn quân nhưng chấn động kịch liệt, đại bên trong hết thảy đều bị thổi địa bảy lẻ tám nát tan, mà lại trung gian cái kia đồng điện ba đại trưởng lão, nơi nào còn có người dạng. hồn khô cát, liền ngay cả tinh hồn cùng đều bị hấp địa sạch sành xanh. Mọi người hít sâu một hơi, không lo được thể trên đau nhức, kiếp sợ ánh mắt không còn dám hướng về ba người kia vô cùng thê thảm thi thể, cũng không dám nam tử kia. Người này thực sự thật đáng sợ tam đại ban thánh, nói giết liền giết, chỉ sợ hắn tu vi cũng đã đánh vào cái cảnh giới kia đi. Đến nam tử thủ đoạn, thần lâm cũng không khỏi hoảng sợ. Như vậy độc các thủ đoạn, e sợ cũng là bọn họ có thể làm ra đến đây đi. Thần lâm, đón lấy tử, chính là ngươi. Nam tử lạnh nở nụ cười, hồn khủng bố khí lưu bông thả ra ngoài, một luồng phong phú sóng khí như cuộn phong ba phủ, hầu như nhấn chìm toàn bộ vạn quân, cự sơn giao động, thiên địa hỗn loạn. ở gần mấy dây núi, dĩ nhiên cũng ở vỡ vụn lên. Chuyện này chỉ có điều là một tia linh hồn ba. Đến tất cả những thứ này, Thần Lâm kinh sắc biến đổi, hiện tại hắn càng thêm dám khẳng định, người sau tu vi nhất định đã ở thiên thánh cảnh giới. Bởi vì này cô khí cùng thái tổ mang cho hắn, thực sự là quá giống. Hiện tại ta ngược lại muốn, ai dám ngăn cản ta một tiếng tiếng cười điên cuồng truyền đến, cái kia vô tận sóng biển bỗng nhiên ngừng lại, như cực kỳ lăng lệ phong mang cắt về phía Thần Lâm, loại kia tốc độ, khí thế loại này, căn bản là không có cách chống đối. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh vàng ở Thần Lâm trước thiểm hiện ra, Thần Lâm còn không chuẩn bị rút lui, lại bị này cô ánh vàng chấn động đến mức lùi phía ba bước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn trầm trầm trước mắt giờ khắc này ánh vàng tăng mạnh tuy rằng không kịp nam tử một phần vạn thế nhưng ở nhìn thấy này ánh vàng nổi lên xuất hiện kỳ quái phù văn cũng không khỏi thất kinh thất sắc hanh tiểu tử thúi, đến lại tìm ngươi tính sổ ai biết ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là nam tử tùy cơ bỏ lại câu nói này đó là chuyển rời đi ngày này thánh cường giả hốt đến hốt đi làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ở nơi đó bọn họ không nghĩ tới này rõ ràng có cơ hội giết chết thần lâm làm sao liền đung nhiên chuyển rời đi thần lâm ngươi cho ta chúng ta bất diệt tu cốc là sẽ không bỏ qua người mấy đại bất diệt tu cốc cao thủ nộ quát một tiếng, đó là nhanh chóng biến mất rồi. Thần Lâm không có đuổi theo, mà là chìm đắm ở vừa nãy đoàn kia ánh vàng bên trong. Hắn sáng tỏ đến ánh vàng từ trong không gian đi ra, vì lẽ đó hắn tin tưởng vậy tuyệt đối không phải Long Tượng Bài đang giúp hắn. Lẽ nào là Thái Tổ? Thần Lâm rất nhanh lại phủ định khả năng này, bởi vì vừa nãy kia kia, hắn có thể sáng tỏ cảm nhận được muốn so với nam tử kia yếu hơn vô số lần. Chương 455, thần bí chân đồng. Trọng Thiên, này Long Tượng Bài thật sự không là người nắm Trọng Đại Lực trầm giọng nói, ngươi phải biết chuyện này quan hệ đến ta thi thần đạo sau này, chỉ cần bắt được trong mộ cổ pháp bảo này tứ đại tông, sau này cũng chỉ còn sót lại ta thi thần đạo, mà ngươi chính là này đại công thần tương lai đạo chủ. Trường lão, liền ngươi cũng không tin ta, ta nghĩ chỉ sợ là người nào lấy thân phận ta làm đi, muộn nếu để cho ta biết người kia là ai, không thể không làm thịt hắn. Trọng tiên tức giận nói, nếu như không phải ngươi, cái kia còn ai vào đây? Trọng Đại Lực trầm giọng suy nghĩ nói, đột nhiên một vệ sáng từ ngoài cửa bắn vào, đâm vào môn lương trên, đó là một cây truy thủ. Mặt trên mang theo một tờ giấy. Ai? Trọng đại lực cấp tốc phi thân đi ra ngoài, trung quanh phóng tầm mắt tới, nhưng không có phát hiện bất kỳ hình bóng, liền ngay cả khí tức cũng không chút nào cảm nhận được, hắn thân thể chìm xuống, mới vừa phải tiếp tục truy, phía sau liền truyền đến trọng tiên bóng người. Trường lão nhanh, trọng tiên đem tờ giấy lấy xuống, đưa cho trọng đại lực, hai người quan sát sau khi không khỏi sắc mặt đại biến, trên tờ giấy hình linh viết, muốn long tự bài, đến trấn nhỏ ngoài lai. Chấn động. Trong đại lực giữ tận địa quát to, tức giận liên tục, chấn động đến mức ngoài cửa mấy đại hộ vệ suýt chút nữa ngất đi. Cái gì? Trưởng lão là nói chuyện này là trần đồng làm. Trọng Tiên cũng âm mặt lạnh, phập phòng lồng lực, cái kia nguồn lửa giận toàn ở viền mắt bên trong, bất cứ lúc nào đều có phát tiết dấu hiệu. "Đi." Trọng đại lực trầm giọng hét một tiếng, cấp tốc hướng về trấn nhỏ ở ngoài chạy đi, Trọng Tiên sau đó. Hai người rời đi, ẩn nốt trong bóng tối thần lâm lánh đạm nở nụ cười, cũng là trong nháy mắt biến mất rồi. Trấn nhỏ trên có một ít thông tiên cao thủ bố trí kết giới, vì lẽ đó ngoại giới màu xám ám lưu muốn mạnh liệt đi vào rất khó khăn, vì lẽ đó trấn nhỏ bên trong rất yên tĩnh, thế nhưng ở trấn nhỏ ở ngoài lại có vẻ âm u cùng bố. U ám khí lưu chảy rộng tứ phương, như con sâu nhỏ bình thường không chô ở chui vào trong cơ thể, loại kia rất thống cùng sợ nghiệm, để mới ra đến chấn nhỏ người liền cả người phát lạnh. Trường lão, mắt nhìn phía sau mang ra đến vẫn không có đạt đến bán thánh tu vi cao thủ có chút nắm giữ không được, trọng thiên nhất thời có chút lo lắng nói. "Hừ, ta ngược lại muốn, tiểu tử này đến cùng sái cái gì quỷ kế?" Trọng đại lực lạnh rên một tiếng, cũng không có đi quản phía sau người, mà là nhanh chóng chạy đi chấn nhỏ, lạc ở một dãy núi bầu trời quá to, chấn động, ngươi đi ra cho ta. Đến trùng trưởng lão còn thật thông minh. Một chút liền nhận ra là ta. Theo một tiếng cười sang sảng thanh truyền đến, một bóng người chậm rãi trồi lên, bình tĩnh tự nhiên địa hiện lên ở trên bầu trời. Hắn không phải người khác, chính là Trần Đồng. Ma nút trong bóng tối thần lâm mới vừa muốn động thủ, nhìn thấy Trần Đồng ở, cũng không khỏi ngẩn ra, lập tức lại ẩn tạt xuống. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thần Lâm trong lòng trầm tư, một bên trong sân một bên trong lòng suy đoán bọn họ mù. Trần Đồng, quả nhiên là ngươi. Trong đại lực khí địa sắp nổ phổi, lên cơn giận dữ, hắn hét lớn, nói xấu ta thi thần đạo đệ tử, lại thưởng Thiên Thánh Tông Long tự bài đây chính là ngươi cái gọi là hợp tác, trung chứng lão, chúng ta đến cái giao dịch làm sao? Trần Đồng Đông Đông như nói, trong tay quạt giấy vừa thu lại, cái kia mắt sáng như luốc địa chăm chú vào trọng đại lực trên người, treo đến người sau ngẩn ra. Trần Đông, bất quá là một cái thiếu chủ thôi, một thân tu vi có thể cùng hắn so với, để trọng đại lực nghi hoặc là người sau ánh mắt kiết như yêu như mị, ngược lại có cực kỳ sức mê hoặc câu điệu toàn thân hắn vô lực. Nói trọng đại lực cực kỳ không nhịn được nói, ở mảnh này địa phương quỷ quái ở lâu thêm một hồi, chính mình mang đến người liền nhiều thương một phần, đối với hắn thi thần đạo tới nói đây là đại đại bất lợi đem long tượng bài giao ra đây ta liền thả ngươi đi làm sao trần đồng lãnh đạm cười nói ha ha trần đồng ngươi cho rằng ngươi là ai khẩu khí lớn như vậy trọng tiên bắt đầu cười ha hà phảng phất đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chuyện cười tự trần đồng ngươi là gan thật là lớn đừng tưởng rằng ngươi sở hữu thiên tài số một tên đã nghĩ cùng ta thi thần đạo đối kháng ngày hôm nay ngươi long tượng bài không giao cũng đến giao trọng đại lực lệnh dọn một hử trần đồng vừa nãy cái kia lời nói đã hoàn toàn làm tức giận hắn dưới bên người hơi động cả người mang theo lên một trận âm phong quay về trần đồng chính là mạnh mẽ ném tới một đạo cự trưởng, trưởng phong tự không hề để đẽ, thế nhưng ẩn chứa lực đạo nhưng cực kỳ khủng bố, bán thánh tu vi sức mạnh căn bản không cho lơ là. một đạo ảo ảnh lóe lên, ầm ầm một tiếng dưới, trưởng phong đã biến mất rồi, mà một giây sau, một bóng người đống nhiên thoáng hiện ở trước mặt, trần đồng lặng lẽ cười địa nhìn trầm trầm trọng đại lực, hai người giờ khắc này khoảng cách, dĩ nhiên chỉ có mấy cm. cái gì, trọng đại lực mới vừa muốn động thủ, nhưng giáp ngược bị một khối vật nặng chặn lại giống như, cái kia đại lực thúc đẩy, căn bản không cho hắn bất kỳ phản bác nào cơ hội. tiếp đó, máu tươi phun ra khẩu. Hắn thân thể đã thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Trung Trường lão, Trọng Tiên Kinh thanh bay ra, vừa muốn đi đón trụ trọng đại lực, lại bị một đạo dống nhiên xuất hiện bóng người ngăn cản. "Trần Đồng, ngươi dám giết ta thi thần đạo đệ tử." Trọng đại lực cố nén phạm một ngực, tức giận quát lên. Giang giác. Không chút do dự một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến, Trọng Tiên cái cổ liền đi, gục địa mà chết rồi. "Thật mạnh." Trong bóng tối, Thần Lâm trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn biết Trần Đồng tiềm lực rất lớn, điểm ấy ở bờ phía nam thời điểm hắn cũng đã cảm nhận được, thế nhưng hiện tại đến, hắn không phải bình thường mạnh mẽ liền bán thánh cao thủ đều không có cách nào ở trong tay hắn tránh thoát một chiêu, e sợ người trong đại lực lúc này mới ý thức tới sợ hãi, hắn chưa bao giờ từng thấy còn trẻ như vậy, thế nhưng thực lực như vậy dũng mãnh nam tử người này thủ đoạn càng làm cho hắn ý thức được tuyệt vọng, hôm nay e sợ thật sự không có thể từ người sau trong tay chạy trốn, thân huynh nếu long tượng bại ở đây, ngươi cũng có thể đi ra, ai biết trần đồng không có kế tục độc thủ mà là lãnh đạm thanh nghiêm vang lên trong bóng tối, thần lâm nghi hoặc không hiểu chần chờ một chút chậm rãi từ trong hư không đạm không mà ra, người người là ai? trong đại lực kinh hô thi thần đạo từ trước đến giờ cùng thần lâm không hề có quen biết gì hắn tự nhiên không nhận ra thần lâm trần đồng Huynh đến đam lưu túc chi à hôm nay dẫn ta đi ra hẳn là cũng muốn đem trên người ta long tượng bài lấy đi thần lâm lãnh đạm nói hắn đúng là không ngờ rằng này trần đồng dĩ nhiên ẩn giấu như vậy thâm hậu ngay cả mình đều không có cảm giác được cái gì trên người ngươi cũng có long tượng bài trong đại lực sắc mặt trở nên lông trầm bây giờ đạo chủ tương lai phế mình càng là không có một cái thiên thánh cường giả e sợ cục diện đối với mình đại đại bất lợi a ha ha thần minh lời ấy sai rồi Ngươi, này trọng đại lực trên người có hay không có long tượng bài?" Trần Đồng cười ngây ngô nói. Ồ. Thần Lâm một khi tra xét, quả nhiên người sau trên người ẩn giấu cuối cùng một khối long tượng bài, hơn nữa vì không khiến người ta phát hiện, hắn còn cố ý dùng bí pháp đem khí tức ẩn dấu đi, chỉ tiếc, ở long tượng bài trước mặt, long tượng bài khí tức chút nào không dấu được, vì lẽ đó hắn mới có thể phát hiện. Thân huynh, này long tượng bài quy ngươi, ta không muốn." Trần Đồng nói lời kinh người, để Thần Lâm nghi hoặc mà nhíu mày, bất quá vẫn gật đầu một cái, tiện tay mở duệ, trực tiếp đem trọng đại lực duệ ở trong tay Thần Lâm, giết Lý Ngọc bọn họ người là ngươi. Trong đại lực kinh hô, ngươi biết quá hơn nhiều. Lệnh đạo một tiếng, Thần Lâm trong mắt không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng. Một trưởng đánh xuống, trực tiếp đem người sau ngũ tạng lục phủ đều đập vỡ tan. Rồi tay lần mò, cái kia khối thứ tám long tượng bài cũng là bởi vì này tới tay. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Thần Lâm đã không tiếp tục cẩn giấu cái gì, đem long tượng bài lấy đi sau trầm giọng hỏi hướng về Trần Đồng. Người sau thực lực, sắp thực để hắn có chút sợ hãi, hơn nữa là địch là Hưu, còn vẫn còn không biết. Thần huynh, ta là Trần Đồng a. Ngươi đã quên, cái kia thần hoàng thiên quân phụ Trần Đồng. Trần Đồng tao mày nói, có chút không vui, ngươi đều đem ta kẻ địch rồi, ai sớm biết không đem long tượng bài cho ngươi, thực sự là thương tâm. Thần Lâm tỏ rõ vẻ hất tuyến, mới vừa phải tiếp tục mở miệng, lại nghe Trần Đồng biến sắc mặt, đông ấm kêu không tốt, đi mau. Ngay khi hai người chân trước mới vừa đi, một đám người cũng đã từ trong chấn nhỏ bay ra, chung quanh siêu tầm dưới, ở đến trọng đại lực bọn họ thi thể thời điểm, không khỏi ngẩn ra. Đến Thần Lâm Tu Vi, lại có tiếng nhanh a, bất diệt quân sắc mặt cực kỳ âm trầm, Thần Lâm mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ cho bất diệt u cốc mang đến không nhỏ cái nhiễu, hắn cũng từ trên người trọng đại lực đến thần lâm khí tức, dưới mặt tâm trầm, bàn tay lớn hơi động, một chuôi thần chú từ trong miệng hô lên. Bất tử bất diệt, vạn hồn chiêu quy. Theo bất diệt quân ngón tay di động, trong tay bông tiệm hiện ra một đạo phiền kỳ, hội họa hai cái khô lâu phiền kỳ thả ra một đạo ngang đen ánh sáng, bắn thẳng đến hai đại cao thủ trong cơ thể. Theo không khí oang long tiếng vang lên, hai đám tham thẳng minh hỏa từ trên người của hai người nhảy ra ngoài, sau đó lại bị đặt trở lại. Bất quá ở trả về thời điểm, hai cái thi thể đã chuyển động, không ra vài giây vụt lên từ mặt đất, trực tiếp chạm đứng trên mặt đất. Thi thần đạo, ngươi có ngươi luyện thi đạo, ta có ta luyện hồn đạo, ta ngược lại muốn, ai mới là bá chủ?" Bất Diệt Quân cười lạnh nói. Đối với Trần Đồng, Thần Lâm vẫn duy trì ngờ vực thái độ, nếu như nói hắn là kẻ địch, cái kia vì sao lại sẽ long tượng bài giao cùng mình? Thế nhưng nếu là bằng hưu, hắn là ai, vì sao biết mình tìm kiếm long tượng bài sự tình? Thần Lâm đầu góc mơ hồ, cũng là không muốn lại đi muốn chuyện này, mà là đưa mắt đều đặt ở tiên thần của mộ trên. Tiên thần của mộ, nếu như nói hắn cùng long tượng bài không có bất cứ quan hệ gì, vậy tuyệt đối là giả điểm ấy thần lâm biết rõ dù sao chỉ có dùng tam đại long tượng bài mở ra cổ mộ bên trong nhất định ẩn giấu một ít bí ẩn hay là cùng mở ra long tượng bài bí mật có quan hệ đi? Mộ thần lâm không có báo cho bất luận người nào liền ra chấn nhỏ đồng thời thẳng tắp địa bay về phía u minh ám than u minh ám than ở mặt phía bắc mà chấn nhỏ bất quá cách nhau trăm dặm xa thôi bất quá mới ra chấn nhỏ thần lâm liền có thể cảm nhận được cái cỗ này âm gió lạnh thổi vào người dường như một luồng muốn muốn hủy diệt tất cả sức mạnh tàn phá ở trên người tự thân thể mình cho dù cứng rắn hơn nữa lãng cũng có vẻ hơi vất vả dương hỏa Thần Lâm trầm giọng hơi động, trong cơ thể dương hỏa nhanh chóng cuốn lượn ở trên người, những kia tập kích nhập thể màu xám ám lưu cũng lập tức chứa đựng ở dương hỏa bên trong, hai người dường như đồng căn huynh đệ giống như vậy, vẹn vẹn vừa đối mặt liền dung hợp lại cùng nhau, để Thần Lâm không khỏi thất kinh. Chương 460, Hủy diệt chi nguyên. Lịch tiên giả Thần Lâm cũng mở ra, không rõ ràng lắm thái thượng lão quân ý tứ. Tiểu tử này trên người, có lưu lại nghịch thiên giả huyết thống. E sợ cùng ngươi như thế, cũng là một đời nghịch thiên giả thái thượng lão quân trầm giọng nói. Tuy rằng hắn cực lực không muốn đi tiếp thu chuyện như vậy thực, thế nhưng người sau dù sao cũng là đồ đệ mình còn có tử tôn hắn không đành lòng thân lâm đúng là có vẻ hơi bình tĩnh đối với với mình hài nhi là nịch thiên giả sự tình hắn xác thực nghe nịch thiên giả đã nói chỉ là không biết là này huyết thống đến cùng là chuyện tự với ai phụ thân gia gia có vẻ như gia tộc mình không có một cái là cái này huyết thống ba tại sao lại di chuyển nhanh nghĩ biện pháp nếu như ta phỏng trừng không sai đứa nhỏ này không tốn thời gian dài sẽ sinh ra thái thượng lão quân cân nhắc chốc lát cuối cùng vẫn là không muốn đem người này ách giết tử trong trứng nước dưới nói hài tử ngươi sẽ không có chuyện gì. Thần Lâm nâng tử yên, cấp tốc buôn nhập thần hoàng điện, khinh tay đặt ở bụng trên, một dòng nước ấm chảy vào trong bụng, Thần Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Nhi cái kia ấm áp nhiệt độ, hay là bị cái kia viên kim tương long châu bắn trúng, hắn đã ngủ say xuống. Long châu ở hắn chỗ mi tâm nhanh chóng xoay tròn, thả ra cái kia hở hướng ánh vàng, sau đó ánh vàng lại bị Vân Nhi làm dinh dưỡng thành phần hấp thu, hai người như vậy tuần hoàn vô số chu sau khi Vân Nhi trong cơ thể khối này long tượng bài đống nhiên xuất hiện, kim tương long tượng bài Thần Lâm thất kinh, tiện tay hơi động, mặt khác một khối long tượng bài lấy đi ra. Hắn suy đoán, nghĩ có hay không phải đem Long Tượng Bài lấy ra đi. Vừa lúc đó, một nguồn sức mạnh đống nhiên bản hấp mà đến, mà một giây sau, Thần Lâm trong tay Long Tượng Bài dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào, Long Tượng Bài cùng Nịch Thiên Giả quan hệ, không phải đối địch sao? Đối với này, Thần Lâm lại phát sinh trầm tư. Hắn vẫn cho là, Long Tượng Bài sơ phong ấn Nịch Thiên Giả, bất quá bởi vì Long Tượng Bài đối với hắn có chèn ép tác dụng. Điểm ấy, ở Tam Nguyên Hòa Dương Công có thể giết chết Nịch Thiên nhất tộc người điểm này có thể thể hiện. Thế nhưng xuất hiện ở các loại dấu hiệu mặt ngoài, Long tượng bài cùng Nịch thiên giả trong lúc đó có không cách nào giải thích vận sóng, mà cái này vận sóng tuyệt đối không chỉ là đối địch đơn giản như vậy. Đột nhiên, ngay khi Thần Lâm ngây ngốc một khắc đó, một đạo u lam quang mang đông tử tử yên trong bụng bắn ra, trực tiếp đi vào Thần Lâm trong đầu. Tam nguyên hóa dương công tầng thứ 7. Đây là? Thần Lâm vừa muốn kêu lên sợ hãi, trong cơ thể long tượng bài bỗng nhiên toàn bộ xoay tròn đi ra. 3 pha 6 khối long tượng bài toàn bộ hợp thể, do long châu kết hợp mà hình thành tam đại khối long tượng bài, thả ra một kim, một thanh, một hạt tứ đại ánh sáng đang xoay tròn sau khi đồng thời đi vào tô ngậm nhi, quý lánh nôn trong cơ thể, mà cái kia màu vàng hỏa tượng long tượng bài thì lại đi vào thần lâm trong cơ thể. Bốn người tư tướng đồng loạt co quắp ngã xuống đất, ngất quá khứ. Phu quân thanh lam không có chuyện, thế nhưng nàng kinh ngạc thốt lên địa chạy đến bốn người bên người, tùy ý hắn làm sao họ hét, cũng không có ai lại nổi lên đã tới, nàng vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vô số chữ ở trong đầu nhanh chóng căn quét, tăng nguyên hóa dương công tầng thứ bảy, tầng thứ tám, tầng thứ chín ba quyết liên tiếp lôi thiền đến thần lâm trận mắt ngao mổm. Hắn không nghĩ tới long tượng bài tập hợp lại cùng nhau sẽ có như thế đại phản ứng. Kim tương lực lượng, lực lượng xâm xét. Lãnh đạm đem cái kia bốn tầng công pháp tẩn chứa thuộc tính nhắc tới sau khi đi ra, đột nhiên một đạo sấm xét giữa trời quang lôi lực từ thiên hạ xuống, như nắm giữ phá hủy vạn vật sức mạnh kia, cả kinh thần lâm cấp tốc ngẩng lên. Phụ quân, ngươi tỉnh rồi thanh lam đại hỉ. Thế nhưng ở đến còn lại ba nữ vẫn còn đang đang ngủ mê man, nàng lại không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Thanh lam ngươi trước hết để cho mở. Thần lâm đạm mặt nói, tiện tay hơi động, cấp tốc xuyên thủng tử yên bên cạnh, bàn tay kề sát ở phía sau giả trong bụng, nhẹ nhàng cảm ứng cái kia kim tương lực lượng rốt cục, hắn ở Vân Nhi trong cơ thể cảm ứng được cái tia một tia âm nu khí lưu, phản phất phồn thịnh sức sống ở trong người chạy xuôi. Mà ở tiếp xúc được thần lâm một khắc đó, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên toàn bộ phun trào địa mãnh liệt mà đến, đi vào thần lâm lòng bàn tay, thông qua kỳ kinh bát mạch chạy tới trong đan điển. Đan điển, nguyên vốn đã bị băng tương hỏa tương chia làm hai nửa, bây giờ kim tương vừa đến, cấp tốc lại phân ra người thứ ba không gian cho nó. Tam nguyên hóa dương công tầng thứ bảy, hưởng thụ cái tia càng thêm no đủ kim tương lực lượng, thần lâm không khỏi một vệt ý cười lên mà cũng bởi vì ta nguyên hóa dương công đột phá, trong cơ thể cái kia dục ra dục dịch cảnh giới lại tăng lên nữa. Thiên quân tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Huyết trì ở ngoài, tứ đại tông người sắc mặt tái nhợt địa nhìn chằm chằm trước mặt lão giả, không khỏi phạm bước lên lửa giận. Không thể không nói Không Minh Thánh Tôn tu vi cực kỳ đáng sợ, e sợ đã có thể cùng hắn tông thiên thánh cao thủ bế nễ. Một cái vạn tượng cử thú, cũng là ở trong tay hắn vội vàng đảo tẩu. Không Minh chỉ tay, vạn pháp điều diệt, phá một tiếng chữ phá vừa ra, vạn đạo hào quang hiện lên, cấp tốc ngưng kết thành một cái to lớn trường phong. Đột nhiên hướng về huyết chỉ che đậy mà đi. Bên trong ao máu, gây nên một tầng mảnh liệt sóng máu, bọt nước tung tóe, các đại tông phái cao thủ cả người run lên, cấp tốc hướng về phương xa bay đi, thế nhưng ở gần những cao thủ, cũng là trong nháy mắt bị huyết dịch gan mòn mà chết. Người Bất Diệt Quân ở bên kia khí địa sắp nổ phổi. Thế nhưng cốc chủ tương lai, bọn họ đều là không dám dễ dàng động thủ, chỉ có thể xa xa mà ở bên kia làm bị khinh bị. Ha ha, ta đi vậy không minh thánh tôn cười ha ha một tiếng, cấp tốc đi vào bên trong ao máu. Chúng ta làm sao bây giờ? Trọng đại lực nhìn lướt qua mọi người, hỏi Truy tứ đại tông cao thủ dồn dập ngươi ta ta ngươi, cho dù tử lại có làm sao, không đi vào nên cái gì đều không đến nắm. Thế nhưng đi vào, hay là còn có thể bắt được một hai kiện. Xoát xoát xoát. Ba bốn bóng người trước tiên nhảy xuống, những thứ này đều là bán thánh cao thủ, lá gan khá lớn. Mà phía sau, các đại thiên quân tầng thứ 9 cường giả đều là do dự một hồi, thế nhưng bị vướng bởi pháp bảo mê hoặc, cũng là sát theo đó nhảy xuống. Này một trước một sau, tổng cộng có mấy trăm người xuống, toàn bộ huyết chỉ diện cực kỳ vô số tầng sóng biển, rất nhanh sẽ dẹp loạn xuống. Mai đến tận Không Minh Thánh Tôn nhanh chóng đi vào Thần Lâm ở cái này trong thạch thất thì không khỏi bị trước mắt một màn sửng sốt. Rông Tuyết Đại Điện ngoại trừ cái bàn bên ngoài không có thứ gì. Mẹ, tiểu tử thúi đi ra cho lão tử Không Minh Thánh Tôn tức miệng mắng to. Chẳng lẽ đã bị tiểu tử kia lấy đi? Thiên Thánh Tông Lưu Vạn Dung cao mày nói, không thể ta chưa từng gặp hắn rời đi huyết trì, trừ phi bất diệt quân dừng một chút, rất nhanh sẽ bị trọng đại lực tiếp tới. Trừ phi nơi này có mật đạo trọng đại lực một câu nói nhất thời làm cho tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ nhanh chóng ở bốn phía tìm kiếm muốn ở bên trong tìm tới manh mối, cũng hy vọng mình có thể may mắn đạt được một tia nửa điểm thứ tốt. Chỉ tiếc, toàn bộ nhà đá trừ vào vào miệng, lối vào, hầu như đã không có cái khác lối ra, mở miệng, cũng bởi vậy thoát khỏi thần lâm đã đi ra ngoài suy đoán. Nhưng là, thần lâm đi nơi nào? Đến đều đến đông đủ. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, một tiếng thanh minh âm thanh từ bên trong cung điện chậm rãi truyền đến, chỉ một thoáng, phía sau cửa đá bị giam đóng. Gay go lưu vạn dũng lần ra, lập tức vung ra chiến đao quay về phía sau mạnh mẽ ném tới. Thế nhưng này cửa đá như sắt thép luyện chế mà thành giống như cứng rắn một đau dưới, dĩ nhiên vẫn không núp nhích, cũng trêu đến mọi người sắc mặt kinh hãi. "Là Thần Lâm, tiểu tử thúi này trong bóng tối dở chó bất diệt quân tức giận nói. "Tiểu tử thúi đi ra cho ta Lưu Vạn Dũng lửa giận nói. Đột nhiên, phía trước vương tọa bầu trời, không gian bị nứt ra rồi, một bóng người chậm rãi bay xuống đi ra, hai chân đạp lên mặt đất, nhẹ nhàng ngồi ở vương tọa trên. Đây là một người thanh niên, trong tay hắn vây quanh một đứa con nít, tầm mắt cũng ở lại trẻ con trên không có rời quá, thế nhưng cả người tiêu tán đi ra khí thế đáng sợ, nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Để mọi người giật mình là Thần Lâm như trước kia hoàn toàn khác nhau, mái tóc màu xám của hắn bay là tả trên vai trên, một thân chiến giáp tại người, cả người tiêu tán đi ra khí lưu cũng là u ám không nớt, dường như muốn muốn hủy diệt tất cả sức mạnh, tiếp xúc không khí cũng sẽ thỉnh thoảng phát sinh bùm bùm tiếng vang. "Ngươi, là ngươi là quỷ trọng thiên không khỏi chấn kinh rồi một thoáng, thân thể run rẩy một tia. Không phải người không phải quỷ." Nói rồi câu này lánh đạm thoại, Thần Lâm đúng là rất hứng thú mà đem tầm mắt ở Trọng Thiên trên người nhìn lướt qua, cười nhạt nói, "Bất diệt thú cấp không hổ là chỗ tốt, dĩ nhiên có thể khiến người ta cải tử hồi sinh." thiếu giả thần giả quỷ hôm nay ngươi nhất định phải tử trọng đại lực tức giận hét một tiếng trong tay chiến đao đung nhiên tuột tay mà ra nhanh chóng hướng về thần lâm bên này bộ tới Soạn. một đạo u ám ánh sáng lóe lên mà ra như một cái sắc bén ánh đao giống như trực tiếp từ trọng đại lực lướt đảo qua thân thể chia làm hai nửa sau đó nổ tung ra huyết đục tung toé nhưng vào thời khắc ấy bị cái kia u ám khí lưu thôn phệ dĩ nhiên trực tiếp hướng đi tiêu vong liền một giọt máu tươi đều không có còn lại mà hết thể này phát sinh thần lâm căn bản không nuốt nhét quá một lần cái gì tất cả mọi người chấn kinh rồi một thoáng. Dồn dập nhanh chóng rút lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch địa nhìn chằm chằm cái này người đáng sợ, bọn họ khiếp sợ thất sắc, nơi nào còn sẽ nghĩ tới, Thần Lâm sẽ biến thành như vậy. Hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở trong mộ cổ tiếp xúc được cái gì? Tại sao lại trở nên đáng sợ như thế? Hoa Hoa lúc này, một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh đánh vỡ ngắn ngủ yên tĩnh, Tiểu Vân Nhi ở bên kia khóc lóc, Thần Lâm không khỏi nhíu nhíu mày, lạnh lùng ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, trứng mắt về phía các đại cao thủ. Các đại cao thủ cả người run lên, như một đoàn dòng nước lạnh từ đáy lòng bốc lên, cả người đều toát mồ hôi lạnh khóe nhíu ta hài nhi chết chữ tử vừa mới ra ngón tay hắn trượt đi âm vũ lưu quang lóe lên nhưng vẽ ra một cái hình cung ánh sáng đem trên dưới không gian trực tiếp cắt từ giữa mở mấy người trong nháy mắt bị chặn ngang chặt bỏ máu tươi tiên tung một chỗ tam đại bán thánh cường giả trực tiếp lại chết rồi một cái mà bị bọn họ mang vào những cao thủ càng là tử thương hơn nữa không chết đều là ở giữa đường bên trong sợ đến có quắc ngã xuống đất thương mang từ đỉnh đầu bọn họ kề sát sẹo qua mới miễn với một khó thế nhưng mặc dù như thế bọn họ nhưng từ lâu sợ đến kẻ ra quần quần đều ở Đợi đến ánh sáng lần tật xuống, toàn bộ bò đến cửa lớn, nhanh chóng gọ lối ra, mở miệng gào khóc, cứu mạng a. Thần Lâm nhanh ngoa ra đây chịu chết vừa lúc đó, cổ mộ trên, huyết chỉ ở ngoài, truyền đến quát to một tiếng thanh, vang rội âm thanh so với bán thánh còn còn đáng sợ hơn, ủng có không gì sánh nổi lăng lệ lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên thấu qua cổ mộ, truyền đạt đến bên trong cung điện. Thiên thánh sao? Thần Lâm lạnh lùng nở nụ cười, nhẹ nhàng nuốt ve tiểu Vân Nhi, ôn hòa đạo, ngoan, cha trở về. Chương 461: Tứ lại thiên thánh. Phu quân Thần Lâm tử từ, từ biến mất bóng lưng. Thanh Lam tựa hồ muốn nói cái gì, cũng đã ngừng lại, thế nhưng đáy lòng lại bị cái gì lấp lấy tự, đều là không cách nào tiêu tan. Đem tầm mắt nhìn phía còn lại ba nữ, vẫn hôn mê, nàng không khỏi hít sâu một hơi, cũng không có lại mở miệng. Trên ao máu không, đứng thẳng một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn tay cầm trường kiếm, nghiếc khí lăng nhiên địa đằng ở trên không, cả người tiêu tán nồng đậm tử khí. Bất Diệt U cốc cấp chủ, Bất Diệt Bái Phong. A Thần Lâm, ta biết ngươi ở bên trong, còn không mau mau đi ra Bất Diệt Bái Phong tiếng cười lạnh chấn động đến mức huyết chỉ kinh ba dập dờn, cái kia u ám khí lưu ở chạm đến thân thể hắn thì phảng phất chạm tới một cái ẩn hình bình phong, cấp tốc gợn sóng ra, cũng không cách nào thâm nhập hắn. Thiên thánh cảnh so với không minh thánh tôn, xác thực phải mạnh hơn không ít. ở giữa ao máu, rốt cục ba đẩy ra một kia sóng gợn, từng cái từng cái cái ghế bỗng nhiên từ phía dưới phụ lên, sát theo đó là mặt đất. dĩ nhiên có một cái khổng lồ đại điện trồi lên huyết diện. nay cảnh tượng cũng cả kinh bất diệt bái phong cả người run lên, cấp tốc lui ra mấy chục dặm có hơn, mới dám xa xa vọng hướng bên này. mà bên trong cung điện, cao đường đại ngồi một người thanh niên, ngồi ở vương tòa trên. Trên người tiêu tàn khí lưu so với không khí làm đến đáng sợ. Mấy chục dăm pha vi như vô hình đao phong quát đến, cũng không khỏi để bất diệt bái phong vận hành tinh nguyên đi chống đối. Hai người còn chưa giao chiến, nay ngắn ngủi dao phong đã để bất diệt bái phong ăn với hạ phong. Làm sao có khả năng bất diệt bái phong trong lòng căng thẳng, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Bất diệt bái phong, bất diệt u cốc cấp chủ, đến ngươi là đến vì ngươi bất diệt u cốc người nhặt xác. Thần lâm hờ hững cười nói, tiện tay hơi động, bên trong cung điện bỗng nhiên bỗng dưng hiện lên vô số đạo thi thể. Những người này. Chính là lúc trước tiến vào cổ mộ những cao thủ trong đó bất diệt diệtu cốc người cũng không có thiếu. Thần Lâm bất diệt bái phong trĩu động nét mặt giàn mua không khỏi nộ càng thêm nộ. Hắn muốn động thủ, lại bị một tiếng trùng tiếng quát hét lại. Cốc chủ chớ vội, người này chi đang sợ, Sa không phải ngươi ta có thể tưởng tượng đại điện ở ngoài, bay tới một bóng người, Không Minh Thánh Tôn đúng là cực kỳ giao hoạt. Ở trong mộ cổ đến một kia không ổn, từ lâu chạy ra cổ mộ. Mà lúc này, nhìn thấy lại có thiên thánh cao thủ đến đây, tự nhiên là mừng rỡ điệu trở lại. Không Minh Thánh Tôn, ngươi sẽ hối hận cùng ta đối phó. Bản tôn cho ngươi hai con đường đi, một, thần phục với ta, hai, tử thần lâm đạm mặc nói. Khẩu khí thật là lớn đến hôm nay ngươi là không muốn sống mệnh bất diệt bái phong tức giận nói, trường kiếm trong tay một vệ hồng quang, có vẻ lang lệ cực kỳ. Cho dù hắn muốn sống, cũng đã không người nào có thể bảo vệ hắn. Một tiếng trong sáng âm thanh bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến, một đạo người đàn ông trung niên bóng người chậm rãi bay xuống, đã đứng thẳng ở bất diệt bái phong phía sau. Nam tử này trên người tiêu tán nồng đậm dương cương khí, cùng Lưu Vạn Dũng trên người rất tương tự, cũng đủ để ra, hắn đó là Thiên Thánh Tông tông chủ, đạo nghĩa thánh tôn Thế nhưng hắn đến nằm ở bên trong cung điện Thiên Thánh Tông thi thể thời điểm, không khỏi co rúm dưới nét mặt giàn ruột, lên cơn giận dữ, cũng là dùng cực kỳ ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Lâm. "Thần Lâm, ngươi không chết tử tế được lại là một tiếng hí thanh truyền đến, đột nhiên, một đạo trường mang xuất hiện giữa trời, liệt hỏa đốt cháy, nhưng lấy bưng thai không kịp tư thế cấp tốc đập xuống ở huyết trì trên mặt, ầm ầm một tiếng, huyết diện nổ tung một cái to lớn chỗ trống, trường mang ẩn lạc, một cái mênh mông lão giả chậm rãi tái hiện ra. Thẩm huyết kiếm, thi thần đạo đệ nhất đạo chủ thi nam vương. Người này xuất hiện đúng là để cho dư hai đại tông chủ giật mình một cái. Thi Nam Vương mặc kệ là ở bên ngoài vẫn là ở thi thần đạo đều cực kỳ bí ẩn, rất ít người quá hắn chân thân. rất nhiều lúc hắn đều là lấy luyện chế thi tới làm giả tạo thay thế mình xuất hiện, cũng bởi vậy thể hiện ra hắn cái kia cao thâm tu vi từ lâu đạt tạo hóa cảnh giới. không nghĩ tới hôm nay một cái nho nhỏ thần lâm dĩ nhiên dẫn xuất hiện. a không nghĩ tới các ngươi đều đến rồi, như vậy cũng tỉnh điệu ta từng cái từng cái đi tìm các ngươi. thần lâm lãnh đạm lợn đủ cười, chậm rãi từ vương tọa trên chậm lên, tiện tay vung lên, toàn bộ cung điện đều biến mất. Hắn bỗng dừng ở phía trên ao máu, tiện tay hơi động, trường thương đã từ trong tay bắn ra, u ám lưu quang ở trường thương thượng du đi, mạnh mẽ ánh sáng hủy diệt phá thể mà ra, gây nên ở gần một tầng sóng biển. Khá lắm, bất quá thiên quân tầng thứ 9, đã nghị cùng ta năm đại thiên thánh đối kháng, muốn chết không minh thánh tôn nộ quát một tiếng, trong tay chiến đao đã cấp tốc đưa tới, sắc bén hào quang không một chém, sức mạnh kinh khủng che ngập bầu trời địa hướng về trên người hắn kéo tới. Không minh thánh tôn động thủ, cái khác bốn thánh tự nhiên là ở một bên quan sát. Tuy rằng bọn họ biết thần lâm bất quá thiên quân tu vi, thế nhưng có thể giết điệu tam đại bán thánh người thế lực tuyệt đối sẽ không được. nếu như nói hắn có một ít bí pháp, vậy tuyệt đối là ở trong mộ cổ tìm tới cái gì nhất thời. mọi người con mắt tỉ mỉ lên, âm thầm làm chính mình dự định. chết. lãnh đạo một chữ chết nói ra, thần lâm vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. từ khi dung hợp tam nguyên hóa dương công tầng thứ bảy, hắn bất luận ở tu vi trên, vẫn là tâm tính trên đều có to lớn chuyển biến. đặc biệt là ở đối mặt loại này nguy nan thời điểm, càng là lâm nguy không loạn, thương pháp độc đáo, từ lâu đạt tạo hóa cảnh giới, hắn tin tưởng thiên thánh ở trước mặt hắn, tùy tiện giết. một cái chu tự động nhiên tái hiện ra. Trường thương run lên, giữa không trung xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích. Xẹt qua không gian nhất thời sụp nức, từng luồng từng luồng vô hình loạn lưu lực lượng lao ra, trực tiếp đem Không Minh Thánh Tôn khống chế lại, vô tận u ám khí lưu đem cuốn quanh, như cối xay thịt bình thường đem hắn huyết đục để ép trở thành một đoạn. Theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, máu tươi đột nhiên nổ bể ra đến, sau đó như hơi nước bình thường hoàn toàn buốc hơi rồi. Không Minh Thánh Tôn, thật giống như không có tồn tại quá tự. Đến tình cảnh này, còn lại bốn thánh chấn kinh rồi một thoáng, sắc mặt bên trong cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ nơi nào gặp loại này hình thức chiến đấu? Thần Lâm, gần giống như một vị ma thần, một cái thiên thánh ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào, cái kia bốn cái đây. Không người nào dám tưởng tượng. Tuy rằng Không Minh Thánh Tôn bất quá là thiên thánh sơ kỳ cao thủ, thế nhưng từ vừa nãy Thần Lâm biểu hiện đến, người sau căn bản không có sử dụng tới toàn lực. Cái kia nếu như hắn toàn lực ứng phó, lại sẽ là hà đáng sợ. Tứ đại tông, ba ngày thánh, cũng chỉ đến như thế. Thần Lâm lãnh đạm lời nói chấn động đến mức mọi người sửng sợ, không khỏi nộ tản nhẫn mà nhìn chằm chằm Thần Lâm. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền khiếp sợ thất sắc, bởi vì Thần Lâm thân hình hơi động càng nhiên đã biến mất rồi. Một giây sau, Thình Lình xuất hiện ở bất diệt bái phong phía sau. cái gì bất diệt bái phong sắc mặt kinh hãi, mới vừa phải kinh sợ mở miệng, nhưng giáp phía sau lưng bị một khối vật nặng đâm vào, cuồn bạo sức mạnh tập nhập phía sau lưng, phá hủy tất cả kinh mạch huyết đạo, ở thời khắc cuối cùng ầm ầm nổ tung ra. huyết đục tung tóe, tiên đến còn lại hai đại thiên thánh cao thủ sắc mặt trắng bệch. Thần Lâm, ngươi, hai người nhìn chằm chằm Thần Lâm liền thoại đều không nói ra được. bất diệt bái phong, tu vi ở thiên thánh trung kỳ khoảng trường, trái phải, một thân thực lực càng là không kém bọn họ, liền hắn đều chết rồi. Vậy bọn họ đây, Thần Lâm muốn giết bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ta không giết các ngươi." Thần Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ muốn các ngươi giúp ta làm một việc liền có thể. "Ngươi muốn thế nào đạo nghĩa thánh tôn cả giận nói, thân hình đã rút lui ra mấy bước, tựa hồ tới gần Thần Lâm một bước, cũng là cực kỳ đáng sợ. Sau ba ngày, Vạn Quân Điện, ngươi Thiên Thánh Tông, ngươi Thi thần đạo, còn có bất diệt u cốc tất cả mọi người, đều phải. "Bằng không," Tử Thần Lâm cười ha ha một tiếng, đó là biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại hai đại tông chủ mục nẩn người tại đó. Tiểu tử này đợi đến không có lại cảm ứng được thần lâm khí tức sau khi đạo nghĩa thánh tôn lửa giận địa cắn chặt nha trong mắt buốc lửa diễm hận không thể hiện tại liền đem thần lâm cho chặn hắn một đời tông chủ khi nào được quá loại này hóa nước chúng chi cái này thần lâm từ bề ngoài e sợ mới chỉ 30 đi như vậy tiểu nhi dĩ nhiên trêu đùa cho hắn để hắn có gì mặt mũi hủy diệt tôn giả ta ở trên người hắn nghe thấy được hủy diệt tôn giả khí tức thì thần đạo đạo chủ thi nam vương sắc mặt tái nhợt cả người run địa lầm bẩm nói cái gì đạo nghĩa thánh tôn kinh ngạc thốt lên hủy diệt tôn giả chỉ ở mười vạn năm trước từng xuất hiện một lần sơ còn xúc động một lần đáng sợ chiến dịch nghe đồn vô số cường giả vỡ lạc chiến đấu đất trời tối tăm không người còn sống tuy rằng rất nhiều tin tức ở lần đó chiến đấu sau khi liền đình chỉ thế nhưng hủy diệt tôn giả bóng tối nhưng ở lại một chút cổ lão gia tộc trong môn phái nghe đồn thời kỳ thượng cổ cường giả vỡ lạc rất có thể cùng hủy diệt tôn giả có quan hệ tuy rằng chuyện này đã không ai có thể thẩm tra thế nhưng không khỏi khiến người ta tăng cao cảnh giác ngày khác nhìn thấy hủy diệt tôn giả phải giết mà vương vạn này thiên thánh tông cùng thi thần đạo tuy rằng không phải cổ lão tu sĩ nhưng leo lên một số cổ lão tông phái, vì lẽ đó cũng bởi vì như thế, bọn họ mới biết một ít liên quan với hủy diệt tôn giả sự tình. Nếu như đúng là hủy diệt tôn giả, cái kia nhất định phải cùng những kia cổ lão gia tộc nói rồi. Thi Nam Vương trầm giọng nói, các loại dấu hiệu cho thấy người này đó là trong truyền thuyết hủy diệt tôn giả cho dù không phải, người này cùng giữa bọn họ cừu hận ở, hắn nhất định phải tử. Tha giết lầm một ngàn, cũng không được buông tha một cái. Nghĩ tới đây, hai đại tông người nhất thời biến mất rồi, hiện trường ngoại trừ biển máu, minh công vô bờ vẫn như cũ là minh công. Hủy diệt tôn giả sao? Với lúc đó, một bóng người chậm rãi phiêu phát hiện đi ra. Trần Đồng lãnh đạm quét mắt mỗi cái thi thể, sau đó lại sẽ tầm mắt đặt ở bên trong ao máu, không nghĩ tới, ngủ say vào năm, ngươi trùng uy vẫn là thức tỉnh. Thiếu chủ hủy diệt tôn giả xuất hiện, chúng ta phải hay không? Phía sau, một trưởng lão đống nhiên mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Trần Đồng ngừng lại. Không cần, triệu tập nhân mã, đi vạn quân điện. Trần Đồng dứt lời, thân hình vừa ẩn, chính là biến mất rồi. Thần Lâm cũng không hề rời đi, mà là vẫn trong bóng tối ngưng mắt nhìn mọi người, từ Thi Nam Vương bọn họ đối thoại đến Trần Đồng, hắn tầm mắt vẫn không hề rời đi quá. Trần Đồng, ngươi đến cùng là ai? Thần Lâm lầm bầm, lại sẽ tầm mắt trở lại cái kia hủy diệt tôn giả bên trong cung điện, tầm mắt ban phá, cái kia hết thảy trên ghế người cũng lập tức hiện ra, Cung nên hủy diệt tôn giả một tiếng tiếng reo hò, kinh thiên động địa, Thần Lâm nhíu mày, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở phía trước nhất, cái kia là Trần Đồng bóng mở còn có Diệp Thiên tà bóng mở, đối với Thần Lâm tới nói, chiến vô thiên thực lực không gì đáng trách là mạnh nhất, mặc kệ là Lục Đại Tông cũng được, vẫn là các đại cường địch cũng được, bọn họ sức mạnh đối với Thần Lâm đến nói không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mà chiến vô thiên cũng không ai biết trận chiến đó đến cùng có bao nhiêu người tử thương, cũng không biết thế giới luận trở thành hình dáng gì. Chỉ biết một khắc đó thiên, là hà cảm. Nhưng mà, trận chiến đó cũng trở thành tất cả mọi người trong lòng bí ẩn. Cái gọi là hủy diệt tôn giả, hủy diệt chúng sinh cũng làm được điểm ấy. Bởi vì cái kia chiến, hầu như lục đại phái người cũng đã chết. Cũng không ai biết thần lâm là làm sao làm được, thế nhưng trận chiến này nhưng thực tại chấn kinh rồi đại thế giới, cùng với thần chi đại lục tất cả mọi người. Có vì không có cùng thần lâm chiến đấu quá mà vui mừng, cũng có vì chi mà tiếc nuối, bất quá tiếp xúc qua thần lâm người hoàn toàn đều sản sinh sợ niệm. bởi vì đáng sợ nhất mới là hắn. Bất quá, ngoài ý muốn là trận chiến đó sau khi, thần lâm không có lại xuất hiện quá, toàn bộ thế giới thật giống không có hắn hình bóng tự, hắn cùng lục đại tông mọi người mất tích. Đồng Quy Vu tận, vẫn là hắn cùng vợ con cùng ẩn cư. Không ai biết là chuyện gì xảy ra. Nạo thị thần hoàng chọn bộ rồi, bất quá cùng trong dự liệu kết cục cách biệt rất nhiều. Bởi vì vốn là muốn tiếp tục tiếp tục viết, sách mới chuẩn bị thật mấy tháng, tổng cộng hơn 20 cái mở đầu, sắp tới 30, 40 vạn chữ là độ. Mới tả cho tới bây giờ ngàn tự tôn cảo. Sách mới giản giáo là ngạo thị thần hoàng mấy ngàn năm sau đó cố sự. Chủ mới giác, tân lịch trình, tân kẻ địch, thế nhưng kéo dài ngạo thị phong cách. Ngạo thị mỗi một vai, đều sẽ ở sách mới bên trong hiện ra, mà lục đại tông phái cùng thần lâm đối chiến bí ẩn, cũng sẽ từ từ nổi lên mặt nước.